t r ư ơ n g chín mươi bảy quân tử giấu khí tại thân chờ thời t r ư ơ n g chín mươi bảy quân tử giấu khí tại thân chờ thời a lạc địa phủ nguyên lai là như thế tới sao có thể hay không quá mức đơn giản lý chân có chút mắt t r ợ n tròn luôn cảm giác địa phủ xuất hiện có chút quá trò đùa Tốt. cứ như vậy đi bần đạo còn muốn tọa trấn hậu thổ cung việc này liền giao cho nhân tộc đại h i ể n hậu thổ nương nương m ở miệng thân hình loay lên không có vào hậu thổ trong c u n g trấn áp sáu đạo luôn hồi hai đại hỗn độn ma thần đạo hữu bần đạo trợt có sầm nộ cái này quay về huyết hải bế con đi minh hà lão tổ thấy thế cũng cùng lý t r â n lên tiếng c h à o sau đó xoay người rời đi lão tổ minh hà lão tổ lý t r â n s ữ n g sở cái này minh hà lão tổ thật liền địa phủ công đức cũng không cần như thế thực sự sao minh hà lão tổ làm bộ không nghe thấy mặc cho lý t r â n tại s a u lưng như thế nào la lên đều không để ý muốn cho bần đạo lưu lại mơ tưởng không có khả năng chỉ là một cái s á t na minh hà lão tổ liền biến mất không thấy a cái này lý t r â n nhìn bên trái một chút phải nhìn sang trong lòng mười phần c h ấ n kinh cái này hậu thổ nương lương cùng minh hà lão tổ thật là hào phóng a mặc dù nói thành lập địa phủ công đức s o không lên hậu thổ nương nương chấn áp hỗn độn ma thần mở minh hà thân hóa lục đạo luân hồi công đức nhưng cũng không ít hậu thổ nương nương không quan tâm coi như xong minh hà lao tổ vậy mà cũng không quan tâm được rồi mặc kệ bọn hắn lý trân lắc đầu quyết định không nghĩ nhiều nữa vô đầu một cái tam hoa tụ hiện một đ o ạ thập nhị phẩm hủy diệt hắc liên lưu chuyển hòa ra hóa thành một cái trung niên đạo nhân chính là hủy diệt đạo nhân mời đạo hữu thân hóa phong đô đại đế tọa trấn k i u u diễn hóa k i u u âm gian địa phủ mười tám tầng địa ngục lý trân chấp tay đối hủy diệt đạo nhân nói phong đô đại đế hủy diệt đạo nhân khẽ gi lập tức ánh mắt sáng lên ngươi xác định để bần đạo trở thành phong đô đại đế bần đạo thế nhưng là ngươi ác thi a tự nhiên cái gọi là ác nhân tự có ác n h â n trị ngươi là ta chi ác thi chính t h í c hợp h đối phó ác hồn phong đô đại đế chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác lý chân gật gật đầu cái này không nói nhảm sao ngươi để tịnh hóa đạo nhân xuất hiện ở đây tịnh hóa đạo nhân trực tiếp cho ngươi đem những n à y vong hồn cho tịnh hóa n g ư ơ i tin hay không tất cả đều tịnh hóa về sau cái kia còn thế nào luân hồi đầu thai truyền thế đa tạ bản tôn hủy diện đạo nhân mừng rỡ sau đó đảo mắt chu vi nhìn xem một mảnh trống trải c ử u u đại địa mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nói địa phủ đây mười tám tầng địa ngục đây ba lý trân xứng sở lập tức hỏi cái này không phải là chính ngươi chơi đùa tự mình thành lập sao ta đều đã cho ngươi hoạch định xong còn lại chính ngươi giải quyết ta ba cái gì gọi là cho ta hoạch định xong ngươi đã nói cái phong đô đại đế địa phủ còn có mười tám tầng địa ngục quy hoạch gì quy hoạch hủy d i ệ t đạo nhân trực tiếp t r ậ n tròn mắt trong lòng liền chỉ còn lại một chữ cam、ừ. ngươi có ý tứ gì ngươi sẽ không phải để là ta đi cấp ngươi đem địa phủ còn có mười tám tầng địa ngục đều cho dựng tốt ta ngươi mặt đây ngươi là ác thi ta mới là bản tôn a ngươi để cho ta đường đường một cái bản tôn cho ngươi một cái ác thi làm công lý c h â n biểu thị tự mình rất phẫn nộ ta thế nhưng là bản tôn a a hủy d i ệ t đạo nhân lần lưỡng ngộng cái gì gọi là ngươi đánh cho ta công địa phủ mười tám tầng địa ngục thành lập tốt về sau cái này công đức không phải ngươi bản tôn sao cái này công đức ngươi sẽ cho ta được rồi nhìn ngươi cũng không dễ dàng như vậy đi đây là t ự c phẩm tiên thiên linh bảo nhân thư sinh tử bộ Cầm đi đi. lý trân nghĩ nghĩ móc ra một bản sinh t ử bộ trực tiếp giao cho hủy d i ệ t đạo nhân về phần cái gì quỷ môn u quan hoàng t u y ê n lộ mại hạ c k i ể u mười tám tầng địa ngục loại hình ngươi đi tìm một chút đại huynh đi hắn có càn g cốt đỉnh phản bản quy nguyên có thể cho ngươi luyện chế ra một chút linh bảo được rồi cứ như vậy đi ta đi hậu thổ cung bế quan cũng không có việc gì đều đừng gọi ta lý trân vứt xuống một câu không còn phản ứng hủy d i ệ t đạo nhân trực tiếp tiến vào hậu thổ trong cung Trực cuối cùng vẫn tự mình một cái ác thi chống đỡ tất cả tôi h bản tôn ngươi mặc dù là người nhưng ngươi là thất cầu ẩm đúng lúc này một đạo thân ảnh màu trắng từ trên trời giang xuống lảo đảo lảo đảo hơi kém từ trong hư không rơi xuống h á n râu tóc bạc trắng chính là tịnh hóa đạo nhân tịnh hóa đạo nhân mặc dù chật vật cũng có chút xấu hổ nhưng vẫn như c ũ một mặt hiền lành mỉm cười nhìn xem hủy d i ệ t đạo nhân hủy d i ệ t đạo nhân miễn cho ngươi cô đơn ta để tịnh hóa đạo nhân ra giút ngươi một thanh âm từ hậu thổ trong cung truyền đến ta hủy diện đạo nhân hơi kém thổ huyết có ngươi làm như vậy bản tôn sao nhưng hắn một cái nho nhỏ ác thi có thể làm sao đây giết bản tôn thay vào đó sao đừng nói dỡn chớ đến biện pháp chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận a dù sao người ta mới là bản tôn sinh hoạt không dễ hủy diệt đạo nhân thở dài hậu thổ trong cung đạo hữu ngươi làm như vậy thật được chứ hậu thổ nương nương nhìn thấy một màn này cũng có chút bó tay rồi người ta chuẩn thánh chém ra thiện ác hai thi đều bảo hộ phải hảo hảo sợ bị ai làm hỏng hủy tự mình đạo đồ kết quả cái này nhân tộc đại hiền ngược lại tốt một chút cũng không lo lắng không phải liền là thiện ác hai thi thôi bị giết ta lại ngưng tụ ra không được sao lý trân trợn trắng mắt nói nhưng nếu là ta cái này bản tôn bị giết hai người bọn họ thiện ác hai thi có thể ngưng tụ ra một cái bản tôn đi ra không hậu thổ nương nương xứng sở khoan hay nói lời này thật là có một chút như vậy đạo lý nếu như không phải hậu thổ nương nương biết rõ lý trân gan nhỏ tính cách chỉ sợ thật đúng là liền tin tưởng lý trân cùng hậu thổ nương nương nói một tiếng tùy tiện tìm nơi hẻo lánh tổ bắt đầu bắt đầu bế quan hậu thổ nương nương thấy thế cũng không xô đổi chậm rãi nhắm lại con người nàng cũng muốn bế quan hào hào trải vớt một cái hôn nguyên con đường cùng thánh nhân chính quả kiểm tra đến hồng hoang đại thế giới hậu thổ hóa luân hồi ngươi có thể làm ra trở xuống lựa chọn thứ nhất t r ợ hậu thổ nương nương một chút sức lực diễn hóa luân hồi thành công ngươi có thể đạt được sáu đạo nhân đạo đạo chủ chính quả nhân đạo khí vận g i a thân thứ hai việc này không liên quan gì đến ta xoay người rời đi tuyệt không phản ứng ngươi có thể đạt được hỗn độn ma thần tinh huyết một dọn hỗn độn khí vận g i a thân ba ta cái này làm đều làm xong còn để cho ta lựa chọn đây ta còn có đến lựa chọn sao cũng chỉ có thể tuyển m ộ ta lý chân biểu thì im lặng cái này bạn sinh linh bảo không có chút nào trí năng ngươi thu hoạch được sáu đạo nhân đạo đạo chủ chính quả nhân đạo khí vận ra thân vây anh đúng lúc này lục đạo luân hồi cùng nhau chấn động tản m á t ra nhàn nhạt huyền ảo khí tức nhất là nhân đạo lối đi chỗ càng là kịch liệt lắc lư tràn ngập ra ba động c h ủ n g bố hả xảy ra chuyện gì hậu thổ nương nương vừa mới nhắm lại con ngươi không bao lâu lục đạo luân hồi chấn động đưa nàng giật mình tỉnh lại đây là nhân đạo Bạch! một đạo thần quang tử nhân đạo trong thông đạo bán ra hóa thành một viên đạo quả xuất hiện tại lý chân mi tâm chỗ sau đó chậm rãi không có vào trong đó、ừ. lục đạo luân hồi nhân đạo đạo chủ chính quả hậu thổ nương nương trong lòng s ứ n g sở phát giác tự mình lục đạo luân hồi quyền hành bên trong thuộc về nhân đạo quyền hành phản phất trong nháy mắt nhiều một cái chủ nhân mà cái này chủ nhân thân ảnh chính là lý chân đây là chính quả tự động c h ọ n chủ nhân tộc đại h i ể n thật sự là thật là lớn số phận a hậu thổ nương nương không khỏi có chút hâm mộ h ắ n lục đạo luân hồi quyền hành chính là bản cổ phụ thần ban cho mà cái này sáu đạo phía dưới tự có đạo chủ về phần ai có thể trở thành đạo chủ hậu thổ nương, nương khai thác lý chân đề nghị lập thiên đạo hạ thu là đạo nhân đạo xúc sinh đạo ngạ quỷ đạo cùng địa ngục đạo mà cái này sáu đạo bên trong có hai đạo là a thu lạ đạo cùng nhân đạo ngoại trừ lý chân nói tới nguyên nhân bên ngoài còn có chính là hậu thổ nương nương cố ý như thế vì cái gì liền để cho minh hà lão tổ cùng lý chân thu hoạch trở thành a thu a lạ đạo cùng nhân đạo đạo chủ tiên cơ không nghĩ tới lý chân mới vừa tiến vào hậu thổ cung không đợi bao lâu cái này nhân đạo đạo chủ chính quả vậy mà tự động chọn chủ người ta là khí vận gia thân toàn bộ nhờ cố gắng của mình không giống tự mình bằng phải là bản cổ phụ thần di trạch hậu thổ nương nương liền t ố c khí lại là hâm mộ lại là p h i muộn vần đạo cũng nghĩ tự mình cố gắng a không có nghĩ nhiều nữa hậu thổ nương nương lần nữa nhắm lại con ngươi lẳng lặng bế quan đây chính là sáu đạo nhân đạo đạo chủ chính quả người chấp trưởng nói quyền hành lý chân tâm niệm vừa động cảm giác được mình có thể khống chế nhân đạo lối đi trở thành nhân đạo chủ nhân bất quá cái này nhân đạo lối đi tự có quy tắc không thể tùy ý vọng động nếu không sẽ dẫn phát luân hồi dung chuyển chấn động kiểu ưu dẫn phát thiết khiển nhưng mình dù sao người chấp trưởng nói tại không chạm đến quy tắc tình hôn g d ư ớ i ngẫu nhiên chui chui lỗ thủng ngược lại là không ảnh hưởng toàn cục mà tại nhân đạo lối đi một bên khác thì là có năm cái thông đạo chậm dãi c h ì nổi còn chưa có đạo chủ xuất hiện Về phần phía chủ sáu đạo đạo t r ê n tôn một p h o n g hai o tuyệt đ ạ nữ thần hư ảnh, ngưng tụ, chính là hậu thổ nương nương.、Tại、nhân tụ, thổ Tại hư chậm hậu rãi là đạo quân y ề n hành phía trên, phía Lý、Chân、cùng hậu t h ổ n ư ơ n giấu nương không n kém h bao n h n í tại n nhân chỉ là thân trở thành trạm cùng một thi ngươi có trần h ể làm thánh ứ nhất, hiện thân hùng hoang, chiêu c thiên địa, chém ra ác thi, trở ngươi chương ó t ể đạt đ ợ c chiến một bộ bất hủ chiến binh hủ h p ư pháp tu luyện. Kiểm chín ắ c đ n mươi c tám hậu thổ nương nương chân kinh thiên đế đế tuấn tâm tư chương chín mươi tám hậu thổ nương nương chân kinh thiên đế đế tuấn tâm tư a thông suốt chém ra thiện ác hai thi liền có thêm hai lựa chọn có thể a nhưng này làm sao cảm giác cái này hai kiện linh bảo là cố ý là thiện ác hai thi chuẩn bị lý chân nhìn thấy lựa chọn thứ nhất xem đến phần sau hai kiện linh bảo theo thứ tự là c ự c phẩm tiên thiên giết lục linh bảo thí thần thường c ự c phẩm tiên thiên linh bảo lượng tiên xích đây còn phải nói đã rất rõ ràng tốt phạt chính là vì thiện ác hai thi chuẩn bị a cùng hắn cái này b ả n tôn một chút quan hệ đều chờ ba không có bản tôn có thể dùng linh bảo còn muốn bản tôn chiêu cáo thiên địa hiển lộ tu vi dựa vào cái gì ta mới là bản tôn bọn hắn chỉ là thiện ác hai thi mà thôi còn muốn linh bảo thiện thi coi như xong ác thi có một kiện c ự c phẩm tiên thiên linh bảo nhân thư còn chưa đủ còn muốn thi thần thương p h i bọn hắn nghĩ cái gì đây chẳng lẽ đang suy nghĩ cái dám ăn liền không nên m ô n g c h i ề u bọn hắn t u y ệ n hai lý chân biểu thị tự mình cũng không muốn l à thiện ác hai thi làm áo cưới trực tiếp lựa chọn hai ngươi thu hoạch được một bộ bất hủ chiến binh phương pháp tu luyện ngươi thu hoạch được một khối chân linh đạo thạch bất hủ chiến binh phương pháp tu luyện lấy bất, diệt chiến ý, ngưng bất hủ chiến binh chiến ý bất diện chiến binh bất tử ẩm ẩm hôn nội mở thiên địa nổ tung một cái bóng mở chậm dãi hiện hiện mê ngông chiến ý phảng phất muốn chiến thiên chiến trường dù chết nhưng chiến ý bất d i ệ t cái này bất hủ chiến binh phương pháp tu luyện làm sao cảm giác rất thích hợp chiến tử nhân tộc anh linh lý trân lĩnh nộ lấy bất hủ chiến binh phương pháp tu luyện đơn giản chính là vì nhân tộc anh linh lượng thân định chế cái này mặc kệ đến lúc đó trực tiếp ném cho đại huynh để đại huynh quyết định là được rồi lý trân đem cái này bất hủ chiến binh phương pháp tu luyện thác ấn xuống đến chuẩn bị đi trở về giao cho thoại nhân thị sau đó nhìn về phía mi tâm tử phủ bên trong một khối đạo thạch chân linh đạo thạch chân linh trường hà bên trong một khối kỳ thạch vô tận tuế nguyện đến nay nhận hết chân linh trường hà cọ lắng nghe chân linh trường hà thanh âm chất chứa không h i ể u đạo vận hư hư thực thực ẩn tàng chân linh trường hà bộ phận bí mật quả nhiên cái này chân linh đạo thạch cùng chân linh trường hà có quan hệ mà lại còn ẩn tàng chân linh trường hà bí mật chân linh trường hà không phải liền là chúng sinh chân linh chỗ sao con sẽ có bí mật gì lý chân có chút hiếu kỳ phải biết chân linh trường hà nhưng so sánh vận mệnh trường hà thời không trường hà còn trọng yếu hơn nhưng tự hồ chỉ có lúc có cường giả muốn chứng đạo hôn nguyên thời điểm mới có thể dính đến siêu thoát chân linh trường hà mà tại cái khác tình hồ dưới cơ hồ rất ít cùng chân linh trường hà có quan hệ như cái gì thiên cơ a loại hình thường thường đều là quái vận mệnh trường hạ hoặc là thời không trường hạ về phần chân linh trường hạ không từng nghe ai nói muốn đi q u ấ y chân linh trường hạ xem ra cái này chân linh trường hạ sắp thực cẩn giấu đi không ít bí mật ta chỉ là bí mật này nên như thế nào thu hoạch được đây lý chân thưởng thức tham dọn một đoạn thời gian lại là không thu hoạch được gì đành phải đem chân linh đạo thạch tiếp tục đặt ở mi tâm tử phủ bên trong sau đó bắt đầu nhận lấy cảm nộ luân hồi đại đạo cơ hội ông luân hồi đại đạo rủ xuống tràn ngập ra trận trận vừa sáng luân hồi pháp tắc tung hoành xét lẫn giống như một chương thiên màn đem lý chân chậm rãi bao phủ chỉ một m ấ y mắt lý trân lâm vào vô tận trong luân hồi ừ m đây là luân hồi đại đạo trong c h ố p nhóm này hậu thổ nương nương lần nữa mở hai mắt ra đôi mắt đẹp lưu c h u y ể n rơi vào lý trân trên thân lộ ra vẻ kinh ngạc nàng không có cách nào không mở hai mắt ra bởi vì hậu thổ nương nương cảm giác được luân hồi đại đạo ba động có như vậy một m ấ y mắt nàng tưởng rằng luân hồi ma thần lại muốn khôi phục lại tại d ấ y r u ộ n nếu không phải không có nghe được kia quen thuộc ma thần g ầ m thét thanh âm sự thật cũng chính là như thế hậu thổ nương nương vừa mở mắt nhìn vậy mà lại là lý trân cái này chuyện này rốt cuộc là như thế nào trên người hắn tại sao có thể có luân hồi đại đạo ba động hậu thổ nương nương có chút trận tròn mắt chẳng lẽ n h â n tộc đại hiền mới là chấp trưởng luân hồi đại đạo nhân tuyển vậy vậy liền không phải là bần đạo hóa luân hồi à? hẳn là nguyên bản nên hóa luân hồi chính là n h â n tộc đại hiền dù sao cái này n h â n tộc đại hiền tu luyện c ử u chuyển huyền công còn có cái gì võ đạo ngoại trừ đại địa pháp tắc không có mình tinh thông bên ngoài nhục thân không còn dưới mình nghĩ tới đây hậu thổ nương nương trong nháy mắt ngốc trệ nếu quả như thật là như thế này vậy mình vậy mình chẳng phải là giúp dân tộc đại hiền có ngồi rồi chờ chút cũng không đúng cái này luân hồi sự tình cùng phụ thần có quan hệ cũng là phụ thần đang chỉ điểm bần đạo hóa luân hồi a giờ k h ắ c này hậu thổ nương nương có chút mê mang mà lý c h â n giờ phút này đã hoàn toàn đắm chìm ở luân hồi đại đạo cảng nộ bên trong đời thứ nhất hắn luân hồi thành một viên cỏ nhỏ một viên phổ thông cỏ nhỏ không phải loại kia chém hết nhật nguyện tinh thần cựu diệp k i ế m thảo cũng không phải loại kia hặc bản g thân cỏ dại liền một phổ thông cỏ sau đó bị rút lên bẹp một cái rơi rơi xuống đất bên trên chết rồi đời thứ hai hắn luân hồi thành một cái phổ thông con kiến một cái giả thiên bản chân khổng lồ rơi xuống bẹ một cái chết rồi ba đời thứ chín thế rốt c Còn với m ộ thứ người n mỹ mạo ư được, hoa lão bà, một lần ngoài ý muốn sinh bệnh, mơ hổ nghe được, đại lang, uống thuốc. Sau đó, liền không chết h láo ngoài lang, Sau sau lần liền bà, bẹp một muốn mơ một t uống đại cái, chết rồi. ý đó, đó, có mười sáu thế hắn là một tên người đọc sách khoa cử tiến vào q u a n trường từng bước một tấn thăng cuối cùng thành thể phụ phụ tá quân vương thế chấp thiên h ạ tiên đế chết bất đắc kỳ tử hắn đ ỡ lập ấu chủ ai ngờ cái này ấu chủ quá mức tàn bạo dưới sự bất đắc dĩ hắn đem ấu chủ lưu thả ba năm về sau phát hiện ấu chủ cải biến đem ấu chủ tiếp quay về tự mình công thành lối thân thứ mười bảy thế bốn thứ ba mươi hai thế bốn con nhỏ con kiến nệ đại lang nông phu thợ mục tướng quân tể phụ đế vương đạo sĩ hòa thượng thần linh luân hồi muôn đời bách thế luân hồi tam thập tam trọng thiên thiên đình hậu thổ trấn áp ma thần thân hóa luân hồi rồi tùy tiện ly khai không được như thế nói đến chẳng phải là vu tộc lại muốn tổn thất một vị tổ vu rồi đế tuấn có chút trầm ngâm c h ú c dung tổ vu vẫn lạc cộng công tổ vu giận sờ chu sơn không rõ sống chết bây giờ hậu thổ tổ vu lại muốn trấn áp ma thần như vậy vu tộc chỉ còn lại chín vị tổ vu cho dù vu tộc có m ư ơ i hai độ thiên thần sắc cờ vẫn như cũ có thể ngưng tụ ra b ả n cổ chân thân có lẽ còn có thể so sánh hôn nguyên cường giả nhưng uy lực đã đại giảm nếu là như vậy vũ tộc không đáng để lo lo lắng người chỉ còn lại tiên tiên thần tộc cùng nhân tộc tiên tiên thần tộc một bộ tộc liền có thể chống lại tam thanh thánh nhân cái này thế nhưng là ba vị thánh nhân a mặc dù nhao nhao là bại cuối cùng vẫn ngăn không được nhưng dù sao chặn a như thế nội tình ha có thể không kinh hãi về phần nhân tộc vẫn là câu nói kia hiện tại xem ra đúng là không bằng yêu tộc tiên tiên thần tộc còn có vũ tộc nhưng là tiềm lực quá mạnh nhân tộc đại hiền liền không nói sức một mình ngăn cơn sóng giữ phá diệt đại kiếp giải cứu nhân tộc càng là liên sát mười tôn c h u ẩ n thánh bậc đại thần thông như thế hiển hách hung uy thiên địa kinh dị càng k h ô n chấn động còn có thoại nhân thị chưa thành đại la liền có thể đại la chân thân chống lại c h u ẩ n thánh còn có thập nhị nguyên thần đại trận còn có nhất nguyên vạn tượng đại trận hai phe này đại trận đều là cực phẩm đại trận nhưng so sánh hôn nguyên hà lạc đại trận chu thiên tinh đấu đại trận vu tộc thập nhị đô thiên t i n sát đại trận cực phẩm đại trận nghĩ đến những thứ này đế tuấn liền mi tâm hơi trướng xó não mà có chút đau chấm đến nghĩ cái biện pháp đến làm cho nhân tộc cùng tiên tiên tiên thần t có lẽ c h ú m có thể làm bộ tạm thời cùng nhân tộc giao hảo việc này có thể giao cho phục hy phục hy xuất mã nhân tộc coi như không đồng ý cũng sẽ không tự tuyệt đế tuấn đôi mắt có chút sáng lên cẩn thận tính toán một phen cảm thấy các loại phục hy sau khi xuất quan có thể thử một chút đương nhiên âm thầm nên làm tay chân vẫn làm mà làm theo a lại nói thái nhất đi đâu đế tuấn phát hiện tự mình giống như thật lâu không thấy được đông hoàng thái nhất không khỏi nhẹ nhàng tự nói chương chín mươi chín đại ma thần cơ hồ muốn hòng mất chương chín mươi chín đại ma thần cơ hồ muốn h ỏ n g mất chu sơn chu sơn bị cộng công tổ vu đụng gãy lúc này có lẽ xưng ơ bất chu sơn càng thêm chuẩn xác một chút bàn cổ điện tiểu mội ai tiểu mội a khóc cái gì khóc hỗn độn ma thần chính là bàn cổ phụ thần đại địch kia chính là ta các loại vu tộc đại địch tiểu mội vi phụ thần chấn áp đại địch làm tốt đúng vậy a mặc dù tiểu mội tùy tiện không được ly khai cựu ưu nhưng tốt xấu không chết còn chứng đạo hôn nguyên thành cựu thánh nhân đây hẳn là cao hứng mới là nói thì nói như thế nhưng chúng ta dù sao không gặp được tiểu mội a một đám tổ vu thương tâm không thôi là bàn cổ phụ thần mà chết chết có ý nghĩa chớ nói chi là hậu thổ nương nương giờ phút này còn chưa có trước đây còn nhân họa đắc phúc chứng đạo hôn nguyên thành i ể u thanh nhân tiểu nội không cách nào ra chẳng lẽ chúng ta không thể đi kiểu lũ nhìn tiểu nội sao đúng lúc này chúc kiểu âm tổ vu đ ố n g nhiên vừa cười vừa nói a tự hồ có thể nha một đám tổ vu đôi mắt sáng lên không chút do dự trực tiếp hành động hướng kiểu lũ mà đi ai ta ta đây ta nên làm sao xử lý trong huyết chỉ một tôn tổ vu thò đầu ra kêu to lên q u mắt, mắt ừ chúng t h thần điện đại ma thần không tại chúng thần không đầu nghị luận ở mỹ diên phần mình đều có tính toán của mình hỗn độn ma thần cựu ưu phía dưới lại có hỗn độn ma thần tồn tại hỗn độn thần vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ tự mình mặc dù ngưng tụ hỗn độn chân thân nhưng dù sao chỉ là không c h ọ n vẹn hỗn độn chân thân nếu mà là thật đây chẳng phải là bản thân chủ làm thị thời không tương lai bản thân chấp trưởng chúng thần vận mệnh thời không phía dưới vận mệnh bên trong chỉ dẫn ta thần tộc tương lai thời không thần vận mệnh thần liên thủ thời không trường hà lao nhanh vận mệnh trường hà chạy xuôi sen lẫn mà ra chậm rãi diễn hóa s u ấ t tương lai một góc một t o a rộng lớn vô biên lại âm m u vô cùng đại lục chậm rãi hiện hiện khí vận cường thịnh công đức thăng hoa càng có vô số tín ngưỡng tri lực cầm thời không nổ tung vận mệnh sụp đổ t i ế u thụ u về tương lai một góc chỗ diện hóa hình tượng ẩm b ă n g vỡ vụn khu khu khu khu không hẹn m à c ù n g thời không thần cùng vận mệnh thần gặp thời không cùng vận mệnh phản vệ khoe miệng bên cạnh chản tràn ra một tia màu vàng kim tiên huyết giống như màu vàng kim s ợ i tơ tiên là cựu hữu đại điện thời không thần chậm dãi nói cựu hữu đại điện ẩn chứa khí v ậ n không còn hồng hoang phía dưới mặt đất vận mệnh thần nghiêm nghị vô cùng trong hồng hoang chúng ta chúng thần lại không con đường phía trước bây giờ cựu u hiển hóa ta thần tộc tương lai có lẽ ngay tại cựu câu nói sau cùng thời không thần cùng vận mệnh thần cùng nhau mở miệ c ử u thủy mạch là minh hà mà minh hà là minh hà lao tổ quản lý bản thân đi lại có thể như thế nào húng chi trong hồng hoàng đã có một tôn thủy thần vẫn lạc đây là một tôn thủy thần thái độ của hắn rất rõ ràng c ử u đại điệu bên trong sự tình không có quan hệ gì với hắn cái này thủy thần hư ảnh rất nhanh biến mất tranh đoạt vẫn lạc thủy thần lưu lại thủy mạch đã tiến vào gây cấn hắn cũng không có quá nhiều thời gian lưu tại chúng thần điện hậu thổ chấp trưởng đại điệu phát tắc cựu tại chúng ta mà nói có cũng được mà không có cũng không sao đây là đại đ i ệ mẫu thần mở miệng nàng chấp trưởng đại đ i ệ thần nhất hệ nhưng hiển nhiên có hậu thổ chỗ, cũng đừng chấp tr cựu ưu chỉ có một tòa âm sơn vẫn là hậu thổ nương nương nhục thân biến thành chúng ta sơn thần một mạch không đạp cựu ưu đây là sơn thần một mạch chuẩn thánh cấp sơn thần chúc dung tổ vu v ẫ n lạc cộng công tổ vu trọng thương mà sơn thần một mạch bên trong chu sơn sơn thần v ẫ n lạc sơn thần một mạch cùng vu tộc có thể nói thủ sâu như biển một tôn lại một tôn thần linh m ở miệng biểu thị cựu ưu đại địa phía trên quá mức không hư không có quá nhiều p h á p tắc xuất hiện thời không thần cùng vận mệnh thần thấy thế hai mặt nhìn nhau nữ chặt lông mày rất nghĩu h ô n g mày n g nói thứ gì nhưng lại không biết rõ nên nói cái gì không bằng bản thân tiến về cựu đúng lúc này hỗn độn thần mở miệng hỗn độn thần thời không thần cùng vận mệnh thần nhìn nhau bọn hắn thế nhưng là biết rõ hỗn độn thần có được hỗn độn ma thần chân thân hỗn độn thần tiến về c i u h u đại địa thật là vì tiên tiên thần tộc mà không phải vì c h ấ n áp xuống hỗn độn ma thần có lòng muốn muốn cự tuyệt nhưng hỗn độn thần không đợi thời không thần cùng vận mệnh thần mở miệng thân hình đã biến mất không còn t â m tích huyết hải bên ngoài hủy d i ệ t đạo nhân cùng tịnh hóa đạo nhân từ k i u u bên trong xuất hiện nhìn một chút hồng hoa một chút trực tiếp hướng đông phương kích xả mà đi、ừ. không phải nhân tộc đại hiển hai cái này đạo nhân làm sao từ trong biển máu xuất hiện. chẳng lẽ trong biển máu ngoại trừ minh hà lao tổ bên ngoài còn có những sinh linh khác tiên áo bảo đen sinh linh coi như xong nhưng tiên áo trắng sinh linh thấy thế nào cũng không giống a chẳng lẽ là vật cực tất phản ra huyết h ả i mà không nhiễm trốn ở trong tối đông hoàng thái nhất nhìn thấy cái này mau chóng đuổi theo hai thân ảnh trong n g á y mắt trợn tròn mắt hắn đi vào huyết hải bên ngoài đã có đoạn thời gian tự nhiên phát hiện trong biển máu chấn động liên tục thậm chí nghe được hậu thổ chấn áp hỗn độn ma thần mở minh hà thân hóa luân hồi hành động vĩ đại đối với hậu thổ nương, nương. đông hải thái nhất tự nhiên là kính n g đáng tiếc hắn là yêu tộc mà hậu thổ nương nương là vũ tộc. Đáng tiếc nếu là hậu thổ nương nương là ta yêu tộc tốt biết bao nhiêu a đông hoàng thái nhất thở dài không thôi ánh mắt có chút run lên nhìn về phía trong hư không nào đó một chỗ hắn có thể cảm ứng được tại chỗ kia hư không bên trong đồng dạng ẩ n giấu đi một thân ảnh chỉ là không biết là ai nếu không phải hậu thổ nương nương chứng đạo hữu nguyên thành t ự u t h á n h nhân chính quả đạo thân ảnh kia dưới khiếp sợ trong lúc vô tình toát ra một tia khí tức đông hoàng thái nhất thậm chí đều không có phát hiện đây là một tôn không kém gì bần đạo tồn tại đông hải thái nhất âm thầm kinh hãi đồng thời cũng rất tò mò đạo thân ảnh này đến tột cùng là ai lãi ý muốn như thế nào? cùng đông hoàng thái nhất đại ma thần cũng đã nhận ra đông hoàng thái nhất tồn tại chỉ là không biết rõ cường giả này chính là đông hoàng thái nhất đồng dạng là hậu thổ nương nương chứng đạo hôn nguyên thành t ự u thánh nhân chính quả thời điểm đông hoàng thái nhất trong lúc lơ đãng toát ra khí thức lấy về phần bị đại ma thần phát giác hồng h o à n g quá thâm trầm bản thân liền ra như thế một chuyến vậy mà liền phát hiện một tôn không kém gì tự mình tồn tại không nghĩ tới từ hồng quân lão nhi về sau trong hồng h o à n g còn có nhiều như vậy cường giả đại ma thần toàn bộ thần tâm thái đều không tốt tiên thiên thần tộc đỉnh phong thời điểm hồng quân lão nhi mở tiên đạo hệ thống nhất cử chứng đạo hôn nguyên thành cựu thánh nhân chính quả. chúng thần không cam l ò n g thảo phạt hồng quân lão nhi kết quả bị hồng quân lão nhi trực tiếp đánh sập vẫn lạc vẫn lạc ngủ say ngủ say đại ma thần chính là trong ngủ mê một viên thật không cho hồng quân lão nhi biến mất h ắ n từ trong ngủ mê tỉnh lại tỉnh lại chư thần chuẩn bị lại xuất hiện chúng thần vinh quang kết quả đầu tiên là nữ hoa nương nương thành đạo vài vạn năm về sau chư thánh tuần tự thành đạo còn có để hay không cho tiên, tiên thần i ê n t tộc sống còn tốt chư thánh cũng không quản thêm hồng hoang sự tình chỉ còn lại v u yêu kết quả lạc nếu không phải tiên tiên thần tộc nội tỉnh thâm hậu thiếu chút nữa đã bị v u yêu hai tộc liên thủ đánh sập cuối cùng n h â n t ộ c đại kiếp tiên tiên h thần tộc nghĩ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của lại bị nhân tộc đại hiển chu sắt năm tôn cổ thần tính cả vận mệnh t r ư ờ n g hà bên trong ấn ki đều bị xóa đi ba đại ma thần cơ hồ liền muốn hòng mất cái này cái gì tình huống vì sao vừa đến bản thần thống l ĩ n h trung thần hồng hoang sinh linh liền trực tiếp cuộc khởi tiên tiên h thần tộc không phải thiên địa c h i tử khí vận phù hộ sao kết quả liền cái này liền cái này đại ma thần có như vậy một nháy mắt đều đang hoài nghi tiên tiên thần tộc là thiên địa tri tử chuyện này là giả nếu không đây cũng quá xui xẻo nếu không phải như thế h á n đường đường đại ma thần có cần phải tới đây huyết hại b i ê n giới phục kích nhân tộc đại h i ể n sao bản thần quá khó khăn trên đường đi h ủ y d i ệ t đạo nhân tịnh hóa đạo nhân không có nửa điểm ngừng tốc độ cao nhất đi đường sẽ rách một đạo lại một đạo hư không rốt cục tại ước trường số mười ngày sau đi tới nhân tộc cương vực đây chính là n h â n tộc vương đ ỉ n h Đây nhân chính là nhân tộc thủy ộ c vương n đ ỉ h d i ệ t đạo nhân cùng tịnh hóa đạo nhân đồng thời thoát ra người thử người thử hai đạo người liếc mắt nhìn nhau sau đó lại không hẹn mà cùng hừ lạnh một tiếng vì diệt đạo n huyết â n c ị n hải h bên ngoài đông hoàng thái nhất cùng đại ma thần vẫn tại không ngừng chờ đợi chuẩn bị phục kích dân tộc đại hiền các loại đến trong hồng hoang linh hoa dị thảo đều nhanh không kiên nhẫn được nữa chín đại tổ vu a đi vào hậu thổ trong cùng cùng hậu thổ nương nương thổ lộ hết tâm sự về sau lại so tài mấy lần lưu luyến không rời trở về hồng hoàng về tới bản cổ điện bên trong cựu u hậu thổ cung nguyên lai、like. đây chính là luân hồi lý chân con n g ư ơ i chậm rãi mở ra lộ ra vô tận tang thương ông đúng lúc này cựu u bên trong một cỗ minh mông ba đ ộ n g truyền vang mà đến một đạo uy nghiêm mà thanh â m lạnh lùng vang vọng cựu u quanh quần hồng hoàng bốn phương ta hủy d i ệ t đạo nhân đến hậu thổ nương nương cho phép tại cựu u bên trong lập âm gian địa phủ chấp trưởng chúng sinh luân hồi hủy diện đạo nhân mấy ngàn năm ly khai huyết hải gần nhất lại trở về cái tia áo bào đen đạo nhân nguyên lai hắn là đến từ k i ự u ư ũ chẳng lẽ là k i ự u ư ũ bên trong đ à n sinh sinh linh đông hoàng thái nhất giật mình ánh mắt nghiêm nghị ngọn lửa màu vàng tại hai mắt bên trong lượt lờ trực tiếp xuyên phá tầng tầng hư không trực tiếp nhìn hướng k i ự u ư ũ lập âm gian địa phủ chấp trưởng chúng sinh luân hồi đây là quyền hành đại ma thần trong nháy mắt ngây ngẩn cả người có chút khó tin đồng thời càng nhiều thì là không cam lòng cùng mê mang chư thần sở dĩ trở thành chư thần sở dĩ được xưng là thiên địa tri tử giết chi không rõ chính là bọn hắn nắm giữ lấy thiên địa cùng pháp tắc quyền hành bang huyết hải đại đại đ i đại c ba người chỗ giao、giới. một tòa hùng cổng trào, từ trên hùng cổng giang xuống, trấn vi trời áp đ ạ i địa, h u y ế t hải cùng kiểu đ đem ba n g ư ờ rời i điểm đi, c h ỉ c ó m i n h Hà, có thể xuyên qua tòa này cổng trào, tiến vào có x u y ê n qua t ò g mấy trượng lớn nhỏ bàn đá xanh lộ ra hiện tại quỷ môn quan về sau kéo dài mà ra phán trống phất vô cùng vô tận đây là hoàng tuyệt lộ trên không n h ậ t nguyện tinh thần hạ không thổ địa bụi bặm trước không dương quan đại lộ sau không quen bằng hảo hữu không phải bình thường tử vong người nhập này hoàng tuyên lộ nhưng có một chút hy vọng sống hoàng tuyên lộ đồng dạng phản chiếu hồng hoang đông một toa b ệ đá từ trên trời giáng xuống phát ra trận trận âm quang ngồi nằm đường chuyển chi thế phản p h ấ t hướng lên liền có thể quay đầu nhìn về tương lai đây là vọng hương đài hồi nhìn dương gian cáo biệt thân nhân hảo hữu từ đây âm dương các đường sinh tử n g n cách vọng hương đài hư ảnh trung điệp đảo ấn chư thiên đông đông một d â núi giống như chó giữ một toa ngọn núi giống như kim kê nằm ngang ở v ọ n g hương đài về sau đứng sừng sững mà ra gâu gâu gâu ha ha ha gà chó thanh â m giờ phút này vang vọng hồng hoang đại địa phảng phất ở giữa có chó giữ tại căn xé có kim kê đang đổi chủ đây là chó giữ lĩnh kim kê phong có tội n g h i ệ t người chó giữ cắn hắn tay chân các loại kim kê mổ hắn hai mắt tâm can các loại chó giữ lĩnh kim kê phong sừng sững trường không phản chiếu hoàng vũ rầm rầm đúng lúc này một trận tiếng nước chạy chuyển đến một đầu trường hà chậm rãi chạy xuôi mà ra nước sông này hiện lên đỏ như máu trong nước sông do tanh đập vào mặt vong hồn oán linh các loại tứ ngược đông một tòa ba tầng cầu đã xuất hiện vượt ngang cái này hết u y hồng nước sông cái này s ô n g tên vong xuyên hà chính là minh hà cùng huyết hải sen lẫn biến thành quỷ hồn không được độ nay cầu làn bại hà tiểu vượt ngang vong xuyên hà phía trên này cầu có thượng trung hạ ba tầng thiện giả vượt qua tầng c h i cầu thiện ác kiêm nửa người nhưng qua ở giữa c h i cầu ác giả thì qua tầng dưới chi cầu. Đúng lúc Đúng này, tri ê cầu Cái nại à y m n chính h hà n mời, mời mà hóa. Cái này canh chính là mạnh bà thang. Uống mạnh Cái này Uống thang, là bà bắt bà trước quên kiều a sự tỉnh. Đông. Nại hà Nại i một bên một viên tam sắc thạch cùng mạnh bà đồng thời xuất hiện đây là tam sinh thạch phản chiếu người chết tam sinh c h ẳ n g cảnh kiếp t r ư ớ c nhân kiếp này quả số mệnh luân hồi nguyên nhân dễ liên d i ệ t vong xuyên hà nại hà kiều mạnh bà thang tam sinh thạch cùng nhau hiện hiện phản chiếu tại mênh mông quần quận t i ê n vũ bên trong h m nại hà kiều về sau một tòa đình nghỉ mát xuất hiện trong đỉnh có một mụm giếng sâu chính toát ra quần quận nước suối này đình làm ê hồn điện này nước làm ê hồn nước u ố n g vào mê hồn nước thổ lộ chân ôn đúng sai tự có địa phủ diêm vương thẩm phán vê anh mê hồn điện về sau một tòa to lớn thành trì xuất hiện pha tạp sư a cũ chất chứa huyền liên rượu phản phất chấn áp hết thể quỷ hồn nặng nề mà h uy nghiêm thành trì bên trên có một tòa cửa thành trên cửa thành có một bộ cầu đối v ề trên người cùng quỷ quỷ cùng người nhân quỷ khác đường v ề dưới âm cùng dương dương cùng âm âm dương vĩnh cách không có hành vi chỉ có ba cái mạng chữ lớn lưu truyền phong đô thành đây là phong đô thành vận đạo làm tòa trấn nơi đây phong đô thành bên trong lúc có thập điện diêm vương chấp trưởng địa phủ thường thiện phát tác thập điện diêm vương là tần quảng vương sở giang vương tống đê vương ngũ quang vương diêm la vương bình đẳng vương thái sơn vương đô thị vương biện thành vương chuyển luân vương tiếng nói vừa mới hạ xuống mười tòa cung điện chậm d ã i đứng xứng xứng mỗi một tòa cung điện phân biệt xuất hiện một cái bóng mở chính là chiến tử nhân tộc thái ớt biến thành như ẩn như hiện tần quảng vương chuyên quản nhân gian trường thọ cùng chết hiệu xuất sinh cùng tử vong xích thống nhất quản lý âm phụ thụ hình cùng tiếp sau cát hùng sở giang vương lúc có tứ đại phán quan là thưởng thiện thi, ti thi, pha thắc ti s á t trà ti âm luật ti bốn tòa cung điện nổi lên mỗi một tòa cung điện phía trên ba cái mạ vàng chữ lớn chiếu sáng rặng rỡ tứ đại phán quan phía dưới lúc có hắc bạch vô thường đầu trâu m ặ t ngựa thành hoàng quỷ tướng âm binh các loại mấy trăm đạo thân ảnh c h ố n g chất chậm rãi lưu t r u y ề n nhất phía trước hai thân ảnh một thân ảnh người mặc bạch bảo đầy mặt tiểu dung dáng v ó c cao gầy sắt mặt chấm b ệ miệ p h u lưới dài đầu thượng quan mũ việc có thấy một lần phát tài chính là bạch vô thường khắc một thân ảnh thì là người mặc áo bào đen khuôn mặt hung hãn thân rộng thể béo cái mì sợi hắc mũ quan trên viết có thiên hạ thái bình bốn chữ đây là hắc vô thường hắc bạch vô thường hai bên còn có hai thân ảnh một người ảnh chân dung châu một người ảnh chân dung ngựa là vì đầu châu mặt ngựa hắc bạch vô thường đầu châu mặt ngựa đồng dạng là chiến tử nhân tộc thái ớt biến thành bốn người sau lưng thì là một đám thành hoàng quỷ tướng âm b i n h chừng mấy trăm đạo chư thiên phía trên hồng hoang ở giữa mây đen hội tụ ủy khóc linh đạo ủy mũ quan hoàng tiên lộ vọng hương đài phong đô thành quân đường đại lĩnh phong đình điện bao gồm kiến trúc hóa thành một mảnh hư ảnh, hiện không những hội chất, chân bóng cao nữa một xuất trên trung. tại trúc trong, tụ, trống Mà này là kiến bên người đầu ở đạp vũ, sau n khuôn nghiêm đứng thiên hà, mặt túc, đ ở ị cán khôn ở giữa. a s đó những kiến trúc này hư ảnh cùng bóng người ngao nhau, nhau phản chiếu bán ra chư thiên vạn giới mà đi đến tận đây hồng hoang chỗ vô tận v o n g hồn đưa về cửu ưu, đều thụ địa phủ còn hạ thiên tung, Một thùng tận khôn chuyển. huyền kim xuyên nổ cản dung quang, đen, hoàng công địa đạo đức, vô mây ba thành bên trong lớn nhất một đoàn ước c h ừ n g hai thành khoảng t r ư ờ n g đèn cung đỉnh rơi vào hủy d i ệ t đạo nhân trên thân v n y một tiếng cảnh giới đột phá hủy d i ệ t đạo nhân tiến thêm một bước trở thành cường giả cấp trần thánh còn có một thành công đức không có vào c ự c phẩm tiên thiên linh bảo sinh tử bộ bên trong kim quang trói mắt công đức vẫn quanh ba thành lại phân thành vài trăm phần hóa thành từng đạo kim quang phân biệt rơi vào cái khác u minh bóng người trên thân thập điện diêm vương phân đến lớn nhất m ư ơ i phần ẩm ẩm thanh â m rung động lại nao nhau, nhau đột phá phá vỡ thái ớt gông cùng xiềng xích thành tựu đại la c ứ n g giả、Soạn. vận mệnh trường hà kinh hiện cái này thập điện diêm vương có công đức mang theo đến kiểu v khí vận gia trì không có chút nào ngăn cản phá vỡ gông xiềng vận mệnh tránh thoát vận mệnh trường hà trở thành đại la c ứ n g giả hắc bạch vô thường đầu c h â u mặt ngựa thành hoàng ủy tướng âm binh các loại đạo đạo bóng người n h a u n h a u đạt được kim quan g chiếu xạ công đức gia thân mặc dù chưa từng đột phá đại la gông cùng xiềng xích nhưng tu vi nhao nhao tăng lên rất nhiều một thành rơi vào hậu thổ, trong cùng, bị hậu thổ nương, nương phật ống tay á o một cái trực tiếp cho mạnh bà mạnh bà toàn thân run lên tu vi tầng tầng c ấ t cao trực tiếp phá vỡ mà vào đại la đ ỉ n h phong c h i cảnh một thành rơi vào nhân tộc cương vực nhân tộc vương đ ỉ n h t ọ a nhân thị trên thân ông t ọ a nhân thị đôi mắt đại phóng một cỗ khí tức n g ú t trời mà ra nhưng rất nhanh liền bị t ọ a nhân thị áp chế xuống một cỗ minh g ô n g quần quận khí t ứ c chậm rãi tràn ra ngoài t ọ a nhân thị đột phá đại la đ ỉ n h phong công xiềng chưa từng chẳng thi trực tiếp lấy pháp lực cưỡng ép đột phá trở thành cường giả cấp trần thánh đây là nhân tộc thứ hai tôn t r u ẩ n thánh cường giả ông nhân tộc vương đình phía trên khí vận vân hải p h ê n dũng không ngừng tràn ra từng đạo nhân tộc hữ ảnh càng phát ra n g ư n g thực bắt đầu 5 phần rơi vào lý chân thi t hơi i ệ n t trầm n t ê n t h â tịnh âm sau đó phất ống tay tháo một cái này một thành năm phần công đức rơi vào tịnh hóa đạo nhân trên thân anh, tịnh hóa đạo nhân thân hình trì trệ sau đó một đạo đáng sợ khí tức xông ra băng liệt bốn phương hư không tinh hóa đạo nhân đột phá đại la đ ỉ n h phong g ô n g cùng xiềng xích thành tựu cường giá cấp c h u ẩ n thánh đến tận đây lý trân thiện ác n h ị thi n h a u nhau đột phá trở thành c h u ẩ n thánh kiểm chắc đến hồng hoang sự kiện lớn âm gian địa phủ lập phong đô đại đế hiện ngươi có thể làm ra trở xuống lựa chọn thứ nhất chiêu cáo hồng hoang âm gian địa phủ có thể thành lập hoàn toàn là ngươi một người chi công lao ngươi có thể đạt được hồng nông tử khí phương pháp luận chế thứ hai quân tử giấu khí tại thân trở thời che giấu mình công lao ngươi có thể đạt được thiên đế phong thân thuật chương một trăm linh một làm tòa trấn phong đô thành chấn áp hết thể đạo trích chương một trăm linh một làm tòa trấn phong đô thành chấn áp hết thể đạo trích hồng nông tử khí phương pháp l u y ệ n chế hồng nông tử khí còn có thể l u y ệ n chế cái này không phải là hồng quân đạo tổ cho không đúng lý chân toàn thân chấn động hồi tưởng lại chư thánh chứng đạo hôn nguyên lập địa thành thánh c h ẳ n g cảnh tựa hồ chư thánh đều làm mở đại đạo thu hoạch được đại công đức mà thành thánh tựa hồ cũng không nhìn thấy hồng nông tử khí là chư thánh căn bản cũng không có thu hoạch được hồng nông tử khí vẫn là chư thánh đã đem hồng nông tử khí luyện hóa thành thánh thời điểm cũng không hiện hóa ra ngoài k h ô nhưng g k ỏ i rơi Lý Trân t vào chấm、tư. cái à y thế h n n ư là h ồ nghe mông tử k í khí A, trong ký ức của A. trong có có thể thành thánh tử Hán, hồng mông tử khí A. Nhưng n g ký ức có được có h là, nghe nói cái này hồng m ô n g tử khí tựa hồ có chút hạn chế chính là sẽ bị thiên đạo trường khống từ đây mất đi tự do là hồng hoang thiên đạo vận chuyển mà tận tâm tiệt lực cái này đương nhiên không có gì không được Thánh nhân A. Đứng tại tồn tại. mất tự thể thiên thôi. tuân thủ nhân hồng hoang đỉnh phong chỉ không chống không phải Cái Cái đứng cũng này liền là muốn A, đi đạo gọi lại do, là là là mà tuân thủ quy tắc không phải hẳn là sao có lẽ ta có thể hỏi một chút hậu thổ nương nương hồng quân đạo tổ có hay không ban thưởng hồng nông tử khí lý t r â n mở mắt ra nhìn hướng về sau đất nương nương lại phát hiện hậu thổ nương nương đang lúc bế quan không khỏi có chút thất vọng đành phải tạm thời bông u xuống lại nói nếu là hồng quân đạo tổ b a n cho hồng nông tử khí tia hậu thổ nương nương hẳn là cũng có rồi bằng không hậu thổ nương nương như thế nào thành thánh cho nên ta hẳn là t u y ệ t một thế nhưng là muốn chiêu cáo hồng hoang a mặc dù lý chân không còn tận l ư c che giấu mình nhưng cũng không muốn cứ như vậy tùy tiện bại lộ tự mình chuẩn bị ở sau a viết tiểu thuyết đều biết rõ thân là nhân vật chính nhất định phải át chủ bài nhất định phải chuẩn bị ở sau không phải độc giả tất cả đều biết rõ còn thế nào truy đọc vậy liên tuyển hai thiên đế phong thần thuật không phải thiên tử phong thần thuật sao phong thần chẳng lẽ cùng tiên thiên thần tộc có quan hệ lý chân có chút xoắn suýt tia thế nhưng là hồng mông tử khí a tạm thời mặc kệ cái này hồng mông tử khí có thể hay không thành thánh làm hồng hoang trong tiểu thuyết nhân vật chính thiết yếu tri vật tự mình nếu là không có có phải hay không quá ném một đám hồng hoang nhân vật chính mặt mũi nhưng thiên đế phong thần、thuật. danh tự này xem xét cũng rất n h ư bức ca có thể cùng hồng mông tử khí làm ban thưởng đặt song song hẳn là có lẽ đại khái có ngoại ý muốn niềm vui đại công đức về sau một viên đan sen huyền hắc văn lạc đạo quả m ở mịt lưu chuyển tử khí bước lên từ trên trời g ra xuống chậm rãi không có vào hủy diệt đạo nhân trong mi tâm ông một tôn đầu đội đế quan người mặc đế bảo chân đạp đế dày cầm trong tay sinh tử bộ đế vương chậm rãi xuất hiện chính là hủy diệt đạo nhân đúng lúc này từng khỏa đan sen huyền hắc văn lạc phát ra u minh khí tức đạo quả chậm rãi bốc lên mà ra chi chít khắp nơi trải rộng toàn bộ hồng h o a n g thiên vũ sau đó thần quang loại lên nhao nhao không có vào đẩy trời âm phụ thần chỉ hư ảnh bên trong biến mất không thấy gì nữa ông ông t ầ nhưng Quảng Vương. Ta, Sở Giang Vương. Ta. Hắc Bạch Vô Thường, ta. Sở c Bạch h Vô t Ta. Ta. Thanh、Sơn、Thành Thành Tần Ngựa. Đầu Đô Đại Đế, Châu Quảng Hoàng. Mạc Sơn Phong vào ư Vương. trưởng ơ n Giang Vương. Rất nhiều địa thần chỉ nhao nhao quý vị, chấp từng tia từng tia quyền g Sở tia tia địa vị, Rất chấp phụ chỉ h quý cửu lũ n h h p n ngươi dám trộm ta quyền hành. Nhưng g Đô, dám trộm ta vào lúc này một đầu vận mệnh trường hà lan lộn mà tới một chương trắng tinh như tuyết thủ trưởng từ vận mệnh trường hà bên trong chậm rãi r ú i ra x e n lẫn phát tắc lưu chuyển đạo quang lòng bàn tay ở giữa một tôn người mặc màu đen đế bảo thân ảnh xuất hiện sau đó đế bảo thân ảnh sụp đổ đ ố n g nhiên vẫn lạc phảng phất tại hiện lộ rõ ràng vận mệnh quy tích vận mệnh phía dưới hết thể đều đã chú định vây một tiếng che trời c ự trường rơi xuống hướng về cựu hữu phong đô thành bao trùm mà xuống vận mệnh thần tại vận mệnh của ngươi bên trong vận đạo sẽ vẫn là sao a nhưng cái này chỉ là ngươi miêu tả vận mệnh ta sớm đã siêu thoát vận mệnh trường h ạ người cái gọi là vận mệnh có thể làm gì được ta hủy diện đạo nhân k h a nói đôi mắt nhắc lên một chút xoét một tiếng kích xạ ra hai đạo màu đen tần quang cùng kia che trời thủ trường và trạm trên bàn tay hủy diệt khí tức c u ố n dao sau đó tầng t ầ n g vỡ nát hóa thành một mảnh hư vô tiêu tán phong đô chúng sinh chi sinh tử thuộc về vận mệnh mà vận mệnh đây là bản t h ầ n quyền hành giao ra vận mệnh quyền hành nếu không bản t h ầ n cùng ngươi không chết không thôi vận mệnh trường hà dung chuyển sóng nước lấp loáng ở giữa khuôn mặt chậm dài xuất hiện n nhân lần này liền cũng không ngừng đầu lên, há miệng vừa quát, đáng sợ khí tức đang lưu chuyển. Vận mệnh trường hà ẩm vang Cút. tức diệt quát, Hủy há khí hà đạo đầu lưu vừa ẩm sợ cùng lúc đó trong hồng hoang gió nổi mây phun đây là vận mệnh thần viễn cổ thần quân a bây giờ lại bị quát lớn rồi hủy d i ệ t đạo nhân phương nào thần thánh có thể được đến hậu thổ nương nương cho phép thành lập tâm phủ chấp trưởng luân hồi bây giờ càng là trực tiếp quát lớn vận mệnh thần quân hồng hoang nước rất sâu a tùy tiện liền xuất hiện một vị cường giả trước kia đều chưa nghe nói qua trên trời rơi xuống đại công đức từ đại la thành trần thánh một bước lên trời hâm mộ a những này không trọng yếu trọng yếu là cái này hủy diện đạo nhân v ậ âm trên trời n đế đế đế đế gian c địa phủ hiện thế quát lớn vận mệnh thần quân đại đế chính quả lại xuất hiện cái này từng cọc từng cọc từng kiện trực tiếp đem toàn bộ hồng hoàng trên dưới đều cho trần kinh một tôn mới c h u ẩ n thánh cấp bậc đại t h ầ n thông ngay tại cuộc khởi Thánh nhân chính quả cũng là trí cao chính quả một trong, đại đế chính quả còn tại thánh nhân chính quả phía dưới. Nhưng gần nhất một đoạn thời thu thánh ít, một tay. tổ thu thánh thời tức, thậm nhân chính chính chính nhân chính phía Nhưng hoạch nhân chính không không hạ Hồng hoạch nhân chính chấn kinh thánh thánh cũng còn gần đoạn gian đến nay, cường lượng bàn quân người còn không còn cao được được chí có chút đều không biết do còn có thánh nhân chính chứng quả quả quả quả quả quả đều quả sau, giả nương là lập loại này đồ vật. Phía sau, nữ hoa nương nương chứng đạo điểm, mọi đại đế dưới. số sẽ biết vật. nữ nương hồng hoang các tu sĩ liền tương đối trầm mặc trái lại đại đế chính quả từ thái cổ về sau cũng rất ít có cường giả lại thu được cơ bản không có mà lần này không biết từ nơi nào xuất hiện hủy d i ệ t đạo nhân lập âm gian địa phủ nhất cử thu hoạch được đại đế chính quả quả thực để mọi người khiếp sợ không thôi nghị l u ậ n ở mỹ rốt c ụ c lần này không có nhân tộc đại hiền chuyện gì đ ỗ n g nhiên ở giữa một vị đại la đại năng nhỏ g i ọ n g thầm thì một cái ngay sau đó một đám c h u ẩ n thánh bậc đại thần thông nhóm cũng nổ đúng vậy a lần này vậy mà không có nhân tộc đại hiền nhúng tay trong đó ngũ thánh trứng đạo thu hoạch được thánh nhân chính quả đều cùng nhân tộc đại h i ể n có quan hệ mà lần này b ầ n đạo cảm thấy không có đơn giản như vậy b ầ n đạo thế nhưng là nghe nói nhân tộc đại h i ể n đi huyết hải một chuyến điều tra bốn tộc vong hồn sự t ì n h chờ chút hẳn là cũng không đúng kia phong đô đại đế cũng không có nói ra nhân tộc đại h i ể n chỉ dẫn a nhưng phong đô đại đế cũng không có nói không là nhân tộc đại h i ể n chỉ dẫn a b ầ n đạo cảm thấy ngươi nhất định là xà đơn thành tinh hắc ngươi dám mắng b ầ n đạo b ầ n đạo mắng ngươi sao là chính ngươi thừa nhận một máy mắt hồng hoang họa phong trở nên c ủ quái chúng thần điện phong đô Đánh cắp b tiên tiên một, một trận mệnh xé rách thanh nhâm c h u y ề n đến vài vết rách xuất hiện tại chúng thần điện phía trên đây là chúng thần điện làm sao có thể xuất hiện vết rách cảnh báo đây là chúng thần điện tại cảnh báo chư thần nguy cơ sắp đến chẳng lẽ chư thần hoàng hôn lại muốn tới rồi nhìn thấy t r ú n g thần điện phía trên xuất hiện vài vết rách t r ú n g thần không cách nào chầm mặc sắp mặt đại biến trong lòng không khỏi kinh hoàng phải biết cho dù vũ yêu liên thủ công phạt tiên tiên thần tộc rất trí nhân tộc chém giết năm tôn cổ thần cái này t r ú n g thần điện đều chưa từng xuất hiện mày may dị thường mà bây giờ lại đột nhiên xuất hiện biến cố xuất hiện mấy đạo vết rách chẳng lẽ t r ú n g thần điện phía trên vết rách cùng cái này âm g i a n địa phủ có quan hệ bản thân nhớ mang máng lần trước trung thần điện xuất hiện vết rách thời điểm chính là hồng quân lao nhi chứng đạo thành thành thời điểm sau đó quả nhiên c như vận mệnh thần con người phía trên một vòng hình tượng ẩm vang nổ bể ra đến hắn đang nhìn trộm vận mệnh lại lần nữa bị vận mệnh phạt vệ bản thân đề nghị thừa dịp cựu lũ chư thần còn chưa có khởi triệt để dội tắt cựu lũ chư thần đem cựu lũ đặt vào ta chúng thần vinh quang phía dưới vận mệnh thần mở miệng ngữ khí chém đinh chặt sắt không thể nghi ngờ ẩm cùng lúc đó thời không thần nhìn về phía thời không trường hà trong n y mắt hai viên tròng mắt vỡ nát trực tiếp hóa thành mảnh vỡ tiêu tán bản thân không chỉ có thấy được cựu hữu âm phủ còn chứng kiến nhân tộc vương đình thấy được yêu tộc thiên đình cũng nhìn thấy vu tộc bản cổ điện thời không thần khẽ nói để lộ ra tin tức trực tiếp công chúng thần dọa c h o p h ụ cái gì bốn p h ư ơ n g thế lực liên hợp công phạt ta tiên thiên thần tộc cái này cái này cái này đến cùng xảy ra chuyện gì không nên chỉ là một cái cựu hữu âm phủ sao làm sao liền nhân tộc yêu tộc vô tộc đều dính đến vô tộc dính đến bản thân không ngoài ý、muốn. dù sao vị k i a hậu thổ nương nương thế nhưng là vu tộc tổ vũ a nhưng nhân tộc yêu tộc lại là chuyện gì xảy ra giờ khắc này chúng thần n h a o n h a o đều mộng đến cùng xảy ra chuyện gì dạng biến cố tiên thiên thần tộc làm sao lại bị cùng m à phát chi nếu là như vậy vậy liền không kỳ quái khó trách chúng thần điện sẽ cảnh báo nguyên lai、like、không chỉ là bởi vì cái này vừa mới xuất hiện âm gian địa phủ chúng thần nguy cơ sắp tới chư thần hoàng hôn đến nhưng đại ma thần đây h ô n độn thần đây q u a n minh thần còn có h á cám thần đây bỗng nhiên ở giữa có thần linh tự nói lên tiếng đúng vậy a đại ma thần đây không phải nói đi phục kích nhân tộc đại hiền sao làm sao còn không có phục kích thành công hỗn độn thần đây không phải đi thăm dò c ử u hữu âm phủ sao kết quả đây đúng rồi còn có quan g minh thần cùng hắc c á m thần thông thiên thánh nhân không phải đã quay lại kim nao đào sao hai người bọn hắn còn tại làm gì vậy muốn công phạt c ử u hữu âm phủ ít nhất phải chờ đại ma thần trở về đi chúng thần lần nữa hoảng hốt bắt đầu chính b ả o chúng thần điện cảnh báo thời khắc mười hai tiên thiên thần quân lập tức liền thiếu đi ba cái chơi đây ầm ầm ầm ầm chúng thần điện phía trên chống giống một đạo sấm xét tiếng vọng chấn động đến toàn bộ cung điện đều đang lắc lư không thôi lại ra biến cố gì rồi hôm nay đến cùng là chuyện gì xảy ra làm sao lại liên tiếp xuất hiện biến cố chẳng lẽ chư thần hoàng hôn thật muốn tới thuộc về chư thần vinh quang cuối cùng rồi sẽ muốn mất đi bản thân không tin chư thần chính là thiên địa c h i tử pháp tác phù hộ khí vận cường thịnh làm sao có thể chúng thần nhao nhao trận tròn mắt cái gì tình huống tại sao lại xuất hiện biến cố chư một trăm linh hai đệ tuấn con riêng chư một trăm linh hai đệ tuấn con riêng chúng thần điện bên trong chúng thần lần thứ tay ba bó r điện. điện cảnh báo thời không thần càng là thấy được tiên tiên thần tộc bị hưởng hoàng cùng mà phạt chi còn không có ngừng một lát mấy đạo sấm xét chống giông mà hiện cái này thế nhưng là chúng thần điện a làm sao có thể chống giông xuất hiện chẳng biết tại sao sấm xét ngươi dám nhân tộc thật to gan nhân tộc đến tột cùng muốn làm gì lúc này mới an ổn mấy ngàn năm chẳng lẽ muốn lần nữa nhắc lên người thần c h i chiến đúng lúc này đại điệu mẫu thần tức giận một tôn c h u ẩ n thánh cấp sơn thần quát trói thai nhao nhao đứng dậy đáng sợ thần uy tại trong cung điện k h u ấ y động ra thuyền hai do dự lệ mề nửa ngày lý trân quyết định vẫn là trước ổn một tay lựa chọn hai ngươi thu hoạch được thiên đế phong thần thuật thiên đế phong thần thuật lấy thiên đế c h i t h ầ n khiến chư thiên phát tắc xá phong chư thần thiên đế không chết chư thần bất diệt thiên đế kim k h u ngọc nôn nói ra tức pháp không dám không theo nay thuật cùng đúc thiên đình phối hợp sẽ càng phối nha đây chính là niềm vui ngoài ý muốn lý trân xem xét trong nháy mắt trận tròn mắt cho nên cái này lại cùng ta không có quan hệ gì lạc ta đây là lại cho toại nhân thị đại huynh rút đến phần thưởng còn c ă n g phối phối cái c ọ g lông nha toại nhân thị đại huynh phối liền ta không xứng thôi liền vô cùng cam ngươi đây rốt cuộc là ta bạn sinh linh bảo vẫn là toại nhân thị đại huynh nếu không ngươi trực tiếp đi toại nhân thị đại huynh nơi đó đi cùng ta cùng một chỗ chẳng phải là hủy khuất ngươi bằng không còn muốn ngươi cả ngày biến đổi pháp giúp toại nhân thị đại h u y n ngươi trực tiếp đi toại nhân thị đại h u y n nơi đó không phải càng trực tiếp h á không tốt hơn bạn sinh linh bảo trầm mặc giống như là một chút đều không muốn phản ứng lý t r â n lý t r â n im lặng cũng không còn nói nhảm nhả d á n h hắn cảm giác tự mình nếu là lại tiếp tục bạn sinh linh bảo sẽ không xảy ra chuyện tự mình liền phải trước ước thiện ác nhị thi một chạm luân hồi đã xuất địa phủ đã l ở ta cũng nên trở về ta tựa hồ cảm giác được ta thứ tam thi sắp chém ra đến rồi nhưng cái này thứ tam thi hẳn là cùng nhân tộc có quan hệ có lẽ phải chờ ta trở lại nhân tộc cái này thứ tam thi mới có thể sẽ chém ra lý chân trầm mặc luân hồi muôn đời bách thế luân hồi để hắn căn cơ vô cùng thâm hậu võ đạo tu hành võ đạo ý chí đã cố động võ đạo thần thông đã đản sinh ý chí có thể làm nhiều thế giới quá nhiều phát tác bắt đầu bắt giữ tự thân bậy phách vẩn dưỡng nhục thân trước mắt đã bắt được ba phách nhục thân sơ bộ hoàn thành một lần thuế biến ta còn là đánh giá thấp võ giả nhục thân võ đạo ý chí võ đạo thần thông nhưng phân biệt khiến võ đạo nhục thân tiến hành thuế biến bây giờ bắt giữ đến ba phách võ đạo nhục thân lần nữa tiến hành thuế biến lý chân n ắ m chặt lại nằm đấm cảm thụ được lực lượng trong cơ thể lúc trước hắn xem chừng võ đạo nhục thân bắt giữ s o n g bảy phách về sau nhưng cùng tiên đạo c h u ẩ n thánh trung kỳ tương đương nhưng hiện tại xem ra cũng không phải là như thế như thuần túy lấy nhục thân mà nói đồng dạng tình huống dưới bắt giữ ba phách về sau võ giả nhục thân cũng đã vượt ra khỏi tiên đạo trần thánh trung kỳ nhục thân đương nhiên một chút cường h à n h võ giả bắt giữ ba phách về sau thậm chí nhưng so sánh ngươi ti cụ thể vẫn là phải nhìn mỗi người công pháp cơ duyên v â n v â n không thể so sánh nổi dù sao võ đạo tu hành nhục thân mạnh nhất mặc dù lúc này ta bất quá là vừa mới bắt giữ ba phách nhưng ta nhục thân lại có thể so với c h u ẩ n thánh đ ì n h phong thậm chí vẫn còn thắng được cũng không nhất định bởi vì ta bắt được địa hồn địa hồn minh mông ở nhân thể nhục thân cùng đại địa chỗ giao giới nặng nề g h giống như đại địa n g ư n g thực nhưng lại nương theo lấy đại địa ba động mà lưu động tương đối thiên hồn bị mờ địa hồn tương đối dễ tìm đến một chút nhưng tìm tới không nhất định có thể bắt giữ đạt được bởi vì đại địa n g ư n g thực địa hồn nặng nề mà lần này cứu mờ luân hồi xuất hiện địa phủ vừa l ợ p từ nơi sâu xa lý chân tìm được thuộc về mình địa hồn cái này địa hồn nặng nề g h giống như thái cổ thần sơn nếu không phải hắn cựu chuyển huyền công tu luyện đến thất truyền đình phong thiên đạo tu hành chém ra hai thi cái này địa hồn thật đúng là không tốt bắt giữ tới nhưng một khi bắt giữ tới địa hồn cùng nhục thân tương hợp vây một tiếng từ nơi sâu xa phảng phất phá vỡ một loại nào đó gông cùng xiềng xích một cố cường đại mênh ngông vô song vĩ lực chậm dãi tràn vào hắn chậm dãi nhất quyền phảng phất có thể đem toàn bộ hồng hoang đánh nổ、Hồ. thời gian lưu truyền lý trân cũng không có lập tức trở về nhân tộc mà là c h ậ m giải thích hướng tự thân lực lượng thuận tiện chờ đợi hậu thổ nương nương bế quan kết thúc đáng tiếc trọn vẹn mấy trăm năm hậu thổ nương nương không nhúc đ í c h vẫn như cũ còn tại tu luyện bế quan lý trân cũng không thèm để ý tự mình bế quan tu luyện mấy ngàn năm đã cảm thấy rất lớn nhưng đối với hồng hoàng tu sĩ tới nói cũng bất quá như thế mà thôi ta nhục thân hiện tại rất cường đại rất muốn tìm người thử một chút lý trân kích động nguyên bản hậu thổ nương nương chính là một cái thí sinh rất tốt dù sao hậu thổ nương nương chấp trưởng đại địa phát tắc nhục thân tại thập nhị tổ vu bên trong mạnh nhất đáng tiếc hậu thổ nương nương bây giờ còn đang bế quan lý chân chậm rãi nhắm đôi mắt lại mi tâm tử p h ụ bên trong hai thân ảnh ngồi xếp bằng vầng sáng lưu t r u y ề n phát tác lở l ờ tử khí lơ lửng khánh vân rủ xuống giống như thần thánh mà cái này hai thân ảnh mi tâm phía trên xuất hiện một vòng không h i ể u đồ án hoa văn như đại đạo huyền ảo mà phức tạp lý chân lúc đầu cũng là không hiệu nhưng khi hắn nhìn chăm chú bức đồ án này thời điểm lộ ra xông lên đầu đây là lấy võ tri phủ văn làm chủ luân hồi phù văn làm phụ các loại phù văn là nhánh nương tụ mà thành. võ c h i phù văn c h ỉ n h thể đã hiện ra chỉ là còn chưa từng ngưng thực mà luân hồi phù văn thì vẹn vẹn ngưng tụ một phần ba còn lại phù văn càng là vẹn vẹn ngưng tụ một cái thiên bảng thậm chí vẹn vẹn cái điểm mặc dù như thế nhưng những n à y phù văn ngưng tụ lại là hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau đây là nói đây là ta nói lý t r â n bừng tỉnh quả nhiên ta cuối cùng vẫn là trở thành tự mình ghét nhất loại kia võ phu sao kỳ thật ngay từ đầu lý t r â n tu luyện võ đạo thật chỉ là chơi đùa mà thôi không nghĩ tới bây giờ võ đạo vậy mà thành ta chủ tu đại đạo lý t r â n có chút hoảng hốt rơi vào trầm tư cái này võ đạo thành hình đến tột cùng là cái gì thời điểm bắt đầu đ â y này cái này trầm tư một chút lại là mấy trăm năm l ạ g yên mà qua được rồi không nghĩ lý t r â n mở mắt ra ánh mắt bên trong một vòng nhàn nhạt, nhạt màu tím vầng sáng l ạ g yên mà qua hậu thổ nương nương còn không có xuất quan à. thôi ta về trước nhân tộc một chuyến các loại hậu thổ nương nương xuất quan ta lại tới lý t r â n đối hậu thổ nương nương không người thi lễ một cái sau đó lặng lẽ rời đi rời đi trước đó còn tại hậu thổ cung chu vi cho bày ra đại trận làm cảnh giới lại cho hủy diện đạo nhân chuyên âm để hắn thay thế mình hảo hảo là hậu thổ nương nương hộ pháp mặc dù không có tác dụng gì nhưng dầu gì cũng xem như tự mình một phen tâm ý á hủy d i ệ t đạo nhân ba Xoẹt. hết thể an bài sẵn sàng lý t r â n hóa thành một đạo kim quan giống g như kim ô vô cánh mà ra vạch phá cựu h u không t r ù n g xông ra huyết h ả i hướng hồng hoang đông bộ mà đi Ly. kim ô vô cánh một tiếng lệ minh chấn động một vương ừng kim ô vận đạo điệt nhi tới không đúng cái này kim ô khí tức rất nhạt mà lại rất lạ lẫm cái gì tình huống huyết hại bên ngoài chuẩn bị phục kích nhân tộc đại hiền đông hoàng thái nhất nhìn thấy cái này một cái kim o trong nháy mắt một bước cái này rõ ràng là một cái kim o a vần đạo không có khả năng nhìn lầm a nhưng vì sao kim o huyết mạch khí tức như thế nhật đây mà lại rất lạ l ắ m chẳng lẽ cái này kim o là hoang dại không có khả năng a kim o tuân theo mặt trời mà sinh ngoại trừ tự mình đại huynh cùng tam đệ còn có mười cái điện nhi cũng không có hả điện nhi đông hoàng thái nhất s ữ n g sở trong lòng có một cô hoang đường nhưng lại dị thường hợp lý ý nghĩ không có khả năng không có khả năng sao lại có thể như thế đây tuyệt đối không có khả năng nhưng vạn nhất đây đông hoàng thái nhất nuốt một ngụm nước bọt trong lòng một trận run run dày chẳng lẽ cái này hoang dại kim o thật là b ẩ n đạo điệp nhi một cái tư sinh điệp nhi dù sao không thể nào là b ẩ n đạo cũng không thể nào là tam đệ trước mấy thời gian cùng tam đệ một lần tam đệ nguyên dương vẫn còn vẫn là một đứa con nít đây vậy cũng chỉ có thể là đại ca bằng không này làm sao giải thích nhưng nếu như là con riêng đây cái này một giải thích chẳng phải hợp lý rồi đại huynh a đại huynh ngươi sao có thể làm loại sự tình này đây h ơ nhưng nữa đại huynh người làm như vậy xứng đáng hi hòa tàu tử sao đông hoàng thái nhất có thể xác định cái này hoang dại kim ô khẳng định không phải hi hòa tàu tử bởi vì hắn cùng hi hòa tàu tử quá quen mà lại nếu thật là hi hòa t ẩ u tử giấu đến trong biển máu làm gì thoải mái xuất hiện tại ở trong thiên đình không tốt sao mà huyết hải phải biết cái này thế nhưng là huyết hải a tràn ngập vô tận huyết tinh vong hồn bao gồm tâm tình tiêu cực là kim o g h é t nhất địa phương một trong trong nháy mắt đông hoàng thái nhất nghĩ đến rất nhiều càng là nao đại động mở trong lúc lơ đẳng khí tức chấn động một cỗ nhàn nhạt, nhạt thái dương chân hỏa khí tức tán phát ra đốt diệt thiên địa hư k h ô n g hiện ra c h â n thân đông hoàng thái nhất đại ma thần nhìn thấy đạo thân ả n h này không khỏi lên tiếng kinh hô khí tức cũng không khỏi đến hướng bốn phương chấn động mà ra nhưng hắn phản ứng cấp tốc rất nhanh liền che đậy thân hình của mình nhưng đã chậm vị kia thần quân quốc a đây đông hoàng thái nhất cảm nhận được tiên tiên thần linh khí tức uy nghiêm mà minh mông cường đại mà đáng sợ hắn không khỏi tâm thần r u lên đem trong đầu suy nghĩ chậm rãi thu hồi nhìn về phía hư không nơi nào đó chậm dọa quát tiếng r Phạt ệ n Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt. t i sấm nổ vang bỗng nhiên ở giữa mấy đạo lôi đ ì n h l ạ g yên mà ra, phịch một tiếng bổ xuống bảy đạo thần linh hư ảnh tại chỗ tiêu tán đến tột cùng xảy ra chuyện gì nhân tộc tại sao lại đối ta tiên thiên thần tộc xuất thủ đại điệu mẫu thần một tôn t r u y n thánh cấp sơn thần thần quân tức giận lên tiếng đầu mâu trực chỉ nhân tộc khiến ở đây rất nhiều thần linh không hiểu ra sao mờ mịt l u n cuống không biết nhưng đến từ đông hải phương hướng thổ địa thần linh đang kêu gọi bản t h ầ n tại hướng bản t h ầ n cầu cứu đại điệu mẫu thần mở miệng nàng chân thân còn ở lại chỗ này trúng thần địa bên trong cũng không biết rõ trong hồng hoang đã xảy ra chuyện gì nhưng lại nghe được đại điệu thần linh nhất hệ cầu cứu thanh âm không tệ bản t h ầ n cũng là như thế n h â n tộc tại p h á n núi p h ạ thần t tựa hồ là đang càn quét nhân tộc cương vực bên trong tất cả thần linh s ơ n thần thần quân cũng mở miệng hắn là c h u ẩ n thánh cấp s ơ n thần nói đến còn cùng nhân tộc có chút một gốc nhân tộc đây là điên rồi sao bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì nhưng vào lúc này một tôn thủy thần thần quân cũng mở miệng h ắ n cũng không phải là chuẩn thánh. chỉ là đại la bởi vậy không kịp phản ứng đại điệu mẫu thần cùng sơn thần thần quân nhưng giờ phút này cũng nghe đến tự mình thuộc thần tại kêu cứu、Soạn. thời không thần dối bàn tay chúng thần điện cung điện phía trên một đạo thần quang hơi trao đảo một cái phản chiếu ra nhân tộc cương vực chỗ hình tượng một thân ảnh dáng vóc khôi ngô người mặc gia thú ánh mắt kiên định đường hoàng lương chính đứng ở trên không trung vài ngàn năm trước chư thần vô tộc cùng yêu tộc vô cơ phạt nhân tộc ta nhân tộc tử thương thảm trọng bây giờ mấy ngàn năm về sau vẫn như cũ có thần linh âm thầm xuất thủ cầm tù nhân tộc ta muốn e m nhân tộc ta độ hóa thành nô lệ toại nhân thị trầm rãi mở miệng với bàn tay lớn một cái trên không trung một vài bước xuất hiện ở liều c h u y ề n một toàn núi cao bên trong nhân tộc săn g i ế t ra thú nhưng đột nhiên núi sương mù tràn ngập che lấp hết thảy nhân tộc tu sĩ biến mất không còn t â m tích một mảnh bích thủy trường hạ ở giữa nhân tộc bắt g i ế t loài cá nhưng sóng nước vô cớ la lộn chừng mấy trục trượng bao phủ nhân tộc tu sĩ rộng lớn đại địa đông nhiên đại trấn liên tục không hiểu xuất hiện một cái khe hở nhân tộc tu sĩ rơi xuống trong đó hải cốt không còn từng cọc, từng cọc từng kiện tại nhân tộc cương vực bên trong không ngừng trình diễn những n à y thần linh cũng không cường đại nhưng hành tung q u dị lấy sân thần thủy thần t h ổ địa thần chiếm đa số trải qua tam tộc công phạt nhân tộc tử thương t h n g trọng trong lúc nhất thời lại không có chút nào phát giác đợi đến phát giác thời điểm một phen thống kê nhân tộc vô cớ mất tích người vậy mà đã cao tới hơn trăm triệu số lượng nhìn thấy mà giật mình thần tộc vô đạo đã thượng thiên công phạt t i ê u nhân tộc ta phạt chi thù xưa hận cũ hôm nay cùng nhau thanh toán thoại nhân thị càng nói trong lòng càng là vô cùng t ứ a n h t n t h ạ i nhân thị càng nói t o n g lòng càng là vô cùng h ạ t t h ầ n h t o thoại n h â thị càng vô cùng n h a thanh t o á t h ầ nô dịch nhân tộc ta tâm linh tội nhiệt g ngập trời làm phạt nhân tộc không b á i thần nhân tộc phải tự cường p h ạ t thần p h ạ t thần sĩ khí m á h liệt chiến ý ngập trời huyết khí tràn ngập toàn bộ nhân tộc cương vực không ngừng có khí tức tại oanh minh p h ạ t thần báo thủ đây là thứ nhất thứ hai ta cùng cựu hữu phong đô đại đế đạt thành hiệp nghị chu diệt nguy thần đương lập t h à n h hoàng n h â n tộc chiến tử anh linh người nhưng vì t h à n h hoàng giám thị một chỗ ưu minh hộ nhân tộc ta cương vực toại nhân thị mở miệng lần nữa tiếng nói vừa mới hạ xuống không ít nhân tộc cường giả bừng tỉnh đại n ộ nguyên lai toại nhân thị l a o tổ cùng cựu rú phong đô đại đế đạt thành hiệp nghị khó trách cựu rú thần trị cơ bản đều là nhân tộc ta chiến tử c h i anh linh không chỉ là nhân tộc đám người một chút chú ý nhân tộc đại la đại năng c h u ẩ n thánh bậc đại thần thông cũng như có điều suy nghĩ phán úi phát thần xây thành trì phán úi phát thần xây thành trì ầm ầm toại nhân thị ra lệnh một tiếng vô số nhân tộc tại hô to vô số nhân tộc cường giả đang hành động mênh mông vô cùng khí tức tại cửu thiên ở giữa khuấy động tại nhân tộc cường giả dẫn dắt phía dưới nhân tộc phá khai sơn tri bản nguyên chu sát tiên thiên thần linh t hình à thành n h lập t r miếu u tờ, c g p ụ n thanh hoàng. Hình g cửu ảnh bên trong một đạo quát nhẹ thanh âm chuyển đến tia thần quan g phản chiếu ẩm vang vỡ vụn toại nhân thị lại mạnh lên rồi bản thân thấy được cửu hữu thần trì thì ra là thế nguyên lai là nhân tộc toại nhân thị cùng cửu hữu phong đô đại đế đ ạ t thành hiệp nghị thời không thần tương lai hình tượng cũng có nhân tộc xuất hiện chúng ta lúc ấy còn không biết tại sao lại xuất hiện nhân tộc bây giờ xem ra có lẽ chính là bởi vì cái này hiện tại chỉ còn lại yêu tộc hả cô ba động này là đại ma thần nhưng vào lúc này một cô thật lớn ba động truyền vang mà đến chấn kinh toàn bộ h ư n g hoang chúng thần toàn thân chấn động bọn hắn cảm nhận được đại ma thần khí t ứ c mà đổi thành một cái khí t ứ c cũng rất quen thuộc tựa hồ là đông hoàng thái nhất thời không thần tự nhiên cũng cảm nhận được lông mày khe n h í u một cái bàn tay lớn nhẹ nhàng phất một cái một bức thời không hình tượng lưu t r u y ề n ra cái này cái này cái này thật là đại ma thần cùng đông hoàng thái nhất cái gì tình huống đại ma thần không phải đi phục kích nhân tộc đại hiền sao làm sao cùng đông hoàng thái nhất đánh nhau chẳng lẽ yêu tộc phạt ta tiên thiên thần tộc là bởi vì đông hoàng thái nhất đại ma thần a đại ma thần ngươi làm sao ai chúng thần trận tròn mắt không biết rõ trước mắt tình huống đã nói xong đi phục kích nhân tộc đại hiện đây biến mất mấy ngàn năm kết quả liền cái này liền cái này đại ma thần a đại ma thần ngươi rốt cuộc muốn làm gì a còn lại tiên thiên thần tộc t r e o đến sự tình không đủ nhiều sao chúng thần triệt để mỡ b ư ớ c s ư ơ n g s ờ tại đương trường kiểu u vũ tộc nhân tộc sự t ì n h còn không có giải quyết hiện tại lại nhiều yêu tộc sự t ì n h chẳng lẽ tiên thiên thần tộc tương lai thật sẽ như thời không thần nhìn thấy đồng dạng hay sao kiểu u vũ tộc nhân tộc yêu tộc hồng hoang tứ đại thế lực quần công phạt thần tộc Ta tiên tiên thần tộc thiên tại Rất thể thành tính Tam thập tam trọng tiên, thiên địa sao ra? hoang sao? mới nhi, hiện biến Cái hồng này định. hợp có ác làm xem là lý đây. sủ ú ừm cái gì tình huống thái nhất làm sao cùng đại ma thần đánh nhau thiên đế đế tuấn cũng trận tròn mắt hắn vừa mới còn tại nhắc tới đông hoàng thái nhất đây kết quả cũng không lâu lắm liền thấy cái này ra tay đánh nhau một màn độc giả các lao r a đừng đón k i ê n hà đối với hồng h o a n g các tu sĩ tới nói mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm xác thực cũng không bao lâu ha đông hoàng thái nhất ngươi có bệnh a đừng nói bản thân chính ngươi không phải cũng trốn ở trong hư không ngươi đến cùng có hết hay không đại ma thần gầm thét lên tiếng hắn thật sự là không muốn cùng đông hoàng thái nhất đánh rơi xuống thật sự là cái này thiên tiên trí bảo đông hoàng trung quá cứng nếu là tại trong hỗn độn còn có thể hiện ra hỗn độn ma thần chân thân một trận chiến cùng cái này tiên h tiên trí bảo chống lại một phen nhưng ở trong h ư n g hoàng hiện ra hỗn độn ma thần chân thân thật coi tự mình là sắc vu ngơ thật coi tự mình là chân chính hỗn độn ma thần a thật coi thiên đạo mắt v ù a đại ma thần nói ra ngươi tới nơi này mục đích thực sự đông hoàng thái nhất tiếng trầm mở miệng lập tức tế ra đông hoàng chúng đánh tới hướng đại ma thần n g ư ơ i có bệnh a bản thân xuất hiện ở nơi nào có quan hệ gì tới ngươi đại ma thần bó tay rồi chẳng lẽ bản thần phải nói cho ngươi bản thần tới đây phục kích nhân tộc đại h i ể n không phải là không thể truyền âm nhưng vừa nói như vậy chẳng phải là cảm giác tự mình tại yếu thế mà cái này đông hoàng trung muốn tránh lại tránh k h ô n g khỏi chỉ có thể ngạnh kháng đông hoàng thái nhất thế thế cũng không hỏi nữa chỉ là giơ đông hoàng trung t h ù n g t h ù n g không ngừng rơi đập đại ma thần tức giận đến giận sôi lên nhưng lại không làm gì được đông hoàng trung cái này tiên thiên trí bảo đành phải nắm bước á i mũi truyền âm đông hoàng thái nhất nói ra mục đích của mình thật sao vận đạo không tin đông hoàng thái nhất kỳ thật vẫn là có c h ú t tin nhưng vừa vặn cái kêu hoang dại kim ô xuất hiện để đông hoàng thái nhất chần chờ không xác định có phải hay không tiên thiên thần tộc tính tới cái này hoang dại kim ô tồn tại muốn chém giết cái này hoang dại kim ô tiến hành giá hoạn dù sao cái này tiên thiên thần tộc cũng không phải không có tính toán qua từng lập tức đem v u yêu hai tộc trò tình kế vết xe đổ rõ mồn một trước mắt ta người muốn tin hay không đại ma thần thần sắc khẽ giật mình trực tiếp bị đông hoàng trung nệm vào toàn bộ tiên thiên thần khu hơi kém bị nệ nát đông hoàng thái nhất, lớn thần đáng. đại ma thần triệt để nổi giận tự mình liên tiếp nội bộ không nghĩ tới đông hoàng thái nhất vậy mà làm tầm trọng thêm có thể nhẫn lại không thể n h ấ n đủ. c chư thần hoàng hôn ồ ồ ồ ồ thư không biến nào tiếp phong quét ách mây bao phủ chân trời chỗ hoàng hôn đến một cỗ hủy diệt khí tức lan ra phảng phất ngày tận thế tới đại ma thần sau lưng thần linh vẫn lạc mưa máu trên trời rơi xuống thương thiên đang khóc đại điệu tại dây nín dị pháp tác đang gào thét đại đạo tại chấn động toàn bộ hồng h o a n g đều tại t ị c h d i ệ t đến hay lắm đông hoàng thái nhất quát to một tiếng không lùi mà tiến tới g i cao đông hoàng trung quanh thân trên dưới thái dương chân hỏa vân quanh giống như trong lửa đế hoàng phóng tới đại ma thần mà đi. đại ma thần đông hoàng thái nhất bọn hắn vậy mà tại huyết hải biên giới nguy hiểm thật nguy hiểm thật thật là nguy hiểm a lý trân nhìn thấy đại ma thần cùng đông hoàng thái nhất ra tay đánh nhau chi địa lại là tại huyết hải biên giới không khỏi trong lòng máy động dù sao hắn vừa mới thế nhưng là từ nơi đó trải qua a sẽ không sẽ không ta liền một cái nho nhỏ nhân tộc làm sao lại để đông hoàng thái nhất còn có đại ma thần cùng nhau đối ta xuất thủ làm sao có thể chứ hậu thổ nương, nương. đúng nhất định là cùng hậu thổ nương, nương có quan hệ lý trân nghĩ đến hậu thổ nương nương trong lòng lập tức đại định vu yêu có thể xưng t ừ địch vu tộc cũng công phạt qua tiên tiên thần tộc bây giờ hậu thổ nương nương thân hóa luân hồi chứng đạo hôn nguyên thành cựu thánh nhân chính quả như vậy đại ma thần đông hoàng thái nhất đi vào cựu U, chuẩn bị điều tra hậu thổ nương nương tình huống cũng là hợp tình hợp lý a thật sự là quá hợp tình hợp lý cực kỳ nhân tộc cương v ự c vương đình bên trong đại ma thần cùng đông hoàng thái nhất đánh nhau kể từ đó tiên tiên thần tộc hẳn là sẽ không quá chú ý không đến n ó m chúng ta nơi này đi t o ạ nhân thị cao mày trầm ngâm không nói nhưng cũng không thể không phỏng dù sao chỉ là một cái đại ma thần mà thôi tiên tiên thần tộc nội tình vẫn là rất đ ụ dạy ta cũng không muốn lúc này độc thủ nhưng việc quan hệ luân hồi sự t ì n h á tận dụng thời cơ a thực sự không có biện pháp chỉ có thể ra tay với thần tộc còn tốt trước mắt chỉ là tại đông hải tri tân nhân tộc cương vực bên trong tiên tiên thần tộc sẽ không không có phản ứng nhưng chỉ cần phản ứng không quá lớn n h â n tộc vẫn có thể ứng phó có được chỉ khi nào tiên tiên thần tộc thật độc thủ xuất động ba tôn truyền thánh k i a nhân tộc liền đều do ba ngàn cái này hôn tiểu tử nếu không phải cái này hôn tiểu tử lại đột nhiên biến mất ta về phần như thế khó xử sao ngươi đi nói huyết hải xem xét tình huống liền đi xem xét thôi cũng không có ai ngăn cả ngươi Kết q、so đâu đâu so、đâu đâu đúng lúc này g ư đại vừa điệu một cơn chấn động một cái đầu lâu chậm rãi từ thổ địa bên trong sông ra hối thoại nhân thị bị giật nảy mình trong nháy mắt xứng sở ngay tại chỗ đại huynh ngươi dễ dàng như vậy liền bị hủ ra sao lý chân có chút buồn mực cái này lại không phải lần đầu tiên về phần m à ba vì không cho ngươi lại từ dưới mặt đất trôi ra ngoài lão tử cố ý bày ra một tòa đại trận kết quả toại nhân thị cũng có chút trận tròn mắt cái này thế nhưng là nhân tộc vương đình a vì nhân tộc vương đình a nguy n hắn cố ý bày ra một tòa đại trận cùng toàn bộ nhân tộc vương đình hợp làm một thể tuyệt đối không phải là vì phòng ngừa cái nào đó không tốt hơn tiểu tử kết quả cái gì tình huống toại nhân thị muốn vào đầu nhưng hắn cố nén nghi ngờ trong lòng đi vào lý chân trước người vừa mở miệng mắng to một bên dối ra một cái thủ trưởng ngón giữa cùng ngón tay cái một điểm đ ố i lý chân đầu gậy xuống dưới n g ư ơ i cái này hôn tiểu tử ngươi còn biết trở về a cái này mấy ngàn năm ngươi đi đến nơi nào rồi ngươi biết không biết rõ a t ọ a nhân thị không khỏi thở nhẹ một tiếng lại là nhìn thấy tự mình nó g n giữa trực tiếp bị chấn thành một mảnh huyết vụ đại huynh ngươi làm gì đây đừng động thủ động c ư ớ c lý chân nhẹ nhàng nhảy lên từ dưới đất nhảy ra ngoài ai bảo ngươi động thủ động cước tới ngươi nhìn nó g n giữa vỡ v ụ n đi ta ta ta người người người t o ạ nhân thị nhìn một chút tự mình nó giữa lại nhìn lý chân trắng tinh cái chán một mặt mê mang ta thật thành c h u ẩ n thánh rồi vì sao trên lệch này như thế lớn ồ không t ệ a đại huynh mấy ngàn năm không thấy ngươi cái này đô thành c h u ẩ n thánh a lúc này lý trân cũng kinh nghi lên tiếng nếu không phải đại huynh đối ta xuất thủ ta cũng không phát hiện không tệ không tệ đại huynh không chỉ có đột phá còn học được gần g i ấ u đi tham thiên cái này tiểu tử nói như vậy vậy xem ra là không sai nguyên lai、like、ta thật thành c h u ẩ n thánh nhưng vì sao không có một tia vui vẻ đây t ọ a nhân thị trên thân một cỗ tiên quang tràn ngập vỡ vụ ngón giữa lần nữa dài đi ra hắn chậm dai trở lại trên chỗ ngồi hai tay buộc mặt không quá muốn nhìn đến lý t r â n đúng rồi đại m i n h huyết hải sự tình đã giải quyết ngươi yên tâm đi lý t r â n nghĩ đến tự mình là bởi vì huyết hải sự tình rời đi mặc dù để hủy diệt đạo nhân cùng t ỉ n h hóa đạo nhân tới qua nhân tộc một chuyến nhưng không có bại lộ thiện ác nhị thi thân phận cho nên hắn cảm thấy mình có cần phải lại nói với toại nhân thị một tiếng ta biết rõ toại nhân thị mặt không biểu lộ chỉ là nhẹ nhàng đáp lại nói n h a lý t r â n thấy thế muốn ly khai nhưng trận phát hiện tự mình rời đi nơi này cũng không biết do muốn đi làm cái gì đành phải lại lần nữa ngồi xuống hai tay dâng đầu của mình yên lặng nhìn về phía phương xa thầm nghĩ lấy sau này mình muốn làm thứ gì muốn hay không phát triển một chút yêu thích loại hình t ỷ như c ấ t rượu a t ỷ như âm nhạc a t ỷ như luyện k h í a t ỷ như luyện đan a lại nói những này giống như cũng thuộc về đại đạo bên trong một loại tới cái này tiểu tử tại sao lại ngồi xuống tranh thủ thời gian ly khai không tốt sao ở chỗ này làm gì nhìn xem lại tọa hạ lý chân tọa nhân thị có chút bó tay rồi đành phải nhắm mắt lại mắt không thấy tâm không thiền yên lặng bắt đầu tu luyện nhưng vừa vẫn nhắm mắt lại liên phản phất thấy được tự mình ngón giữa bị phản chấn thành huyết vụ một màn rõ ràng là tự mình phải thật tốt g i á o hấn một chút lý chân làm sao cuối cùng thụ thương biến thành tự mình đây cái này không hợp lý lại qua một đoạn thời gian thoại nhân thị thực sự không cách nào tiếp tục tu luyện đành phải nói tam thiên a ngươi còn có việc sao nếu là có chuyện ngươi không bằng không có việc gì a ta vừa mới đột phá đoạn này thời gian hẳn là không chuyện gì lý chân nhẹ nhàng mở miệng ánh mắt vô hồn nhìn xem phía trước hai mắt vô thần ta cái gì lại đột phá thoại nhân thị muốn nổ tung lúc này mới mấy ngàn năm a vài ngàn năm trước thoại nhân thị còn nhớ rõ lý trân cũng không chẳng thi chỉ là pháp lực vừa tiến vào c h u ẩ n thánh mà thôi hiện tại lại đột phá chẳng lẽ là chạm thi rồi thế nhưng là cái này lần đầu tiên cũng nhìn không ra đến cái gì a、yeah. kia khó trách nguyên lai là lại đột phá chẳng trách mình ngón giữa sẽ bị vỡ vụn cái này cũng không giữ quy tắc lý nhiều hợp lý cái giám a đều nói là mấy ngàn năm người ta c h u ẩ n thánh bậc đại thần thông tu vi đột phá đều là lấy mấy chục vạn năm l à kế kết quả ngươi tuốt h gia hỏa mấy ngàn năm đã đột phá mấy ngàn năm đột phá chẳng lẽ không phải một chuyện rất bình thường sao lý chân giống như là không có phát giác tiếp tục nhìn c h ầ m c h ầ m phía trước mở miệng ta nhớ được đại huynh ngươi đột phá cũng không chậm đi như thế lời nói thật vài vạn và năm thành cựu c h u ẩ n thánh thử hỏi hồng hoàng đi qua tương lai dạng này c h u ẩ n thánh có thể có mấy cái t ọ a nhân thị rất đ ắ c ý thiên tư của mình tại trong hồng hoàng cũng coi là thuộc về bạn tiêm kia một đợt nhưng vẫn cảm thấy không hợp thói thường a Ngươi. nhân nhìn xem lý chân, ngay xoắn muốn hay không tại tiếp mi Tọa thị suýt tục hay xem mở miệng. Đến rồi. Ba cái. Đông nhiên ở giữa, lý cái gì tới cái gì ba cái hả chẳng lẽ là toại nhân thị ngay tại buồn b ự c nhưng rất nhanh giống như là nghĩ tới điều gì cũng không khỏi ngầm đầu nhìn về phía hư không trọn vẹn mười cái hô hấp về sau ngay tại toại nhân thị chuẩn bị hoài nghi lý chân có phải hay không đang t r e o chọc tự mình chơi thời điểm vay một tiếng một đạo đáng sợ ba động chấn động mà ra phương viên ngàn vạn dặm toàn bộ nhân tộc cương vực rút lầy bầy phảng phất thân ở t u y ệ t cành thân uy như n g ủ thật đến rồi thật là ba cái mười cái hô hấp trước đó cái này sao có thể toại nhân thị trong lòng một cỗ kinh đảo hải lãng không khỏi nhấc lên hắn mở to hai mắt nhìn nhìn về phía lý t r â n thân ảnh giờ phút này lý t r â n thân ảnh vậy mà như vậy v ĩ n g ạ n h ư thế thần thánh t tam tiên a tam ngàn ngươi bây giờ đến cùng là cái gì tu vi t ọ a nhân thị hít sâu một hơi không khỏi hỏi ra âm thanh tới nô khả năng đại khái cũng liền so đại huynh ngươi cao như vậy ước đâu đầu đi lý t r â n nghĩ nghĩ nói ném một cái ném ngươi xác định t ọ a nhân thị cảm thấy lý t r â n đang gạt tự mình cũng không có nói nói thật được rồi ngươi không muốn nói ta còn không muốn hỏi đây nhân tộc vương đình trên không đại địa mẫu thần chuẩn thánh cấp sân thần còn có một tôn đại la cấp thủy thần đỉnh đầu h o à n vũ đ ạ p khắp h ư không giống như thần tôn nhìn xuống toàn bộ nhân tộc vương đỉnh một cái hô hấp về sau hai cái hô hấp về sau ba cái hô hấp về sau mười cái hô hấp sau ba nhân tộc đây là cái gì tình huống đại điệu mẫu thần chuẩn thánh cấp sân thần đại la thủy thần nao h nao h trận tròn mắt nhìn nhau một chút tại sao không có một cái nhân tộc cường giả xuất hiện chẳng lẽ là nhân tộc cường giả không có phát giác được chúng ta thần quân đến đại la thủy thần không k h i tự nói lên tiếng vậy đại điệu mẫu thần chuẩn thánh cấp s â thần đồng thời nhìn về phía đại la thủy thần trong ánh mắt không che giấu chút nào đối với hắn k i n h bỉ không phát hiện được tiên thiên thần quân đến ngươi đ a n g nói đùa gì vậy rõ ràng là nhân tộc đem chúng ta thần quân không nhìn tốt ta nhân tộc lấn thần quá đáng chuẩn thánh cấp sơn thần giận dữ hắn không tin nhân tộc cường giả không có chút nào phát giác nhưng lại một cái nhân tộc cường giả đều chưa từng hiện thân cái này đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề đã nhân tộc các cường giả không muốn hiện thân quyền tiêu thần liền bức bọn hắn hiện thân đại điệu mẫu thần chậm rãi mở miệng hắn là chư thần bên trong nhất là từ bi một cái ý chí thiên địa vạn vật vốn không muốn tới đây nhưng nhân tộc tàn sát tiên thiên thần linh bây giờ lại đem hắn không nhìn rốt cuộc khiến hắn nổi giận chương một trăm linh năm thật là bá đạo nhân tộc chương một trăm linh năm thật là bá đạo nhân tộc ông đại địa mẫu thần tâm niệm vừa động phương viên trăm vạn dằm đại địa nhao nhao chấn động mà ra dạn nước ra giống như hồng hoàng siêu cấp động đất nhưng hắn cuối cùng lòng mang nhân tử cũng không muốn ra tay được gác chỉ là chấn động đến toàn bộ đại địa dạn nước khe hở tăng tới mấy trượng lớn nhỏ về sau liền chậm rãi ngừng lại cái gì tình huống động đất sao t o ạ nhân thị lao tổ lại tại làm cái gì động đất diễn tập sao càng ngày càng không có tâm ý a mọi người xem chừng không nhất định là diễn tập rất có thể là những cái kia hung ác thần linh đến rồi không tệ dù sao cái này mấy ngày đại quân đều tại t r i n h phạt thần linh nói không chừng đây chính là những cái kia thần linh phản công phản công có toại nhân thị lão tổ ở đây những cái kia thần linh còn dám tới thật sự là muốn chết nhân tộc đám người không có chút nào bối rối chỉ là có chút n g h i hoặc rất nhanh liền bình tĩnh lại sau đó ngay ngắn trật tự tại các nơi cảnh giới mặc dù mấy ngàn năm chưa từng trải qua đại chiến nhưng dạng này tình huống bọn hắn không nên quá quen thuộc thư không bên trong lần nữa khôi phục bình tĩnh ba đại điệu m â u thần chuẩn thánh cấp sân thần đại la thủy thần không khỏi hai mặt nhìn nhau lần nữa rơi vào trầm mặc cái gì tình huống nhân tộc hiện tại cũng như thế bình tĩnh sao vẫn là nói chúng ta thủ đoạn quá mức ôn hòa đúng không nếu không trực tiếp lên tiếng đại la thủy thần có chút bất đắc dĩ muốn bạo lực một chút nhưng đại điệu m â u thần không muốn đường nhìn đại điệu m â u thần rất tức giận đ ố i hắn đích thật là rất tức giận nhưng loại này tức giận nhằm vào không phải phổ thông nhân tộc mà là công phạt thần linh những cái tia nhân tộc nếu không phải lần này có đại lượng thổ đ i ệ thần linh nhất hệ vất lạc h ắ n cũng không nguyện ý xuất hiện. v ề phần chuẩn thánh cấp sơn thần hắn nói mình cùng n h â n tộc có chút nguồn gốc nếu không phải đồng dạng lần này có đại lượng sơn thần nhất hệ thần linh v ẫ n lạc hắn cũng không nguyện ý tới v ề p h ầ n hắn tự mình đại la thủy thần u V. uy xin chú ý bản thần chỉ là một tôn đại la thần quân a hai vị chuẩn thánh cấp thần quân đều chưa từng mở miệng ta cái này tiểu tiểu đại la thủy thần xác định có thể làm chủ đương nhiên trở lên những này đều không trọng yếu trọng yếu là chúng thần điện đối với cái này quyết nghị là vì phòng ngừa hồng hoàng bị phá hư vì thủ hộ hồng hoàng hòa bình đáng yêu lại mê người、B. là vì phòng ngừa tương lai tiên thiên thần tộc bị quần công phạt chúng thần điện hy vọng có thể hòa bình giải quyết đã h i ể u phạt hòa bình giải quyết bằng không cho dù đại địa mẫu thần lòng có t ư bi chuẩn thánh cấp sơn thần cùng nhân tộc có châu nguồn gốc nhưng thần uy như ngục thần linh uy nghiêm không thể nghi ngờ đại địa mẫu thần cùng chuẩn thánh cấp sơn thần nhìn nhau sau đó nhao nhao quay đầu nhìn về phía đại la thủy thần đã hiểu đại la thủy thần xem xét liền minh bạch hắn chậm dãi hướng về phía trước sau đó nhẹ dọn vừa quát toại nhân thị đ ạ hữu còn xin hiện thân gặp mặt tiếng nói vừa mới hạ xuống thần ọ a n â nhân n Vương Đình bên trong, chậm xuất hiện, mắt sáng như đuốc, chậm nhìn về phía cái này bà tôn thị từ tộc xuất mắt t chậm chậm phía h luốc, cái về bà rãi rãi linh. Không biết Không ba vị đại o hữu là a điệu ế n nhân chuyện tộc ta có chuyện gì quan trọng? Hả? Đại điệu mẫu thần chuẩn thánh cấp sơn thần đại la thủy thần không để lại dấu vết nhìn nhau nhìn thấy t ọ a nhân thị như vậy thái độ trong lòng không khỏi có chút thất vọng bản thần đại điệu mẫu thần bản thần trung hoàng sơn sơn thần bản thần thông thiên hà thủy thần tam thần nao nhao báo ra lai lịch trung hoàng sơn sơn thần t h o nhân thị đôi mắt xích chặt nhìn tôn này chuẩn thánh cấp sơn thần một chút chậm rãi l ư ờ n đi qua không tiếp tục mở miệng nhìn thấy toại nhân thị lần nữa rơi vào c h â m mặc tam thần trong lòng càng thất vọng hắn nhóm biết rõ toại nhân thị đây là vì nắm giữ quyền chủ động c ố ý giả vờ không biết cảm nhận được đại điệu mẫu thần trung hoàng sơn sơn thần á n h mắt thông thiên hà thủy thần khe khẽ thở dài cuối cùng vẫn là tự mình con thua tất cả a toại nhân thị đạo hữu chúng ta tam thần hôm nay đến đây chính là vì h ư n g hoàng cương vực bên trong chư vị thần linh thông thiên hà thủy thần nhẹ nhàng mở miệng ồ nguyên lai là vì những cái kia áp thần mà đến toại nhân thị bừng tỉnh đại ngộ nhưng sau m ư t khắc sầm mặn lại ngự khí băng lánh chậm rãi mở miệng sâm nhân tộc ta cương thổ. nô nhân tộc ta tộc nhân cho dù là tiên tiên thần linh cũng đang chém sắc ý khuấy động vân khí cuồn cuộn toàn bộ hư không phản phất đều trở nên rét lạnh bắt đầu các ngươi tới đây là muốn vì hàn nhóm mà ra tay với nhân tộc ta sao lời này vừa nói ra tam thần trong nháy mắt trở mặt lại câu nói này không tốt tiếp ba nếu như nói thẳng là đó cùng bình giải quyết cơ bản không thể nào nếu như nói không phải kia hắn nhóm tam thần tới đây là muốn để làm gì toại nhân thị đạo hữu nhân tộc cương vực rộng lớn vô biên cái này tiên tiên thần linh cũng không ít luôn không khả năng tất cả tiên tiên thần linh đều xâm phạm nhân tộc cương thổ nô dịch nhân tộc đám người đi c h ầ m tư một lát vẫn là đại la thủy thần lời nói xoay chuyển hỏi thông thiên hà đạo hữu lời nói không phải không có lý nhưng so sánh những cái kia có tội ác thần cái gọi là vô tội thần linh quá ít toại nhân thị cười lạnh nói cái gọi là chư thần cũng bất quá như thế thôi có tội ác thần nhân tộc muốn như thế nào liền như thế nào nhưng cái này vô tội thần linh bản t h ầ n hy vọng vẫn là không muốn liên lụy tốt đại điệu mẫu thần đứng dậy trong lời nói vẫn như cũ có thần linh cao cao tại thượng tiên thần tộc không muốn đối địch với nhân tộc nhưng cũng không sợ đối địch với nhân tộc ha ha đ ạ đại đ i ệ mẫu thần đúng không người yên tâm nhân tộc ta cũng không giống như các người thần tộc tùy ý lạm sát kẻ vô tội toại nhân thị cười lớn một tiếng đối với đại địa mẫu thần uy hiếp lại là toàn vẹn không thèm để ý có tội ác thần đáng chém vô tội thần linh đi đầu cầm t ù các loại quét sạch nhân tộc cương thổ về sau như thật vô tội nguyện ý tiếp tục ở tại nhân tộc ta cương thổ liền muốn đăng ký xây sách tiếp nhận giám sát nếu không nguyện ở tại nhân tộc ta cương thổ h ạ định thời gian bên trong ly khai nếu không coi là làm loạn đánh chết tại chỗ như thế nào cái này cũng quá bá đạo đi thông thiên hà thủy thần biến sắc nói nhỏ lên tiếng cái gì đăng ký xây sách tiếp nhận giám sát cái này không phải liền là biến tướng quy thuận sao phải biết thông thiên hà nhưng lại tại nhân tộc trong cương thổ đây cứ như vậy hắn hoặc là quy thuận nhân tộc hoặc là dọn nhà đại điệu mẫu thần cùng trung hoàng sơn sơn thần cũng nao h nao h n h ư mày bá đạo a so với yêu tộc vũ tộc còn có tiên tiên thần tộc nhân tộc ta đã rất nhân tử t ọ a nhân thị còn tại cười nhưng nụ cười này để tam thần vô cùng khó chịu kia cựu h ũ thần trì đây nhân tộc vì sao nguyện ý là cựu h ữ thần trì lập yếu thông thiên hà thủy thần hít sâu một hơi rất là không cam lòng hỏi ba ngươi nhất định phải hỏi cái này chồng ngu xuẩn vấn đề toại nhân thị rất là khinh miệt nhìn thoáng qua thông tin ê hà thủy thần những cái k ê u cựu h u thần chỉ đều là nhân tộc ta chiến tử anh linh a vì sao không n g u y ệ n ý thông tin ê hà thủy thần trong nháy mắt ngộng sắc mặt đỏ bừng lên vô cùng rất là xấu hổ bản thần hỏi thế nào như thế một cái ngu xuẩn vấn đề t ố t còn có việc sao không có chuyện đi nhanh lên đi nhân tộc gần nhất bề bộn nhiều việc tha thứ không chiêu đ á i toại nhân thị không nhịn được hỏi đã không phải tìm đến phiền thức vậy thì nhanh lên đi thôi như thế nào bảo đảm vô tội thần linh sẽ không bị chú sát đại địa mẫu thần hỏi không có cách nào bảo đảm nhân tộc ta nhân thủ không đủ các người tiên tiên thần tộc nếu là không sợ phiến phức cường giả đủ nhiều có thể trực tiếp tại nhân tộc cương thổ bên ngoài giám thị a nhưng tuyệt đối không thể tiến vào nhân tộc ta trong cương thổ nếu không coi là đ ị c h nhân đáng chém chi càng không thể vô tội quấy nhiễu nhân tộc ta làm việc nếu không coi là đ ị c h nhân cũng đáng chém chi toại nhân thị liền nói hai cái chu chữ căn bản không sợ tiên tiên thần tộc trở mặt đối với mình xuất thủ ai bảo tự mình tiểu lệ trở về đây vài ngàn năm trước tiểu lệ chu sắc chuẩn thánh thần quân như là mồ heo giết chó bây giờ tu vi lại có đột phá cái k i a còn lo lắng cái gì xảy ra chuyện dù sao có tiểu đệ khiêng thật là bá đạo nhân tộc đại điệu mẫu thần trung hoàng sơn s ơ n thần thông thiên hà thủy thần lại một lần nữa biến s á c câu nói này không phải liền là lại nói là thật là giả là hư là thực đều là nhân tộc định đoạt sao nhân tộc lại bá đạo có thể bá đạo qua tiên thiên thần tộc yêu tộc còn có vu tộc sao toại nhân thị ha ha cười nói nhân tộc bá đạo sao so sánh vu yêu thần tam tộc nhân tộc căn bản không tính bá đạo tam thần im lặng hoàn toàn chính xác nhân tộc hiện tại vô luận làm bất cứ chuyện gì vô luận có bao nhiêu quá phận cùng vu yêu thần tam tộc một so sánh đơn giản nhân t ử không giống như là hồng hoàng bá chủ đã như vậy bản thân cáo tử toại nhân thị đạo hữu tự giải quyết cho tốt đi đại điệu mẫu thần nhẹ nhàng thở dài sau đó xoay người rời đi không đi còn có thể như thế nào thật cùng nhân tộc khai chiến sao tiên tiên thần tộc không sợ nhân tộc nhưng nếu lúc này khai chiến rất có thể thật sẽ xuất hiện tương lai cái k i a đáng sợ một màn vu yêu hai tộc cùng tiên tiên thần tộc có thủ c ũ phía trước nếu không phải nhân tộc phía sau có chư thánh chỉ sợ hiện tại vu yêu hai tộc cùng thần tộc còn tại ra tay đánh nhau mà bây giờ đại ma thần không biết sao cùng đông hoàng thái nhất ra tay đánh nhau thủ mới lại thêm tiếp theo cựu ưu thần chỉ cùng tiên thiên thần tộc có quyền trôi trí tranh có pháp tắc chi tranh có đạo thống chi tranh từ một loại nào đó trình độ đi lên nói cựu ưu thần chỉ mới là tiên thiên thần tộc nhất nhất nhất trọng yếu đại địch mà cựu ưu thần chỉ vị kia phong đô đại đế lại cùng vô tộc hậu thổ lương đường nhân tộc có quan hệ lớn lao các loại đủ loại nhất là thời không thần hiện ra kia tương lai một màn thật là đem không ít chư thần do sợ bằng không mà nói cũng sẽ không hạ đạt hy vọng hòa bình giải quyết thần lệnh đại đ i ệ mẫu thần ly khai trung hoàng sơn sân thần thông thiên hà thủy thần do dự một lát cuối cùng cũng lựa chọn ly khai trung hoàng sơn sân thần ngươi nhất định phải ly khai sao toại nhân thị đạo h ư u nhìn xem xoay người trung hoàng sơn sân thần đột nhiên mở miệng y ế u ớt c h ư một trăm linh sáu thần tộc không sợ chiến c h ư một trăm linh sáu thần tộc không sợ chiến toại nhân thị đạo h ư u lời ấy ý gì trung hoàng sơn sơn thần bước chân lập tức trì trệ có chút quay người cao mày hỏi trung hoàng sơn đạo h ư u xem ở thánh mẫu nương, nương trên mặt mũi nhân tộc sẽ không đối đạo hữu như thế nào nhưng cũng hy vọng đạo hữu minh bạch đạo hữu đến tột cùng là thật muốn đứng tại tiên tiên thần tộc bên này vẫn là phải đứng tại thánh mẫu nương nương bên này t ọ a nhân thị nhàn nhạt mở miệng thóc đen d ố i tung ánh mắt nghiêm nghị lời của hắn mặc dù nhạt nhưng rơi vào trung hoàng sơn sơn thần bên hai lại giống như lôi đỉnh nổ vang nữ hoa nương nương bản thần ta biết rõ trung hoàng sơn sơn thần trầm mặc một lát c h ầ m rãi đáp lại dưới chân thần quang lưu chuyển biến mất tại hư không bên trong chỉ mong người là thật biết do đi dù sao trung hoàng sơn từng là thánh mẫu nương nương chủ liệu tri đ i ệ ngươi có thể trở thành trung hoàng sơn sân thần cũng là bởi vì thánh mẫu nương nương di trạch t ọ a nhân thị nhìn về phía hư không lắc đầu chỉ là khe khẽ thở dài cũng không tiếp tục nhiều lời trực tiếp trở về vương đình bên trong t a m thiên ngươi nói lần này chư thần thật sẽ nhuộm bộ sao vương đình bên trong t ọ a nhân thị nhìn xem lý chân lông mày ngưng tụ chậm rãi hỏi thật sự là hôm nay cái này b à tôn thần linh mang đến cho hắn một cảm giác có chút không đúng giống như là tại yếu thế đại địa mẫu thần xuất thủ đại địa pháp tắc ba động vậy mà chỉ là để đại địa ra nước sau đó liền ngừng lại mà dân tộc vẹn vẹn đổ mấy món nhà gỗ cùng giá gỗ nhỏ bộ xương một người đều không bị tổn thương phía sau tiên tiên thần tộc vậy mà lại không kịch liệt cử động mà là đem tự mình kêu ra thậm chí tự mình xuất hiện về sau trong lời nói đều là khiêu k h ế tiên tiên thần tộc lại cũng không có bất kỳ cử động nào các loại đủ loại để thoại nhân thị cảm giác khó có thể tin cái này hợp lý sao chẳng lẽ thật là tại yếu thế không biết rõ lý t r â n huệ phải nói bất quá có thể yếu thế cũng là chuyện tốt ta nói rõ nhân tộc càng ngày càng cường đại chứ sao bằng không mà nói một khi quá mức nhỏ yếu tiên tiên thần tộc trực tiếp liền đánh tới cửa rồi còn cần tính toán là thế này phải không toại nhân thị có chút h o à n g hốt rơi vào trầm tư chúng thần điện cái gì nhân tộc sao dám như thế cản rỡ bá đạo chỉ là nhân tộc mà thôi bản thân nguyện tiến về nhân tộc một chuyến hảo hào giáo hấn một chút nhân tộc nếu là những lời này là nhân tộc đại hiền nói đây cũng là thôi chỉ là toại nhân thị bất quá đại la trí cường mà thôi bản t h ầ n trở tay liền có thể c h ấ n áp tin tức truyền về chúng thần điện chư thần n h a o nhau giận dữ nếu không phải là bởi vì thời không thần thấy được tương lai một sợi hình ảnh đáng sợ đường đường chư thần sao lại cai nguyện như thế kết quả nhân tộc lại còn không linh tình còn đối chư thần bá đạo như vậy đơn giản cho thể diện mà không cần chỉ khi nào thật ra tay với nhân tộc kiểu ưu thần chỉ sẽ không không đếm xỉa đến kiểu ưu thần chỉ nếu là cũng muốn xuất thủ kia vu tộc cũng rất có thể xuất thủ một khi nhân tộc kiểu ưu thần chỉ vu tộc tam phương đều đối ta thần tộc xuất thủ đại ma thần vừa mới đắc tội đông hoàng thái nhất yêu tộc sẽ vẹn vẹn đứng ngoài quan sát sao sợ không phải cùng tam tộc liên hợp cùng một chỗ chia cắt ta thần tộc ta hôm nay lui một lần ngày mai liền sẽ lui lần thứ hai từng bước lui lại ta tiên tiên thần tộc còn có cùng thần ủy có thể nói chúng thần điện bên trong chư thần nghị luận ở mỹ khai chiến khai chiến cầu hòa cầu hòa, tranh chấp thanh âm cơ hồ muốn đem toàn bộ chúng thần điện đều l ậ n ngược mười hai thần quân bên trong đại ma thần cùng đông hoàng thái nhất ra tay đánh nhau hôn đ ộ n thần tiến về cựu h u chưa trở về quang minh thần cùng hắc á m thần không biết tung tích thời không thần sáng tạo t h ầ n lệnh chủ hòa vận mệnh thần hai nạn thần t ắ c chủ chiến cái này tứ đại tiên thiên mười hai thần quân đều là bản tôn ở đây còn có mặt khác tứ đại thần quân thì là thần linh hư ảnh bọn hắn không nói một lời chỉ là tại cuối cùng chư thần đạt thành nhất trí về sau lựa chọn tán thành chiến đúng lúc này một đạo nặng n ề thanh âm ẩm vang tại chúng thần điện bên trong và đại ma thần chư thần nghe được cái này thanh â m quen thuộc nhao nhao dừng lại sau đó nhìn thấy cố này thân ảnh nhao nhao mừng rỡ như là có chủ tơ cốt thần tộc không sợ chiến năm đó chư thần chưa từng e ngại hồng quân lão nhi vài ngàn năm trước chư thần chưa từng e ngại vũ yêu cũng chưa từng e ngại chư thánh bây giờ vì một cái chỉ là nhân tộc chư thần liền e ngại sao liền sợ sao liền quên đi thuộc về chư thần vinh dự sao đại ma thần hiện t h ầ n ánh mắt lành lạnh có vô tận thần văn đang đan sen hiện lộ rõ ràng ra vĩ n g ạ thần thánh cùng uy nghiệm đúng a hồng quân lão nhi mở tiên đạo hệ thống chứng đạo hữ nguyên đại ma thần chúng ta chưa từng e ngại nhưng vì nhân tộc đối địch với chư thánh càng là sẽ dẫn tới hồng hoàng tứ đại thế lực liên thủ phạt ta tiên tiên thần tộc cái này không đáng a thời không thần mở miệng hắn không sợ nhân tộc nhưng cùng nhân tộc đưa tới hậu quả Thần đại ma thần c ngươi ngươi ngươi nói thế nhưng là thờ thời không thần phản ứng rất nhanh lập tức hỏi tự nhiên hôn đột bên trong những cái kia chư thánh bất quá là chư thánh một sợi thiện thi thôi đại ma thần gật đầu việc này hắn vô cùng xác định trước đây hồng quân lão nhi rời đi chính là hắn nói cho tự mình bây giờ chư thánh ly khai cũng là hắn tin tức chuyển đến thậm chí vì xác định tin tức này thật giả hắn cùng đông hoàng thái nhất đấu qua về sau lại đi tìm một vị k h á c cổ lao thần linh đạt được tin tức xác thực như đúng như này vậy liên quá tốt rồi đại ma thần bản thần coi là trực tiếp đối nhân tộc toại nhân thị xuất thủ liền có thể đóng đô mấu chốt nếu là chư thánh chưa từng ly khai bản thần sẽ không như thế đề nghị nếu không toại nhân thị vẫn l à c h ú n g ta chư thần tri thủ thế tất sẽ để cho nữ h a tức giận nhưng bây giờ không đồng đạo chư thánh rời đi nhân tộc đại hiển còn tại huyết hải giờ phút này lại là chúng ta chư a thần xuất thủ thời cơ tốt nhất thời không thần tâm nghiệm v ừ a động cho rằng thoại nhân thị là nhân tộc bên trong mấu chốt nhân vật thoại nhân thị muốn giết nhưng không chỉ là thoại nhân thị đại ma thần c h ắ p hai tay sau lưng từ t ố n nói hữu xào thị truy y h i thị hai vị này nhân tộc lão tổ cũng phải chết còn có thần ông vo các loại nhân tộc cường giả càng phải chết đáng tiếc kia nhân tộc đại hiền tiến về trong biển máu bằng không mà nói cái này nhân tộc đại h i ề n cũng phải chết kể từ đó nhân tộc đỉnh tiêm lực lượng tất cả đều vất lạc ò n thừa nhân tộc tự sinh tự diệt đi tự sẽ có v u yêu hai tộc thậm chí là hồng hoang vận tộc tiêu diệt nhân tộc nhân tộc diệt vong liền từ hôm nay bắt đầu thời không thần nghe vậy lông mày không khỏi khẽ giật mình do dự nói nhưng nếu là như vậy ta thần tộc lực lượng có phải hay không quá phân tán không sao cả t ọ a nhân thị nơi đó bản thần tự mình tiến về cho dù t ọ a nhân thị có bí pháp có thể chống lại t r u y n thánh nhưng bản thần sẽ để cho hắn biết rõ t r u y n thánh cùng t r u y n thánh ở giữa cũng có rất lớn t r ê n l ệ n h đại ma thần k h o á t k h o á tay chỉ là một cái t ọ a nhân thị mà thôi chẳng lẽ còn không phải dễ như trở bàn tay có đại ma thần tự mình xuất thủ bản thần liền yên tâm thời không thần thấy thế có chút nối lỏng một hơi nhưng nghĩ nghĩ vẫn là nói được rồi bản thân liền bồi đại ma thần đi một chuyến đi hả ngươi đây là không tin ta đại ma thần lông mày n mới lên hầu nghi nhìn thời không thần một chút nghĩ nghĩ không có cự tuyệt được đi hữu i s à o thị truy y địa thị bất quá đại la trí cường mặc dù có nhất nguyên vạn tượng đại trận mang theo nhưng ngoại lực dù sao chỉ là ngoại lực thôi sáng tạo thần h a i nạn thần liền do các ngươi xuất lĩnh t r ư thần tiến về bản thần chính là sáng tạo tri thần không phải tai nạn được rồi bản thần mượn đi sáng tạo thần quân muốn cự tuyệt dù sao hắn là sáng tạo thần linh cũng không phải thai nạn thần linh nhưng nhìn thấy đại ma thần bất thiện ánh mắt cuối cùng vẫn thỏa hiệp đại ma thần yên tâm bản thần nhất định sẽ hảo hảo là nhân tộc mang đến thai nạn hai nạn thần quân mở miệng quanh thân trên dưới t ả n mát ra một cỗ hai nạn khí t ứ c về phần vận mệnh thần quân v ơ i anh đúng lúc này một cỗ đáng sợ khí tức chấn động mà ra toàn bộ hồng hoang đại địa đều phảng phất run dày b á phần chương một trăm linh bảy cái này trúng thần điện có quỷ chương một trăm linh bảy cái này trúng thần điện có quỷ tự tiện xông vào luân hồi trọng địa đang chém một thanh â m chuyển đến tràn ngập vô tận nộ khí đáng sợ khí tức khiến thiên địa động dung bất quá mới vào c h u ẩ n thánh mà thôi cũng dám ngăn cản bản thân vay một tiếng lại là một đạo kinh khủng khí tức tại chấn động p h á p tác rủ xuống đại đạo chấn động phảng phất là thiên địa c h i tử chúng thần điện Ừm. phương hướng kia là kiểu u kia cố khí tức là hỗn độn thần khí tức hỗn độn thần làm sao đi nơi nào bản thần vậy mà không có phát hiện đại ma thần sửng sốt chẳng trách mình trở lại chúng thần điện luôn cảm giác thiếu đi cái gì nguyên lai là hỗn độn thần không thấy mà lại hỗn độn thần thế mà còn đi k i u u Tự mình một mực tại huyết tộc mực mình bên ngoài nhân hải phục kích nhân tộc đại hiển, thế ma à không có phát hiện. Bất quá cũng không kỳ phát hiện. cũng có quá quái, Bất dù s o h u y ế thần ả i Đại rất t lớn. ma h bản thân nguyện tiến về cứu u tương trợ hỗn độn thần đúng lúc này vận mệnh thần mở miệng chủ động đưa ra muốn đi trước cứu u ngươi đại ma thần khẽ giật mình nhữ n g mày phải biết vận mệnh thần kỳ thật cùng thời không thần là thần tộc giỏ xét thiên cơ thuộc về âm t h ầ m mưu đồ loại hình thần linh nhưng hôm nay vận mệnh thần lại muốn tự mình tiến về cứu u ngươi không thích hợp đại ma thần bản thân vận mệnh quyền hành bị vị t i ê phong đô đại đ ầ nhung trảm vận mệnh thần nhẹ nhàng thở dài nói cái gì thì ra là thế chờ chút cựu h u thần chỉ. hồng hoang tiên địa â m dương hai mặt chúng ta thuộc về dương gian thần linh mà cựu h u thần chỉ, thuộc về âm phủ thần linh chấp trưởng âm phủ phát tác quyền hành thì ra là thế đại ma thần bừng tỉnh như có điều suy nghĩ gật gật đầu nếu là như vậy cựu h u thần chỉ, mới là ta thần linh địch nhân lớn n h ấ ta t cái gì nhân tộc cái gì vô tộc cái gì yêu tộc đều có thể để qua một bên đại ma thần đã xác định nhân tộc bất quá là đại địch một t r o n g mà cựu u thần trị thì việc quan hệ phát tác quyền hành cùng đạo thống chi tranh chính là chân chính vô thượng đại địch đại ma thần có ý tứ là muốn tạm thời từ bỏ đối nhân tộc ra thời không thần lông m ả y càng phát ra nhũ chặt thay đổi xoành xoạch thế nhưng là tối kỵ a không đại ma thần khoát tay chặt lại mỉm cười nói lúc này chính là công phạt nhân tộc nhất cử hủy diệt nhân tộc các cường giả thời cơ tốt nhất đại đ ị a mẫu thần vừa mới đi một chuyến nhân tộc vương định biểu minh thần tộc hòa bình giải quyết tâm tính mặc dù nhân tộc không có đồng ý nhưng loại thái độ này đủ để khiến nhân tộc thoáng b u ô n g xuống đại ma thần cũng sẽ không như vậy khẳng định nhưng thoáng vung lòng một chút vẫn là có khả năng tiếp theo hiện tại hồng hoang chú ý điểm tất cả đều bị cựu h u hấp dẫn chỉ sợ có rất ít tồn tại có thể đoán được chúng ta thần tộc sẽ ra tay với nhân tộc dạng này vận mệnh thần quân ngươi nhanh chóng tiến về cựu h u trợ hỗn độn thần quân một chút sức lực đại ma thần nhìn về phía vận mệnh thần quân mở miệng nói đại ma thần yên tâm là được vận mệnh thần quân mừng rỡ dưới chân trường hà h i ể n hiện trong nháy mắt từ chúng thần điện bên trong biến mất sáng tạo thần hai nạn thần các ngươi xuất lĩnh chư thần tiến về nhân tộc các cường giả nơi ở một khi vận mệnh thần quân độc thủ các ngươi liền lập tức xuất thủ trước tiên chu diện tất cả nhân tộc c đại ma thần nhìn về phía sáng tạo thần quân cùng thai nạn thần quân nhưng trong lòng có chút đáng tiếc đáng tiếc quang minh thần quân cùng hát cám thần quân chưa về bằng không mà nói nhất định có thể triệt để tiêu diệt nhân tộc các cường giả trong lòng của hắn n ắ m chắc một khi nhân tộc các cường giả trốn chạy vậy liền không cách nào toàn d i ệ t tối đa cũng liền chu d i ệ t hơn phân nửa cần tuân đại ma thần chi mệnh sáng tạo thần quân hai nạn thần quân các loại rất nhiều thần linh nhao n h a u lên tiếng chân đạp thần quang thần hoàn lựa lờ chậm rãi tiêu tán thời không thần ngươi liền cùng bản thần một đạo chu sát toại nhân thị chờ chu sát toại nhân thị người ta lập tức chạy tới cựu triệt kể từ đó nhân tộc cùng cựu ưu thần chỉ đều diện liền xem như vui yêu liên thủ kia lại như thế nào đại ma thần cuối cùng nhìn về phía thì không thần quân rốt c ụ c nói ra chính mình toàn bộ tính toán cái này đại ma thần thật cao xem xa c h ú c kể từ đó tương lai tứ đại thế lực liên hợp công phạt tiên tiên thần tộc một chuyện liền vĩnh viễn không thể nào cho nên giải quyết nhân tộc nhất định phải nhanh hủy diệt cựu ưu cũng muốn nhanh không thể cho nhân tộc cựu ưu bất luận cái gì thở dốc cơ hội thì không thần quân có chút giật mình gật đầu đáp lại thích ứng tự mình hiểu rõ biết rõ một trận chiến này mấu chốt tại một cái đi mau đại ma thần không hổ là đại ma thần a v o ạ i nhân thị có thể chết ở đại ma thần trong tay cũng coi là phúc phần của hắn thời không thần lần nữa khen ha ha ha đại ma thần cười lớn một tiếng đối t h ị không thần quân cái này một cái mông ngựa biểu thị thật cao hứng thần quang chậm rãi tán đi đại ma thần cùng t h ị không thần quân thân ảnh cũng từ chúng thần điện bên trong biến mất nhân tộc ca ai trung hoàng sơn sơn thần trong lòng vô cùng xoắn suýt cuối cùng hóa thành thật dài thở dài ly khai chúng thần điện lại qua một lát đại đại mẫu thần các loại thiên hướng về trung lập từ bi thần linh cũng chậm rãi ly khai toàn bộ chúng thần điện bên trong một mảnh yên tĩnh cùng chậm mặc đại ma thần lần này đi thật có thể hủy diệt nhân tộc sao không biết tốt nhất là có thể hủy diệt đi một khi hủy diệt tiêu thượng cổ nhân tộc thời đại liền coi như là như vậy mất đi đi chúng ta chỉ cần lại chờ đợi trung cổ cùng cận cổ nhân tộc thời đại xuất hiện cùng mất đi liền coi như là hoàn thành nhiệm vụ chỉ sợ không có đơn giản như vậy chứ thánh vô cớ ly khai chỉ sợ có duyên cớ khác chẳng lẽ là phát hiện chúng ta hẳn là sẽ không rất có thể là chân linh trường hà xuất hiện một ít biến cố bất quá nên vấn đề không lớn nhìn nhìn lại đi lấy đại ma thần thực lực hủy diệt nhân tộc cũng không tại nói hạn coi như hủy diệt không được cũng hoặc nhiều hoặc ít có thể bức bách ra chư thánh một chút chuẩn bị ở sau chúng ta cũng đúng lúc nhìn xem nô、no. bất kể nói thế nào nhân tộc thật đúng là một đời không bằng một đời a tưởng tượng thời kỳ viết cổ khi đó nhân tộc nhưng so sánh hiện tại mạnh hơn nhiều rồi nhân tộc một đời so một đời yếu đối với chúng ta t ớ i nói đây không phải chuyện tốt sao nếu là nhân tộc một đời so một đời mạnh k i a cuối cùng xui xẻo chính là ta chờ thượng cổ về sau chính là trung cổ trung cổ về sau chính là cận cổ không được bao lâu chúng ta liền có thể trở về chỉ mong hết thầy đều có thể thuận, thuận lợi, lợi. không biết đi qua bao lâu chúng thần điện bên trong đ ỗ n g nhiên t r u y ề n đến một đạo hoặc là mấy đạo thanh âm có nam có nữ trẻ có già có sau đó cuối cùng lại trầm m ạ c xuống dưới phản phất hết thể đều chưa từng phát sinh không hiểu mà quỷ dị thanh âm lại không hiểu mà quỷ dị biến mất cái này chúng thần điện có quỷ cựu hôn đ ộ n thần quân nguyên bản muốn tìm hành lặng yên tiến vào luân hồi tri địa cướp đoạt hôn đ ộ n ma thần thân thể lại bị thời khắc chú ý luân hồi trọng địa phong đô đại đế phát hiện ầm ầm hôn đội thần quân cùng hủy diệt đạo nhân giao thủ đại chiến không ngừng toàn bộ cựu u đều tại chấn động phản p phất muốn đem thiên đ i ệ đều lật l hỗn độn thần quân không hổ là thần tộc tiên thiên mười hai thần quân một trong cực kỳ cường đại có thể so với c h u ẩ n thánh đỉnh phong tồn tại đánh cho phong đô đại đế không ngừng bại lui trên thân từng sợi hắc khí không ngừng lan tràn hẳn ra nếu không phải hủy diệt chính là lý chân lấy thập nhị phẩm hủy diệt hắc liên mà chém ra ác thì chân thân mười phần kiên cố bằng không mà nói sớm đã bị hỗn độn thần quân đánh cho nhục thân vỡ nát nhưng dù là như thế phong đô đại đế vẫn là tại liên tục bại lui k i u u chi lực g a trí thân thể ta ta là phong đô trấn áp k i u u vê anh hủy diện đạo nhân trên đỉnh đầu đại đế chính quả vật quanh ngay sau đó trên người một cỗ khí tức mãnh liệt mà ra chính là cựu h u chi lực r a chỉ mà tới khí tức kịch liệt kéo lên c h u ẩ n thánh trung kỳ c h u ẩ n thánh hậu kỳ trong n g a y mắt hủy diệt đạo nhân có thể so với c h u ẩ n thánh hậu kỳ bậc đại thần thông mặc dù vẫn như cũ so không lên hỗn độn thần quân c h u ẩ n thánh đ ỉ n h phong nguy năng nhưng c h ậ m rãi ngăn trở hỗn độn thần quân còn có thể làm được đại đế chính quả cựu h u quyền hành cái này làm sao có thể ngươi làm sao có thể tại như thế thời gian ngắn bên trong liền nắm giữ đại đế chính quả hỗn độn thần quân sợ ngây người thân là tiên thiên thần quân một trong hãn tự nhiên biết rõ đại đế chính quả cự h u quyền hành tr nhưng tương tự m u ố n n ắ m giữ cũng không phải chuyện dễ mà giờ khắc này chỉ là mấy ngàn năm mà thôi nhìn hủy d i ệ t đạo nhân dáng vẻ không nói hoàn toàn trường không đi nhưng ít ra như cánh tay chỉ huy còn có thể làm được không có cái gì không thể nào hủy d i ệ t đạo nhân thở phào một hơi rốt cuộc ổn định thế cục chỉ cần chờ b ả n tôn đến hay là hậu thổ nương nương thức tỉnh như vậy hết thể liền ẩm đúng lúc này một cây thải sắc mối quan hệ xuyên thủng vô ngần thời không hướng về hủy d i ệ t đạo nhân của tới chương một trăm linh tám đáng tiếc rừng ở đây rồi chương một trăm linh tám đáng tiếc rừng ở đây rồi căn này mối quan hệ ngũ quang thập sắc quét sạch hư không giống như một mảnh thải s ắ p thác nước đảo lưu mà tới tràn ngập vô tận má sức mạnh đáng sợ h u n g hăng hướng hủy diệt đạo nhân của tới phảng phất muốn triệt để đem chấn áp vận mệnh mối quan hệ vận mệnh thần quân hủy diệt đạo nhân kinh hãi đỉnh đầu của hắn phía trên một kiện cổ lão mà tăng thương sách lưu chuyển mà ra vô số chúng sinh lưu chuyển sinh tử từ mệnh thọ nguyên có cối chính là t ự c phẩm tiên thiên linh bảo nhân thư lại là sinh tử bộ chấp trưởng chúng sinh vận mệnh chi thư miêu tả chúng sinh, sinh tử chi sổ ghi chép lại là vận mệnh quyền hành sách này sách linh bảo Bản từ h nơi sâu xa một điểm linh quang đại phóng phúc trí tâm linh vận mệnh thần quân lập tức minh mộ cái này phong đô đại đế cùng cái này sách linh bảo chính là hắn thành đạo hôn nguyên đại cơ duyên chỗ chu sắc vận mệnh thần quân chấp trưởng vận mệnh tri đạo cùng lúc đó thủy diệt đạo nhân tâm thần bên trong cũng hiện ra ý tưởng giống nhau nhưng hắn dù sao cũng là lý chân ác thi biến thành c ũ như thế nào vận mệnh thần quân nhìn về phía hôn đội thần quân hôn đội thần quân vừa mới quay người chuẩn bị tiến về luân hồi thần khu nghe được vận mệnh thần quân lời nói lập tức xứng sở ngay tại châu âu liền thôi dịp hôn đội thần quân gây người công phu hủy diệt đạo nhân thân hình nói lên vượt ngang hư không ngăn tại hôn đội thần quân trước người hậu thổ nương nương a hậu thổ nương nương ngươi thế nào còn không xuất quan a lại không xuất quan ta coi như không ngăn được gã hủy diệt đạo nhân trong lòng âm thầm tiêu khổ đồng thời lại đem lý chân bản tôn cũng cho hoán trách lên còn có bản tôn ngươi làm cái gì đây người ta vận mệnh thần quân đều đến người của ngươi đây nhưng hủy diệt đạo nhân trên mặt nhưng không có mảy may liền mời kiểu ưu chi lực gia trì đỉnh đầu tiên t i ê n linh bảo giống như một tôn không thể vượt qua ngọn núi chắn hỗn độn thần quân đường đi. Hốn độn Hốn thấy ầ n quân t h thế sắc mặt không khỏi có chút trầm xuống bản t h ầ n đều không muốn tìm ngươi gây chuyện rồi ngươi còn muốn ngăn cản bản thần thật sự là cho thể diện mà không cần hỗn độn thần quân ngươi cũng nhìn thấy nếu không đem hắn chu sát ngươi cũng khó có thể tiến vào luân hồi chỗ vận mệnh thần quân thấy thế nhưng trong lòng thì mừng rỡ lần nữa mở miệng nói Tốt. hỗn độn thần quân biết rõ chỉ có đem trước mắt cản đường hủy diện đạo nhân chu sát bằng không mà nói chỉ sợ tự mình không cách nào tiến vào luân hồi ầm ẩ m không chút do dự thậm chí không cho hủy diện đạo nhân kéo dài hỗn độn thần quân cùng vận mệnh thần quân đồng thời xuất thủ đáng sợ khí t ứ c tại toàn bộ cựu u bên trong chấn động、ừ. ta cảm nhận được hỗn độn khí t ứ c ai hậu thổ cùng phía dưới luân hồi ma thần bỗng nhiên khẽ động một cô quen thuộc mà xa lạ khí cơ từ c ử u u bên trong chuyển đến không sai chính là hỗn độn khí tức mặc dù có chút chỉ tốt ở bên ngoài nhưng đ í c h đích xác s á c lại là hỗn độn khí tức cầm ầm luân hồi ma thần không biết c ử u u bên trong xảy ra chuyện gì nhưng lại đột nhiên kịch liệt rằng co toàn bộ hậu thổ cung đều đang không ngừng lắc lư lúc nào cũng có thể là úp nhân tộc nơi nào đó cư n g vực sáng tạo thần quân vận mệnh thần quân đã xuất thủ hiện tại đến phiên chúng ta bản thân đối phó tri y kỳ thị người đối phó hữu xảo thị còn lại chư thần riêng phần mình tìm kiếm đối thủ phải tất yếu tại trước tiên bên trong chu diện nhân tộc cừng giả như thế nào một câu cuối cùng tra hỏi hai nạn thần quân lại là nhìn về phía sáng tạo thần quân dường như tại hỏi thăm hắn ý kiến bản thân không có ý ông đúng lúc này thư không bên trong một cô ba động lưu chuyển một tôn tóc trắng lao giả l ạ n g y ê n mà hiện phương nào đạo h ư u giá lâm còn xin hiện thân gặp mặt tóc trắng lao giả nhìn về phía thiên vũ trầm giọng mở miệng giắt sáng tạo thần quân đột nhiên trì trệ ánh mắt nhìn về phía hai nạn thần quân l ạ n g y ê n truyền âm nói cái này lao giả là cái gì tình huống chẳng lẽ phát hiện ta chờ không có khả năng tuyệt đối không có khả năng chúng ta triệt để ẩn giấu đi khí t ứ c làm sao có thể bị một cái chỉ là mới vào chuẩn thánh cường giả cho phát rất được hai nạn thần quân tự nhiên phủ nhận vô luận là xuất phát vẫn là tiềm hành hắn đều có thể xác định không có tiết lộ một tơ một hào khí tức vậy cái này đạo nhân làm sao đột nhiên xuất hiện sáng tạo thần quân lần nữa hỏi chẳng lẽ là cái khác tồn tại hai nạn thần quân không hề tiếp tục nói trong hư không ngoại trừ hắn nhóm chư thần bên ngoài lại không bất luận cái gì khí t ứ c trừ phi nút trong bóng tối tồn tại thu vi so hắn còn cao hơn đạo hữu lén lén lút lút đến tội cùng ý muốn như thế nào đúng lúc này tóc trắng lao giả ánh mắt rơi vào thai nạn thần quân trên thân nhìn tới là thật bị phát hiện rồi nhưng đạo nhân này đến tột cùng là thế nào phát hiện hai nạn thần quân không dám tin chính rõ ràng g i ấ u rất hoàn mỹ a kết quả vừa tới liền bị phát hiện rồi vẫn là một cái mới vào c h u ẩ n thánh tồn tại tự mình thế nhưng là đường đường mười hai tiên tiên thần quân một trong a có thể so với c h u ẩ n thánh hậu kỳ tồn tại a cái này hợp lý sao sáng tạo thần quân chúng ta bị phát hiện xem ra chỉ có thể cường công người ta cùng một chỗ xuất thủ trong nháy mắt chân sát đạo nhân này sau đó lần nữa chân sát truy y thị, thị cùng hữu xào thị về phần cái khác chư thần tránh đi nhân tộc hai vị lao tổ chọn tốt đối thủ hai nạn thần quân thấy thế hướng chư thần chuyên âm、tốt. thần ố t t quân yên tâm là được chư thần n h a o n h a o chuyển âm đáp lại sáng tạo thần quân c ũ n g yên lặng gật đầu không thích hợp có sát khí tóc trắng lao giả trong lòng hơi động trên đỉnh đầu một đoá bạch liên như ẩn như hiện l ặ n g yên ở giữa rủ xuống trận trận v ầ n g sáng thủ hộ quanh thân trên lưới cái này lao giả không phải người khác chính là tịnh hóa đạo nhân hắn vốn là nhận hủy diện đạo nhân căn dặn âm thầm thủ hộ nhân tộc thủ hộ thành hoàng thần miếu tịnh hóa chi lực lưu chuyển hư không không chỉ là tại tỉnh hóa sát khí cùng sát khí càng là đang dò xét hư không không nghĩ tới nhân tộc các cường giả vừa mới công phạt nơi đây sân thần thủy thần cùng đại địa thần tỉnh hóa chi lực lưu chuyển bị hạn chế để tỉnh hóa đạo nhân phát hiện không thích hợp xuất thủ hai nạn thần quân chuyển âm một tiếng sau đó cùng sáng tạo thần quân liên hợp xuất thủ ẩm ẩm thiên địa nổ vang càng không dung chuyển phương viên trăm vạn g i ả m cùng nhau chấn đ ộ n hai nạn thần quân đánh ra một quyền hai nạn đi theo ngay tận thế tới sáng tạo thần quân bàn tay lớn bao trùm thiên đ i ệ mới sinh thế giới sơ khai hai nạn phát tắc cùng sáng tịnh ạ o hoành pháp nhau quanh, tác, tung cuốn lẫn, lẫn nhau quanh, diễn xe d c h h ra t i ê địa đàn n s i cùng hóa ủ y diệt tới. tượng, một Tịnh cảnh cỗ sức kích mạnh đáng、sợ. Quanh kích mà tới. Phúc. h sợ. mà đạo nhân cứ việc sớm coi chuẩn bị nhưng vẫn như cũ coi thường thai nạn thần quân cùng sáng tạo thần quân tịnh hóa chi lực tiêu tán đoá đoá bạch liên c h ấ n vỡ trong nháy mắt bị thương nặng nếu không phải bản thể của hắn chính là thập nhị phẩm tịnh hóa bạch liên c ự c phẩm tiên tiên linh bảo chỉ sợ sẽ tại chỗ v ấ lạc nhưng dù là như thế tịnh hóa đạo nhân trên thân bạch liên như ẩn như hiện hơi kém hiện ra hình người、ừ. lại là một kiện tiên tiên linh bảo đắc đạo sáng tạo thần quân giật mình lập tức vui mừng cái này thế nhưng là một kiện tiên tiên linh bảo ra đời linh trí hơn nữa còn tu hành đến chuẩn thánh chi cảnh a phải biết mặc dù nguyên thủy thánh nhân mở linh bảo tu hành chi đạo nhưng dù sao thời gian quá mức ngắn ngủi bất quá chỉ là vài vạn và năm đ ả n sinh linh trí linh bảo vốn cũng không nhiều chớ nói chi là tu hành mà bây giờ lại có một tôn tu hành đến chuẩn thánh sơ kỳ tiên tiên linh bảo lại là một kiện tiên tiên linh bảo bản thân vừa vẫn còn thiếu một kiện linh bảo đã như vậy chỉ có thể trách ngươi cái này lao đạo vận khí không tốt hai nạn thần quân mừng ỡ tiên tiên linh bảo a xem ra chí ít cũng là thượng phẩm tiên tiên linh bảo không lỗ không lỗ hắn hướng về phía trước đập mạnh lòng bàn tay ở giữa một khối luân bàn xuất hiện luôn chuyển ra nhàn nhạt thiên thai cùng tận thế khí tước đốt luân bàn rơi xuống dù xuống trận trận hát quang mây đen phấp phới huyết khí bao phủ bao trùm hướng tịnh hóa đạo nhân mà đi tịnh hóa đạo nhân bị trọng thương cơ hồ muốn hiện ra bản thể căn bản bất lực ngăn cản nhưng hắn lại không phải lo lắng quá mức dù sao mình chỉ là thiệt thi cũng không phải thật là tiên tiên linh bảo đắc đạo đại cơ duyên a nếu là bản thần có thể tham lộ tiên tiên linh bảo đạt sinh tiền căn tất nhiên nhưng tiến thêm một bước trở thành trần thánh đỉnh phong cấp thần quân nghĩ tới đây sáng tạo thần quân trên tay xuất hiện một cây cành c â y nhẹ nhàng quét một cái ánh sáng xanh lưu chuyển đem kia luân bàn x o á t qua một bên sáng tạo người muốn ngăn cản bản thần hai nạn thần quân sầm mặt lại nhìn thẳng sáng tạo thần quân hai nạn thần quân vị này đạo hữu cùng bản thần hữu duyên sáng tạo thần quân trầm tư một lát từ tôn nói hữu h duyên sáng tạo a sáng tạo muốn cái này linh bảo cứ việc nói thẳng kéo cái gì hữu duyên vô duyên hai nạn thần quân khó thở ngược lại cười cái gì hữu duyên không phải liền là cũng coi trọng cái này tiên tiên linh bảo sao còn có duyên đủ ai chơi đây hai nạn thần quân bản thần lời nói câu câu là thật vị này đạo hữu hoàn toàn chính xác cùng bản thần hữu duyên sáng tạo thần quân sắc mặt có chút n g ư n g tụ cao mày nói cái này linh bảo người ta cộng đồng phát hiện cộng đồng đánh bại dựa vào cái gì ngươi nói một câu hữu duyên bản thần liền muốn từ bỏ hai nạn thần quân chất hỏi ngươi không tin hai vị thần quân các ngươi có phải hay không quên cái gì a một thanh âm từ phía dưới chuyển đến còn không nói xong tại chỗ liền không có thanh âm ừng ừng hai nạn thần quân cùng sáng tạo thần quân xưng sở đúng a Tự một ì đạo lại một đạo thần linh thanh â m t h u y ể n đến nhưng mỗi lần đều là chưa từng nói xong liền không có âm thanh bất quá một lát khoảng chừng một mươi ba vị thần linh tiêu tán trong đó còn có một vị đại la thần quân không thể lại trì hoán đi xuống bằng không mà nói chỉ sợ nhân tộc các cường giả chẳng những hủy diệt không được thậm chí mang tới rất nhiều thần linh khả năng đều muốn bị ác mộng phía dưới hư không chư thần đều nhanh muốn khóc đã nói xong t r ư ớ c chu sắt tôn này tóc trắng đạo nhân sau đó hai vị thần quân lại cấp tốc đối hữu xào thị cùng truy y thị xuất thủ đây kết quả đây thần quân đây thế nào một cái đều không thấy không phải là gặp nạn đi kia tóc trắng lao đạo không phải là đóng vai thơm heo an bạch hổ đi bằng không cái này đều nhiều thời gian dài rồi hai tôn c h u ẩ n thánh hậu kỳ thần quân chu sắt một tôn c h u ẩ n thánh sơ kỳ cường giả vẫn là đánh lén cần như thế thời gian dài ẩm ẩm hữu xào thị truy y thị thần ô n g vo các loại nhân tộc đại la trí cường d u n g động xuất thủ đánh cho chư thần liên tục bại lui ba cái hô hấp công phu lại là mười mấy tôn thần linh v ỡ n lạc lần này lại là nhiều hai vị đại la thần quân phải biết hai nạn thần quân sáng tạo thần quân hết thể mang đến ba mươi ba vị đại la thần quân hơn hai trăm tên các cấp thần linh bây giờ vẹn vẹn mấy hơi t h ở công phu ba vị đại la thần quân v ỡ n lạc hai ba mươi tên thần linh tiêu tán thật là đáng sợ nhân tộc thật là đáng sợ hô sáng tạo không bằng người ta bày ra kết giới tạm thời phong bế cái này tiền tiên linh bảo các loại hủy diệt nhân tộc các cực giả lại đến thương nghị việc này như thế nào hai nạn thần quân hít sâu một hơi đành phải nói bằng không mà nói việc này một khi bị đại ma thần biết được người ta chỉ sợ không tiện bàn giao a lại là mấy hơi thở rằng co mà như vậy mấy hơi thở lại có thần linh bỏ mình vẫn lạ tiếng kêu rên liên hồi để hai vị thần quân tâm hoàng ý loạn cuối cùng vẫn là hai nạn thần quân trước hết nhất nhịn không được mở miệng nói ra Tốt. sáng tạo thần quân cũng lo lắng thần linh tử thương quá nhiều dẫn tới đại ma thần tức giận đành phải gật đầu đáp hai nạn kết giới hai nạn thần quân một quên rơi xuống hóa thành một mảnh lồng ánh sáng màu đen mà cái này lồng ánh sáng phía trên khói đen mờ mịt mây đen loa q u y n huyết quang bắn ra một đạo hai chữ t h ầ n văn chậm rãi lưu chuyển sáng tạo kết giới cùng lúc đó sáng tạo thần quân bàn tay lớn đẻ xuống hóa thành một mảnh trắng tinh vầng sáng trong vầng sáng chim hót hoa nở non xanh nước biếc sinh cơ bừng bừng một đạo sáng tạo chữ t h ầ n văn hào quan g tỏa sáng truy y địa thị hữu xào thị nhân tộc các cường giả các người khoe m a i cũng nên dừng ở đây rồi hai nạn thần quân cười lạnh một q u y ề n hướng phía dưới đánh tới thiên điệu rúng động sơn hạ hoanh minh mây đen bao phủ sinh cơ toàn bộ tàn lụi một cỗ tận thế cùng thiên thai khí t ư c trong nháy mắt rơi xuống sáng tạo thần quân nhìn thoáng qua hai nạn thần quân nhún mày thân hình k h ẽ động trôi hướng phương xa lại là giải cứu những cái k i a hoặc nặng sáng tạo hoặc sắp chết chư thần không được nhanh chóng tàn ra hữu sao thị cùng chú ý h i thị sắc mặt đại biến để nhân tộc các cường giả hướng bốn phương tán đi sau đó liên thủ phóng tới k i a t hai nạn thần quân mà đi là nhân tộc các cường giả tranh thủ thời gian cùng lúc đó thần ông võ các loại nhân tộc đại la trí cường cũng từ bỏ ly khai nhau nhau xuất thủ ừ quát lạnh một tiếng sau một khắc hữu sao thị chú ý h i thị thần ông cùng võ các loại nhân tộc đại la trí cường n h a nhau bay ngược mà ra phun ra một ngụ m lớn máu quanh thân bị một trận hắc khí cùng huyết quang bao khỏa sinh cơ đang nhanh chóng trôi qua không hổ là nhân tộc tuyệt thế thiên tiêu đại la trí cường thế mà chặn bản thân một cái thai nạn thần quyền không tệ đáng tiếc dừng ở đây rồi dứt lời một quyền rơi xuống t hai nạn tràn ngập ngay tận thế tới ông đúng lúc này một đạo đường hoàng chính đại khí tức trong nháy mắt mà tới một tôn tóc đen dối tung dáng vóc h ơ i mô ánh mắt nghiêm nghị thân ảnh chậm dài xuất hiện vênh một tiếng đồng dạng là một quyền kim quang hương thực trên đời trói mắt từ dưới mà lên băng tán thai nạn thần quân một quyền Ừ. lại là n g ư ơ i Cái n à y l à m sao có t h ể h a i n ạ n t h ầ n quân t h ấ y do n g ư ờ i tới, t r ê n mặt tràn đầy không thần chương một trăm linh chín q u y ề n chấn đại ma thần chân đạp thời không thần chương một trăm linh chín q u y ề n chấn đại ma thần chân đạp thời không thần nhân tộc vương đình đại ma thần cùng thời không thần quân lặng yên mà tới chưa từng dẫn đầu cái khát chư thần đến đây bởi vì chỉ bằng hai người bọn họ liền đầy đủ nếu là hai người bọn họ đều không giải quyết được nhân tộc vương đình bên trong một cái thoại nhân thị kia đến lại nhiều thần linh chỉ sợ cũng là không tốt đây chính là nhân tộc vương đình sao khí vận bừng bừng phân chấn có cường thịnh c h i tượng như vậy tiềm lực quả thực phi phạm đại ma thần nhìn xem phía dưới nhân tộc vương đình sắc mặt trầm xuống ánh mắt lạnh lùng đúng vậy a càng kinh khủng chính là lúc này mới nhiều thời gian dài a chớ nói chi là nhân tộc phía sau có chư thánh còn có vị tiên nhân tộc đại hiển chỉ cần cho nhân tộc thời gian những ngày tiềm lực tất nhiên sẽ chuyển hóa làm thực lực đến lúc đó đừng nói chúng ta tiên thiên thần tộc chỉ sợ yêu vu thần tam tộc chung vào một chỗ chỉ sợ may mắn may mắn chư thánh đã rời đi dân tộc đại hiển tiến về huyết hải cho chúng ta cơ hội nếu không thời không thần hai mắt l ợ n lờ có vô tận khí thế đang biến hóa các loại huyền ảo tại bốc lên phảng phất thấy được nhân tộc một sợi tương lai đây là thiên ý như thế ta tiên tiên h thần tộc chính là thiên địa c h i tử khí vận phù hộ pháp tác làm bạn đại ma thần c h ắ p hai tay sau lưng khí tức chìm nổi trong lời nói gióng dạc có vô tận tự tin giống như hết thể tất cả đều nằm trong lòng bàn tay hôm nay nhân tộc thoại nhân thị làm chết nhân tộc các cường giả làm hủy diện nhân tộc làm đoạn tuyệt nôn từ như lao lời nói như kiếm lưu chuyển ra tầng tầng sắc khí nhưng hư không bên trong mây trắng đ ồ n g b ề n gió mát chầm chậm vô cùng an tịnh ông t i ể u ưu phương hướng khí thế bước lên đạo thứ ba đ á n g sợ uy thế dung chuyển trời đất chấn động cả k h ô n vận mệnh thần quân xuất thủ và anh cũng không lâu lắm nhân tộc nơi nào đó cư vực đồng dạng chuyển đến một trận thật lớn b a động hai nạn thần quân sáng tạo thần quân cũng xuất thủ đại ma thần vận mệnh thần quân hai nạn thần quân sáng tạo thần quân đều đã xuất thủ hiện tại nên ta chờ thời không thần v ư ơ n người đứng dậy có chút kích động ánh mắt bên trong hương phấn vô cùng toại nhân thị bị chu diện hủy diệt rất nhiều tiên thiên thần linh nhân tộc sẽ không gượng dậy nổi mà đã mất đi nhân tộc k i a cái gọi là nhân tộc đại h i ể n tất nhiên sẽ phát cuồng đến lúc đó bọn hắn thời cơ liền tới đúng vậy a nên chúng ta xuất thủ lần này bản thân muốn đem ta thần tộc mất đi uy nghiêm cùng vinh quang nhất nhất cầm về bản thân muốn để toàn bộ hồng hoang đều biết rõ tiên tiên h thần tộc thiên địa c h i tử nên chấp trưởng hồng hoang thiên địa chúng ta thần tộc mới là hồng hoang chủ nhân đại ma thần ánh mắt thâm thúy h a n g hái có một loại vương giả khí độ đang kích động thời không thần quân người ta cùng một chỗ xuất thủ trong n h y mắt diễn sát t o ạ nhân thị không muốn cho t o ạ nhân thị bất luận cái gì thời gian để phòng t o ạ nhân thị còn có cái khác chuẩn bị ở sau ai đại ma thần đang muốn cùng thời không thần quân độc thủ nhưng thần sắc đột biến một cô minh g ô n g khí thế hướng bốn phía bốn phương tám hướng quét ngang mà ra vê anh khí thế dập dần vạn lý vân khói hóa thành cho tàn t ầ n g t ầ n gợn g sóng đẩy ra hai thân ảnh thình lình xuất hiện tại đại ma thần cùng thời không thần quân trước người t ọ a nhân thị nhân tộc đại hiển hắn không phải tại huyết hải sao tại sao trở lại đây không có khả năng thời không thần quân nhìn thấy cái này hai thân ảnh sắc mặt bá lập tức liền thay đổi cả người sững sờ đứng ở nơi đó thần sắc có chút hoảng hốt cái này cái gì tình huống đại ma thần cũng mộng trên mặt tất cả đều là không thể tin hắn vừa mới cùng thời không thần quân muốn liên thủ tại trong nháy mắt chu sát toại nhân thị thật không nghĩ đến nguyên lai toại nhân thị ngay tại bên cạnh của bọn hắn cách đó không xa đại ma thần thời không thần quân kính đã lâu kính đã lâu toại nhân thị khoe miệng mỉm cười nhưng ánh mắt bên trong lại là vô tận tâm h trầm đại điệu mẫu thần trung hoàng sơn sân thần còn có tôn này đại la thủy thần đến về sau không ngừng lùi lại thật sự là hắn có như vậy một nháy mắt tin tưởng thần tộc thành ý nhưng cũng liền như vậy một nháy mắt mà thôi sau đó liền cảm giác tiên tiên thần tộc có chút quá mức thanh ý vạn nhất là bày gia địch lấy yếu chuẩn bị âm thầm đánh lên đây ngay tại hắn suy đoán tiên tiên thần tộc dụng ý thời khắc lý chân mang theo hắn đi vào hư không bên trên thấy được đại ma thần cùng thời không thần quân truyền âm giao lưu dù sao cự ly không xa đại ma thần cùng thời không thần quân truyền âm cũng không có tận lực đi ẩn tàng tự nhiên rất nhẹ nhàng bị lý chân cùng t o a nhân thị nghe được vạn tượng liêm tức quyết sắp thực rất lợi hại lý chân sơ bộ thử nghiêm nhỏ biểu thị rất hài lòng lấy về phần đại ma thần cùng thời không thần quân thần thẳng đến nhân tộc cương vực bị tấn công toại nhân thị tất cả lo lắng trong lòng ba động không xem chừng toát ra từng sợi khí thế mới bị đại ma thần phát hiện không đúng hắn đang dếu cợt b ả n thần đúng hắn nhất định là đang dếu cợt b ả n thần nhìn thấy toại nhân thị khỏe miệng tiêu dung đại ma thần toàn bộ thần đều không sóng đây không phải trào phúng còn có thể là cái gì thời không thần cũng rất là xấu hổ tại mặt của người ta trước gió giặc nói muốn chu sát người ta thật sao liền người ta tung tích đều không có phát giác còn chu sát xác định đại h u n h người đi trước tiếp ứng nhị tỷ cùng tam ca đi đại ma thần cơ ù n g hội h n là cùng một trong nháy mắt đại ma thần cùng thời không thần quân liếc nhau trong khoảnh khắc xuất thủ dân tộc đại hiền thực lực cường hãn nhục thân phi phạm từng lấy sức một mình liên chiến một mươi tôn truyền thánh cấp bậc đại thần thông cuối cùng càng là chém giết trong đó năm tôn mặc dù kia mười tôn c h u ẩ n thánh cấp bậc đại thần thông đều là c h u ẩ n thánh sơ kỳ nhưng v ô luận như thế nào vậy cũng là c h u ẩ n thánh a trận c h i ế n kia thiên địa kinh động thần tộc thất sắc yêu tộc lo sợ không yên vạn tộc sợ hãi thời không thần quân không dám có bất kỳ khinh thường thời không tháp đốt thời không thần quân nhất tâm lưỡng dụng thời không tháp ngút trời mà ra hướng về lý chân chấn áp tới sau đó hắn tâm thần khẽ động một cỗ thời không ba động tảng ra chặn đường toại nhân thị đường đi đại ma thần càng là quả quyết vô cùng vung đầu nằm đấm một sợi hỗn độn khí tức tràn ngập lại là nằm đấm kia hóa thành hỗn độn thần ma thủ trưởng hướng phía toại nhân hư không nổ vang sấm sét hành không hôn độn thần ma khí t ứ c kinh động đến thiên địa từng sợi mây đen tại hội tụ từng đạo lôi đ ỉ n h tại lấp lóe hôn độn thần ma khí t ứ c chẳng lẽ cái này cái gọi là đại ma thần vậy mà cùng hôn độn thần ma có quan hệ không phải là hôn độn thần ma dương nhiệt không đúng nếu là hôn độn thần ma dương nhiệt kia vì sao có thể trở thành tiên tiên thần tộc cái này thế nhưng là danh xưng thiên địa c h i tử thần tộc ta có lẽ là cái này đại ma thần đạt được hôn độn thần ma truyền thừa lại hoặc là nguyên lai、like、cái này đại ma thần tiên tiên thần tộc bị hôn độn thần ma dương nhiệt đoạt xá rồi vẫn là nói cái này đại ma thần chính là hỗn độn thần ma một sợi phân thân biến thành nếu không nữa thì chính là lý trân vừa mới cùng hậu thổ tổ vu minh hà giáo chủ c h ấ n áp luân hồi sáu đạo hai tôn hỗn độn ma thần tự nhiên đối hỗn độn ma thần khí tức cực kỳ mất cảm k i a hỗn độn ma thần c h i thủ vừa ra liền thiên địa đều kinh động lý trân tâm thần bên trong suy nghĩ chuyển động hai con ngươi lấp lóe nhàn nhạt tinh quang trong khoảnh khắc liền lưu chuyển ra vô số loại suy nghĩ mặc dù nghĩ đến hỗn độn thần ma sự tỉnh nhưng lý trân động tác cũng không chậm chút nào không nhìn t h ờ không tháp chấn áp n ụ c thân hoành không mà lên vầng sáng lóe lên tại hư không bên trong cắt đức thời không thần thời không ba động sau đó đột nhiên ra quyền nên đón đại ma thần một k í c h đủ loại này động tác cơ hồ tại cùng một hơi thở bên trong hoàn thành vây anh một cỗ im ắng ba động hướng bốn phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi vô tận hư không băng diện cả trên trời mây đen cùng sấm xét đều bị đánh tan giống như xuất hiện cái này đến cái khác như l ô đen nhưng những n à y hắc động rất nhanh tiểu tán bị thiên địa tự lành ẩm thời không tháp đập tới giống như có một phiến thời không oanh kích mà tới nhưng sau mùa khắc thời không tháp trong nháy mắt bắn ra ngoài ông gọn sóng tán đi hư không dần dần bình phục lại một đạo dáng vóc cao mặt như quan ngọc thanh niên chậm rãi hiện thân cái gì đây không có khả năng n g ư ơ i đây là cái gì nhục thân sao có thể cùng bản t h ầ n hỗn độn ma thần chi thủ chống lại đại ma thần lên tiếng kinh hô hắn hỗn độn ma thần chi thủ giãn nước hơi kém bị chấn thành mảnh vỡ mặc dù biết rõ lý chân tu vi cường đại nhục thân cường hành nhưng đây cũng quá mạnh mẽ đi cái này thế nhưng là hỗn độn ma thần chi thủ a không sợ hỗn độn ăn mòn hỗn độn ma thần chi thủ a kết quả vậy mà không cách nào dung chuyển lý chân nhục thân thật là đáng sợ nhục thân hành o ép hết thảy vạn pháp bất xâm thời không thần cũng động không khỏi tự nói lên tiếng Tự mình thời không tháp thế nhưng là hao phí vô tận tâm huyết mà luyện chế ra bảo vật à mặc dù là hậu tiên h bảo vật nhưng lại chất chứa thời không phát t á c không thua một chút c ự c phẩm tiên thiên linh bảo nhưng oanh kích lý chân nhục thân hắn không tránh không né trực tiếp n g à h k h á n g mà tự mình thời không tháp vậy mà không thể gây tổn thương cho hắn mảy may thật hay giả bản thân sẽ không xuất hiện ảo giác đi thời không thần nghi thần nghi quỷ bắt đầu thật sự là dạng này tình huống để hắn căn bản không cách nào tưởng tượng nguyên lai ta đã như vậy cường đại rồi lý chân năm chặt lại nằm đấm cảm thụ nhục thân tình huống có chút đau nhưng cũng chỉ là có chút đau mà thôi ha, ha, ha. đại ma thần biến sắc sau l ư n g quang mang lợn l một tòa thần quốc xuất hiện chư thần t h i ề u bái chúng thần cầu nguyện một đạo lại một đạo thần hoàn trọn vẹn một trăm linh tám đạo thần vòng xuất hiện tại đại ma thần trước người đỉnh đầu của hắn phía trên một mảnh hắc cám thâm viên xuất hiện cấu kết vô tận chiều không gian từng đợt kinh khủng mà không h i ể u vĩ lực chấn động mà tới vê anh lý chân nắm đấm những nơi đi qua không thể ngăn cản nói đạo thần vòng vỡ vụn không đến một hơi một trăm lẻ tám đạo thần vòng tất cả đều hóa thành cho tản chứ thần sợ hãi chúng thần tiêu tán thần quốc sụp đổ g i c t Từ. ư từng đợt trói thai lại khó nghe thanh âm chuyển đến đại ma thần trên đỉnh đầu k i a phiến hắc cám thâm nguyên ẩm vang nổ tung từng sợi khói đen mờ mịt không ngừng hướng ra phía ngoài tản mát mà đi đại ma thần bay ngược mà ra chỉ là sắc mặt hơi tái hô hấp có chút lấy thở thời không vị trí bản thần đâu đâu cũng có thời không thần quân xuất hiện tại lý t r â n dưới chân một mảnh ngân quang lấp lóe đang muốn xuất thủ lại phát hiện đại ma thần trong nháy mắt bại lui nhưng vào lúc này lý t r â n thân thể dừng lại bước chân nhẹ nhàng đập mạnh hoa anh phản g p h ấ t vô cùng đại thế giới chân áp mà xuống có một cô không cách nào ngăn cản lực lượng giống như là muốn hướng phía thời không thần quân khuôn mặt dâm đi thời không thần quân có xấu hổ vừa giận thời không nổi lên trận trận ba động tránh đi lý t r â n một cước này nhưng dư ba h oanh kích thời không ba động trực tiếp vỡ nát hết thảy h o thời không ba động đột nhiên đứt gãy thời không thần quân xuất hiện tại số ngoài trăm dặm phun ra một ngụm lớn máu thần huyết ngưng tụ hóa thành một viên hư á o kết tinh h i ể n hiện tàn mát ra trận trận thời không ba động vẹn vẹn một hơi nhất quyền nhất cước quyền c h ấ n đại ma thần chân đạp thời không thần c ố lực lượng này vỡ nát hết thảy có một loại rất quen thuộc cảm giác nhưng lại chỉ tốt ở bề ngoài đại ma thần ánh mắt lấp lóe một sợi hắt mang đang lưu chuyển hận ý trùng tiên h oán khí vô t ậ n ẩm ẩm toàn bộ thiên vũ đều tại lay động hắn tại lý chân trên thân mơ hồ ở giữa nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc một đạo làm hắn sợ hãi khủng hoảng bất đắc dĩ lại phẫn nộ thân ảnh đúng lúc này đại ma thần trong mắt một đạo thần quan g xuất hiện hát mang t ố i lui thần quan g vô tung chờ chút vừa mới b ả n thần đại ma thần k h e nhữ mày chính luôn cảm giác có chút không đúng nhưng tựa hồ lại không có không thích hợp địa phương cái gì đại ma thần thời không thần quân không gì hơn cái này lý chân hiện thân mà ra trong lời nói đều là coi nhẹ nhưng thần sắc có chút ngưng trọng đại ma thần mặc dù chật vợt lại chưa từng thụ thương thời không thần p h u n ra một ngủ lớn máu nhưng thời không chỗ hắn ở khắp mọi nơi nếu là muốn chạy trốn chỉ sợ rất khó chân chính đánh chết đại ma thần Cái tộc này nhân đúng ạ i i h k h ô n thích hợp. Như vậy à hung hán thì cũng thôi đi tu hành cũng nhanh như vậy liền xem như năm đó hồng quân lão nhi chỉ sợ cũng có vẻ không bằng đi đại ma thần nhẹ nhàng thở dài nghĩ đến người thanh niên kia nhìn nhìn lại trước mắt người thanh niên này bộ dáng n h â n tộc đại hiền khỏe miệng không khỏi có chút r u t r ư dày hiện tại thanh niên đều mạnh như vậy sao thời cơ đã đi đánh lén đã bại đại ma thần chúng ta cần phải đi thời không thần quân rất bất đắc dĩ hắn cũng không muốn đi nhưng rất hiển nhiên đánh không lại a đại ma thần khẽ vất cảm n h â n tộc đại hiền đã từ huyết hải trở về mà lại thực lực càng phát ra kinh khủng chém giết thoại nhân thị hủy diệt nhân tộc đã thành hy vọng xa vời chỉ hy vọng hai nạn thần quân sáng tạo thần quân nắm chắc thời cơ này nhiều hơn chém giết nhân tộc cường giả cùng thiên kêu đi thiêu hao nhân tộc tiềm lực thời không chỗ bản thân chỗ hướng thời không thần quân gặp đại ma thần như thế quả quyết trong lòng có chút vui mừng dưới chân một đầu vi hình thời không trường hà hiện hiện ra muốn tới thì tới muốn đi thì đi hỏi q u a ta sao lý c h â n thấy thế nhẹ nhàng quát hỏi một tiếng sau đó hướng về phía trước quyền c h ấ n hư không phí một tiếng vi hình thời không trường hà vỡ v ụ n ra đi thời không thần quân biến sắc không để ý tới cái khác quay người l i ề n đi thân hình dần dần biến mất hư không người đi trước bản thần vì ngươi cản còn chưa dứt lời dưới lý trân nằm đấm đã tới phí một tiếng đại ma thần lần nữa bay ngược mà ra Lý lần là chân bước chân lần nữa đẹp mạnh, thư không nổ tùng, thời không thần quân thân ảnh quân nữa nổ tung, ngoài xuống đông. Đông. bụi đầy ra, đẹp đất, trăm dặm mà từ rất trật rơi vật ẩm lý chân đối thời không thần quân bước chân liền đạt ba lần lần thứ ba một tiếng nổ v a n g thời không thần quân bị trực tiếp dấm nát một cỗ ẩm ẩm khí tước quét sạch bốn phía bốn phương tám hướng mà đi thời không dập dởn ba động không ngừng thời không tháp từ một vết nước bên trong rơi xuống phía dưới thời không thần quân lần này liền cho ngươi một bài học như nếu có lần sau nữa ngươi có thể thử lại lần nữa có thể hay không từ ta dưới chân đào thoát lý trân tự nhiên biết rõ thời không thần quân sẽ không dễ dàng như thế vẫn lạc bởi vì cái này bị dẫm nổ thời không thần quân vậy mà không có thần cách xuất hiện thần cách mới là thần linh bản nguyên một bên khác đại ma thần đã sớm biến mất không thấy gì nữa phản phất chưa từng có xuất hiện qua lý trân không có để ý sở dĩ từ bỏ truy sát đại ma thần mà trực chỉ thời không thần quân chính là bởi vì hắn biết rõ thời không thần quân so đại ma thần hiểu sát không phải sao ba cước phía dưới trực tiếp d ẫ m nát thời không thần quân đáng tiếc không biết là thời không thần quân trốn vẫn là cái này thời không thần quân bản thân liền là một cái giả nếu là cái này thời không thần quân bản thân liền là một cái phân thân vậy liền thời không thần quân chân thân ở nơi nào hẳn là có chút ý tứ lý chân như có điều suy nghĩ ánh mắt xuyên thủng vô ngần hư không nhìn thấy quay chúng quanh hồng hoang ba đầu trường hà trong đó một đầu trường hà nhất là hư hảo phản p h ấ t sau một khắc liền sẽ biến mất mà đầu này trường hà mặt sau lại là một mảnh hắc cám cùng bóng ma mơ hồ ở giữa thân ảnh chủ điệp c h ư n một trăm mười đại ma thần ngươi quá làm cho bản thân thất vọng c h ư n g một trăm mười đại ma thần ngươi quá làm cho bản t h ầ n thất vọng mặt trời lơ lửng mây trắng bềnh gió mát chầm chậm cả vùng giống như đắp lên một mảnh kim sa sinh cơ bừng bừng nhân tộc nơi nào đó cơ vực v à anh thư không nổ bể ra đến sáng chói k i m quang tan theo gió một thân ảnh chậm rãi hiện thân thân ảnh này tóc đen tàn mát ánh mắt lạnh nhạt dáng vóc khôi nô cánh tay giống như cầu lòng giống như xuyên phá hắc cam cái thế hoàng chủ khí vũ hiên ngang đường hoàng chính đại có một loại khiếp người khí tức thoại nhân thị ngươi ngươi không phải hẳn là bị chu sát sao sao làm sao có thể xuất hiện ở đây hai nạn thần quân quá sợ hãi nhìn xem đạo thân ảnh này nhãn thần kinh ngạc phảng phất gặp ủy cái gì nhân tộc toại nhân thị hắn làm sao lại lại tới đây đại ma thần còn có thời không thần quân đây cái gì tình huống chẳng lẽ đại ma thần cùng thời không thần quân đều không phải là nhân tộc toại nhân thị đối thủ sao cái này không có khả năng tuyệt đối không có khả năng đúng vậy a như thế, thế nhưng là đại ma thần cùng thời không thần quân a chứ thần cơ hồ đều muốn nổ nghị luận ầm ĩ bắt đầu mặc dù rất không muốn tin tưởng trước mắt đạo thân ảnh này nhưng thật sự khí tức minh mông khí thế đáng sợ đủ để chứng minh hết thảy nhưng cuối cùng là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ đại ma thần cùng thời không thần quân không có đi nhân tộc vương đình không có đi t r u sát toại n h â n thị nhưng cũng không khả năng dù sao đại ma thần tại chúng thần điện tại chư thần bên trong làm ra quyết định như vậy không có khả năng lật lọng húng chi còn có thời không thần quân đây thời không ở khắp mọi nơi thì thời không thần quân ở khắp mọi nơi từ chúng thần điện đi nhân tộc vương đ ỉ n h bất quá là trong nháy mắt sự t ì n h kia chẳng lẽ là đại ma thần cùng thời không thần quân bại cái này càng không khả năng đại ma thần là ai thời không thần quân là ai hai vị thần quân đều là chúng thần điện mười hai tiên tiên thần quân một trong đại ma thần c à n g là này thay mặt chấp trưởng chúng thần điện đại thần quân có thể so với c h u ẩ n thánh đ ỉ n h phong về phần thời không thần quân thời không tối nghĩa chúng thần không biết thời không thần quân chân chính thực lực nhưng tối thiểu cũng là c h u ẩ n thánh hậu kỳ bậc đại thần thông một tôn c h u ẩ n thánh đ ỉ n h phong một tôn c h u ẩ n thánh hậu kỳ hai tôn c h u ẩ n thánh bậc đại thần thông chu s á c không được một tôn đại la trí cường ngươi xác định không có ở nói đùa chư thần cùng hắn tin tưởng toại nhân thị đánh bại đại ma thần cùng thời không thần quân còn không bằng tin tưởng đại ma thần lật lọng không có đi nhân tộc vương đình đây đại huynh đến rồi. Đại tổ giả. quá tốt rồi chư vị có đại t ổ ngăn trở c h u ẩ n thánh cờ giả những n à y chưa thần g i ế t vain t ọ a nhân thị hiện thế nhân tộc sĩ khí đại trấn huyết khí n g ú t trời chiến ý quân quận hướng về chúng thần g i ế t tới ba cái gì gọi là ta tới liền tốt ta tới cũng không nhất định chống đỡ được những n à y c h u ẩ n thánh thần quân a hơn nữa còn là hai cái t ọ a nhân thị nghe được nhân tộc thanh â m của mọi người hơi kém bị tức đến thổ huyết mặc dù mình đã lặng lẽ meo meo trở thành c h u ẩ n thánh bậc đại thần thông nhưng cũng chỉ là t r u y n thánh sơ kỳ a mà tôn này t r u y n thánh thần quân đây tối thiểu cũng là t r u y n thánh trung kỳ trở lên đi hơn nữa còn không phải một tôn hai tôn thoại nhân thị cũng được mặc dù không biết đại ma thần vì sao không có đi nhân tộc vương đình đưa ngươi chu sát nhưng là không quan hệ bản thần sẽ đích t h ầ n tiễn ngươi lên đường chỉ là đại la trí cường mà thôi từ bản thần tướng ngươi chu sát ngươi nên cảm giác được vinh hạnh hai nạn thần quân cười nhạt một tiếng không những không giận mà còn lấy làm mừng tâm thần khẽ động quanh thân trên dưới thần quan g bao phủ một đạo đạo thần văn h i ể n hiện cắt đất nhựa thủy độc hỏa yên gió hội tụ hóa thành một chương bàn tay lớn màu đen che khuất bầu trời b a phủ xuống tận thế chi thủ ta t o ạ i nhân thị nhân tộc tri lực g a trì thất ta t ọ a nhân thị v ư ơ n người đứng dậy tâm thần ở giữa yên lặng mượn nhờ nhân tộc đám người lực lượng đỉnh đầu hắn phía trên khí v ậ n bốc lên tín ngưỡng hội tụ phảng phất có vô cùng vô tận nhân tộc hư ảnh muốn hiện hiện ra đại tổ v y vũ chiến vô bất thắng công vô bất khắc đại tổ tất thắng nhân tộc tất thắng nguyện tận ta sức mọn chỉ vì đại tổ chu sát cường địch đông hải c h i tân nhân tộc cương n ự c cái này đến cái khác nhân tộc trong lòng yên lặng hồi tưởng đem lực lượng của mình cấp cho t h o nhân thị một cô lực lượng xuyên thủng vô ngần hư không, không nhìn trung điệp không gian c á c trở không ngừng ra chỉ tại t h o nhân thị trên thân bất quá Toại nhân thị cũng không đem tất cả nhân tộc lực lượng toàn bộ rút ra dù sao nhân tộc cương vực bên trong cũng không an phận một khi toàn bộ rút ra những cái kia nhân tộc liền sẽ tiêu hao khí lực trở thành đợi làm thịt cứu non bởi vậy toại nhân thị chỉ là có hạn tiến hành rút ra và anh toại nhân thị không có chút nào che giấu chuẩn thánh khí cơ b ộ c phát ra sau đó không ngừng kéo lên chuẩn thánh trung kỳ chuẩn thánh trung kỳ đình phong thằng đến chuẩn thánh trung kỳ đình phong t o ạ nhân thị lực lượng mới chậm rãi ngừng lại hắn không thể lại rút lấy một khi lại rút ra số giới rất nhiều nhân tộc sẽ triệt để mất đi khí lực lúc này Lý chân c quyền ẩm toại nhân thị ánh mắt vừa mở dậm chân hướng về phía trước một cái tân hỏa tế ra cắt đất n h ự c thủy độc hỏa yên gió nhao nhao tiêu tán tấm kia bàn tay lớn màu đen trong nháy mắt hóa thành hư vô cái gì đây không có khả năng chuẩn thánh hậu kỳ cuối cùng là bí pháp gì vậy mà để đại la trí cường đột phá c h u ẩ n thánh gông cùng xiến g xích càng là liên tục tấn thăng có được có thể so với c h u ẩ n thánh hậu kỳ lực lượng hai nạn thần quân muốn điên rồi hắn tận mắt thấy một tôn đại la trí cường tồn tại tại hắn dưới m i mắt liên tục tấn thăng đột phá c h u ẩ n thánh gông cùng xiến g xích sau đó c h u ẩ n thánh sơ kỳ c h u ẩ n thánh trung kỳ cho đến c h u ẩ n thánh hậu kỳ phải biết hắn đường đường thay nạn thần quân viễn cổ thần quân một trong tu hành vô số tuyến nguyện hiện tại cũng bất quá mới trần thánh hậu kỳ mà thôi mà t o ạ nhân thị hắn mới tu luyện bao nhiêu năm mặc dù nói đây là bởi vì bí pháp gia trì nhưng bất kể nói thế nào hiện tại toại nhân thị đủ để cùng c h u ẩ n thánh hậu kỳ chống lại cuối cùng là bí pháp gì mà lại nhân tộc làm sao lại có loại bí pháp này chẳng lẽ là viết cổ thậm chí là thái cổ truyền thừa sáng tạo thần quân cũng mộng đi tới hai nạn thần quân bên cạnh hắn vốn cho rằng hai nạn thần quân xuất thủ c h ấ n áp chỉ là toại nhân thị chẳng lẽ không phải dễ như trở bàn tay sao nhưng bây giờ sự thật lại là chỉ là toại nhân thị vậy mà có được c h u ẩ n thánh hậu kỳ pháp lực sáng tạo người ta liên thủ trấn áp toại nhân thị tức đoạt đạo này bí pháp、ác. đạo này bí pháp có thể để cho đại la trí cường trở thành trần thánh hậu kỳ vậy bọn ta c h u ẩ n thánh hậu kỳ trở thành c h u ẩ n thánh đình phong thậm chí là bàn thánh thậm chí có thể so với hôn nguyên cấp tồn tại cũng có chút ít khả năng a dù sao chúng ta là cái gì theo h ậ u cái này thoại nhân thị lại là cái gì theo h ậ u như thế nào có thể cùng chúng ta thần linh so sánh hai nạn thần quân kinh hãi về sau chính là tâm động cùng tham lam mặc dù thoại nhân thị có được có thể so với c h u ẩ n thánh hậu kỳ pháp lực nhưng cũng chỉ là có thể so với mà hắn thế nhưng là tại c h u ẩ n thánh hậu kỳ rèn luyện hồi lâu đánh bại thoại nhân thị cũng không tại nói dưới nhưng nếu là muốn cấp tốc đánh bại chỉ sợ bởi vậy hai nạn thần quân quyết định cùng sáng tạo thần quân liên thủ sáng tạo thần quân không do dự đáp ứng xuống hắn cũng đối thoại nhân thị bí pháp mà cảm thấy tâm động hai nạn luân bản hai nạn thần quân tế ra một khối luân bản bất quá bàn tay lớn nhỏ nhưng thần văn lưu chuyển mưa máu giả dích động đất c h ấ n hồng thủy rào rạt liệt hỏa rào rạt hai gió phớt phớt lôi đỉnh run run run thiên thai hiển thị rõ tận thế tràn ngập một mảnh thai nạn cùng hủy diệt cảnh tượng sinh mệnh cổ trúc sáng tạo thần quân lấy ra một cây thanh trúc ước chừng dài vài thước cóng ánh sáng long lanh nam sáu cây la xanh giống như phỉ thúy xanh tươi l ư t đắt nhẹ nhàng huy động phía dưới cây cỏ mọc rầm rầm rạp chim hót v ậ y cá vũ côn h i ể n thị rõ ở đây giống như một mảnh sinh cơ cùng sáng tạo thế giới ông ông hai nạn luôn bàn rơi xuống hết thảy đều bị h a i nạn chỗ ăn mòn không thể ngăn cản sinh mệnh cổ trúc nhẹ nhàng x á t đông một mảnh ánh sáng xanh lượn lờ vô tận sinh cơ bên trong chất chứa đáng sợ sát cơ bất diệt tân hỏa nhân tộc bất d i ệ t tân hỏa không hết toại nhân thị trái tim chỗ một đám tân hỏa lưu chuyển mà ra chậm rãi thiêu đốt phía dưới nhàn nhạt trong ngọn lửa có vô cùng vô tận thân ảnh ở trong đó hiện hóa và a ba kiện bảo vật tại va chạm hai nạn phát tắc sáng tạo phát t á c tân hỏa phát t á c tam đại p h á p t á c hiện hiện ra cũng là đang không ngừng va chạm toàn bộ hoàn vũ đều đang dung chuyển ô ô ô tân hỏa p h á p t á c quá mức nhỏ yếu không ngừng dập tắt lại không ngừng xuất hiện nhưng càng ngày càng yếu đ ớ t cuối cùng chỉ còn lại ngón cái lớn nhỏ lung lay sắp đổ toại nhân thị sắc mặt cực kỳ trắng bệnh mặc dù chỉ một lát sau ở giữa nhưng c h u ẩ n thánh hậu kỳ pháp lực đã không cách nào c h è o trống t r ẩ n thánh trung kỳ thẳng đến c h u ẩ n thánh sơ kỳ không đúng thì ra là thế nguyên lai、like、cái này toại nhân thị vậy mà đã đ ư ợ phá trở thành trần thánh sáng tạo thân quân ánh mắt run lên đã nhận ra toại nhân thị chân chính thực lực cũng không phải là đại la trí c ư ở n g mà là một tôn thật sự c h u ẩ n thánh bậc đại thần thông thì ra là thế khó trách tại k ê u bí pháp g i a trì phía dưới có thể có được có thể so với c h u ẩ n thánh hậu kỳ lực lượng nguyên lai、like、cái này t o ạ nhân thị vậy mà đã đ ộ t phá ẩn tăng đến thật là sâu a hai nạn thần quân lần nữa c h ấ n kinh nếu là như vậy kia t o ạ nhân thị bí pháp tại hắn trong lòng liền muốn hạ xuống một cái trình độ không cách nào lại khiến hắn cảm thấy c h ấ n kinh nhưng coi như hạ xuống một cái trình độ kia bí pháp vẫn như cũ chân quý đến cực điểm lúc này mới bao nhiều năm a vài vạn năm mà thôi nhân tộc lại xuất hiện một tôn t r u y n thánh bậc đại thần、thông. cái này nhân tộc lại có dạng này tiềm lực nhưng chỉ là một cái hậu thiên t r ù n g tộc mà thôi vì sao có thể có loại tiềm lực này sáng tạo thần quân rất là không hiểu nếu là hoang cổ thái cổ sinh linh theo h ậ u thâm hậu nội tình phi p h ẳ m có dạng này tốc độ đột phá cũng không kỳ quái nhưng nhân tộc một cái hậu thiên t r ù n g tộc a theo h ậ u cũng không sánh bằng yêu tộc nội tình chớ nói chi là vài vạn năm có thể có cái gì nội tình chỉ có như vậy một cái nhân tộc vài vạn năm thời gian đã xuất hiện hai tôn chuẩn thánh bậc đại thần thống còn có rất nhiều đại la trí tưởng loại tiềm lực này loại này tăng thực lực lên tốc độ quá mức kinh dị cũng quá mức hãi nhiên đúng lúc này một thanh âm từ hư không bên trong chậm rãi ra tràn đầy coi nhẹ cùng kinh nghiệt ai a cái gì a hai nạn thần quân cùng sáng tạo thần quân cùng nhau khẽ g i n t mình đang muốn quát hỏi còn chưa dứt lời dưới đống nhiên ở giữa một cô vĩ lực từ trong hư không chấn động mà đến cô này vĩ lực không gì xanh kịp không thể ngăn cản ẩm ẩm hai nạn thần quân cùng sáng tạo thần quân n h a u n h a u trọng thương toàn bộ thần trực tiếp bay ngược ra ngoài phun hai tiếng n h a u n h a u tại hư không bên trong liền nôn tiên huyết hai nạn thần quân màu đen tiên huyết vẫy khắp hư không hình thành một khỏa lại một khỏa màu đen tinh thể sụp đổ hướng bốn phương v â phần sáng tạo thần quân màu xanh tiên huyết hóa thành mấy chục quả màu xanh lá tinh thể rơi xuống hư không phía dưới không tệ không hổ là có thể so với chuẩn thánh hậu kỳ thần quân vậy mà tiếp ta một quyền thời không thần quân tiếp ta ba c ư ớ c không đúng chuẩn xác mà nói là bốn chân như vậy các ngươi có thể tiếp ta mấy q u y ề n thư không tự động t ả n ra một thân ảnh dáng vóc cao từ trong đó chậm rãi đi ra nhân tộc đại h i ể n cái này làm sao có thể ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây ngươi đang nói cái gì thời không thần quân chẳng lẽ tia đại ma thần đây hai nạn thần quân sáng tạo thần quân nhìn thấy ly chân xuất hiện sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi trong lòng tràn đầy vô tận nghi hoặc cùng sợ hãi tam tiên, tới sao ngươi lại vâng vân. nhân g tộc vương đình đây hiện tại như thế nào chẳng lẽ toại nhân thị nhìn thấy lý trân xuất hiện lập tức giật mình có một loại dự cảm không tốt xông lên đầu cái gì gọi là ta sao lại tới đây ta nếu là không đến ngươi không phải chết nhân tộc không phải diệt lý trân nhìn thấy ngạc nhiên toại nhân thị trận trắng mắt hai tay một đ ă m nói về phần đại ma thần cùng thời không thần quân ta vừa mới không phải đã nói rồi sao đại ma thần bị ta đánh chạy thời không thần quân vẫn l là... ạ nô có lẽ cũng không nhất định v ấ n lạc nhân tộc vương đình kia khẳng định là tốt không thể tốt hơn a thư không bên trong đột nhiên một mảnh yên tĩnh cái gì đại ma thần bị ngươi phá vỡ thời không thần quân cũng bị ngươi đánh bại rồi ngươi vừa mới nói đến là thật nửa hơi về sau toại nhân thị mới mang theo một tia h o à n g hốt mở miệng kia không phải đây lý chân buồn cười lấy hỏi ngược lại ta ta coi là là ngươi bị đại ma thần thời không thần quân liên thủ đánh bại toại nhân thị giật giật b ầ môi cuối cùng vẫn không có lên tiếng được rồi ngươi nói cái gì chính là cái đó đi không đúng thời không trường hà không có ba động thời không pháp tắc cũng chưa từng chấn động thời không thần quân cũng không có v ấ n lạc người đang lửa ta các loại hai nạn thần quân cẩn thận hồi tưởng cũng không cảm nhận được thời không pháp tắc có bất kỳ b a động lập tức quát sáng tạo thần quân không nói chỉ là nhãn thần mang theo tia kinh hoàng nhìn t r ò n g chọc vào lý chân muốn từ lý chân trên thân nhìn ra một chút dấu vết để lại ra ta cần lừa các ngươi các ngươi sướng sao lý chân nhẹ nhàng cười một tiếng tiếp theo hơi thở đã biến mất tại nguyên chỗ song quyền trực chỉ hai nạn thần quân cùng sáng tạo thần quân mà tới không được đi hai nạn thần quân cùng lúc đó lý chân đạp chân xuống kim quan g đại đạo vỡ vụn phát tác cầm vang tiêu tán sáng tạo thần quân chật vật từ trong hư không rơi xuống ra chết lý chân đấm ra một quyển hai nạn luân bàn ngăn tại trước người phình một tiếng nổ tung mảnh vỡ bắn ra hướng bùn h ư ơ n g tiếp theo hơi thở lý chân nắm đấm hung hăng rơi vào hai nạn thần quân trên thân thần khu nổ tung một viên màu đen sáu cạnh tinh thể chậm rãi hiện hiện hai nạn pháp tắc hiện hiện tràn ngập vô tận huyền ảo đây là hai nạn thần cách lý chân một tay bắt lấy hai nạn thần cách dưới chân khẽ động đ ô i sáng tạo thần quân hung hăng đ ặ t xuống sáng tạo thần quân không cách nào ngăn cản mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng liền kêu thảm đều không cách nào phát ra thần khu ầm vang vỡ vụn một viên màu xanh lá sáu cạnh tinh thể nổi lên sáng tạo pháp tắc lưu c h u y ể n phản phất tại thai n é n sinh cơ bừng bừng đây là sáng tạo thần cách luyện pháp lực minh ông lý chân nắm chặt hai nạn thần cách vỡ vụn ra hai nạn phát tắc cùng sáng tạo phát tắc xuất hiện tại lý chân mi tâm tử phủ bên trong giống như hai đầu như c ự lòng tùy ý nhảy múa lắc đầu vây bôi thần cách vỡ vụn trong h ư n g hoang sấm xét văn vọng phát tắc chấn động đại đạo tức giận t ừ n g sợi hắc khí hội tụ tại lý chân trên đỉnh đầu đen như mực giống như là chống đỡ một mảnh đêm t ố i ô ô ô ô chư thần đang khóc thiên địa tại dê dỉ vạn vật chúng sinh trong lòng đều cảm giác được một cô đau đớ n ả o hào nhưng tại s a u một khắc vô tận hào quang treo ở thiên vũ trận trận thần hồng rủ xuống thượng khung từng tôn thần linh giống như tướng sĩ bảo vệ tại giữa thiên đ i ệ thiên đ i ệ dị tượng thần hồng r nơi nào đó hư không vay một tiếng chúng thần điện hào quang tỏa sáng chúng thần h i ể n hóa bảo vệ mà tới một tôn trí cao to lớn trí thần trí thánh thân ảnh xuất hiện tại chúng thần điện trung ương ông đúng lúc này chúng thần điện trung ương đại ma thần hư ảnh lặng yên mà tới dần dần n g ư n g thực hóa thành chân thân ngươi vậy mà không chết đại ma thần c h â n kinh nhìn xem đạo thân ảnh này ngươi ngươi làm sao có thể ngươi vậy mà phục sinh rồi đại ma thần a năm đó bất quá một ma thần thôi bây giờ cũng xưng đại ma thần rồi thế nhưng là đại ma thần ngươi hành động quá làm cho bản thần thất vọng đến tận đây về sau bản thân làm chấp trưởng chúng thần điện thân ảnh này nhìn xem đại ma thần thần mẫu sáng chói giống như nhìn xuống đ ạ n mạc mở miệng chương một trăm mười một thần vương không ra bản thân cầm đầu chấp trưởng chúng thần điện chương một trăm mười một thần vương không ra bản thân cầm đầu chấp trưởng chúng thần điện làm cản bản thân phản đối dù cho là ngươi cũng không cách nào cải biến chúng thần điện quy tắc nay thay mặt làm từ bản thân chấp trưởng chúng thần điện đại ma thần sắc mặt nghiêm nghị lúc này phản đối mi tâm lấp lóe một đạo không hiệu thần vắn phơi bày ra giống như thần chữ chiếu sáng rặn rỡ chúng thần điện mênh mông c u ầ n c u ộ n chúng thần lấp lánh sinh động như thật một đạo đạo thần linh h ư ảnh giống như trên trời đ ờ y sao không ngừng lóe ra thần huy lớn mật người dám phản đối chỉ là một ma thần thật sự cho rằng chính ngươi liền có thể chấp trưởng chúng thần điện sao thần vương bất tử chúng thần điện ngươi liền không có khả năng triệt để chấp trưởng ngươi là đại ma thần này thay mặt đại thần quân cũng bất quá là mười một thần quân đề cử mà ra có tài đức gì nhưng vì đại thần quân đạo thần ảnh này cũng không tức giận sắc mặt lạnh ngạt nhưng giống như nhật nguyện sông đồng lại càng phát ra sáng trói bắt đầu h ư ờ n g n ự c vô cùng bản thần vì sao không dám ngươi là viễn cổ đại thần quân mặc dù phục sinh nhưng cũng đã trở thành tới mà bây giờ bản thần mới là đại ma thần mới là mười hai thần quân đứng đầu mới là đại thần quân thần vương không ra bản thần cầm đầu chấp trưởng t r ú n g thần điện đại ma thần đứng ở t r ú n g thần điện trung ương mi tâm thần chữ thần văn càng phát ra sáng chói bắt đầu p h ả n phất có một cỗ không cách nào ngăn cản lực lượng đang không ngừng đem đạo thân ảnh kia đẩy cách trung ương chi điện ma thần ngươi nhất định phải cùng bản thần làm khó đạo thân ảnh này con ngươi co i ú t lại n ữ khí không hiểu lãnh đạm bắt đầu sáng thế thần quân đến tột cùng là ai làm khó ai đại ma thần từng c h ữ nói ra toàn bộ thần cu s o mặt trời còn nóng ánh hơn tản mát ra vô tận ánh sáng sáng thế thần quân thần cu đã dần dần ly khai vùng đất trung ương sau một khắc t i ệ u sắp trở về chúng thần bên trong đã như vậy sáng thế thần quân có chút nhắm mắt sau đó đột nhiên vừa mở mi tâm ở giữa đồng dạng một cái thần chữ thần văn chậm rãi lượn l ờ mà ra chỉ là cái này thần chữ thần văn s o đại ma thần thần văn muốn suy yếu rất nhiều hắn trở về chúng thần t h â n ảnh lập tức trì trệ ma thần từ ngươi trở thành đại thần quân đại ma thần đến nay khi bại khi thắng khi thắng k h i bại thần linh vẫn lạc vô số thần tộc vinh quang tàn lụi bản thần lấy v i ê n cổ đại thần quân c h i danh sáng thế đại thần quân xá lệnh trúng thần điện một lần nữa để cử mười hai thần quân đứng đầu sáng thế ngươi dám đại ma thần tức giận nhưng đã tới đã không kịp tầm sáng thế thần quân giữa mi tâm thần chữ thần văn nhẹ nhàng vỡ vụn hóa thành vô tận thần quang kích xạ hướng trúng thần điện mà đi ông nguyên bản hư hảo mặt khác mười một thần quân t h â n ảnh đột nhiên chấn động có mấy đạo thần ảnh dần dần l ư n g thực quang minh thần quân h á cám thần quân thời không thần quân hôn đội thần quân vận mệnh thần quân năm tôn thần quân xuất hiện. Thái n một lần nữa để cử đại thần quân đây là xảy ra chuyện gì a là sáng thế đại thần quân quang minh thần c ũ n g nên sáng thế đại thần quân quang minh thần quân nhìn thấy sáng thế thần quân hiện thân đầu tiên là xương sở nhìn thoáng qua đại ma thần sau đó cúi đầu có chút không người sáng thế thần quân khẽ gật đầu cười nhặt một tiếng đại ma thần sắc mặt có chút thầm t h ầ m kiệt kiệt kiệt. lại có thần muốn tranh đoạt đại thần quân chi vị a nguyên lai là sáng thế đại thần quân a không đúng hiện tại chỉ là sáng thế thần quân quan g minh thần quân lần này nguyên lên cao hướng đây là hắc á m thần quân tại mở miệng thanh âm cổ quái n g ữ khí không hiểu sáng thế thần quân không nói đại ma thần cũng không có chút nào động tác bản t h ầ n không rảnh thời không thần ngươi thay bản thần làm chủ vận mệnh thần quân vứt xuống một câu thân ảnh lại lần nữa mở đi hiển nhiên đã ly khai chúng thần điện bản thần cùng vận mệnh thần quân sóng vai mà chiến đã vận mệnh thần quân đem việc này giao cho thời không thần quân vậy liền làm phiên thời không thần quân làm chủ hỗn độn thần cũng đã nói một câu thân ảnh dần dần hư hảo hỗn độn thần quân xem chừng sự tình có thua lập tức trở về về chúng thần điện nhân tộc đại hiển quá mạnh vận mệnh thần quân ly khai quá nhanh đại ma thần không kịp nhắc nhở mắt thấy hỗn độn thần quân cũng muốn ly khai lúc này nói một câu tiếng nói vừa mới hạ xuống hỗn độn thần quân thân ảnh liền mở đi thời không thần quân bản thần tin từ ngươi n g sẽ làm ra chính xác nhất tuyệt đ ị n h sáng thế thần quân nhìn chằm chằm thời không thần quân một chút cũng không nhiều lời chỉ là từ tốn nói đây là tự nhiên thời không thần quân bất động thanh sắc đơn giản đáp lại đại ma thần nghe vậy trong lòng không khỏi trầm xuống thật sâu hút một hơi đã như vậy vậy liền nhanh chóng để cử đại thần quân đi h á n mi tâm ở giữa thần ký tự văn hào quang có chút tối sầm lại quang minh thần quân h ắ cám thần quân cũng không mở miệng mà là nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía thời không thần quân không có gì ngoài sáng thế thần quân đại ma thần trước mắt có năm vị thần quân mà thời không thần quân có vận mệnh thần quân cùng hỗn độn thần quân quyền bỏ phiếu có thể nói là một thần liền quyết định lần này thôi tuyển kết quả ta muốn cho tự mình trở thành đại thần quân thời không thần quân trầm mặc một lát chậm rãi nói một câu nói vâng lời này giống như sấm xét tại chúng thần điện bên trong nổ vang sáng thế thần quân sắc mặt biến hóa đại ma thần lông mày nhớ lên quang minh thần quân cùng hắc cám thần quân thì là có chút ý vị nhưng rất nhanh thoải mái cảm thấy thời không thần quân lựa chọn lại tại hợp tình lý đáng tiếc thời không thần quân thở dài một tiếng đại ma thần vì thế thay mặt đại thần quân tuy nói chúng thần tổn thất có chút tham trọng nhưng cũng không thể hoàn toàn coi hắn cho nên bản thần coi là đại ma thần nhưng tiếp tục là đại thần quân lời này vừa nói ra đại ma thần có chút vui mừng thời không thần quân tăng thêm hắn trong tay vận mệnh thần quân cùng hỗn độn thần quân c h ọ n vẹn ba phiếu thêm chính trên một phiếu bốn phiếu lần này ổn sáng thế thần quân sầm mặt lại sáng trói như nhật nguyệt con người mơ hồ ở giữa có một mảnh hắc cám cùng bóng ma lơ lửng sáng thế thần quân lần này nhưng cùng bản thần không quan hệ lạc coi như bản thần đầu người vậy cũng vô dụng cho nên bản thần quyết định chậm đã đúng lúc này sáng thế thần quân đột nhiên mở miệng con người m ã n liệt ai nói bản thần sẽ thất bại hai nạn thần quân sáng tạo thần quân tăng thêm bản chính thần cũng có ba phiếu hắn trái tim chỗ hát long cùng thanh long du động xen lẫn mà ra kích xạ ra hai đạo thần quang phân biệt không có vào hai nạn thần quân cùng sáng tạo thần quân thân ảnh bên trong ông chúng thần điện run lên hai nạn thần quân cùng sáng tạo thần quân phảng phất có linh trí nhao nhao đã tỉnh lại cái gì hai nạn thần quân sáng tạo thần quân hắn nhóm không phải vẫn là sao cái này đến tột cùng là cái gì tình huống quang minh thần quân cùng hát cám thần quân nhao nhao s ư n g sở cảm giác được không thể tưởng tượng nổi hai nạn sáng tạo sáng tạo hai nạn hai nạn cùng sáng tạo tựa hồ cùng sáng thế có một chút như vậy liên hệ chẳng lẽ sáng thế thần quân ngươi cũng không vẫn lạc cũng chưa ngủ say cái gọi là thai nạn thần quân cùng sáng tạo thần quân kỳ thật đều là ngươi đại ma thần thật sâu hút một hơi một cái kinh khủng lại to gan suy đoán trong đầu q u a n quẩn chậm rãi mở miệng ngươi có thể trở thành này thay mặt đại thần quân quả nhiên cũng không phải là ngẫu nhiên sáng thế thần quân nhìn đại ma thần một chút cũng không có dấu diếm mà là giải thích nói phải cũng không phải năm đó bản thân bị hồng quân lão nhi đánh bại trọng thương ngã gục bản thân lúc ấy chỉ có hai loại lựa chọn thứ nhất lẳng lặng chờ đợi cho đến v ẫ lạc thứ hai chính là rơi vào trạng thái ngủ say chờ đợi thương thế tự động phục hồi như cũ nhưng bản t h ầ n thụ thương quá nặng đi một khi rơi vào trạng thái ngủ say muốn ở đây thức tỉnh liền không biết năm nào tháng nào bởi vậy bản t h ầ n tướng thần cách một phân thành hai một viên hóa thành hai nạn một viên hóa thành sáng tạo nhưng hai nạn cùng sáng tạo cũng không biết rõ thẳng đến lần này hai nạn thần quân cùng sáng tạo v ẫ n lạc hai nạn pháp tắc cùng sáng tạo pháp tắc lại không thần linh chấp trưởng cái này hai đạo pháp thì bản nguyên x e lẫn d ự n dục ra một tia sáng thế bản nguyên bản thân mới lấy từ vô tận tuế nguyệt bên trong lần nữa thức tỉnh trở về sáng thế thần quân trầm giai nói có nói không hết thổ thức ngươi vậy mà chia cắt thần cách thì ra là thế khó trách viễn cổ thời điểm pháp tác vỡ vụn đại đạo chấn động sáng thế thần cách đã bị cắt đứt k i a sáng thế thần quân tự nhiên liền v ỡ t lạc nguyên lai lại là dạng này đại ma thần bừng tỉnh viễn cổ thời điểm đại thần quân v ỡ t lạc chúng thần điện chấn động pháp tác cùng đại đạo tất cả đều t à n mát ra một loại không h i ể u ba động chúng thần bi thống biết được sáng thế đại thần quân v ỡ lạc thằng đến lúc này đại ma thần mới hiểu cái gọi là sáng thế thần quân v ấ lạc cùng chân chính v ấ lạc cũng không tương đồng bản thân nếu là nhớ không lầm hai nạn thần quân cùng sáng tạo thần quân tiến ra tốc độ đều rất nhanh viên siêu t r ư thần mà lại thường thường là trong đó một vị đột phá một vị khác cũng sẽ đi theo đột phá trực chỉ đến c h u ẩ n thánh hậu kỳ quan g minh thần quân tỉnh ngộ lại trước đó còn có chút nghi hoặc nhưng nếu là sáng thế thần quân chia cắt tự thân thần cách biến thành vậy liền hết thể nói t h ô n g được khó trách hai nạn thần quân cùng sáng tạo thần quân chậm chạp không cách nào bước vào c h u ẩ n thánh đỉnh phong c h i cảnh hát cám thần quân cũng hiểu rõ không phải hai nạn thần quân cùng sáng tạo thần quân vô năng mà là từ nơi sâu xa có một loại tên là sáng thế phát tác gông c ù n x i ề xích hết thảy sáng thế thần quân cũng không phản bác hiển nhiên là chấp nhận hai nạn thần quân cùng sáng tạo thần quân không cách nào đ ộ t phá đúng là hắn chuẩn bị ở sau hạn chế và không mà nói một khi hai nạn thần quân hoặc là sáng tạo thần quân đột phá kia chỉ sợ chân chính sáng thế thần quân liền thật muốn v ỡ n lạc mà lại là không cách nào từ vận mệnh trường h ạ thời không trường h ạ trở về loại kia có lẽ chân linh trường h ạ đại ma thần xin lỗi xem ra lần này sáng thế thần quân phải thuộc về đến rồi đã như vậy cũng nên sáng thế đại thần quân hắc á m thần quân thấy thế nhìn một nhãn quan g minh thần quân đối đại ma thần biểu thị áy náy sau đó rất quả quyết đem tự mình phiếu cho sáng thế thần quân hắn biết rõ viễn cổ thời điểm Quang Quân, Minh Thần quân, chính là sáng thế Đại thần quân Tâm khẽ ú c vừa mới s á gật đầu đạm mặc trong con mắt hiện lên một sợi ý mừng sáng thế đại thần quân thật có lỗi bản thân cho rằng đại ma thần cho dù có chỗ khuyết điểm nhưng cũng không làm thái vị cung nên đại ma thần đại ma thần cười nhạt một tiếng chắp hai tay nhìn thẳng sáng thế thần quân sáng thế thần quân ngươi có hậu thủ bản thần chẳng lẽ liền không có sao ngươi có phải hay không quá đánh giá cao chính ngươi mà đánh giá thấp bản thần bản thân đã sống nói thuộc về ngươi thời đại đã qua hiện tại là bản t h ầ n thời đại đại ma thần đứng ở trúng thần điện trung ương mi tâm ở giữa thần ký tự văn càng phát ra sáng chói quanh thân trên dưới thần quan bao phủ giống như một tôn vô thượng chúa tể lại như là v ô song thần vương nhân tộc nơi nào đó cư ơ n g vực đại huynh nơi đây liền giao cho ngươi ta đi kiểu u một chuyến lý trân mở ra con ngươi đem phía dưới t r ú n g thần không n h ị n chuyển âm toại nhân thị. Tốt. nhân thị gật gật đầu, hắn cũng trong nhận to đầu, được đến kiểu u bên trong chuyển hắn bên lớn cảm ba lúc này hai nạn thần quân sáng tạo thần quân vẫn lạc phong bế tỉnh hóa đạo nhân kết giới sớm đã ẩm vang vỡ vụn chu sơn bàn cổ điện không được t i ể u h u dung chuyển rất có thể luân hồi gặp nguy hiểm là ai thật sự là thật to gan cũng dám tự tiện xông vào luân hồi trọng điện nên không sao có tiểu mội tại trừ phi là hôn nguyên hoặc thanh nhân nếu không ai cũng không phải là đối thủ các người đoán tiểu mội chấn áp tự tiện xông vào địch nhân cần nhiều thời gian dài một hơi một phần mười hơi thở đi ta cảm thấy một phần trăm hơi thở tối đa t v cái này tình huống có chút không đúng a tiểu mội vì sao một mực không có xuất thủ chẳng lẽ là đang chờ đợi cái gì vẫn là bị c u ố n lấy một đám tổ vu nguyên bản nhiều hứng thú đang xem kịch đ ố n g nhiên ở giữa trúc cửu âm tổ vu cảm thấy có chút không đúng ánh mắt nhà nhạt, nhạt dòng nước ào hảo thời không trường hạ chậm rãi hiện hiện sau đó chậm rãi tiêu tán ta thấy được trúc cửu âm hơi xứng sở mà nối nghiệp tục nói tiểu mội đang bế quan nguyên lai là tiểu mội đang bế con a kia không có tiểu mội đang bế quan đi nhanh chóng đi cứu tiểu mội đại h u n h ngươi là chấp trưởng không gian cùng tốc độ phát tắc ngươi đi trước một đ á m tổ vu nghe được hậu thổ đang bế quan lập tức có chút hốt hoảng lập tức nói Tốt! đế giang tổ vu không chút do dự cắt đứt không gian trực tiếp từ bản cổ điện bên trong biến mất ẩm ẩm ẩm hỗn độn thần quân c u n g vận mệnh thần quân ẩm vang xuất thủ không có chút nào lưu thủ thủy diệt đạo nhân liên tục bại lui toàn bộ thân hình xuất hiện vô số đạo vết rách giống như dạn g nước đ ổ sứ tựa hồ lúc nào cũng có thể vỡ vụn cam hậu thổ a hậu thổ ngươi cái gì thời điểm bế quan không tốt không phải cái này thời điểm bế quan còn có bản tôn ngươi đến cùng tại làm gì đây lại đến muộn ngươi liền đợi đến đưa cho ngươi ác thì n h t sắp đi mặc dù trôi qua vẹn vẹn không đến ba hơi nhưng hủy diệt đạo nhân lại cảm thấy mình một mực tại biên giới tử vong ở giữa không ngừng dãy ruộng cái gì nhân tộc đại h i ể n nếu là hắn dám đến đây bản thân phải cho hắn để mặt hôn đ ộ n thần quân lắc đầu không có đem đại ma thần nhắc nhở để ở trong lòng trực tiếp nhìn về phía hủy diệt đạo nhân không hổ là cựu hữu thần chỉ đứng đầu có được đại đế chính quả quả nhiên bất phàm bất quá dừng ở đây rồi một cách cuối cùng đốt hôn đội thần quân tế ra một hạt trâu hôn hôn độ độn giống như một mảnh hôn độn thế giống m vang rơi lợn hủy diệt đạo nhân muốn khóc một cỗ hủy diệt khí tức lượn lờ mà ra viên này hỗn độn châu tử cho hắn một loại không cách nào ngăn cản cảm giác ông toàn bộ cửu hữu vì đó chấn động cái gì hủy diệt đạo nhân trong mắt đều hơi kém rơi mất cả người trực tiếp sợ ngây người chương một trăm mười hai bao trùm hồng hoang đại trận chương một trăm mười hai bao trùm hồng hoang đại trận v ớ i anh hôn đ ộ n nổ tung vỡ vụt ra viên kia giống như một mảnh hỗn độn thế giới hỗn độn châu trực tiếp bị đánh bay ra ngoài những nơi đi qua trăm triệu dặm hư không đều hóa thành một mảnh hư vô một trận tiếng bước chân từ trong hư không chuyển đến phản phất đạp trên một đầu vĩnh hằng cổ lộ lý chân chậm rãi đi ra nhân tộc đại hiển vận mệnh thần quân con n g ư ơ i co giúp lại s á t mặt chậm xuống cái này nhân tộc đại hiển nguyên lai thật tại trong biển máu là cái này nhân tộc đại hiển một quyền đánh bay bản thần hỗn độ châu vậy mà như vậy cường đại sao hỗn độn thần quân thần sắc không khỏi k h ẽ giật mình trong tâm thần rất là cực kỳ chấn động đây là hỗn đ ộ châu chính là hỗn đ ộ thần q u n từ vô tận hỗn độn bên trong cách ra ước vạn g i m hỗn đ ộ chi khí sau đó không ngừng luyện hóa không ngừng áp xúc cuối cùng vô hóa thành một viên thủ trưởng lớn nhỏ hạt châu cái này hỗn độn châu không bằng chân chính hỗn độn như vậy nặng nề cùng vô tận nhưng lại so mười vạn thái cổ thần sơn tề xuất còn trầm trọng hơn nhẹ nhàng một đập thái cổ thần sơn đều sẽ hóa thành cho tàn có thể xưng vô thượng trí bảo mà tại lúc này lại có người có thể lấy m ụ c thân đối cứng hỗn độn châu mà tự thân nhưng không có mảy may tổn thương chỉ sợ liền xem như chân chính hỗn độn ma thần chân thân cũng không dám như thế đi trước mắt tôn này nhân tộc đại hiển cường đại vượt quá hắn tưởng tượng lập tức hắn lại nghĩ tới đại ma thần nhắc nhở hiện tại cẩn thận hồi tưởng tựa hồ đại ma thần ngự khí rất là chắc chắn kể từ đó như vậy đại ma thần sự tình cái gì thời điểm cùng nhân tộc đại hiển động thủ một lần rồi bằng không mà nói đại ma thần không có khả năng biết nhân tộc đại hiển đúng là như vậy cường đại chẳng lẽ lần này thật muốn thất bại sao hỗn độn thần quân có chút t r o m tư ánh mắt không khỏi nhìn về phía vận mệnh thần quân lại phát hiện vận mệnh thần quân cũng hướng hắn nhìn lại phong đô đại đế đã trọng thương đem hắn chu sát chỉ cần không đến mơ hơi vận mệnh thần quân thật sâu hút một hơi nhặt vừa nói nói bản thân nhưng vì thần quân ngăn trở nhân tộc đại h i ể n một hơi thời gian lại là không biết rõ thần quân có thể hay không tại một hơi bên trong triệt để chu s á t phong đô đại đế nhưng h ỗ n đ ộ n thần quân không có cân nhắc bao lâu rất nhanh c h u y ể n đ h n g qua tốt động thủ vận mệnh thần quân thấy thế không có nhiều lời trực tiếp hướng về phía trước mà đi ngăn tại lý chân trước người ta vận mệnh thần quân chấp trưởng vận mệnh quyền hành lấy mệnh vận danh nghĩa xá lệnh người này vận mệnh t h ta nằm khống dầm dầm vận mệnh trường hạ hiện hiện ra nhưng vào lúc này vận mệnh phát tắc hóa thành một đầu cựu xác thác nước treo ngược vận mệnh trường hà trên không một giọt màu đen giọt nước từ cựu xác thác nước xa suốt giới nhỏ hướng lý trân đại la hư ảnh mà tại trong hồng hoang lý trân lại phát hiện một mảnh vô tận hắc cám đem tự mình báo phủ trên dưới khoảng trừng trước sau b ố n phương chỉ có hát ám không còn gì khác ô ô ô mơ hồ ở giữa dường như có âm phong quét gió lạnh lạnh lẽo t i ê n gió ăn mòn chết chết chết ta chính là thần linh thiên địa c h i tử giết ta tức là đối địch với thiên địa hoạch tội với thiên để m ạ n g lại vô tận trong tiếng gió có thần linh đang t h é t đ ạ o có yêu thần tại gào thét càng có đại vu đang gào thét vô cùng vô tận sinh linh hóa thành oan hồn h o a n linh lao thẳng về phía lý chân mà tới、Soạn. lý chân con người đại phóng giống như nhật nguyệt xuyên thủng h á m chạm phá mê vụ hắn không có động tác khác chỉ là nhàn nhạt r ơ lên nằm đấm sau đó hướng về phía trước huy động v i anh thần linh mẫn diệt yêu thần sụp đổ đại vu tiêu tán vô cùng vô tận oan hồn cùng á n linh hóa thành một mảnh bột mịt tan theo gió hát cám nổ bể ra đến hóa thành một mảnh quang minh vận mệnh trường hà bên trong đại la ấ n ký n g ú t trời mà ra đấm ra một q u y ề n đánh n á t giọt kia màu đen giọt nước giọt nước vỡ vụn hướng bốn phía bốn phương tám hướng rơi xuống nước mà ra nao n a u không có vào vận mệnh trường hà bên trong một đầu lại một con cá hoặc nhảy vào mặt nước hoặc ở trong nước du động hoặc mở ra miệng cá vận mệnh thần quân kêu to sắc mặt rất là trắng bệnh lấy trái tim làm trung tâm thân thể đã nứt ra bốn năm đạo thương vấn trải rộng toàn bộ lồng ngực thần quang lập lọe mơ hồ ở giữa có cựu sắc thần huyết đang lưu động hắn ngửa mặt té ngã trực tiếp rơi vào vận mệnh trường hà bên trong tóe lên một mảnh bóng nước sau đó biến mất không thấy gì nữa đây hết thảy không đến một hơi lý trân nhúm mày không có phản ứng nắm đấm tiếp tục oanh kích thời khắc ngàn cân treo sợi tóc lần nữa chặn hỗn độn châu ẩm hỗn độn lần nữa nổ tung từng sợi hỗn độn chi khí tràn ngập bị đánh ra chui vào trong hồng hoàng hóa thành thanh trọc chi khí dần dần tiêu tán vận mệnh thần quân không tốt đi hỗn độn thần quân gặp vận mệnh thần quân rơi xuống vận mệnh trường hạ không rõ sống chết rung động trong lòng vô cùng không dám có bất luận cái gì lãnh đạo trong nháy mắt liền muốn ly khai muốn đi ẩm trong nháy mắt liền muốn ly khai hôn đ ộ n ma thần chân thân hôn đ ộ n thần quân quyết định thật nhanh hiện ra hôn đ ộ n ma thần chân thân ngăn trở lý trân một k í c h này nhưng dù là như thế xương đầu vẫn như c ũ g dạn nứt ra toàn bộ hôn đ ộ n ma thần chân thân giống như đồ sứ từng đạo v ế t rách trải rộng lại là hôn đ ộ n ma thần chân thân nhưng cái này hôn đ ộ n ma thần chân thân cùng đại ma thần có chút khác biệt tựa hồ càng thêm thuần túy lý trân hai mắt nhíu lại đến lúc này hãn tổng cộng nhìn thấy ba loại hôn đội ma thần chân thân loại thứ nhất chính là thuần túy hôn đội ma thần chân thân cũng chính là một không phiên bản lấy sáu đạo luân hồi hai đại ma thần làm thí dụ ma thần bạo ngược tâm tính tàn nhẫn nhưng chân thân cường hãn pháp tác luân chuyển nhất cử nhất động cùng đại đạo làm bạn giơ tay nhấc chân ở giữa đều là đại đạo quy tích loại thứ hai thì là đại ma thần hỗn độn ma thần chân thân xem như hay không phiên bản mà hắn hỗn độn ma thần chân thân càng giống là hỗn hợp không trọn vẹn hỗn độn ma thần chân thân cùng hồng h o a n g khí tức loại thứ ba thì là vị này hỗn độn thần quân có thể nói là hai một phiên bản hắn hỗn độn ma thần chân thân tựa hồ bỏ ma thần cùng hồng h o a n g khí tức chỉ để lại hỗn độn không thể nói hoàn toàn chỉ để lại hỗn độn bao nhiêu cũng có chút ma thần cùng hồng hoàng khí tức cũng không phải là như vậy thuần、ý. chỉ có thể nói hỗn độn thần quân hỗn độn ma thần chân thân so sánh đại ma thần càng thêm thuần túy cái gì cái này sao có thể hỗn độn thần quân toàn thân kịch liệt đau nhức vô cùng một cô đáng sợ lực đạo hiện lên mà ra phản phất muốn đem hắn chân thân triệt để phá hủy ông hỗn độn ma thần chân thân lại xuất hiện trong h ư n g hoàng thiên đạo cảm giác mây đen hội tụ lôi đình run run thiên phạt giáng lâm đáng chết hỗn độn khi thiên thuật hỗn độn thần quân chân thân từng sợi hỗn độn khí tức tràn ngập đem toàn thân báo khỏa ngăn cách tự thân cùng h ư n g hoàng thiên đ i ệ cảm ứng thiên phạt lập tức trì trệ tựa hồ đã mất đi mục tiêu、à. đây là trận văn lý trân đang muốn tiếp tục đập thủ trận phát hiện hỗn độn thần quân trên thân từng đạo đại trận phù văn xuất hiện đem bao khỏa sau đó hỗn độn chi khí bị phân giải hóa thành thanh chọc ma khí tản vào hồng hoang bốn phía bốn phương tám hướng thì ra là thế hồng hoang có đại trận có thể phân giải hỗn độn chi khí hóa thành thanh chọc ma khí khó trách cái này hỗn độn thần quân không dám tùy ý hiện lộ hỗn độn ma thần chân thân lý trân nhìn thấy hỗn độn khi thiên thuật ngăn cách hỗn độn ma thần chân thân cùng hồng hoang thiên địa cảm ứng còn đang suy nghĩ cái này hỗn độn thần quân vì sao hiện tại mới dùng thuật này nguyên lai hỗn độn chi khí sẽ bị hồng hoang đại trận chỗ phân giải hỗn độn chi khí vừa ra liền bị phân giải mà lại ngay tại vừa rồi ta đánh vỡ hôn độn châu tràn ngập ra hỗn độn chi khí cũng trong nháy mắt bị phân giải rồi đại trận này chỉ sợ bao trùm không chỉ là nơi đây rất có thể là toàn bộ hồng hoang bao trùm toàn bộ hồng hoang đại trận nghĩ tới đây lý t r â n con người đột nhiên co r ụ t lại tự a hồ tự mình đã dẫn phát một cái khó lường suy đoán hắn không khỏi ngầm đầu nhìn về phía bầu trời bầu trời phía trên chòm sao lòng lánh tinh hà hoành không không có chút nào đại trận vết tích tiểu m ộ chờ lấy đại ca đại ca nhất định sẽ h ậ u ngươi không việc gì mặc dù không biết là ai tự tiện xông vào luân hồi trọng địa nhưng dám khi dễ ta hậu thổ nội tử vô luận là ai bần đạo nhất định phải ngươi đẹp mắt tiểu nội các loại ta trên đường đi đế giang nhanh như đ i ệ n chớp không gian cùng tốc độ phát tắc phát huy đến cực hạn không ngừng xé rách hư không mấy hơi thở bên trong xuyên qua huyết hải đi tới cựu h u chỗ đừng đại chiến ba động biến mất chẳng lẽ là vị kia phong đô đại đế không ngăn được bị chu sát kia tự tiện xông vào luân hồi cường giả giờ phút này chân chính tiến vào luân hồi rồi tiểu nội đế giang tổ vu cảm nhận được hư không bên trong đại chiến ba động biến mất trong lòng lập tức chấn động luôn cảm giác có một loại dự cảm bất tưởng ai dám khi dễ ta hậu thổ tiểu muội vu tộc định tới không chết không thôi đế giang tổ vu mặt mũi tràn đầy tức giận lại không cách nào trở mặc liền khẩu khí cũng không kịp thở s á u cánh mở ra trực tiếp phá vỡ quỷ môn quan ngăn cản tiến vào c ử u u bên trong a đại trận ba động lại xuất hiện chờ chút đây là nhân tộc đại hiển t cái này sao có thể đế giang tổ vu mới vừa tiến vào k i u u bên trong đại chiến ba động tái khởi ngay sau đó hắn liền thấy được kinh hãi vô cùng khó có thể tin một màn chẳng lẽ là ta đoán sai h ả muốn đi lý trân xuất thủ kim quang hoành không đạp thoái hư không đem hôn đ ộ n thần quân từ đường hầm hư không bên trong đánh rơi xuống mà ra nằm đấm liên tục huy động một quyền bắn bay hôn đ ộ n châu quyền thứ hai đánh nát hôn đ ộ n ma thần chân thân chỉ để lại một cái đầu lâu trôi nổi tại hư không bên trong n g ư ơ i hôn đ ộ n thần quân kinh hãi vô cùng trực tiếp liên đ ộ n g tự mình đường đường chuẩn thánh đỉnh phong tồn tại từng lấy hôn đội ma thần chân thân cùng thánh nhân chống lại nhưng tại hiện tại lại bị nhân tộc đại hiền mấy quyền cho đánh nát rồi chẳng lẽ cái này dân tộc đại hiền cũng chứng đạo hôn mới rồi không đúng không đúng là lần trước cùng thánh nhân chống lại thời điểm là bởi vì tự thân đứng ở hỗn độn bên trong có được vô cùng vô tận hỗn độn làm hậu thuẫn mà bây giờ lại là tại trong h ư n g hoang trong ngoài giác công bởi vậy không địch lại cho nên nhân tộc đại hiển không thể nào là hôn nguyên nhưng liền xem như tại trong h ư n g hoang bản thân cũng là hàng thật giá thật c h u ẩ n thánh đỉnh phong a hỗn độn thần quân nguyên b ả n còn có thể an ủi một chút tự mình nhưng vừa nghĩ tới tự mình c h u ẩ n thánh đỉnh phong đều bị đánh phát nổ liền từ đầu đến cuối không cách nào tỉnh táo lại nửa bước hôn nguyên vẫn là chỉ là nhục thân hôn nguyên nhưng bất kể nói thế nào cái này nhân tộc đại hiển c ử ly hôn nguyên đại khái không xa đợi đến thứ ba quyền lý trân trợn dừng lại vỗ đầu một cái t a m hoa hiện ra một đóa thập nhị phẩm tử liên chậm rãi lưu chuyển mà ra đem hỗn độn thần quân đầu lâu chấn áp trong đó hồng hoang có thể phân giải hỗn độn chi khí mặc dù không biết rõ có phải hay không đại trận nhưng có thể giữ lại hỗn độn thần quân hành động vật thí nghiệm lý trân như có điều suy nghĩ với bàn tay lớn một cái hỗn độn trâu không có vào trong tay còn tại không ngừng dãy r u ộ g phản phất muốn t h á t ly lý trân trường khống đây là hỗn độn chỉ có thể coi là nửa cái tiên tiên trí bảo ước vạn d á m hữu n ộ t có lẽ không cách nào giống bản cổ đại thần đồng dạng mở hồng hoang như vậy t h i ê n địa, nhưng ta mở một cái nhỏ một chút nên vấn đề không lớn đi không phải có cái gì tiểu thiên thế giới trung thiên thế giới đại thiên thế giới phân chia sao hồng hoang nếu là đại thiên thế giới vậy ta mở một cái tiểu thiên thế giới cũng không thành vấn đề đi kể từ đó ta đạo tràng linh căn linh bảo cuối cùng có địa phương thả mà lại một cái tiểu thiên thế giới cũng không nhỏ nếu là cái này tiểu thiên thế giới cũng có thể đản sinh thiên đạo vậy ta lý trân nghĩ, nghĩ. Cảm t hai ấ y có chút, thể thử một chút, lật t y q u h ề n hai quyền n đại liền này mới nhiều thời gian dài, vậy mà như chấn áp một tôn trần thánh đỉnh c h í n h là hỗn độn thần quân a kết quả hai quyền hai quyền liền c h â n áp một tôn c h u ẩ n thánh đỉnh phong hỗn độn thần quân Vài vạn và vài vạn vu vô này là này là nào mới Cái đại hiển. Đến tổ cùng là thế nào tu luyện? Đế giang năm, năm nhân Đến tổn cùng luyện? khuôn ngốc cùng, sương mặt lúc chỉ tộc thế A. tu tổ trệ Đế nếu không phải tận mắt nhìn thấy đơn giản không cách nào tưởng tượng vê anh vê anh vê anh đúng lúc này hư không bạo liệt một tôn lại một tôn vĩ nạn thân ảnh xuất hiện tại hư không bên trong trọn vẹn chín vị giống như chín vị thái cổ t h ầ n sơn đứng sừng xưng thư cung đại huynh tự tiện xông vào luân hồi trọng địa váy dày tiểu nội bế quan tặc tử nhưng nhìn tới rồi sao ân nhân tộc đại h i ể n hắn như thế nào ở đây chẳng lẽ là hắn hẳn không phải là a nói không chừng là t r ư n g hợp dù sao cũng là nhân tộc đại hiền mà lại hậu thổ nội tử còn chuyên môn đi bái phòng qua hắn đây cũng không về phần Thư hừ, hừ. vậy cũng không dễ nói ta nếu là nhớ không lầm hậu thổ mội tử đi bái phòng nhân tộc đại hiền mấy lần nhân tộc đại hiền giống như đều không tại đi cũng không biết là thật không tại hay là giả đi hỏi một chút không phải một đám tổ vu nghị luận ở mỹ đế giang tổ vu còn chưa mở miệng kim chi tổ vu nhục thu trực tiếp dậm chân mà ra hướng về lý chân mà đi ừ m c h r ậ n đã đế giang tổ vu nhìn thấy nhục thu tổ vu động tác sắc mặt đại biến bật thốt lên chương một trăm mười ba yêu tộc rung động nhân tộc tự cường chương một trăm mười ba yêu tộc rung động nhân tộc tự cường、ừ. đại minh thế nào nhục thu tổ vu bước chân dừng lại buồn bực nhìn về phía đế giang tổ vu việc này cùng nhân tộc đại hiền không quan hệ đế giang tổ vu thoát ra lưng phía trên một trận hàn ý không khỏi dâng lên nếu là nhục thu xuất thủ khiêu khích có thể đỡ nổi nhân tộc đại hiền mấy quyền khả năng đại khái có lẽ một quyền cũng đỡ không nổi đi. nhục thu ai nhục thu đại ca đây là vì ngươi a n h a dạng này a quên đi mặc dù vu tộc đối địch với nhân tộc nhưng chúng ta vu tộc cũng không phải loại kia lấy lớn hiếp nhỏ ỷ mạnh hiếp yếu hạng người nhục thu tổ vu nghe vậy ngược lại là không có cái gì ý khác nhìn lý t r â n vài lần ngạo nghễ mở miệng nhục thu ai nhục thu ngươi đây thật là đang tìm cái chết ta nghe được câu này đế giang tổ vu không hiểu có c h ú t h o ả n g được rồi chớ nói lung tung nhanh đi hậu thổ cung nhìn xem nếu là hậu thổ m ộ i t ử không có việc gì chúng ta liền quay về bàn cổ điện đế giang tổ vu sờ lên c h á n rất sợ nhục thu tổ vu nói thêm gì nữa lập tức mở miệng nói đúng tranh thủ thời gian nhìn xem hậu thổ m ộ ợ từ đây mới là chuyện đúng đắn chỉ cần hậu thổ m ư ợ từ không có việc gì kia hết thệ đều không phải là sự tình một đ á m tổ vu nhau nhau mở miệng theo sát lấy đế giang tổ vu hướng hậu thổ cung mà đi đại huynh có chút không đúng t r ú c i ự u âm nhìn xem có chút hốt hoảng đế giang tổ vu ánh mắt hơi trầm xuống như có điều suy nghĩ chín đại tổ vu cùng lý t r â n gặp thoáng qua chín đại tổ vu lại tới đây là lo lắng hậu thổ nương nương an toàn lý t r â n nhìn xem chín đại tổ vu thân ảnh tựa hồ đoán được cái gì nguyên bản còn muốn lấy đi xem một chút hậu thổ nương nương hiện tại xem ra hẳn là không cần lần này đa tạ đạo hữu hủy diện đạo nhân đối lý chân chấp tay biểu thị cảm tạ cũng không bộc lộ ra tự mình là hắn ác thi thân phận không sao cả cựu hữu cùng nhân tộc ta bây giờ một thể tự nhiên cùng nhau trông coi mới là đạo hữu vẫn là phải nhiều hơn xem c h ứ n g a lý chân khẽ vất cảm trong lời nói hàm ẩn nhắc nhở chi ý tam thập tam trọng thiên thiên đình đại ca đại ca hôm nay vần đạo có một kiện chuyện quan trọng đông hoàng thái nhất thanh âm từ bên ngoài chuyển đến sau một khắc thân ảnh liền xuất hiện trong đại điện đại ca chuyện này ngươi cũng không thể giấu giếm ta hả thái nhất tới rồi đến rất đúng lúc chuyện trọng yếu gì trước thả một chút chấm nơi này có một kiện chuyện trọng yếu hơn thiên đế đế tuấn thấy thế l có có thành thành đây là chư thánh vậy mà ly khai rồi không tại trong hồng hoang trong hồng hoang chư thánh nhiều nhất chính là một tôn tàm thi phân thân cái này sao có thể chư thánh tại sao lại ly khai hồng hoang hơn nữa còn l ạ g yên không một tiếng động thiên đế đế tuấn tiếp vào có quan hệ tiên thiên thần tộc tình báo từ những tin tình báo này bên trong lại hiểu nhân tộc cùng c ử u h u thần chỉ quan hệ trọng yếu nhất chính là hắn biết rõ chư thánh ly khai không tại hồng hoang bá một cái đế tuấn từ đế tọa trên đứng dậy không ngừng dã bước giữa hai con người ánh lửa lở l ờ giống như hai vòng mặt trời tại luân chuyển Cái Chư tộc chẳng chỗ tộc có cơ thánh khai rồi. phải đi liền gì? hồng hoang nhân nhất thể thừa từ mất ta lớn ly là Vậy yêu Kể dựa. đó, đã thừa dịp nhân tộc còn chưa triệt để có thời tiềm lực còn chưa hoàn toàn chuyển hóa thực lực thời khắc tức thời chu diệt đông hoàng thái nhất nghe được tin tức này sắc mặt lập tức đại biến nhưng rất nhanh liền kích động lên lúc này đối yêu tộc tới nói thế nhưng là một cái to lớn cơ hội a không tệ mà lại không chỉ là ta yêu tộc thiên thiên thần tộc cũng muốn đối nhân tộc độc thủ thiên đế đế tuấn khẽ gật đầu khoe miệng mỉm cười con ngươi bên trong không ngừng lấp l ó e t i n h quang cái gì thiên thiên thần tộc muốn đối nhân tộc độc thủ cái này nhưng quá tốt rồi kể từ đó chúng ta hoàn toàn có thể thừa dịp nhân tộc cùng thần tộc lưỡng bại câu thương thời khắc dẫn đầu tiêu diệt nhân tộc nếu là có cơ hội tính cả thần tộc cũng cùng một chỗ tiêu diệt về phần vu tộc đã mất đi hậu thổ tổ vu cộng công tổ vu trúc dung tổ vu thập nhị đô thiên thần sát đại trận đã phế đi hơn phân nửa không đáng để lo kể từ đó ta yêu tộc nhất thống hồng hoang chi thế sẽ không còn ngắn cản đông hoàng thái nhất hưng phấn không thôi toàn thân trên dưới liệt diễm rào rạc có một loại không cách nào che giấu tâm thần dần dần phân chấn mà ra không tệ thái nhất n g ư ờ i nói không tệ đây chính là chấm suy nghĩ trong lòng thiên đế đế tuấn vô cùng đồng ý chấm quyết định lại mời ra ba tôn cổ yêu tăng thêm trước đó năm tôn cổ yêu trọn vẹn tám tôn tụ hợp bảy đại yêu thần đó chính là mười lăm tôn c h u ẩ n thánh như thế ngươi chấm côn bằng yêu sư côn bằng yêu sư mặc dù yếu nhưng dầu gì cũng chém mất một thi chỉ tiếc phục hy đạo h ư u không có khả năng ra tay với nhân tộc kêu mười lăm tôn c h u ẩ n thánh hơn phân nửa cũng đều là c h u ẩ n thánh sơ kỳ bằng không mà nói lần này phần thắng sẽ càng lớn đế tuấn nhẹ nhàng thở dài trên trán đã có hưng vấn cũng có yêu sầu đại ca có lẽ có thể kêu lên nam hoàng như nam hoàng có thể xuất thủ vậy bọn ta đúng lúc này đông hoàng thái nhất do dự một chút n g nhiên nói đến một cái tên nam hoàng đế tuấn biến sắc thần sắc không ngừng biến hóa cuối cùng đôi mắt bánh liệt nhìn thẳng đông hoàng thái nhất trước nay chưa từng có nghiêm nghị thử nam hoàng chi danh về sau đừng muốn nhắc lại đại ca nam hoàng ai đông hoàng thái nhất b ờ m ô i giật giật tựa hồ còn muốn nói thêm gì nữa nhưng nhìn đến đế tuấn nghiêm túc khuôn mặt lập tức hóa thành vô tận bất đắc dĩ chỉ có thật dài thở dài không có nam hoàng chẳng lẽ ngươi ta huynh đệ hai người liền thật không cách nào hủy diệt nhân tộc sao cho cười đế tuấn ngang đông hoàng thái nhất một chút hai mắt chậm rãi nóng lại trẫm đã vừa mới bí mật truyền âm yêu sư bảy đại yêu thần cùng tám đại cổ、yêu. hiện tại chỉ cần l ặ n g lặng chờ đợi trong thần tộc tin tức đông hoàng thái nhất gật đầu bắt đầu ngồi xuống tu luyện vừa mới cùng đại ma thần một trận giờ phút này đại chiến sắp đến chính cần điều chỉnh trạng thái thời gian trôi qua đông nhiên ở giữa vê a n g vê a n g vê a n g trong h ư n g hoang sấm sét nổ tung sơn hà biến sắc chòm sao đ ả o rơi càn k h ô n dung chuyển to lớn chiến đấu ba động đem toàn bộ h ư n g hoang dẫn đẳng cùng ngày cùng đế tuấn trên thân một cỗ không h i ể u ba động có chút dập d ờ n mà ra phảng phất muốn đem hư không đốt cháy đến rồi đông hoàng thái nhất vươn người đứng dậy k h í tức chấn động chiến ý mãnh liệt rốt cuộc đã đến thiên đế đế tuấn cũng có chút có chút kích động từ v i ệ n cổ đến nay trải qua long phượng sơ tiếp đạo ma tranh c h ớ c bây giờ thắng lợi trong tầm mắt hủy diệt nhân tộc chu diệt thần tộc đánh bại vu tộc nhất thống hưng hoàng đang ở trước mắt ừ m cái gì cái này sao có thể thiên đế đế tuấn nhìn thấy tin tức này sắp mặt lập tức biến đổi vô cùng ngừng trọng lên đến cuối cùng càng là liên tục kinh hô đại h u n h thế nào tình báo chẳng lẽ xảy ra vấn đề thần tộc cũng không xuất thủ cái gì đại t n ma thần g h cũng xuất thủ cái này h huống không đúng, lông m thế nhưng là chuẩn thánh đỉnh phong cường giả a kể từ đó thoại nhân thị tuyệt không may mắn thoát khỏi về phần nhân tộc các cường giả càng là đừng nói nữa vận đạo tựa hồ thấy được nhân tộc các cường giả vẫn lạc thì ra là thế v â n đạo đã hiểu nhất định là thần tộc hủy diệt nhân tộc quá nhanh tự thân cũng không có chút tổn thất c h ỉ t i ế c nhân tộc duy nhất chuẩn thánh cấp nhân vật nhân tộc đại hiền tan biến tại huyết hải bằng không mà nói trận chiến này liền không nói được rồi đông hoàng thái nhất phạm phất đoán được cái gì không khỏi lắc đầu nghìn tính v ạ n tính vậy mà quên đi nhân tộc chỉnh thể cũng không cường đại không phải nhân tộc đại hiền xuất thủ thiên đế đế tuấn lúc này đã lấy lại tinh thần nhãn thần một lần nữa tập trung nhưng vẫn như cũ có một loại trấn kinh trên mặt càng là mang theo tầng tầng cởi khổ nhưng ngươi tuyệt đối không có nghĩ tới là nhân tộc đại hiền đánh bại đại ma thần đả thương nặng thời không thần quân cùng vận mệnh thần quân hơn nữa còn chu sát hai nạn thần quân sáng tạo thần quân càng là chấn áp hỗn độn thần quân đế tuấn mở miệng cái này đáng sợ tin tức trọn vẹn để hắn sửng sốt ba hơi nhưng giờ phút này nói ra vẫn như cũ có một loại cảm giác không chân thật cái gì đại minh ngươi đang nói cái gì cái khác thần quân bần đạo cũng không giao thủ không hiểu rõ lắm nhưng tiên thiên thần tộc đại ma thần bần đạo vừa mới cùng hắn đại chiến một trận truyền thánh đỉnh phong t u vi không kém bần đạo hắn lại bị nhân tộc đại hiển đánh bại đông hoàng thái nhất cũng mộng Căn cách tộc bản không cách nào tưởng tượng. Nếu là nhân là đại hiền thật đánh bại đại minh a thần, đây chẳng h đây p ả là ó i n â ngươi tộc c đại hiền, n ũ có thể đánh bại tự đánh mình. minh, Đại n bại g xác định、chấm. cho ấ m c h tới bây giờ vẫn là không dám tin nhưng sự thật như thế thiên đế đế tuấn trung điệp nhẹ gật đầu cứ việc rất không muốn tin tưởng nhưng lại không thể không tin kia、yeah, hiện tại còn muốn tiếp tục công phạt nhân tộc sao đông hoàng thái nhất xứng sở lên tiếng ba thái nhất ngươi sợ không phải cái chảy gỗ a hiện tại xuất thủ hiện tại xuất thủ đó chính là yêu tộc cùng nhân tộc lưỡng bại cầu thương bị vu tộc còn có tiên tiên h thần tộc nhận được tiện nghi thiên đế đế tuấn trợn trắng mắt không có phản ứng đông hoàng thái nhất chỉ là tiếp tục nói mặt khác thần tộc sáng thế đại thần quân phục sinh rồi phục sinh liền phục sinh hạ đại huynh nói đúng viễn cổ vị kia sáng thế đại thần quân đông hoàng thái nhất toàn thân chấn động con ngươi bên trong một đám ánh lửa dân trào thái dương chân h ỏ a tràn ngập giống như mặt trời sáng chói không sai chính là hắn thiên đế đế tuấn nên tiếp đông hoàng thái nhất như muốn p h u n lửa con ngươi trọng trọng gật đầu nếu không phải hắn tam đệ kim ô huyết mạch cũng sẽ không a vân đạo nói làm sao quên một kiện chuyện quan trọng đây đông hoàng thái nhất vỗ đầu một cái đông nhiên nghĩ đến một sự kiện vật thốt lên đại ca thành thật khai báo n g ư ơ i con riêng có phải hay không giấu đến huyết hải rồi ba cái gì con riêng thái nhất ngươi đang nói cái gì ngươi quả nhiên là cái chảy gỗ nhân tộc cương vực đại ma thần bại trốn thời không thần quân trọng thương vô t u n g hai nạn thần quân cùng sáng tạo thần quân v ỡ lạc c h u ẩ n thánh cấp thần quân bị lý trân quét ngang t r ố n g không còn lại chư thần bên trong mạnh nhất bất quá là đại la thần quân t o ạ nhân thị lấy t r u y n thánh tu vi xuất lĩnh nhân tộc cừng giả quét ngang trúng thần cuối cùng chúng thần bị cắn quét đại la thần quân toàn diện chỉ có số ít thần linh trốn chạy chúng thần vẫn lạc thời khắc mây đen phấp phới lôi đình anh minh mưa máu rủ xuống lên khói đen gió nam ấm áp phấp phới nhiệt g lửa hành không p h á p tác m á n h liệt đại đạo chấn động toàn bộ hồng hoang t h i ê n địa đều giống như tại nổi rợn h â n tộc không sợ hãi thần tộc xem nhân tộc làm kiến hôi nhân tộc tự cho mình thần tộc là bờ m i ệ n mây đen phấp phới vậy liền đánh vỡ mây đen lôi đình anh minh vậy liền chém nát lôi đình mưa máu rủ xuống vậy liền tắm rửa mưa máu lên khói đen vậy liền xua tan khói đen gió nam ấm áp phấp phới vậy liền lấy gi vậy liền dân ậ p t ắ tộc càng h liệt, ngày c h càng cường đại đồng thời còn tại lấy thật nhanh tốc độ tiếp tục cường đại lấy dân tộc quá mức kinh khủng quá mức rung động cái này thật là n dân tộc dạng này nhân tộc thật là nữ hoa nương nương sáng tạo ra hậu tiên h loại thứ nhất tộc khí v ậ n thật đáng sợ như vậy sao b ầ n đạo luôn cảm thấy nhân tộc bất phàm tựa hồ có dấu l ớ n bí nương theo lấy nhân tộc càng ngày càng cường đại khí v ậ n càng ngày càng cường thịnh cường giả càng ngày càng nhiều trong h ư n g hoàng rất nhiều đại la đại năng c h u ẩ n thánh bậc đại thần t h ô n g nhóm nao h nao h nói thầm không thôi đã là rung động lại là kinh dị nhân tộc vương đ ỉ n h a đại huynh đây là thiên đề phong thần thuật chính người hảo hảo nghiên cứu đi ta đi lý trân trở lại nhân tộc đem thiên đề phong thần thuật trực tiếp ném cho t o ạ nhân thị sau đó xoay người rời đi trong nháy mắt không thấy ai tham t i ê n tham t i ê n cái này hôn tiểu tử được rồi được rồi xem ở hắn lại là nhân tộc ngăn cơn sóng giữ phân thượng lần này coi như xong không cùng hắn đồng dạng so đo t ọ a nhân thị gặp lý chân không để ý tự mình biểu lộ ra khá là xấu hổ đành phải có chút khoát tay vì chính mình giải vây mặc dù cái này chu vi cũng không ai hắn tiếp nhận ngọc giản đ ặ t ở mi tâm trước đó từng đạo xưa c ũ lại h u y ề nào nói chữ rơi vào t ử phủ bên trong ừng đây là thiên đế phong thần thuật t o ạ nhân thị giật mình sau đó sắc mặt càng ngưng trọng thêm bắt đầu cuối cùng phun ra một câu cái này thiên đế phong thần thuật tựa hồ cùng đúc thiên đình có cùng một gốc loại này đại cơ duyên t a m thiên hắn đến t ộ t cùng là từ đâu đạt được t a m thiên c h ở đi t a m thiên a nhóm chúng ta nhưng tìm ngươi thật lâu rồi lý chân mới từ vương đình bên trong ra đang muốn ly khai lại phát hiện truy y địa thị cùng hữu xào thị xuất hiện ngăn lại đường đi của mình tựa hồ đã sớm đang đợi mình nhị tỷ t a m ca a ta bỗng nhiên có rõ ràng c à n ngộ hiện tại muốn đi bế quan lý chân con ngươi đảo một vòng tâm thần k h ẽ động trên thân tản mát ra nhàn nhạt b a động lại nghĩ lừa gạt nhóm chúng ta đây là lần thứ mấy rồi thật coi nhóm chúng ta sẽ tiếp tục bị ngươi lừa gạt nhưng mà truy y y thị cùng hữu xảo thị lại là không hề bị lay động chỉ là l ặ n g lặng nhìn xem lý chân tốt h ta nhị tỷ tam ca đến t u ộ t cùng tìm ta làm gì lý chân thấy thế hai tay một đám từ bỏ chống lại biết mình lần này thật không có cách nào lại chạy trốn đi theo ta truy y y thị cùng hữu xảo thị nhìn nhau sắc mặt hơi vui thân hình l o a lên hướng đông phương mà đi chương một trăm mười bốn nhân tộc thiên tiêu nhân văn truyền thừa chương một trăm mười bốn nhân tộc thiên tiêu nhân văn truyền thừa dây núi ở giữa phong thanh cổ thúy từng đạo linh khí lợn lờ sương mù dâng trào phảng phất thông linh loẽ ra điểm điểm q u a n trạch lý trân đi theo truy y địa thị hữu xào thị mà tới còn chưa tới đạt dây núi ở giữa lý trân liền cảm nhận được cái này vô tận núi non bên trong có từng đạo khí thế c h ả y xuôi trọn vẹn chín mươi chín người đến tiếp theo hơi thở truy y địa thị cùng hữu xào thị nhao nhao chỉ trệ bằng hương ngự không chậm rãi rơi xuống và a n phía dưới kia chín mươi chín người n h o nhao đứng gậy ánh mắt nóng bỏng lý t r â n có thể cảm nhận được sùng kính lại ngưỡng mộ nóng rực ánh mắt nhị tỷ tam ca đây là muốn làm cái gì chẳng lẽ không thể nào lý t r â n anh lông mày n h ă n lại mơ hồ ở giữa tựa hồ đoán được cái gì hắn muốn ly khai nhưng truy y thị tựa hồ có cảm giác biết một t r ư ờ n g thon dài tố thủ kéo lại lý t r â n khoe miệng mỉm cười nhưng trong đôi mắt tàn khốc lưu truyền lý t r â n bất đắc dĩ đành phải r ú cụp lấy đầu lưu lại nhị tổ tam tổ vị này hẳn là chính là nhân tộc ta tiểu tổ chấn động hồng hoang nhân tộc đại hiền có một người nhịn không được trực tiếp hô to đứng dậy không tệ đây chính là nhân tộc ta tiểu tổ nhân tộc đại h i ể n lý t r â n lý tăng ngàn h ư u s à o thị t r ầ m rãi gật đầu giới thiệu lý t r â n cái gì lý tăng ngàn trực tiếp gọi lý t r â n là được rồi làm gì không phải tăng thêm cái lý tăng ngàn lý t r â n có chút bất mãn cái này ba nghìn một trăm gia cảm giác cái gì bức cách cũng bị mất truy y hiện thị nhìn xem đám người nhẹ nhàng cười một tiếng nói nhân tộc đại h i ể n ta với các ngươi tăng tổ cho các ngươi kéo qua về phần có thể hay không đả động tiểu tổ để tiểu tổ chỉ điểm các ngươi liền nhìn bản lánh của các ngươi thoại âm rơi xuống truy y hiện thị lôi kéo hữu xào thị hung hăng trợn mắt nhìn lý t r â n một chút thân hình loay lên trực tiếp từ trong hư không biến mất ba n g à n đây đều là nhân tộc ta thiên tiêu nếu có có thể nói còn xin ngươi chỉ điểm nhiều hơn nhân tộc tương lai liền dựa vào bọn hắn lý t r â n bước chân nhất c h u y ể n rất muốn cùng lấy ly khai đ ố n g nhiên ở giữa bên t a i truyền đến truy y thị truyền âm nhân tộc thiên tiêu nhân tộc tương lai a lý t r â n bước chân dừng lại nhìn xem chúng nhân tộc không khỏi trầm mặc tiểu tổ nghe nói ngươi là nhân tộc đại hiển từng chỉ điểm ngũ thành chứng đạo phải không tiểu tổ ta nghe nói ngũ thánh nếu không phải có tiểu tổ chỉ điểm căn bản không có khả năng chứng đạo hôn nguyên thu hoạch được thánh nhân chính quả tiểu tổ tiểu tổ ta nhìn thấy ngươi một quyền đánh sụp đổ một tôn chuẩn thánh cấp thần quân có thể dạy ta a ta cũng nghĩ một quyền đập nát thần quân dương nhân tộc ta chi danh tiểu tổ ta truy y kỳ thị hữu xào thị một ly khai chín mươi chín người lập tức như là xôi trào nhao nhao tiến đến lý chân trước người kiên một đạo lại một đạo h ỏ a nhiệt lại ngưỡng mộ lại tôn sùng ánh mắt nhao nhao rơi vào lý chân c h i n thân làm sao cũng ngăn không được lý chân trầm ngâm một lát cười khổ một tiếng nguyên bản lặng lẽ xoay qua chỗ khác lui chân lập tức lại chuyển trở về cái này ngũ thánh sao ta chỉ là nho nhỏ chỉ điểm một phen không dám g i à n h công tiệc không thể dù sao cũng là ngũ thánh hồng hoang tuyệt đại nhân vật một trong coi như không có ta chỉ điểm ngũ thánh cũng có thể chứng đạo chỉ là rất có thể sẽ vô kỳ hạn kéo dài thêm chỉ là chuẩn thánh cấp thần quân mà thôi một quyền là đủ lý chân không chút hoang mang bình tĩnh chống đỡ nhìn thành thạo điêu luyện một bên khác t h ư không bên trong bên ngoài mấy dặm truy y địa thị hữu xào thị thân ảnh nhàn nhạt xuất hiện phản phất cùng hư không hòa thành một thể ta vốn đang lo lắng ba ngàn ngạo khí bất quá bây giờ nhìn tới cũng là còn tốt mà h ư u xào thị nhìn xem vui vẻ hòa thuận trang diện lập tức mở to hai mắt có chút khó có thể tin tiểu đ ệ tính cách kỳ thật không tệ nhưng chính là lười còn g ă n nhỏ truy y thị ngược lại là có ý kiến khác biệt hai tay vượt quanh nói hiện tại tiểu đ ệ cường đại một quyền đánh sụp đổ một tôn đỉnh phong truyền thánh có thực lực tự nhiên không còn căn nhỏ nhưng cái này lười vẫn là không có từ bỏ liền không nên để hắn n h à rỗi điều này cũng đúng hữu xào thị g ậ t đầu rất là đồng ý truy y thị thị ý kiến bất quá bây giờ thấy cảnh này người ta cũng có thể yên tâm tiểu đệ coi như có chừng mực truy y thị không tiếp tục mở miệng nhưng ánh mắt lấp lóe vườn sáng lại là lặng lẽ nối lòng một hơi một phen nói quát kéo vào lý t r â n cùng người khác nhân tộc thiên kiêu cự ly không chỉ là chính lý t r â n nối lòng một hơi nhân tộc thiên kiêu nhóm cũng nối lòng một hơi thân là nhân tộc thiên kiêu bọn hắn tự nhiên cũng có tự mình ngạo khí nhưng ở lý t r â n vị này nhân tộc tiểu tổ nhân tộc đại hiến trước mặt thật ngạo khí không nổi ngươi như vậy ngạo khí nhưng từng một quyền đánh sụp đổ chuẩn thành a ngươi như vậy ngạo khí nhưng từng vì nhân tộc ngăn cơn sóng giữ a ngươi như vậy n ạ o khí nhưng từng chỉ điểm ngũ thành chứng đạo hôn nguyên a các loại đủ loại nhiều vô số kể bởi vậy nhân tộc thiên tiêu nhóm không dám có bất kỳ n ạ o khí cùng lúc đó lý trân cũng đang quan sát những này nhân tộc thiên tiêu nô không hổ là nhân tộc ta thiên tiêu tiên vũ song tu thái ớt trí cường nội tinh thâm hậu tiềm lực vô thợ không tệ không tệ lý trân hài lòng nhẹ gật đầu cái này chín mươi chín vị nhân tộc thiên tiêu cơ hồ có một nửa là tiên vũ song tu mà lại rất nhiều đều đạt đến thái ớt trí cường chi cảnh đảo ngược phạt mà lên cùng đại la sơ k ỳ cường dạ ả một trận chiến còn có chút n h â n tộc thiên tiêu tu luyện thời gian ngắn một chút nhưng thể chất phi phạm kỳ tư diệu tưởng mặc dù vẫn như cũ còn tại tiên vũ g i ả n không bên trong nhưng mơ hồ ở giữa đã có ý nghĩ của mình tiểu tổ ta từng nhìn thấy tiểu tổ một quyền đánh sụp đổ c h u ẩ n thánh thần quân cường thế vô song rung động trong lòng cho nên dốc lòng tu luyện quyền pháp nhưng quyền pháp của ta tự hồ có thể hay không mời tiểu tổ chỉ điểm ta một phen đúng lúc này một vị nhân tộc thiên tiêu trước tiên mở miệng chính là vừa mới chấn kinh lý chân một quyền đánh nát trần thánh thần quân vị kia người t ê n gì đánh một quyền ta xem một chút lý trân thuận miệng hỏi tự mình đánh sụp đổ c h u ẩ n thánh thần quân có cái gì kỹ xảo tới giống như không có duy lực hai ta gọi hữu hùng hữu hùng thị sắc mặt vui mừng sau đó đứng lên vây một tiếng một quyền đánh ra thư không nổ tung sơn hạ đều sụp đổ còn không tệ có chút ý tứ lý trân nhìn thoáng qua ân so với mình có khí thế nhiều hữu hùng đó không phải là hữu hùng thị hả hữu hùng thị h i ê n viên hoàng đế lý trân có chút kinh ngạc gì không khỏi nhìn nhiều hữu hùng thị một chút vẹn vẹn một chút đầy đủ nếu là vừa mới xuyên qua hồng hoang kia một lát chỉ sợ thật là có chút chân kinh hiện tại n h a nhiều nước n h a tiểu tổ như thế nào nhìn thấy lý t r â n trầm mặc hữu hùng thị không khỏi khẩn trương hỏi cái khác chín mươi tám vị nhân tộc thiên kiêu cũng nhìn về phía lý t r â n rất muốn biết rõ vị này nhân tộc đại hiền sẽ cho ra dạng gì đề nghị học kiếm đi lý t r â n một bên t r o m tư vừa mở miệng nếu như hắn nhớ không lầm hữu hùng thị h i ê n viên hoàng đế dùng chính là kiếm đi dù sao h i ê n viên kiếm như sấm bên hay vứt bỏ quyền luyện kiếm hữu hùng thị trận tròn mắt ta chỉ muốn học quyền a ta cũng nghĩ một quyền đánh sụp đổ chuẩn thánh thần quân a luyện kiếm đây là cái gì yên tâm về sau ta sẽ cho ngươi tìm một thanh thần kiếm lý c h â n vô vũ hữu hùng thị bà vai một bức ngươi yên tâm bao tại trên người ta bộ dáng h i ê n viên kiếm lai lịch có chút viết là thái thượng thánh nhân lấy lò bắt quái thu thập thủ sơn c h i đồng mà luyện còn có chút hồng hoang văn viết đến chính là vu tộc trạm yêu kiếm biến thành nô đến lúc đó có thể đi hỏi một chút thái thượng thánh nhân không được lại nói chứ sao dù sao ta không nội hữu hùng thị hỏi xong không hỏi xong tranh thủ thời gian lý khai một thân ảnh chờ đợi hơi không kiên nhẫn tiểu tổ ta chính là chu tương thái thượng thánh nhân có lời thượng thiện đ ư ợ thủy nhưng ta làm sao đều cảm nộ không đến thủy chi phát tắc tiểu tổ có thể hay không chỉ điểm chu tương thị tựa hồ cũng có quen thuộc đây không phải viêm đế sao chờ chút viêm đế không phải là thần nông sao tại sao lại nhiều hơn một cái chu tương thị lý c h â n có chút nhớ nhung không minh bạch chẳng lẽ là một loại nào đó lực lượng thần bí tại ảnh hưởng thượng thiện như thủy nước thiện lợi vạn vật mà không tranh nhìn n g ư ơ i một điểm kiên nhẫn cũng không có đừng cảm nộ thủy chi phát tắc cảm nộ hỏa chi phát tắc đi lý trân vừa nghĩ loạn thất bát tao đồ vật một bên nghĩ cũng không muốn nói hỏa chi phát tắc thế nhưng là ta ta chu tương thị mộng nhìn về phía một bên vẫn như cũ xứng s ờ h ư u hùng thị cả người đều không tốt ta ta nhưng ta chỉ muốn họ quyền a h ư u hùng thị nhỉ non tự nói nhìn một chút nắm đấm của mình lại không nhịn được nghĩ đến chẳng lẽ ta thật thích hợp luyện kiếm tựa hồ cảm nhận được chu tương thị ánh mắt h ư u hùng thị ngầm đầu m ở mịt cùng hắn liếc nhau một cái tiểu tổ ta gọi các tiên ta từ nhỏ đã ưa thích vẽ tranh ta muốn lấy vẽ thành nói chứng đạo đại la tiểu tổ ta gọi cao dương ta ngược lại thật ra không muốn luyện quyền bất quá ta nghĩ luyện t r ư pháp một trường đánh ra lòng trời lỡ đất tiểu tổ ta gọi vũ cha ta hy vọng ta có thể cảm lộ đại địa p h á p tắc ngươi khả năng dạy ta a tiểu tổ ta cắt tiên cắt tiên thị đi vũ nhạc thủy tổ học cái gì vẽ tranh vẽ tranh không thích hợp ngươi học vũ nhạc đi nói không chừng có thể lấy vũ nhạc thành đạo cắt tiên thị trần tròn mắt ta muốn vẽ vẽ kết quả ngươi để cho ta đi học vũ nhạc cao dương cái này chẳng lẽ là cao dương thị nhưng hắn không phải hoàng đế cháu trai sao tu ta đã hiểu đây là hưng hoang mà lại có một loại nào đó lực lượng thần bí tại ảnh hưởng trường pháp không thích hợp ngươi luyện kiếm đi i ê n tâm ta sẽ cho ngươi tìm một thanh thần binh lợi kiếm cao dương thị lờ đẫn câu nói này giống như giống như đã từng quen biết cái gì đại địa phát tắc đó là người cha cảm nộ thủy chi p h á p tắc đi thượng thiện nội thủy tính cách của ngươi cùng thủy chi p h á p tắc phù hợp với nhau vũ chu tương thị lý chân một bên suy nghĩ lung t u n g một bên bình tĩnh đáp lại cử chỉ thông dòng tràn ngập tự tin không chút hoang mang tự có một cô ổn trọng khí độ cái này chín mươi chín vị nhân tộc t i ê n kiêu bên trong có không ít lý chân kiếp trước có chỗ nghe thấy nhưng cũng không ít lý chân nghe đều chưa nghe nói qua không biết là tự mình cô lậu quả văn vẫn là kiếp trước thật chưa từng tồn tại qua như lực mục phong hậu võ sư côn ngô các loại những này bao nhiêu có chỗ nghe thấy mà nếu hạ anh hết hấp dư l ậ t lục âm k h a g các loại thì chưa chừng nghe nói không ít nhân tộc thiên tiêu nghe được lý chân đáp lại về sau nhao nhao trận tròn mắt cái này hoàn toàn cùng mình ý nghĩ đi ngược lại à cái này thật là nhân tộc ta đại hiển không phải là giả mà làm sao có thể nhị tổ tam tổ tự mình giới thiệu sao có thể có thể là giả nhưng nếu không phải như thế ta cũng cho là hắn là giả chẳng lẽ thật là chúng ta tu hành phương hướng sai cho nên một mực không có chứng đạo đại la tiểu tổ đại hiện vậy liền chư thánh đều bởi vì tiểu tổ chỉ điểm mà đột phá mặc dù ta cũng cảm thấy cái này có chút không đúng nhưng ta cho rằng có thể thử một chút rất nhiều nhân tộc thiên tiêu nhìn nhau bí mật truyền âm nghị luận â m ý, cuối cùng đều đạt thành nhất trí đã một mực không có cách nào đột phá vậy không bằng liền thử một chút dù sao nhân tộc đại hiền danh tự tại nhân tộc thiên tiêu bên trong vẫn là rất vang dội cái này nhưng là chân chính chữ hoạt chiêu bại a lý trân tự nhiên nghe được nhân tộc t i ê n kêu nhóm truyền âm cũng biết rõ bọn hắn đang hoài nghi mình bất quá lại không thèm để ý hắn chú ý giờ phút này hoàn toàn bị trước mắt một thanh niên hấp dẫn thanh niên này sinh ra dị tượng có s o n g đồng bốn con mắt ngươi kêu cái gì lý trân hỏi ta ta gọi gọi sử hoàng ta ta muốn hỏi thanh niên này tựa hồ có chút cả lam chật vật mở miệng sử hoàng thị cái này không phải liền là thương nhật sao không ngươi không muốn lý trân đánh gãy sử hoàng thị lời nói nói thẳng đạo hữu đạo văn thân có thần văn yêu có yêu văn vũ có vũ văn ngươi tử những này nhìn thấy cái gì người nhân tộc nên có tự mình văn tự sử hoàng thị kích động nói ta ta muốn hỏi hỏi liền chính là không sai lý chân vung tay lên nói thần yêu vũ đều là hồng hoàng bá chủ đều có riêng phần mình văn tự chỉ có nhân tộc tuy là hồng hoàng tứ đại bá chủ một t r o n g nhưng không có tự mình văn tự không có văn tự nhân tộc rất nhiều đồ vật đều không cách nào truyền thừa tiếp mà có văn tự nhân tộc mới có thể chân chính truyền thừa tiếp mà ngươi sử hoàng thị người sinh ra sông đồng bốn con mắt trên trời rơi xuống dị tượng đây là muốn ngươi là nhân tộc sáng tạo ra thuộc về chính nhân tộc văn tự cho nên sử hoàng thị ngươi như nguyện n g vì nhân tộc văn tự mà kính dân tự mình hết thể sao lý t r â n nhìn xem sử hoàng thị t r ị n h trọng hỏi nguyện nguyện ý sử hoàng thị càng phát ra kích động càng thêm sùng bái nhìn xem lý t r â n không nghĩ tới tiểu tổ vậy mà biết nhân tộc lớn nhất tệ nạn nhân tộc muốn truyền thừa nhất định phải có thuộc về mình văn tự không có văn tự chỉ có thể dùng đạo văn truyền thừa nhưng đạo văn cỡ nào phức tạp n g nào nếu là không người ở một bên giải thích nhìn căn bản chính là không hiểu ra sao bởi vì đạo văn chỉ là đại la bậc đại thần thông ở giữa giao lưu mà đại la trở xuống lại là có cực lớn hạn chế cho nên vu tộc vu trúc sáng tạo vu văn yêu tộc yêu sư sáng tạo yêu văn thần tộc trí tuệ đại thần quân sáng thần văn tiên tiên h thần tộc truyền thừa đến nay vu yêu cũng tuần tự có thời đóng đô h ư n g hoàng trở thành bá chủ một trong bây giờ nhân tộc có thời muốn tiếp tục truyền thừa trường thịnh không suy liền nên có thuộc về mình văn tự chỉ có nhân văn mới có thể truyền thừa vĩnh hằng bất hủ văn tự thuộc về chính nhân tộc ta văn tự nếu là như vậy t i ê nhân tộc ta tất nhiên truyền thừa không dứt vĩnh lập trong h ư n g hoàng tiểu tổ không h ổ là tiểu tổ ánh mắt sâu xa không phải chúng ta có thể bằng a nhân tộc thiên k i ê u nhóm n g h e được lý trân cùng sử hoàng thị đối thoại từng cái hưng p h ấ n lên bọn hắn có một loại tựa hồ phải chứng kiến lịch sử cảm giác dám xin hỏi tiểu tổ ta ta nên như thế nào như thế nào làm sử hoàng thị kích động về sau c h â m ngâm hỏi chương một trăm mười lăm phương đông có địch đi con đường nào chương một trăm mười lăm phương đông có địch đi con đường nào như thế nào làm vậy ta làm sao biết rõ những cái kia thần thoại truyền thuyết cũng không có cụ thể bàn giao à liền cái gì quan sát thiên địa tự nhiên loại hình sau đó sau đó ngươi liền hiểu lý chân hơi s ữ n g sở có chúc mộng nhưng khuôn mặt trên lại hiện lên suy nghĩ hình dạng chắp hai tay sau lưng sau đó từ tổ nói như thế nào làm đi theo tâm của ngươi đi làm đi theo thiên địa đi làm thiên địa có đạo bắt trước tự nhiên sử hoàng thị nghe xong toàn thân chấn động dường như như có điều suy nghĩ là tiểu tổ tiểu tổ nói không sai bắt trước sư pháp thiên địa bắt trước tự nhiên hắn hai cặp con ngươi bốn con mắt phía trên mơ hồ ở giữa dường như có nhàn nhạt đạo quang tại lấp lóe đây là văn đạo bút hôm nay ban cho ngươi nhìn ngươi sớm ngày là nhân tộc ta sáng tạo ra thuộc về mình văn tự lý chân trầm ngâm một lát lật bàn tay một cái lòng bàn tay ở giữa một cây giống như nhánh cây đồng dạng đồ vật xuất hiện mờ mịt lưu chuyển từ khí dặn r à o tản m á t ra nhàn nhạt hào quang bảo Bảo vật sử hoàng thị s ư ơ n g sở mặc dù không biết rõ cái này đồ vật là cái gì nhưng linh quang lấp lóe dù xuống từ khí hiển nhiên là một kiện bảo vật lý chân tâm thần k h é động văn đạo bút bay lên tại hắn quanh thân chuyển vài vòng tựa hồ cảm giác được lý t r â n quyết tâm k h ẽ run lên bay đến sử hoàng thị bên người ông trong n g a y mắt văn đạo bút hào quan g tỏa sáng tử quang rủ xuống bao phủ sử hoàng thị mợ mịt bành trướng tử mang lập l ò e rất là thần thánh nhận chủ rồi lý t r â n hai mắt đăm đăm nhị được c h ấ n kinh chi sắc cái này văn đạo bút vừa mới còn không nỡ ly khai ta đây hiện tại hiện tại hận không thể muốn nhào vào sử hoàng thị trong lồng l ự c đơn giản、Dán、chuột hai đầu bội bạc có mới n u i cũ chẳng biết xấu hổ lý chân thật bó tay rồi hắn cảm giác mình tựa như là cái đưa bảo đồng tử cho thoại nhân thị đưa bảo còn trự tính hiện tại còn phải cho sử hoàng thị đưa bảo sử hoàng thị ta xem trọng ngươi cố lên lý chân mặt không biểu lộ nói xong một câu quay người rời đi hai mắt đỏ rừng rực một khác cũng không muốn ở lại đây ta tốt hủy khuất nhân tộc vương đình thoại nhân thị ngay tại t h a g nộ thiên đế phong thần thuật đ ố n g nhiên ở giữa khí vận c u ộ t quận tâm huyết dâng trào làm hắn từ bế quan trạng thái bên trong tỉnh lại chuyện gì xảy ra nhân tộc khí vận chấn động tâm huyết dâng trào đây là tại cảnh báo thoại nhân thị bấm ngón tay tính toán nhưng thiên cơ một mảnh tối nghĩa vận mệnh trường hà thời không trường hạ y lặng đúng là cái gì đều không tính được tới mặc dù cái gì đều không có tính tới nhưng cảm giác tựa hồ là chuyện tốt t ọ a nhân thị có chút nối lòng một hơi cẩn thận cảm thụ được nhân tộc khí vận cùng tự thân tâm huyết cũng không có loại kia đại họa lâm đầu như vậy cảm giác nhưng cũng không thể chủ quan nếu là bị ai che đậy tiên h cơ đây khả năng như vậy tính cũng không phải là không có nếu là thật sự chính là bị che đậy tiên h cơ này sẽ là ai yêu tộc vũ tộc cũng hoặc chính là thần tộc t ọ a nhân thị đứng dậy sắc mặt có chút nghiêm trọng mặc dù tiên tiên thần tộc lần này tổn thất nặng nề nhưng chưa hẳn không có chuẩn bị ở sau ngóc đầu trở lại cũng chưa biết chừng à, đại huynh chúng ta trở về lần này rốt cục có thể nghỉ ngơi thật tốt những thiên tiêu kia cả ngày hỏi cái này hỏi cái kia phiền quá à hiện tại tất cả đều giao cho tiểu đệ chắc hẳn tiểu đệ hắn ha ha ha để hắn cả ngày liền biết rõ lời biếng lần này nhất định phải để hắn hào h ả o cảm thụ cảm giác chúng ta vất vả thanh âm từ xa mà đến gần truy y thị tiếng cười không có chút nào che giấu đại huynh ngươi thế nhưng là không thấy được làm tiểu đệ xuất hiện một sắt na những thiên tiêu kia đều chấn kinh đến không muốn không muốn nghĩ đến những thiên tiêu kia nhất định sẽ có rất nhiều vấn đề n、no. ô ta hiện tại có chút chờ mong tiểu đệ sắp mặt h ắ hắc. c h ư u xào thị cũng cười t h ầ n s ắ c bên trong tràn đầy chờ mong p h ả n phất nhìn thấy lý chân bị nhân tộc tiên hữu tiêu nhóm hỏi đến sau đó chật vật trốn nhảy lên c h ẳ n g cảnh nghĩ đến đây một màn truy y thị cùng h ư u xào thị liền sẽ hết sức vui mừng Ừm. vừa mới tâm mình, Tiểu huyết trào, tiểu Tọa thị giật chút tê quan đệ. động, đệ hệ. Ba ngàn. Chẳng lẽ vừa mới khí vận chấn dâng cùng nhân có có khí khẽ lẽ nhân tộc thiên kiêu nơi tụ tập hội tụ nhân tộc chín mươi chín vị thiên kiêu cho nên là thiên kiêu núi đúng vậy a chuyện này vẫn là ngươi cùng nhóm chúng ta nhấc lên nói cái gì tiểu đệ quá lời phải thật tốt trị trị hắn còn có cái gì thiên kiêu nhóm thật ngô cường không có chịu qua hồng hoang đánh đập tiếp tục như vậy nữa sẽ hại người hại mình vừa vặn tiểu đệ thiên kiêu nhóm lựa cái tụ cùng một chỗ vô luận tình huống như thế nào nhân tộc ta cũng sẽ không ăn thiệt thòi nếu là tiểu đệ thật chỉ điểm thiên kiêu nhóm kiêu nhân tộc ta thực lực liền sẽ nâng cao một bước nếu là tiểu đệ bị thiên kiêu nhóm hỏi đến vừa v ậ n để tiểu đệ biết được nhân ngoại hữu nhân đạo lý từ đó khiêm tốn tiềm hành tu luyện tranh thủ thực lực lại lên một tầng nữa vẹn toàn đôi bên vô luận từ chỗ nào phương diện nhìn đều rất tốt ta truy y đ ị thị nói nhãn thần hầu nghi nhìn về phía t ọ a nhân thị luôn cảm thấy t ọ a nhân thị có phải hay không tu luyện đem đầu tu luyện hỏng lúc này mới bao lâu dễ dàng như vậy liền dễ quên rồi ta t ọ a nhân thị khóc không ra nước mắt ta đây là tự mình đem tự mình cho hố vũ tộc bàn cổ điện một bên miếu nhỏ phía trên tòa miếu nhỏ có hai đạo huyền ảo phu văn lấy thiên nhãn mà chồng phản phất có một tôn vô thượng cự nhân cầm trong tay cự p h ụ đổ ngang mà xuống chặt đứt hết thể đây là vu văn tại vu văn bên trong hai chữ này có ý tứ là bàn cổ điện tên bàn cổ miếu cũng là bàn cổ lúc trước có ngọn núi chân núi có tòa điện điện bên cạnh có tòa miếu trong miếu có cái đại vũ trúc miếu bên trong một vị dáng vóc h ơ i ngô cánh tay giống như cầu lòng thân thể như là s ắ c thép khuôn mặt vô cùng kiên nghị láo giả hắn đông nhiên sững sở ngầm đầu nhìn về phía bàn cổ điện nguyên bản liền vô cùng tinh thần con mắt càng phát ra sáng trói bắt đầu giống như sao trời đồng dạng thâm thúy mà mênh mông đây là vu tộc đại vũ trúc cung phụng bản cổ mi đồng thời cũng t ỏ a c h ấ n vu tộc đây cũng là thập nhị tổ vu động một chút lại tập thể xuất động không sợ bản cổ điện nhận tổn thương cùng phá hư cố nhiên là bởi vì bản cổ điện bên trong có bản cổ huy áp cùng c ấ m chế nhưng cũng có đại vu trúc chấn giữ nguyên nhân mà bây giờ đại vu trúc đi ra bản cổ miếu ánh mắt nhàn nhạt, nhạt có phủ văn đang lưu chuyển nhìn về phía bản cổ điện phía trên đây là vu tộc khí v ậ n chấn động tại cảnh báo tương lai vu tộc khí v ậ n sẽ nhận xung kích xung kích phương hướng đến từ phương đông tựa hồ vẹn vẹn xung kích mà thôi đại vu trúc không khỏi nhữ mày như vẹn vẹn xung kích vì sao khí v ậ n sẽ chấn động liền chính liền cũng bị cảnh báo phải biết lần trước vu tộc khí v ậ n chấn động cảnh báo có đại địch trên thiên m à tới quả nhiên sau đó không lâu vu tộc cùng yêu tộc bộc u phát xung đột lại càng ngày càng nghiêm trọng thập nhị tổ vu nhau nhau xuất chiến yêu tộc đông hoàng thái nhất bắc hoàng đế tuấn trung hoàng p h ụ c hy tây hoàng nữ hoa v ố n tôn yêu tộc hoàng giả nhau nhau xuất chiến lần thứ nhất vu yêu đại chiến bộc phát đại chiến chấn động thiên địa liền đạo tổ đều bị kinh động cuối cùng yêu tộc trừng thiên vu tộc trừng địa lần thứ nhất vu yêu đại chiến kết thúc mà bây giờ Vũ tộc khí vận lần nữa cảnh báo, nhưng biểu hiện vẹn vẹn xung kích. Nhưng nếu chỉ là xung kích, vậy tộc thiết cảnh kích, chỉ kích, cũng cần cảnh chấn động khí không nhưng hiện nhưng lần nữa xung nếu xung là báo, biểu báo, đại ộ n vận g gì khí à, có gì đó quái l đ ạ vu trúc đi ra b à n cổ miếu rồi chẳng lẽ vu tộc tương lai sẽ phát sinh cái đại sự gì hay sao tâm tư chuyển động ở giữa đế giang tổ vu trúc cửu âm tổ vu từ bản cổ điện đi ra đại vu trúc đế giang tổ vu cùng trúc cửu âm tổ vu tiến lên bãi kiến khí vận cảnh báo phương đông có địch đánh thẳng tới xem chừng đại vũ trúc nhìn hai vị tổ vu một chút bàn giao một câu một lần nữa quay lại b à n cổ miếu phương đông đó không phải là nhân tộc tổng không về phần là long tộc a đế giang tổ vu ư ớ n g sở sắc mặt rất là khó coi hắn từng tận mắt nhìn đến nhân tộc đại h i ế n xuất thủ một quyền một vị tiên thiên thần quân cường đại đến không thể tưởng tượng rất là rung động kết quả vừa trở về không bao lâu đại vũ trúc liền nói cho hắn biết có địch từ phương đông mà đến ba xác định không phải đang cố ý đùa người ta đại minh cái này sung kích một từ có chút cổ quái a mà lại dùng vẫn là có địch cũng không phải là đại địch t r ú c k i ự u âm tổ vu tâm tư tương đối tinh tế tỉ mỉ lần thứ nhất vu yêu đại chiến đại vu trúc cho là trên trời có đại địch đại chiến kinh thiên đại địch đại chiến mà bây giờ lại cho một cái có địch s u n g kích có ý tứ gì đế giang tổ vu có chút m ở mịt đại vu trúc không phải vu tộc đại sự không ra như vẹn vẹn s u n g kích vậy liền không cần đại vu trúc đi ra b à n cổ miếu a nhưng nếu không phải s u n g kích kia đại vu trúc vì sao hết lần này tới lần khác dùng s u n g kích cái từ này chúc cựu âm tổ vu đầu đều muốn nổ hắn rất muốn xông vào bản cổ miếu bắt lấy đại vu trúc hỏi thăm đến tộc cùng nhưng nghĩ được rồi ta đại nhân đại lượng không cùng hắn đồng dạng so đo đúng vậy a vì sao dùng xung kích cái từ này đây đế giang tổ vu cũng tỉnh ngộ lại nhìn xem t r ú c cựu âm tổ vu bừng tỉnh hỏi t r ú c cựu âm tổ vu trận t r ắ n g mắt có chút xấu hổ quay người quay lại bàn cổ điện không có phản ứng ta nếu là biết rõ ta lại ở chỗ này xoắn suýt nam tóc đế giang a đế giang làm sao đi ra ngoài một chuyến ngươi liền xấu đi đây còn biết cách hướng vu trở lại bàn cổ điện đế giang tổ vu đem đại vu trúc lời nói một lần nữa nói một lần cái này cái này đại vu trúc có ý tứ gì a liền liền không thể nói rõ ràng sao sọ nao đau được rồi được rồi nhị ca ngươi nói thẳng đi đại vũ trúc đây là ý gì đúng vậy a nhị ca ngươi cái này còn muốn hỏi nhóm chúng ta nói thẳng không phải chứ sao mấy vị tổ vu cảm thấy mình không thích hợp chơi loại này người đoán ta đoán trò chơi thế là nhao nhao đem ánh mắt rơi vào t r ú c kiểu âm tổ vu trên thân liên liên đế giang tổ vu cũng là như thế có ý tứ gì các ngươi không thích hợp chơi ta liền thích hợp cam chúc k i u âm tổ vu rất muốn từ chối nói lần này tự mình cũng không biết rõ nhưng cái này bất lợi cho tự mình tại tổ vu bên trong đại biểu trí tuệ hình tượng hắn nghĩ nghĩ sau đó trầm giọng nói ta coi là có ý tứ gì không ý tứ không trọng yếu dù sao là s u n g kích chẳng lẽ ta v u tộc hiện tại liền s u n g kích đều chịu không được sao nhưng ta càng chú ý chính là hiện tại chỉ là s u n g kích vậy lần sau đây hậu thổ mội từ c h ấ n áp luân hồi chúc dung tổ vu vẫn lạc cộng công tổ vu hắn nửa chết nửa sống cái này thời điểm cộng công tổ vu biểu thị k h ô n g phục muốn biểu đạt một cái ý kiến nhưng nế giang tổ vu tiện tay vừa nhấc đem trấn áp cũng ra hiệu trúc cựu âm tổ vu ngươi tiếp tục ta t r ú c cựu âm tổ v u thấy thế đành phải nói tiếp kể từ đó ta v u tộc lập tức liền thiếu đi ba tôn đỉnh phong chiến lược cho nên chúng ta bây giờ cần cân nhắc chính là như thế nào mau chóng tăng lên ta v u tộc chiến lược nếu không những thứ không nói khác liên nói yêu tộc một khi yêu tộc được kích yêu tộc có chu thiên tinh đấu đại trận nơi tay mà ta v u tộc thập nhị đô thiên thần sát đại trận bây giờ còn có thể chống đỡ được sao lời này vừa nói ra chúng tổ v u nhau nhau trở mặc không chỉ là yêu tộc còn có thần tộc còn có nhân tộc đế giang tổ vu thật dài thở dài nghĩ đến càng nhiều một chút tiên tiên thần tộc nội tình t â m hậu quỷ biết rõ có bao nhiêu thần quân ngủ say chưa chết về phần nhân tộc cái sau vượt cái trước mặc dù thực lực tổng hợp không bằng vũ tộc nhưng nhân tộc chỉ cần một cái nhân tộc đại h i ể n vậy liền đầy đủ nhị đệ lấy n g ư ơ i ý kiến ta vũ tộc nên như thế nào tăng thực lực lên đế giang tổ vu lòng nóng như lửa đốt gặp t r ú c k i ự u âm tổ vu nói đến như thế đạo lý rõ ràng không khỏi nhịn không được mở miệng hỏi thăm còn hỏi hỏi lại ta cũng không biết rõ nên nói cái gì a trúc cựu âm tổ vu nhìn thấy đế giang tổ vu kia nghiêm túc lại bức thiết nhã thần không khỏi có như vậy nho nhỏ hoảng hốt nhưng rất nhanh chấn định lại ta không hoảng hốt ta không hoảng hốt ta là tổ vu bên trong có trí tuệ nhất tổ vu ta vội cái gì nô、no. đã ta vu tộc là bởi vì thiếu đi tổ vu vậy liền gia tăng tổ vu chúc cựu âm tổ vu nhìn về phía trong điện cộng công tổ vu chỗ huyết trì ánh mắt hơi sáng trầm giọng nói thứ mười ba tổ vu nên xuất thế thứ mười ba tổ vu có thể làm đế giang tổ vu xứng sở kỳ thật không chỉ là đế giang tổ vu cái khác tổ vu cũng ngây n g ẩ n cả người nhìn về phía kia huyết trì vì sao không thể chúng ta đều là từ huyết trì này bên trong đàn sinh vì sao không thể lấy huyết trì này lần nữa dựng r ụ c ra thứ mười ba tổ vu theo ta chỉ gặp không chỉ là thứ mười ba tổ vu đệ thập tứ tổ vu thứ mười lăm tổ vu thậm chí càng nhiều cũng có thể t r ú c cửu âm tổ vu chắp hai tay sau lưng nhàn nhạt, nhạt lên tiếng ung dung không nội trí tuệ ánh mắt chiếu sáng rặng rỡ không hổ là người a t r ú c cửu âm tổ vu quả nhiên trí tuệ quả nhiên là vu tộc bên trong có trí tuệ nhất tổ vu t r ú c cửu âm tổ vu trầm âm nô đại vu trúc không tính tam thập tam trọng thiên, thiên đình khí vận chấn động tâm thần cảnh báo hà đồ lạc thư đốt thiên đế đế tuấn ánh mắt thâm trầm trên đỉnh đầu tam hoa tụ hiện thiện ác nhị thi ngồi xếp bằng hà đồ l ạ m thư ngút trời mà ra k í c h xạ ra một đạo đạo thần quang dầm dầm dầm dầm vận mệnh trường hà thời không trường hà cùng nhau chấn động lao nhanh máy l i ệ t hà đồ l ạ m thư quét sạch mà ra một giọt vận mệnh d ọ t nước một giọt thời không d ọ t nước chống giống mà hiện hai đầu trường hà biến mất p h ì n một tiếng hai giọt giọt nước nổ tung xem ra một vài b ư ớ c tương lai hình tượng loẽ lên một cái rồi biến mất ừ n yêu văn đây là ý gì chẳng lẽ khí vận chấn động cùng yêu sư có quan hệ thiên đế đế tuấn tay phải nâm chán rơi vào trầm tư chúng thần điện ông ông ông chúng thần điện rung động một đạo lại một đạo thần tộc quang ảnh hiện thân dường như nhận lấy một loại nào đó xung kích thần tộc quang ảnh có chút tối xâm lại lập tức chúng thần quang ảnh biến mất chúng thần điện đình chỉ rung động chúng thần điện cảnh báo đại ma thần đứng ở trung ương tri đ ị a ở chỗ cao nhất giống như chúng thần tri vương nhìn xuống chúng thần mà hắn chu vi thì là so hắn thấp nửa người thần linh hư ảnh trọn vẹn m ộ ư ơ i một đạo đây là một ư ơ i một tiên tiên thần quân v ư ợ quanh một ư ơ i một tiên tiên thần quân cạnh ngoài thì là chuẩn thánh cấp thần quân so sánh mười một tiên tiên thần quân những này c h u ẩ n thánh cấp thần quân thì lại thấp nửa người lại cạnh ngoài lần này là thấp dòng g i ã ước chừng một thân hình những này thì là đại la thần quân lại lại cạnh ngoài tiếp tục thấp một thân hình những này thì là thượng vị thần sau đó theo thứ tự hướng về sau hướng phía dưới giảm dần mà đi chúng thần điện bên trong đại ma thần giống như cao cư bầu trời bị chúng thần hoàng quấn chen c h ú c đẳng cấp rõ ràng lúc này cạnh ngoài mười một tiên tiên thần quân chỉ còn lại mười vị tiên tiên thần quân mà cái này mười vị bên trong chỉ có sang thế thần quân thời không thần quân quang minh thần、quân. hai m á m thần quân bốn vị thần quân vận mệnh thần quân không rõ sống chết nhưng thần linh quang ảnh vẫn như cũ tản mát ra nhàn nhạt, nhạt thần huy. hỗn độn thần quân thần linh quang ảnh lúc ẩn lúc hiện dường như tại bên bờ sinh tử dãy rủa bốn vị khắc thần quân đã thật lâu chưa từng xuất hiện nhưng thần linh quang ảnh còn tại h i ệ n nhiên không việc gì cũng chưa từng ngủ say một tôn tiên thiên thần quân bỏ mình hoặc là ngủ say thần linh quang ảnh biến mất tự sẽ có cái khắc thần quân đến đây b ổ vị mà sáng tạo thần quân hai nạn thần quân bỏ mình thần linh quang ảnh biến mất lúc có hai vị thần quân đến đây bộ vị nhưng sáng thế thần quân phục sinh trở về trở thành b ổ vị thần quân một trong thậm chí vọng tưởng một lần nữa trở thành đại thần quân đáng t i ế p thất bại trong g ă n thớt ma đổi thành một vị b ổ vị thần quân tựa hồ còn không tới kịp xuất hiện chư vị thần quân bây giờ thần tộc nên đi nơi nào đại ma thần trầm mặc một lát gặp vô thần tiếp l ờ i ngữ cũng không xấu hổ gọn gàng dứt khoát mở miệng lần nữa lên tiếng c h ư một trăm mười sáu sáng thế thần quân kinh dị nhân tộc thiên k i ê u dương danh c h ư một trăm mười sáu sáng thế thần quân kinh dị nhân tộc thiên kiều dương danh chúng thần điện bên trong chư thần lần nữa trầm mặc không nói một lời khô khô chư thần, thần, và hầu hầu, thần, thần không sợ vui yêu không sợ chư thánh không sợ hồng quân dương mi không sợ kế đô la hầu không sợ tổ long tổ phượng cũng không sợ tam hoàng ngũ đế từ hoan g cổ đến nay bản thân thần tộc đản sinh đến nay chưa hề e ngại chưa hề lùi bước hiện tại lại muốn vì một cái nho nhỏ nhân tộc mà e ngại mà tránh lui chư thần vinh quang ở đâu chúng thần quang huy còn đâu sáng thế thần quân sắc mặt đại biến nhìn về phía thời không thần quân ánh mắt lập tức mánh liệt tựa hồ mơ hồ ở giữa chất chứa nhàn n h ạ t sắc khí thời không thần quân ngươi cũng là viễn cổ đại thần một trong sao dám mở miệng như thế như chư thần vương thất tỉnh chư thần tôn trở về ngươi nhưng có mặt mũi đi bãi kiến bọn h ắ n à. hả cái cuối cùng ừ chữ ẩm vang nổ vang giống như sấm xét vang vọng toàn bộ chúng thần điện quan minh thần quân trầm mặc không nói h á cám thần quân thì lặng lẽ nhìn đại ma thần một chút lại phát hiện đại ma thần ánh mắt lãnh đạo mặt không biểu lộ nhân tộc đại hiền quá mạnh không kém thần vương nhưng cùng thần tôn sánh m a i thời không thần quân trầm mặc một lát sau đó mở miệng lần nữa trừ phi chư thần vương thất tỉnh chư thần tôn trở về nếu không vô thần là nhân tộc đại hiền đối thủ ngươi sáng thế thần quân cũng không được vê anh lời này vừa nói ra sáng thế thần quân toàn bộ thần cũng muốn nổ tung đây là ý gì đây là cái gì nhã thần đây là tại nói bản thần không phải nhân tộc đại hiền đối thủ sao vẫn là nghĩ cách bản thần cùng nhân tộc đại hiền một trận chiến để cho đại ma thần ngư ông đ ấ lợi thời không thần quân bản thần không phải chất vấn ngươi thế nhưng là cái này nhân tộc đại hiển thật mạnh như vậy bản thân ngược lại là biết rõ hắn từng chu d i ệ t qua c h u ẩ n thánh cấp thần quân cũng từng giết c h u ẩ n thánh cấp đại vũ càng là hủy diệt ba đại yêu thần s á c thực cường đại nhưng cái này cũng không về phần để cho chúng ta thần tộc tránh lui a chỉ những thứ này cường giả cấp c h u ẩ n thánh đại ma thần còn có sang thế thần quân muốn chu sát cũng là chuyện dễ như t r ở bàn tay a hát cám thần quân nhịn không được hắn nghe nói qua nhân tộc đại hiển nhưng lại không có quen như vậy tất quen thuộc hơn chỉ sợ sẽ là kia nhân tộc bà vị lao tổ nhưng ở trong ấn tượng của hắn nhân tộc một mực rất yếu a hắn lần thứ nhất nhìn thấy nhân tộc nhân tộc người mạnh nhất bất quá mới thái ớt đi đối chính là thái ớt còn giống như bị yêu tộc một vị đại la cường giả cho uy hiếp về sau nhân tộc đại hiền hoành không xuất thế chư thành chứng đạo chu sát c h u ẩ n thánh là xác thực cường đại nhưng thật cường đại muốn để thần tộc đều tránh lui trình độ phải biết lúc này mới chỉ là vài v và ạ n năm kết quả ngươi đột nhiên nói cho bản t h ầ n nhân tộc xuất hiện một vị khó lường cường giả nhưng đánh với thần vương một trợ nhưng cùng thần tôn sánh vai muốn thần tộc tránh đi không thể cùng tranh tài ngươi, xác định, quan minh thần quân cũng hơi tò mò nhìn về phía thời không thần quân chờ đã cái này nhân tộc đại hiển đến tột cùng là ai sáng thế thần quân một n ộ n g các ngươi một mực nói nhân tộc đại hiển nhưng cái này nhân tộc đại hiển đến cùng là ai a thời không thần quân hát cám thần quân quan minh thần quân đờ đẫn nhìn hắn một chút nhóm chúng ta còn tưởng rằng ngươi biết rõ đây tình cảm nguyên lai ngươi không biết rõ a cái gì đều không biết rõ l i ề n dám há miệng chư thần vinh quang n g ậ c miệng chúng thần quang huy lúc này đại ma thần cũng không khỏi nhìn sáng thế thần quân hai mắt tân liền hai mắt nhân tộc đại hiển a đây là một vị thâm bất khả trách nhân và ta thời không thần quân nhẹ nhàng thở dài thần s á t động dùng thổn thức không thôi không tệ chính là hắn chư thánh bởi vì hắn mà chứng đạo hôn nguyên thành cựu thánh nhân chính quả võ đạo do hắn mà ra nhân tộc có thể cấp tốc cường thịnh tam tộc phạt người bởi vì hắn mà b ạ i bắc cường giả cấp chuẩn thánh v ẫ n lạc cựu u, luân hồi địa phủ nếu là đoán không sai rất có thể cũng là bởi vì hắn mà ra thời không thần quân lời nói ung dung mỗi nói một câu trường hạ chấn động chạy x i ế t hiện lên một vài bức hình tượng phản chiếu mà ra hiện lộ rõ ràng tại chúng thần điện bên trong chỉ là hình tượng này bên trong thân ảnh khuôn mặt mơ hồ thân hình mông lung phản phất bị một bị loại l nào đó ự cuối lượng lóc, thần bí chỗ chế lớp, nhìn không rõ ràng.、Thời、không thần Thời chỗ ché bí rõ q â chân chân thân, sâu chân thân n không hiện nếu không nơi nhiên ảnh hiền hiện. Chỉ thể hư hồ giác. dám cảm mơ lộ lý lý lấy có c từ tất u sẽ xa, bị ảo, cùng thời không thần quân lưu lại một câu sáng thế thần quân ngươi bởi vì sáng tạo thần quân cùng hai nạn thần quân chính là ai a ừng hẳn là chính là vị này nhân tộc đại hiển sáng thế thần quân trong lòng giật mình một cỗ sát cơ dưới đáy lòng hiện hiện cứ việc sáng tạo thần quân cùng hai nạn thần quân xuất hiện khiến hắn không cách nào phục sinh mà ra nói đến tự mình còn hẳn là cảm tạ nhân tộc đại hiền mới l à nhưng là vô luận nói như thế nào sáng tạo thần quân cùng hai nạn thần quân đều là hắn chu diệt sáng tạo thần quân cùng hai nạn thần quân tựa như cùng ở tại chu sát hắn tự mình thời không thần quân nhẹ gật đầu tiếp tục nói bản t h â n bởi vì mà trọng tương h vận mệnh thần quân cũng bởi vì mà không do sống chết càng quan trọng hơn là hắn chấn áp hỗn độn thần quân cái gì cái này cái này không có khả năng sáng thế thần quân ngạc nhiên toàn bộ thần đều sợ ngây người cực c kỳ h ấ nếu động. n như nói sáng tạo hai nạn hai thần quân vẫn lạc hãn miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận nhưng thời không thần quân vận mệnh thần quân trọng thương hỗn độn thần quân tức thì bị chấn áp liền triệt để không thể nào tiếp thu được hỗn độn thần quân cái này nhưng là chân chính một vị c h u ẩ n thánh đ ỉ n h phong cường giã nếu là ở vào hỗn độn bên trong hiện lộ rõ ràng hỗn độn ma thần chân thân càng là có thể cùng hôn nguyên thánh nhân chống lại chỉ có như vậy cường giả lại bị nhân tộc đại hiền cho chấn áp thật bất khả tư nghị quá khiến thần kinh dị cái này cái này lại là dạng này nếu thật sự là như thế cái này nhân tộc đại hiền lại là đáng sợ đến khó mà tưởng tượng chư thần vương chư thần tôn không ra thần tộc s á c thực không thể địch quan g minh thần quân hắc ám thần quân cũng nao h nhao, nhao đ ộ n g dung nhất là hắc ám thần quân hắn chưa từng có nghĩ đến một cái tắt ở giữa liền có thể là tốt t r ù n g tộc bây giờ lại phát triển đến như thế tình trạng chỉ là vài vạn năm a không có cái gì không có khả năng bản thân cũng không tin nhưng sự thật nói rõ hết thảy thời không thần quân khẽ cười một tiếng dường như đang vì mình cảm giác được xấu hổ cùng x ấ hổ sáng thế thần quân chư thần vinh quang đã thành đi qua chúng thần quang huy đã tiêu tán đại ma thần mở miệng ánh mắt nặng nề n g ự a khí khẩn thiết mặc dù bản t h ầ n rất nhớ một mực chấp trưởng chúng thần điện nhưng chuyện cho tới bây giờ thần vương nên tỉnh lại thần tôn nên bay về rồi đại ma thần n g ư ơ i xác định sáng thế thần quân hơi s ữ n g sở nhãn thần phức tạp nhìn xem đại ma thần không xác định lại như thế nào đại ma thần cười khổ một tiếng nói thật hiện tại bản t h ầ n không phải rất muốn đối địch với n h â n tộc nhưng là bản t h ầ n nghĩ như vậy nhưng n h â n tộc có thể như vậy nghĩ sao n h â n tộc sẽ không cùng ta thần tộc là địch sao sẽ không dân tộc sở dĩ hiện tại công phạt ta tiên thiên thần tộc chỉ là bởi vì nhân tộc thực lực tổng hợp còn rất yếu còn tại tăng lên còn tại tích lũy một khi không cách nào tăng lên một khi tích lũy đầy đủ chính là nhân tộc khai chiến công phạt ta tiên tiên thần tộc thời điểm cho nên vì thần tộc bản t h ầ n chỉ có xác định những lời này vừa ra sáng thế thần quân thời không thần quân quang minh thần quân hát ám thần quân n h a u n h a u im lặng chúng thần điện lần nữa lặng ngắt như tờ tiếng kim rơi cũng có thể nghe được đại ma thần chẳng q u á thay như thế làm tỉnh lại thần vương triệu hoán thần tôn sau một hồi lâu sáng thế thần quân đối đại ma thần hơi k h n g người một cái thần xác trang trọng bản thân có thể đi tìm mặt khác tứ đại thần quân nhìn xem có thể hay không thời không thần quân truyền đến thanh âm mà hậu thân ảnh dần dần tiêu tán giữa thiên địa vô tận hư không người yêu chiến trường từ tam tộc công phạt nhân tộc bại trận về sau nhân yêu thường xuyên tranh đấu không ngừng rất chóc chấn động thiên địa tại trư đại la chúng c h u ẩ n thánh cấp bậc đại thần thông chứng kiến l ê n giới thiên đế đế tuấn đông hoàng thái nhất cùng nhân tộc thoại nhân thị hữu xào thị truy y thị liên thủ đem một chỗ vô tận hư không từ trong hồng hoang lột rời đi hóa thành người yêu chiến trường đại la trí cường cường giả cấp trần thánh không thể xuất thủ nhân tộc liên hợp cử h u thần trị quét sạch cương vực chư thần thời điểm người yêu chiến trường từng một lần bị yêu tộc sở chiếm cứ thàng đến cương vực bên trong tiên thiên thần tộc hủy diệt nhân tộc một lần nữa đem ánh mắt tụ tập đến phía trên chiến trường này vừa rồi từng bước một đoạt lại không ít không gian cùng yêu tộc hình thành rằng có chi thế bảy tám năm sau、Xoẹt. một vòng kiếm quang hành o không chiếu rọi vô biên bầu trời một đầu đại la yêu thần cấp yêu tộc máu tơi ư mấy trượng trải rộng hư không hiển lộ yêu thân từ hư không rơi xuống phía dưới không tiến thở nữa cái này kiếm quang hắn đến rồi hắn lại tới là nhân tộc hữu hùng thị nhân tộc tuyệt đại thiên tiêu lấy thái ớt trí cường tri t h ầ n n ị c h phạt đại la quá kinh khủng hắn trước kia luyện quyền gần nhất mấy năm này không biết làm sao vậy vậy mà bắt đầu luyện kiếm ngay từ đầu cũng liền nhưng gần nhất một năm kiếm đạo tiến nhanh tăng lên kinh khủng hiện tại càng là một kiếm chém giết yêu thần chạy tranh thủ thời gian chạy a chúng yêu kinh hãi nhìn xem hư không bên trong chậm rãi xuất hiện tuổi trẻ thân ảnh mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ không hẹn mà cùng hướng yêu tộc một phương tối lui không dám cùng hữu hùng thị là địch ta thật thích hợp luyện kiếm người đến chính là hữu hùng thị nhìn xem phía giới đại la yêu thần to lớn yêu thân sắc mặt phức tạp không thôi nghịch phạt đại la thì cũng tôi đi ta luyện quyền cũng không phải không thể nhưng ta vậy mà cảm nhận được nguyên thần đang chấn động mệnh hồn tại thành hình đây là muốn đột phá ta rõ ràng là nghĩ luyện quyền a nhưng ai hữu hùng thị thở dài một tiếng thu hồi đại la yêu t h ầ n bước chân đập mạnh ly khai người yêu chiến trường quay lại thiên kiêu núi mà đi hai ba năm sau h ừ nhân tộc mà thôi hậu thiên t r ù n g tộc có gì phải sợ ta chính là đại la yêu thần vê anh một đạo thần hỏa từ trên trời giang xuống cái này đại la yêu thần còn chưa nói xong chính liền danh tự đều không có bằng g a o trực tiếp bị kêu đạo thần hỏa phần diện thường sợi mùi thơm ngát tại trong hư không lưu truyền thấm vào ruột gan làm cho người thèm ăn nhỏ rãi ha ha ha ta đoán nhất định là chu tương thị cái này còn cần đoán trong nhân tộc đùa l ử a chơi đến trượt ngoại trừ đại tổ thần nông láo tổ bên ngoài cũng chỉ hắn đi cái này chỉ sợ là nhân tộc ta bên trong thứ ba vị lấy h ỏ a chi pháp tắt chứng đạo đại la tồn tại không hổ là đại la yêu thần thị tá chân hương đừng đoạn đừng đoạn tất cả mọi người có phần a nhân tộc đám người nhao nhao hô to mừng rỡ không thôi xông lên tìm đến đôi chúng yêu một trận tay đấm chân đá pháp thuật thần thông rất nhanh nay một đám yêu tộc nhau nhau bị chu d i ệ t chỉ có số ít mấy cái chạy ra ngoài Xì xì xì. ngay sau đó t ừ n g đợi hư khí tại hư không bên trong không ngừng quanh quẩn dẫn tới không ít yêu thú từ trong hư không trôi ra nhưng trong khoảnh khắc những này yêu thú cũng đ ề u hóa thành thịt nướng rốt cục lại có thịt nướng ăn còn có đại la yêu thần thịt nướng chân hương ba bốn năm sau oh oh oh. đông đông đông như giác thanh â m giống như lôi đỉnh tại m ề n h mông quần quận chống thanh â m dường như đại địa tại oanh minh vang vào người yêu chiến trường rơi vào chúng yêu màng nhĩ cùng tâm thần ở giữa ẩm vang nổ vang màng nhĩ nổ tung huyết dịch t r à n tràn tâm thần hoảng hốt đau đầu mất nước n cẳng có thậm chí toàn bộ đầu đều trực tiếp nổ tung hóa thành từng mảnh từng mảnh huyết vụ thấm nhiễm thiên địa đỏ như máu vô cùng vẹn vẹn hai ba cái hô hấp liền có hàng trăm hàng ngàn yêu tộc chết oan chết h u ồ n g thái ớt phía dưới nhiều vô số kể thái ớt cừng giả c h ọ n vẹn mười mấy tên cẳng có hai ba tôn đại la yêu thần trọng thương trực tiếp bị nhân tộc cường giả chém giết tại chỗ lui nhân tộc c ư t t h i ê n thị đến rồi mau lui nhắm mắt lại quan bế màng nhĩ nhân tộc các tiên thị lấy vui múa mà dương danh không thể, nhìn, cũng không thể nghe. lấy yêu vân che đậy bầu trời lấy thu giống chấn động tiên h địa trong lúc nhất thời chúng yêu h o à n g hốt giống như gặp được ma quỷ đồng dạng nhao nhao lui về phía sau yêu vân hội tụ hóa thành từ từ mây mù ngăn tại phía trước che lấp hết thảy giống giống giống cùng lúc đó yêu tộc phía sau từng đ ợ t thủ giống kinh thiên động địa tại ngăn cản các thiên thị n h à khúc ma âm bốn năm năm sau nhân tộc cao dương thị kiếm c h ả m hư không song kiếm hoành không không thể ngăn cản giống như hữu hùng thị thứ hai dết đến yêu tộc kinh hồn tám đảm năm sáu năm sau nhân tộc vũ lớn thủy mạng thiên mạnh liệt mà bành trướng những nơi đi qua xung kích hết thảy thế không thể l ỡ yêu tộc có mười cái bộ lạc bị hủy diện mười mấy tên yêu vương vẫn lạc tử thương thảm trọng trọn vẹn hơn ba nghìn năm thỉnh thoảng có nhân tộc thiên tiêu tiến vào người yêu chiến trường giết yêu tộc như giết chó t r u yêu thần như giết gà, hoành không không ai bị nổi lập nên lớn như vậy tuyên bố dương danh ở chiến trường yêu vương sợ hãi yêu thần sợ hãi yêu tộc run l y bẫy yêu tộc đại doanh mấy đạo khí tức rủ xuống yêu khí chấn động tiên địa mơ hồ ở giữa có pháp tắc v ư ợ quanh thần quang lưu chuyển thâm bất khả chắc cái này mấy ngàn năm đến đây là trấn ta, ta thủ người yêu chiến trường một tên yêu thần đại la đình phong cấp từng giả nhưng ở phi liêm trước mặt lại là nơm nớp lo sợ liền nói kia hữu hùng thị rõ ràng tu chính là quân pháp kết quả đằng sau luyện kiếm mà lại đã xảy ra là không thể ngăn cản còn có kia chu tương thị thủy hệ thần thông có thể xưng nhất tuyệt nhưng chẳng biết tại sao vậy mà đổi nghề đi tu hành hỏa chi pháp tác so trước kia càng đáng sợ đúng rồi kia các thiên thị tên này đại la yêu thần cũng rất bị khuất hắn cũng không biết rõ là cái gì tình huống trước đó những n à y nhân tộc thiên kiêu mặc dù cũng c ư ờ n g đại nhưng dù sao cũng có hạn mà lại vẹn vẹn thái ất trí cường một hai tên đại la là đủ nhưng bây giờ những n à y nhân tộc thiên kiêu không phải thiên kiêu đơn giản như vậy đơn giản chính là biến thái mạnh đến mức d ố i tinh dối mù thái ất trí cường tu vi trực tiếp chém giết đại la cừng giả người dám tin đơn giản liền không hợp t h i thường đây là có chuyện gì phi liêm yêu thần s ữ n g sở hắn còn tưởng rằng là nhân tộc sẽ ra điều gì đ ó n sát thủ hay là cái gì đại la cường giả âm thầm đánh lén kết quả lại là cùng nhân tộc thiên k i ê u có quan hệ ta ta cũng không biết rõ a đi nhân tộc nơi đó dò xét rất nhiều lần nhưng đều không thu hoạch được gì tên này đại la yêu thần khóc không ra nước mắt bực này không tầm thường sự tỉnh hả không phải là cùng vị k i a nhân tộc đại hiền có quan hệ phi liêm yêu thần con ngơi ư co rụt lại đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng việc này ta đã biết rõ một tôn đại la không đủ vậy liền hai tôn hai tôn không đủ vậy liền ba tôn cái này lại không phải người yêu đại chiến vẹn vẹn đại la cấp cường giả tranh đấu thôi vậy mà lại tử thương hơn một trăm vị đại la yêu thần bệ hạ nhìn đều đang hoài nghi ta yêu tộc có phải hay không có nhân tộc gian tế phi liêm yêu thần sắc mặt tức giận liên tục g ầ m thét nhìn xuống đại la yêu thần đạo huynh phi liêm đạo huynh ngươi là biết rõ ta a ta không có khả năng phản bội bệ hạ a cái này đại la yêu thần kinh ngạc liên tục nói huyền tướng đạo hữu bệ hạ tự nhiên biết rõ lòng trung thành của ngươi bởi vậy chỉ là làm ta đến đây hỏi thăm một phen nhưng nếu là về sau tử thương vẫn như cũ thảm trọng như vậy chỉ sợ tới không phải ta phi liêm yêu thần nhìn huyền tướng yêu thần một chút cuối cùng vứt xuống một câu ta liền nói nhiều như vậy cái này trở về đem nhân tộc thiên kêu sự tình bẩm báo bệ hạ người tự giải quyết cho tốt đi thoại âm rơi xuống phi liêm yêu thần thân hình biến mất ly khai người yêu chiến trường quay lại thiên đ ỉ n h mà đi ta ta ai ta cũng nghĩ áp chế nhân tộc a nhưng nhân tộc k h ô n g m á n h ta có thể như thế nào ai ai hiện tại nhưng làm sao bây giờ a huyền tướng yêu thần trận tròn mắt hãn phản phất thấy được tự mình tương lai một mảnh thảm đạo nhân tộc vương đình t ọ a nhân thị lại lần nữa bế quan hắn quyết định tạm thời không để ý lý chân theo hắn đi thôi tự mình vẫn là phải h ả o h ả o tu luyện tăng lên t u vi tới trọng yếu bằng không mà nói thân là đại huynh lại một mực đánh không lại tiểu đệ cái này có phải hay không c ó chút mất thể diện đại huynh long tộc tới chơi đúng lúc này một thanh âm rơi vào t ọ a nhân thị tâm thần bên trong c h ư một trăm mười bảy nhân long liên minh quốc thú trí tôn c h ư một trăm mười bảy nhân long liên minh quốc thú trí tôn ừ m long tộc tới chơi t ọ a nhân thị từ bế quan trạng thái bên trong thất tỉnh con ngươi mở ra một điểm tinh quang lạng yên mà qua long tộc lúc này đến đây cần làm chuyện gì mời tiến đến đi thoại nhân thị có chút trầm tư một chút sau đó mở miệng nói cũng không lâu lắm truy y thị mang theo bảy tám tên tuổi đ ỉ n h sừng rồng nam tử đi đến cầm đầu là một cái trung niên nam tử cái này trung niên nam tử dáng v ó c cao lớn mà khôi ngô sừng rồng ngọc ánh mặt tròn phương chính mày r ậ m tinh n g ụ c long hành hổ bộ giơ tay nhấc chân ở giữa một cỗ cao quý khí thế đập vào mặt thiểu long nga quảng p h ụ long quân tri mệnh bãi kiến t o vương nga quảng k ô n g mình hành lễ không tiêu ngạo không tự ti nhân tộc đám người xưng hô t h o nhân thị là đại tổ hoặc lao tổ nhưng ở hồng hoan g vạn tộc trong mắt nhân tộc thành lập nhân tộc vương đ ỉ n h kia toại nhân thị chính là toại vương bãi kiến toại vương ngao quảng sau lưng trú rồng nhao nhao không người ngao quảng nguyên lai là long tộc thiên tiêu mời ngồi toại nhân thị có chút ngưng tụ lông mày hắn nghe nói qua ngao quảng thanh danh chính là long tộc tân tấn một vị thiên tiêu nhục thân cường hành thần t h ô n g phi phạm từng lấy thái ớt tu vi đại chiến đại la cừng giả mà không rơi mảy may hạ phong ngao quảng sau lưng lại là bảy tên long tộc cừng giả bốn tên thái ớt tu vi giống như là h ậ vệ còn có ba tên chính là đại la cừng giả t hư hư thực thực người hộ đạo trong đó càng có một tên đại la đình phong cấp long tộc cường giả một phen hàn huyên ngao quảng cuối cùng vẫn là nói do ý đồ đến toại vương tiểu long phụng long quân c h i mệnh muốn cùng nhân tộc là minh không biết toại vương định như thế nào kết minh toại nhân thị chấn động trong lòng hắn biết rõ long tộc là có đại sự đến đây lại không biết rõ lại là kết minh như vậy đại sự như thế nào kết minh kết cái gì minh long quân c h i ý nguyện kết khí vận c h i minh từ đó nhân long hai tộc khí vận tương liên cùng nhau trông coi nhưng long quân biết rõ nhân long hai tộc cũng không giao tỉnh lại long tộc bản thân khí vận cũng bị viễn cổ đại kiếp xâm nhiễm cho nên tiểu long trước khi đi long quân từng nói nhưng trước làm công thủ c h i minh để xem hiệu quả về sau công thủ c h i minh toại nhân thị có chút trầm mặc hắn biết rõ không kết khí vận c h i minh không chỉ là bởi vì nhân long hai tộc giao tình không sâu tín nhiệm có hạn cũng không chỉ là long tộc long quân lo lắng viễn cổ long tộc bị đại kiếp xâm nhiễm b ậ n rủi sẽ ảnh hưởng nhân tộc long tộc sao lại hảo tâm như thế cấp độ càng sâu kỳ thật vẫn là long tộc đối nhân tộc tương lai lo lắng bây giờ trong hồng hoang bốn tộc tranh bá nhân tộc có v u yêu thần tam đại công địch chuyện tương lai thay đổi trong n g á y mắt long tộc tự nhiên không dám lúc này đem long tộc khí vận cùng nhân tộc tương liên nhưng long tộc lại không thể không tìm kiếm minh hữu một viễn cổ tam tộc cân đoán n g ậ p trời phượng hoàng tộc kỳ lân tộc nhìn chằm chằm hai người viễn cổ long tộc đại kiếp không ngừng xâm nhiễm long tộc khí vận lấy về phần long tộc càng phát ra suy sụp mà nhân tộc mới phát tri tộc khí vận cường thịnh đản sinh bất quá vài v à n năm lại nhưng cùng vu yêu thần tam tộc tranh phong tiềm lực có thể thấy được lồn đốn nếu là nhân tộc còn rất nhỏ yếu thời điểm bị vu yêu thần vây công thời khắc long tộc lựa chọn trợ giút nhân tộc giờ phút này kết minh có, lẽ có thể nhẹ nhóm rất nhiều. nhưng khi long tộc còn tại cân nhắc thời điểm nhân tộc phát triển cấp tốc nhân tộc đại hiển càng là hành o không xuất thế chấn áp vu yêu thần tam tộc c h u ẩ n thánh ngăn cơn sóng giữ tại đá đảo, đảo lấy về phần long tộc bỏ qua thời cơ tốt nhất nhân tộc cũng không phải là long tộc lựa chọn cái thứ nhất minh h i ế u đã từng cân nhắc qua vu yêu thần tam tộc nhưng vu tộc bá đạo yêu tộc quân ngạo thần tộc cao cao tại tượng h lại tam tộc đều nội tình thâm hậu một khi cùng tam tộc bên trong nhất tộc liên hợp vậy thì không phải là kết minh dần dần long tộc rất có thể sẽ biến thành phụ thuộc chủng tộc mà nhân tộc người mạnh nhất chỉ có một vị nhân tộc đại hiển thực lực tổng hợp không bằng vu yêu thần tam tộc giờ phút này kết minh tối thiểu nhất loại này liên hợp trạng thái có thể duy trì rất dài một đoạn thời gian về phần đằng sau vậy liền sau này hay nói tương lai quá mức xa xôi hết thẻ đều không tốt nói đúng vậy công thủ c h i minh cộng đồng tiến thối công phạt nhân tộc tức là công phạt long tộc nhân tộc nếu muốn công phạt long tộc cũng tham chiến nhân tộc nếu muốn phòng thủ long tộc cũng như là nga o quảng trịnh trọng mở miệng phía sau h ắ n trúng rồng nhao nhao trầm mặc cũng không mở miệng hiển nhiên lần này là lấy nga quảng cầm đầu hết thẻ đều từ nga quảng định đoạt kia bốn tên hộ vệ thân phận long tộc trong đó ba tên sắc mặt có chút kêu căng gặp toại nhân thị một mực trầm mặc bờ môi r i ậ n giận rất muốn mở miệng nhưng ngao quẳng một cái nhãn thần đi qua chất chứa nhàn nhạt sắc khí giống như muốn giết long nhất lập tức để kêu ba tên long tộc sắc mặt sợ hãi trầm mặc xuống nhưng vậy liền trước kết công thủ chi m ì n h đi toại nhân thị nghĩ nghĩ c h ầ m tư một lát c h ầ m rãi mở miệng tối thiểu hiện tại đến xem việc này nhân tộc không lỗ còn nhiều thêm một cái giúp đỡ về phần về sau khí vận chi minh vậy liền sau này hay nói dù sao tương lai thay đổi trong n h y mắt cuối cùng sẽ diễn biến thành bộ dáng gì ai cũng không cách nào nói、rõ. dù cho là chấp trưởng vận mệnh quyền hành vận mệnh thần quân chấp trưởng thời không quyền hành thời không thần quân cũng không cách nào nói rõ cũng không cách nào nhìn thấy chân chính tương lai nếu có thể vận mệnh thần quân liền sẽ không bị đánh thành trọng thương không rõ sống chết rồi nếu có thể thời không thần quân liền sẽ không đã mất đi một tôn thần linh phân thân trốn cái này minh ước nhất định là ba ngàn năm sau đến lúc đó n h â n tộc ta sẽ có đại sự hoan n ê n long tộc cường già đến đây nhân tộc ta thoại nhân thị đánh giá một cái thời gian nhẹ nhàng lên tiếng ba ngàn năm dân tộc có đại sự chẳng lẽ là nhân tộc chuẩn bị công phạt vu yêu thần tam tộc bên trong nhất tộc thuận tiện kiến thức một chút long tộc phản ứng một hơi ở giữa nga o quảng tâm tư chuyển động ngàn và lần không ngừng phỏng đoán nhưng tất cả đều không cách nào xác định k i a cái gọi là đại sự hắn muốn mở miệng hỏi thăm nhưng nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ toại vương yên tâm long quân cùng long tộc các cường giả đến lúc đó nhất định đến đây nga o quảng chắp tay nói nhân tộc đại sự tạm thời để qua một bên nhân tộc cùng long tộc kết minh đại sự long quân tất nhiên muốn tới trận cái này thế nhưng là liên quan đến hai tộc tương lai cùng khí vận thiện toại nhân thị nhẹ gật đầu mặt khác ta còn có một chuyện thỉnh cầu ngao quảng đạo hữu hỏi thăm long quân không dám không dám cùng toại vương lẫn nhau xưng đạo hữu toại vương trực tiếp gọi tiểu long ngao quảng gọi tốt nghe được toại nhân thị xưng hô ngao quảng trong lòng một cái giật mình ta xứ n g sao ta không xứ n g a toại vương ngươi cũng đừng hại tiểu long a ngao quảng bị giật này mình liên tục chắp tay hỏi không biết toại vương có chuyện gì hỏi thăm long quân nhân tộc muốn lập một vị quốc thú tri tôn không biết trong long tộc nhưng có dòng nguyện ý không toại nhân thị tay áo khinh vũ cả người hướng về phía trước một nghiêng nghiêm túc nhìn xem ngao quảng trầm giọng hỏi mà cái này quốc thú trí tôn chính là đúc thiên đ ỉ n h phía trên ghi chép quốc thú trí tôn đây là cái gì ngao quảng một n ộ n g cái gì quốc thú trí tôn tự mình làm sao chưa nghe nói qua mà lại long tộc một chút trong cổ tịch tựa hồ cũng không có ghi chép không ít long tộc tiền bối từng nói nhân tộc đại hiển tu hành tốc độ khủng bố như thế chỉ sợ đạt được một loại nào đó khó lường truyền thừa v ề p h ầ n là loại nào truyền thừa mấy vị long tộc tiền bối nao nao im lặng cũng không biết là không biết rõ vẫn là không dám nói ngao quảng trước đó thì là nửa tin nửa ngờ nhưng giờ phút này nghe được cái gì quốc thú trí tôn đối với tia cái gọi là truyền thừa không khỏi tin mấy phần nhân tộc quốc thú trí tôn t hưởng thụ nhân tộc khí vận gia thân cùng nhân tộc ta một thể đến tận đây về sau là nhân tộc ta mà chiến nhân tộc sinh thì quốc thú trí tôn t ồ n nhân tộc diệt thì quốc thú trí tôn cũng vong t ọ a nhân thị trầm rãi đứng dậy chắp hai tay sau lưng mở miệng một sắt na toàn bộ bầu trời đều đang chấn động cái này cái này cái này là cái gì quốc thú trí tôn a rõ ràng chính là khí vận chi minh a ngao quảng nghe xong toàn bộ dòng hơi kém nhảy dựng lên chờ chút không đúng cái gọi là khí vận chi minh là chỉ song phương khí vận bù đắp nhau chung làm một thể nhưng cái này quốc thu chi tôn chỉ là thu hoạch được nhân tộc khí vận ra thân mà tự thân khí vận tựa hồ vẫn như cũ thuộc về tự thân nhưng về sau cùng nhân tộc cùng tồn vong giống như lại có chút khí vận chi minh c a i bóng cái này ngao quảng toàn bộ rồng đều có mơ hồ việc này tiểu long không cách nào làm chủ nhưng chắc chắn đem nói cho l o n g quân ngao quảng chỉ có thể mở miệng như thế không sao cả long tộc nguyện cùng nhân tộc là minh đây là thiện ý mà quốc thu trí tôn thì là nhân tộc cho lòng tộc thiện ý t o ạ nhân thị khoác k h o tay lại là không thèm để ý bất quá vô l u ậ ngao kết thế quả như thế nào. Còn xin n o l Quân không được cân nhắc quá lâu, nếu nguyện cân Nhân không nhắc trong Long tộc, không rồng cũng cần điểm thời g được điểm Tộc, tộc là ý. i n lần nữa tôn. một tìm kiếm quốc thú trí、tôn. Tiểu l quốc n minh、bạch. Ngao g mạch. quảng gật gật đầu ứng tiến g nói t ọ a nhân thị lại cùng ngao quảng chuyện phía ngoại câu sau đó ngao quảng cáo từ ly khai phía sau hắn trúng rồng toàn bộ hành trình đánh xì dầu không có mở miệng lên tiếng long tộc đi không lâu sau truy y địa thị hữu xào thị đi đến đại huynh long tộc nhất định phải cùng nhân tộc ta kết minh hữu xào thị có chút kinh nghi phải biết long tộc thế nhưng là viễn cổ cường tộc mặc dù những năm gần đây x u n dốc nhưng lạc đà gầy so ngựa lớn thúng chi là hồng h o a n g lạc đà long tộc vẫn như c ũ n ộ i tình phi phạm nghe đồn yêu tộc đặt chân thời điểm đông hoàng thái nhất từng xuất l ĩ n h trăm vạn yêu tướng ngàn vạn yêu binh g á n g lâm đông hải muốn đem long tộc phụ thuộc trở thành yêu tộc một viên kết quả cuối cùng là yêu tộc rút đi long tộc hoàn toàn như trước đây cái này ngao quảng chính là long tộc thiên tiêu còn có long tộc đại la đình phong làm người hộ đạo hiển nhiên thân phận không thấp theo ý ta cái này ngao quảng không phải long quân nhi tử chính là lòng quân cháu trai đủ để đại biểu long quân truy y thị mở miệng cảm thấy long tộc đưa ra kết minh đề nghị tám chín phần m ư ơ i là thật l o n g tộc chỉ sợ xảy ra chuyện t ọ a nhân thị hai con ngươi hơi mở nhìn hướng đông b i ể n phương hướng như có điều suy nghĩ việc này chỉ sợ không phải hải nhãn chính là long nguyên l o n g tộc xảy ra chuyện rồi hữu xào thị cùng truy y thị s ư ớ c sở lập tức như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu đại huynh nói không sai nếu là l o n g tộc vô sự sao lại đưa ra kết minh đề nghị đừng nói cái gì đặt cược không đặt cược cái này có lẽ cũng là một cái trong đó nguyên nhân nhưng tuyệt đối không phải chủ yếu nguyên nhân tiểu đệ bây giờ như thế nào các ngươi id hỏi một chút tiểu đệ nhìn xem tiểu đệ đối nhân long liên minh sự tỉnh thấy thế nào cái này hôn tiểu tử thực lực như thế cường đại có lẽ có thể thấy được một tia thiên cơ t ọ a nhân thị nghĩ đến lý chân cái này có người không hỏi tự mình suy nghĩ lung tung thứ gì nhược long tộc thật xảy ra chuyện thực sự không được liền trực tiếp đem tiểu đệ ném đi qua nhìn xem người trẻ tuổi nha chính là muốn chịu khổ liền phải dũng cảm đ à m đương dũng cảm làm việc tuyệt không thể nhàn g rỗi vậy thì không phải là biến thành ăn cơm khô không được tuyệt đối không được trên biển đông trận trận long uy m ê n h mông quần c u ộ n một đầu kim quan g đại đạo cửa hàng hướng phương xa chiếu sáng rặng rỡ phát ra vô tận vầng sáng đại ca bất quá chỉ là nhân tộc mà thôi theo hầu l ạ hậu nội tình nông cạn có cần phải tôn kính như vậy sao đúng vậy a đại ca ta long tộc đường đường viễn cổ cường tộc đứng đầu xưng bá hồng hoang thời điểm nhân tộc còn không biết rõ đang ở đâu theo ý ta trực tiếp quát hỏi nhân tộc có nguyện ý hay không trở thành ta long tộc phụ thuộc như nguyện ý giao ra nhân tộc khí v ậ n ta long tộc tự nhiên che chở nhân tộc nếu không nguyện hư hư mời long quân xuất thủ chấn áp nhân tộc kia hư hư thực thực hộ vệ bốn tên long tộc trong đó ba tên ngạo khí phi thường đạo mạc lên tiếng giống như tuyệt đại cường giả đang chỉ điểm g i a n sơn im ngay ngạo quảng sắc mặt tài xanh nhìn h ầ m h ầ m cái này ba tên long tộc quắt các ngươi nhớ kỹ hiện tại hồng hoàng tứ đại bá chủ là vu yêu thần người không phải long tộc long tộc viễn cổ vinh quang đã trở thành tới trấn áp n h â n tộc hừ hừ người tin hay không một cái nhân tộc đại hiền liền có thể đem ta long tộc trấn áp tiếng nói vừa mới hạ xuống kia ba tên long tộc trong nháy m ắ t không bình tĩnh không có khả năng long quân vô địch chỉ là nhân tộc đại hiền như thế nào là l o n g quân đối thủ đại ca nhân tộc mới đản sinh bao n h i ê u năm a là ta thừa nhận nhân tộc tiềm lực phi phạm nhân tộc đại hiền cũng rất cường đại nhưng nhân tộc đại hiền mạnh hơn có thể mạnh đến mức qua long quân dù sao ta là không tin liền coi như long quân không địch lại kia đây không phải là còn có lời nói còn chưa nói xong vừa mới mở miệng hai tên long tộc nhao nhao nhìn h ằ m h ằ m mà đến cái này hạng ba long tộc đành phải nơm nớp lo sợ mở miệng chúc long lao tổ sao ngao nhuận ngao khâm ngao thuận các ngươi thôi không cần các ngươi tin tưởng long quân cũng chư vị các lao tổ tin là được mặt khác ta nhất định phải khuyên bảo các ngươi tuyệt đối không nên bởi vì các ngạo khí cùng nhân tộc phát sinh xung đột bằng không mà nói h ừ hừ ai long tộc tình huống hiện tại thật không tốt nói không chừng liền sẽ có lật t út nguy hiểm các nơi g ư à vẫn là đường cho long quân bọn hắn tiêm đổ ngao quảng t h ấ y thế cũng không cần phải nhiều lời nữa chỉ là thật dài thở dài ngự khí nghiêm khắc âm thầm q u y ê n bảo cái gì ngột ngạt tốt h ta đại ca yên tâm chúng ta minh bạch mặc dù không biết rõ xảy ra chuyện gì nhưng đại ca thần thái như thế chỉ sợ đại ca yên tâm chúng ta đối nhân tộc nhất định sẽ làm được đánh không hoàn thủ m n g không nói lại cái này được đi ngao nhuận ngao khâm ngao thuận ba rồng vẫn còn có chút không căm lỏng nhưng lại nhao nhao đáp ứng các người a ngao quảng chỉ chỉ ba rồng lắc đầu cuối cùng nhìn về phía hạng tư long tộc sờ lên đầu của hắn có chút vui mừng vẫn là ngao ứng nghe lời nhất làm cho rồng bớt lo đại ca vừa mới xảy ra chuyện gì ngao ứng một mặt mê mang trên khuôn mặt nhỏ nhắn mơ mơ màng màng dường như vừa mới t ỉ n h ngủ không không có gì ngao quảng khoe miệng giật một cái phóng tới ngao ứng trên đỉnh đầu long thủ không tự chủ thu hồi ha ha ha chết cười bàn rồng đại ca ngươi cũng có hôm nay a ngao ứng làm được tốt ngao nhuận ngao khâm ngao thuận ba rồng lướp nhau không hẹn mà cùng cười lên ha hả Ba. ngao ứng vẫn là một mặt mậu chương một trăm m ư ơ i tám long quân suy nghĩ chạm thứ t a m thi chương một trăm m ư ơ i tám long quân suy nghĩ chạm thứ t a m thi đông hải long cung ngao quảng các loại một đám long q u ỷ đến ngao thuận ngao khâm ngao nhuận cùng ngao ứng nhau nhau ly khai trở lại trụ sở của mình mà ngao quảng thì độc thân một rồng tiến đến bái kiến long quân a ra ta trở về ngao quảng rồng chưa đến âm thanh đã tới cũng chỉ có ở chỗ này hắn mới có thể là một đầu không buồn không lo rồng nghiễm nhi trở về một chuyến này như thế nào long quân thấy thế thuận miệng hỏi còn có thể nao g quảng nghĩ nghĩ nói nô、no. còn có thể xem ra ngươi đối nhân tộc ấn tượng không tệ long quân n g ầ n đầu nghiêm túc nhìn nao g quảng một chút hỏi nhưng từng thấy đến nhân tộc t ọ a vương còn có nhân tộc đại hiển t ọ a vương tự mình tiếp kiến chúng ta về phần nhân tộc đại hiển cũng không nhìn thấy t ọ a vương không nói chúng ta cũng không tốt mở miệng mà lại tôn nhi chuyến này gánh vác ta long tộc đại sự tất nhiên là không dám thất lễ nao g quảng ngừng ngỡn người thân trong giọng nói tràn ngập tự tin ồ、oh. xem ra n g h i ễ nhi chuyến này thu hoạch không nhỏ a long quân thấy thế không khỏi mỉm cười hỏi đã như vậy kiểu kết minh sự tình nhân tộc lại nói như thế nào toại vương trầm tư một lát trực tiếp đáp ứng xuống bất quá ngao quảng có chút dừng lại dường như cảm giác không biết như thế nào mở miệng bất quá cái gì người ta tổ tôn ở giữa có cái gì không thể nói long quân phất phất tay ra hiệu ngao quảng trực tiếp mở miệng là được bất quá toại vương đưa ra một chuyện khác ngao quảng động dung lại không lo lắng lúc này nói nhân tộc muốn lập quốc thú trí tôn hưởng thụ nhân tộc khí vận đến tận đây liền cùng nhân tộc một thể nhân tộc sinh thì quốc thú trí tôn、tồn. nhân tộc diệt thì quốc thú trí tôn diệt Tội v ư ơ n g làm Long thành một một ta trở về hỏi một chút ta ra, long tộc nhưng nguyện ra một dòng, trở thành nhân tộc ra, ra rồng, về hỏi nhưng nhân nguyện quốc thú trí tôn long quân có chút trầm âm lập tức thở dài một tiếng nói cái gì quốc thú trí tôn rõ ràng là hộ tộc thần thú thôi đây là nhân tộc muốn nhìn một chút ta long tộc thành ý a ai long quân nhìn xem ngao quẳng một mặt mê man g thần sắc giải thích nói cái gọi là hộ tộc thần thú chính là viễn cổ lưu truyền xuống thuyết pháp về phần tại sao lại có loại thuyết pháp này lưu truyền không thể nào biết được nhưng cái này hộ tộc thần thú dựa theo thuyết pháp ghi chép cần các loại tu hành tài nguyên làm cung phụng sau đó thủ hắn thúc đẩy mà nhân tộc lại là trực tiếp lấy khí vận hành làm môi giới so sánh tu hành tài nguyên lại là thủ bút thật lớn hộ tộc thần thú cái này nhân tộc thật sự là thật to gan đây là muốn đem ta long tộc xem như ngự thú bình thường đến thúc đẩy sao ngao q u ả n g tức giận con ngươi co r i ụ c lại sắc mặt đỏ lên cũng chưa hẳn là thúc đẩy rất có thể là muốn nhìn một chút ta long tộc thành hả chờ chút không đúng cái này quốc thú chi tôn chỉ sợ không chỉ là hộ quốc thần thú đơn giản như vậy nếu là như vậy đơn giản cái này toại nhân thị sợ là sẽ không như thế nhưng rất nhanh long quân sắc mặt hơi đổi một chút túi đầu chầm tư c h ầ m rãi nói về phần cụ thể như thế nào trong lúc nhất thời ta cũng không cách nào thăm dò dù sao liên quan đến khí vận c h i diệu chỉ sợ cũng không phải là chúng ta tưởng tượng hộ quốc thần thú đơn giản như vậy giắt ngao quảng ngộng nhìn xem long quân thần tình trên mặt b i ế n ảo chập c h ờ n a ra ngươi có thể hay không duy nhất một lần nói xong đừng như thế nhất kinh nhất s ạ cái này cái này cái này khiến ta có chút xấu hổ a quá ném rồng c ò n tốt c ò n tốt không có bên ngoài rồng ngao quảng lặng lẽ nhìn chu vi không khỏi hơi núi lỏng một hơi tuân hỏi c a ra cái này quốc thú trí tôn ta long tộc nên làm cái gì cần xuất long sao lại nên để cái nào một đầu thần long đi qua long quân c h ầ mặc m không tiếp tục mở miệng sau một lúc lâu mới chậm rãi ngần đầu nhìn xem nga o q u ả n g thật lâu chưa từng mở miệng hả nhìn thấy long quân loại này n h ã c thần nga o q u ả n g một cái giật mình có một loại dự cảm không tốt a ra ta thế nhưng là ngươi cháu trai rồi ta nga o q u ả n g một cái bịch tiến lên ôm chặt long quân đ u ổ i cũng thế vậy liền long quân xứng sở khé gật đầu chật lại túi đầu rơi vào t r ư ờ tư nhưng nên tuyền ai đây hô nga o quảng l ố i lỏng một hơi không được ta phải đi nhanh lên không thể để cho a g i a nhìn thấy ta nghĩ tới đây nga o quảng suy nghĩ mở miệng a g i a ta lần này xuất hành nhân tộc lòng có sở nộ cái này đi bê quan tranh thủ đột phá đ ạ i la không đợi long quân trả lời nga o quảng trực tiếp chạy ra ngoài toàn bộ dòng thân ảnh biến mất long quân không có phản ứng nga o quảng tiếp tục rơi vào trầm tư thân phận thực lực quá thấp đều không được không phải nhân tộc sẽ cho rằng ta long tộc không đáng chú ý nặng việc này tương đối quá loa tốt nhất là thái ất hoặc đại la sơ kỳ tu vi ngao nhuận nga thuận thân phận ngược lại là phù hợp chính là quá ngạo rất có thể ảnh hưởng nhân long hai tộc quan hệ dẫn phát xung đột không bằng không đi ngao ứng cũng có thể nhưng tựa hồ có c h ú t n ố c có thể sẽ bị nhân tộc khi dễ cái khác rồng đều không thích hợp tựa hồ cũng chỉ có long quân không khỏi lần nữa ngầm đầu hướng bên cạnh nhìn lại a ngao còn đây nhân tộc cương v ự c thiên tiêu núi ông khí thế chấn động thiên địa run dày một đầu trường hà chậm rãi hiện hiện lao nhanh hướng về phía trước vĩnh viễn không thôi không có mở đầu cũng không có điểm cuối cùng một đạo nhân tộc thân ảnh vươn người đứng dậy nhảy lên mà ra không có vào đầu kia trường hà bên trong phí một tiếng b ọ t nước văng lên b ọ t nước bay thấp phát ra trận trận g ậ n sóng mấy chục cái hô hấp về sau một thân ảnh từ trường hà bên trong c h ậ m rãi đi ra t a n h â n tộc lượt mục hôm nay chứng đạo đại la nguyện v ì nhân tộc vượt mọi trông gai quét ngang con đường phía trước vê a n g giữa thiên địa chống giống một đạo sấm sét nổ vang giống như tại tới đáp lại、Xoẹt. một cái huyền chi lại huyền ấ n ký lạc ấn tại trường hà bên trong lạc ấn hiện hóa mơ hồ ở giữa một cái bóng mờ như ẩn như hiện đứng ở vô tận trường hà phía trên đa tạ tiểu tổ chỉ điểm lực mục từ vận mệnh trường hà bên trong đi ra đồi ly chân chắp tay cúi đầu không liên quan gì đến ta đều là chính ngươi khu khu lý t r â n huệ p ả i mở miệng đ ỗ n g nhiên cảm giác sau lưng như có gai ở sau lưng không có q u e n người tâm thần k h ẽ động phát hiện đúng là nhị tỷ cùng tam ca đến đây lập tức như mặt sửa lời nói từ vân vì nhân tộc ta nhất định phải hảo hảo cố gắng hảo hảo tu hành lý t r â n đứng dậy vô vô lực mục bà vai lấy đó cổ vũ tiểu tổ yên tâm lực mục trùng điệp gật đầu k í c h tình bành trướng chiến ý dâng cao ly khai tiểu đệ xem ra ngươi chỉ điểm đến còn không tệ lắm lý chân sau lưng một đạo thanh n m quen thuộc chuyển đến tam ca các ngươi đã tới lý chân quay người lộ ra vẻ mặt kinh ngạc vẫn được cùng những n à y nhân tộc thiên tiêu nhóm ở chung một chỗ ta cảm giác tự mình cũng trẻ rất nhiều đi đừng trang mô tác dạng đừng nói ngươi không có phát hiện nhóm chúng ta tới khẳng định là đã sớm phát hiện a truy y thì lật ra một cái đẹp mắt xem thường nhẹ nhàng tại lý chân trước chán gõ một cái không có không có ta tuyệt đối không có phát hiện các ngươi lý chân lắc đầu liên tục phát hiện cái này sự tình đánh chết cũng không thể nói tốt tốt hữu xào thị cười khẽ một tiếng hiển nhiên không tin lý chân lý do thoái thác hắn dừng một chút suy nghĩ một cái quyết định vẫn là đi thẳng vào vấn đề vừa mới long tộc tới b á i phòng đại huynh ngươi thấy thế nào long tộc tới chơi lý chân xứng sở nghĩ đến kiếp trước danh s ư n g truyền nhân của rồng không khỏi bật thốt lên còn có thể thấy thế nào chẳng lẽ lại long tộc là đến kết minh hữu xảo như thế nào ta nói đến đúng không tiểu đệ tất nhiên có thể đoán được long tộc tới b á i phòng nhân tộc ta dụ ý thế nào truy y thị lắc lắc đôi ngựa biện dương dương đắc ý hỏi nhị t h mắt sáng như bước tiểu đệ cam bái hạ phong hữu xảo thị cười khổ một tiếng không thể không đối truy y thị liên tục thở dài ha ha ha truy y thị cười to giống như đánh thắng trận ba đây là ta đoán được a là ta đoán được a nhị ca ngươi không nên đối ta cam bái hạ phong sao ngươi đối nhị tị cam bái hạ phong có làm được cái gì a linh hót lý chân nhìn hữu x ả o thị một chút lộ ra khinh bị ánh mắt tiểu đệ ngươi đối long tộc đến nhân tộc ta muốn kết minh một chuyện thấy thế nào truy y thị sau khi cười xong biết rõ đại sự làm trọng không tiếp tục nhiều lời cái khác nói nhảm mà là trực tiếp hỏi cái nhìn có thể có ý kiến gì không chuyện tốt chứ sao lý trân có chúc mộng nhân long liên minh chẳng lẽ không phải chuyện tốt sao nếu như không phải chuyện tốt t i ê u đại huynh hẳn là sẽ trực tiếp cự tuyệt mới là không tệ là chuyện tốt đây là hồng h o a n g có cường tộc lần thứ nhất đối n h â n tộc ta đưa ra liên minh một khi nhân long liên minh xác định t i ê u nhân tộc ta tại hồng h o a n g địa vị tất nhiên sẽ tăng lên rất nhiều truy y thị gật đầu tán dương nhìn thoáng qua lý trân nhân tộc mặc dù là hồng h o a n g tứ đại bá chủ một trong nhưng nếu nói chân chính tán thành nhân tộc lại là rất ít bằng không mà nói cũng sẽ không liền mấy cái kia chủng tộc đến nhân tộc tìm kiếm che trở một chút hơi chủng tộc mạnh mẽ căn bản không để ý nhân tộc mà bây giờ rốt cục có một cái hồng hoang cường tộc công nhận long tộc đưa ra liên minh sự tình liên c u n g loại với gà gỗ loạ i cùng con thọ thiết lập quan hệ ngoại giao đồng dạng có phi phạm đồng dạng ý nghĩa truy y t kỳ thị cùng hữu xào thị vội vàng mà đến lại vội vàng mà đi bọn hắn bể bộn nhiều việc nương theo lấy nhân tộc không ngừng lớn mạnh bọn hắn cũng càng ngày càng bận rộn lực mục chứng đạo đại la về sau tiếp xuống mấy chục năm lại không ngừng có nhân tộc cường giả bước vào vận mệnh trường hạ tránh thoát vận mệnh trói buộc chứng đạo đại la lý trân yên lặng chú ý hết thầy nhưng chủ yếu nhất vẫn là lại nhìn một người sử hoàn thị từ khi sử hoàng thị bị lý chân lắc lư một phen lập c h í muốn vì nhân tộc khai sáng ra thuộc về mình văn tự sử hoàng thị liền triệt để lâm vào cử chỉ điên rồ bên trong hắn có khi ngẩng đầu nhìn trời nhìn lên bầu trời mây cuốn mây bay cái này nhìn một cái chính là hơn một năm có khi nhìn xuống đất ngồi s ổ m trên mặt đất nhìn chằm chằm mặt đất bất động không dao xem xét hơn một năm có khi nhìn thấy một ngọn núi hắn sẽ dừng lại trong miệng không ngừng n h ì non cả hai tay p h ủ phiếm phía trước không ngừng đang vẽ lấy thứ gì có khi đi ngang qua một con sông sử hoàng thị dừng lại sóng nước lấp đ o n g phản chiếu lấy hắn lôi thôi lết t i ế t bên ngoài nhưng hắn thấy không phải là của mình b mà giống như là bị con sông này hấp dẫn đêm tối giáng lâm sử hoàng thị ngưỡng vọng thương khung tinh thần lấp lóe sáng cho yêu kiểu nở rộ vô biên sáng lời tràn ngập vô tận thâm thúy ngừng ngừng nhìn xem mấy ngàn năm liền đi qua mà sử hoàng thị ngây người thời gian cũng càng ngày càng dài lý chân đem đây hết thể cắt từng màn đều xem ở trong mắt nương theo lấy thời gian trôi qua không ngừng không có biến mất ngược lại càng phát ra thời gian lâu g i mới nổi tới cảm động lây từng sợi cảm lộ từ đáy lòng ở giữa không ngừng hiện lên nao hải thanh tĩnh tâm thần trong vắt đỉnh đầu của hắn phía trên tam hoa t ụ hiện ba đ o á thập nhị phẩm hoa sen chậm rãi cuối cùng cái này các loại cảm nộ vô tận tâm tư dưới đáy lòng ở giữa hóa thành một chữ nói người cùng lúc đó ở giữa kia đoa thập nhị phẩm hoa sen phía trên một đoá màu tím hoa sen chậm rãi hiện hiện từ quang l ợ a l ờ tán sáng lên t o á n g sau một lát tử liên biến mất hóa thành một thân ảnh một phạm nhân bình thường thân ảnh thân ảnh này cùng lý chân kiếp trước có tám chín phần tương tự thân hình hắn k h ẽ động từ trên đỉnh đầu nhẹ nhàng rớt xuống vận đạo tử liên gặp qua bản tôn người ta vốn là một thể không cần đa lễ như vậy lý chân chậm rãi gật đầu đây là hắn bản thân thi cũng là chất thi từ đầu đến cuối hắn chấp nghiệm chính là người nhìn thấy nhân tộc rất nhiều thiền m tiêu là nhân tộc mà chiến nhìn thấy sử hoàng thị là nhân tộc c h u y ể n thừa dốc hết tâm huyết nhìn thấy nhân tộc chư tổ vì nhân tộc không chối từ khổ cực đủ loại cạm nộ hóa thành một cái chữ nhân cuối cùng chém ra thứ tam thi thiện thi tịnh hóa đạo nhân hành t ầ u nhân tộc cương vực ở giữa trừ khử sắc khí tích lũy công đức kiến thức lê tẩu hoàn thiện bản thân ác thi hủy diệt đạo nhân tòa chấn luân hồi tri địa là phong đô đại đế chấn áp cựu u địa phủ chấp trưởng bộ phận luân hồi quần hành ta chuẩn bị để ngươi mang theo thập nhị phẩm luân hồi tử liên tiến vào luân hồi ta làm người nói chi、chủ. tự nhiên có thể để ngươi tiến vào nhân đạo bên trong bất quá ta chuẩn bị phong bế chi nhớ của ngươi chỉ để trở thành một đứa bé thẳng đến ngươi trưởng thành mới có thể giải phong nhớ lại như thế nào lý trân trầm tư một lát nhìn về phía t ử liên đạo nhân chầm r ã i hỏi hết thể nghe theo bản tôn chi ý t ử liên đạo nhân ngược lại là không có ý kiến thiện lý trân khẽ vượt cảm với bàn tay lớn một cái t ử liên đạo nhân hóa thành thập nhị phẩm luân hồi t ử liên xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn ở giữa tử quang mờ mịt chìm nội không chừng đi hư không phá vỡ một đạo tử mang không có vào hư không biến mất không thấy gì nữa lại xuất hiện thời điểm đã xuất hiện tại c ử u hữu địa phủ bên trong t hủy d i ệ t đạo nhân dường như cảm giác cái tia đạo tử mang tay nâng c ự c phẩm tiên thiên linh bảo sinh t ử bộ rung động nhẹ nhẹ cái tia đạo tử mang lập tức xông vào hậu thổ cung hướng nhân đạo trôi đi qua ta nếu là đem cái này chấp thi tiến vào x ú t sinh đạo kia có phải hay không rất thú vị được rồi được rồi t hủy d i ệ t đạo nhân vừa loại suy nghĩ này một loại đại họa lâm đầu cảm giác từ trên trời ra xuống hắn lập tức sợ nếu là bản tôn biết rõ ta sợ rằng sẽ bị đánh nhân tộc cương vực thiên tiêu núi hủy diện đạo nhân đúng không ta nhìn ngơi đây là nhẹ nhàng a lý t r â n cảm nhận được hủy d i ệ t đạo nhân nguy hiểm ý nghĩ không khỏi giật giật miệng biểu thị im lặng được rồi về sau các loại tử liên đạo nhân trở về đem việc này nói cho hắn biết để hắn đi hòa hội không có đạo nhân nói dốc nói dốc kiểm tra đến ngươi chém mất thứ t a m thi tiến vào tiên đạo c h u ẩ n thánh hậu kỳ c h i cảnh ngươi có thể làm ra trở xuống lựa chọn thứ nhất hiện thân hồng hoang rộng mà báo cho ngươi lấy chém ra thứ t a m thi ai dám đánh một trận ngươi có thể đạt được c ự c phẩm hậu thiên công đức linh bảo lượng tiên xích nhất khí hoa tam thanh tri thuật thứ hai yên lặng tu hành giả bộ như không có cái gì phát sinh ngươi có thể đạt được chân linh trường hà du lịch cơ hội một lần chương một trăm mười chín khai thiên tích địa lần thứ nhất chương một trăm mười chín khai thiên tích địa lần thứ nhất dương danh h ư n g hoang rộng mà báo t r o cái này rõ ràng không phù hợp ta người thiết ta nhưng là cái này t ự c phẩm hậu thiên công đức linh bảo còn có nhất khí hóa tam thanh chi thuật thật mong muốn a lý chân hai con ngươi chừng một cái có chút trông mà thèm cái này linh bảo cùng bí thuật t i ế t hầu không ngừng p h u n g trào hận không thể tại chỗ liền lựa chọn một nhưng nhìn một chút đệ nhất lựa chọn muốn cáo chi h ư n g hoang tự mình chém mất thứ tam thi cái này cái này có phải hay không cũng có chút quá mức người đem cái này linh bảo cùng bí thuật phóng tới lựa chọn thứ hai không tốt sao ta tốt hủy khuất lý chân do giữ mãi đành phải chịu đựng trong lòng vạn phần không lớn lựa chọn hai n g ư ơ i thu hoạch được chân linh trường hà du lịch một lần chân linh trường hà du lịch ta có làm được cái gì mặc dù không phải rất minh bạch nhưng chân linh trường hà à mà lại lựa chọn vừa có linh bảo cùng bí thuật nhưng lựa chọn hai cái có cái này một lựa chọn hiển nhiên có chút bất phảm mặc dù rất là không bỏ món kia linh bảo cùng bí thuật nhưng chân linh trường hà du lịch vẫn là miễn cưỡng có thể tiếp nhận dân tộc vương đình hết thệ đều chuẩn bị xong chưa việc này liên quan đến nhân tộc ta khí vận không thể có mảy may sơ xuất t ọ a nhân thị thần sắc trịnh trọng vô cùng đại huynh yên tâm hết thảy đều đã thỏa đáng các nơi các thành trì thành hoàng m i ế u đều đã thành lập thanh hoàng p h á n quan quỷ sai vờ vờ thứ nhân tộc ta đảm nhiệm mặt khác phong đô đại đến nếu là có rảnh cũng tới nhân tộc xem lễ truy y thị trầm giọng nói đem từng kiện sự t ì n h đều chỉnh lý đến rõ ràng Tốt. Tọa nhân thị trọng trọng gật sau nhân đầu, nhưng v ề phần là cái nào một con rồng long tộc trên dưới giống như một mực không có cách nào xác định hữu xào thị cười khổ một tiếng quốc thú trí tôn sự tình long tộc kỳ thật đã sớm đáp ứng nhưng ngay tại long tuyển bên này phạm vào khó cái này toại nhân thị nghe vậy cũng không khỏi nhự nhữ mày dù sao phái ra cái nào một con rồng là chính long tộc nội bộ công việc nhân tộc thật sự là không tiện nhúng tay nếu là thực sự không được vậy liền toại nhân thị là một cái t r ậ t vật tuyệt đỉnh khởi bầm ba vị lao tổ long tộc long quân đến đây b á i phòng đúng lúc này một thanh âm từ ngoài điện chuyển đến ừ n long tộc l o ngoài điện, tiến đến nên đón long tộc long quân. m n g m điện t nga quảng ngươi xác định không muốn trở thành cái này quốc thú trí tôn long quân nhìn xem nga quảng thần sắc có chút ngưng trọng lấy bổn quân ý kiến cái này quốc thú trí tôn rất có thể sẽ là một trận đại cơ duyên một khi bỏ lỡ ngươi tất nhiên sẽ hối hận không kịp đại cơ duyên a ra ngươi cũng đừng gạt ta rồi trước đó là ai nói quốc thú trí tôn cùng hộ tộc thần thú rất tương tự tới hiện tại lại đổi dọn thành đại cơ duyên rồi sẽ không sẽ không làm sao lại thế mặc dù trong lòng nghĩ như vậy nhưng ngoài miệng lại không thể nói như thế chỉ gặp ngao q u ả n g một mặt đau lòng bộ dáng a g i a ta không muốn ly khai a g i a a mà lại ngao ứng xi ngốc ngốc ngốc dễ dàng bị người khi dễ cho nên loại này đại cơ duyên vẫn là cho ngao ứng đi nếu là ngao ứng cường đại coi như ai nghĩ khi dễ hắn vậy cũng đánh không lại hắn a ngao quẳng một mặt nụ cười chân thành một phen khẩn thiết n ữ khí ai ngao quảng à, lần này bổn quân nói tới tuyệt đối là thật cái này rất có thể là nhân tộc một trận đại cơ duyên long quân gặp ngao quảng như thế trạng thái không khỏi thật dài thở dài thôi được đã ngươi không m u ố n vậy liền cho ngao ứng đi chỉ mong ngươi về sau sẽ không hối hận ngao quảng không nói khuôn mặt trên vẫn như cũ toát ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt nhưng trong lòng là vô cùng kiên định hối hận kia không có khả năng ta ngao quảng cả đời tuyệt không hối hận long quân đến nhân tộc không có từ xa tiết đón mời long quân thứ lôi thứ lôi nhưng vào lúc này t o ạ nhân thị từ trong đại điện đi ra một mặt tay náy không dám quốc t h ú chi tôn một chuyện bồn quân đã sớm có quyết định nhưng việc quan hệ nhân tộc đại sự bồn quân cân nhắc lại lo hơi kém làm trễ l ả i thời gian đây là bồn quân chi tội bởi vậy c ô ý đến nhà đến đây xin lỗi long quân liên tục chắc tay vừa nói rõ nguyên do vừa nói xin lỗi long quân lời ấy chỉ thấy quái t ọ a nhân thị k h o á t khoác tay mời long quân tiến vào đại điện long quân mời tiến vào nhân tộc đại điện phân chủ khách ngồi xuống một phen hàn huyên song phương tiến vào chính đ ề long quân không biết quốc t h ú chi tôn một chuyện nhưng có quyết định t o ạ nhân thị trực tiếp mở miệng hỏi có lòng quân chầm rãi gật ngâm một lát lật lòng hỏi đã trù bị thỏa đáng tại nhân thị không có dầu diếm trực tiếp nói thẳng thời gian long quân đã đi vào nhân tộc không bằng ở lâu trên cửu tiên chín ngày sau đó việc này chính thức bắt đầu thiện long quân thấy thế k h ẽ b ư ớ c cảm biểu thị đồng ý thời gian như thòi đưa chín ngày thời gian bỗng nhiên mà qua trung ương tri địa một tòa cao lớn tế đ à n chậm dại đứng x g sững ước chừng c h í ế n trượng cao c h í nước h t giống như cỡ nhỏ sơn nhạc t ò a nhân thị truy y địa thị hữu xào thị thần nông v õ các loại nhân tộc cường giả lấy địa vị thực lực cao thấp phân biệt hội tụ trên mặt của mỗi người vô cùng ngưng trọng mà trang nghiêm mà tại nhân tộc các cường giả hai bên thì là một đám xem lễ cường giả long tộc long quân nga quảng k i u u phong đô đại đế vương đình thành hoàng q u ỷ sai còn có một số quy thuận n h â n tộc tiểu tộc tộc trường chờ đã ước chừng mấy trăm tên không phải rất nhiều ta nhân tộc t ọ a nhân thị nay đem người n h â n tộc cầu nguyện thiên địa tế tự thiên đạo t ọ a nhân thị thanh â m tại trong hư không chậm rãi khuấy động dần dần đem toàn bộ nhân tộc cương vực nơi bao bọc hắn không có thổ lộ ra một chữ cái chữ kia liền sẽ tại trong hư không hình thành một cái không h i ể u phụ văn có chút giống là đạo văn mạ vàng sáng chói chiếu sáng rặn g rỡ làm nổi bật hư không ở giữa cùng lúc đó t o ạ nhân thị trên đỉnh đầu một viên ngọc tỷ chậm rãi chìm nổi xung quanh trên dưới vân khí cuộn giống như biển lớn tại chấn động mỗi cái nhân tộc trên đỉnh đầu từng sợi khí tức tại bốc lên một đầu lại một đầu sữa màu trắng sợi tơ chậm rãi hiện hiện công chúng nhân tộc cùng viên kia ngọc tỷ liền cùng một chỗ nhân tộc đây là muốn làm gì động tinh thật là lớn a đây là tín ngưỡng chi lực t long quân hơi b i ế n sắc mặt toàn bộ long thân cảm giác được một cỗ cực lớn cảm giác c áp bách phản phất toàn bộ nhân tộc cương vực đều tại bài xích tự mình một phen nhất là làm vải nhân thị viên kia ngọc tỷ xuất hiện thời điểm long thân trên dưới giống như lưng đeo thập vạn đại sơn cơ hồ muốn đạp bất quá bắt đầu Hô. Hô. Hô. Người. n h â n tộc đây là muốn làm gì sẽ không không phải là muốn chấn áp phá ra a ngao quảng nhẹ nhàng thở phì phò nếu không phải long quân đứng tại bên cạnh hắn vì hắn chặn phần lớn áp bách cảm giác chỉ sợ sớm đã biến thành một bãi thịt nát đây chính là bản tôn nói tới đốc thiên đình công pháp phong đô đại đế thần sắc bình thản nhiều hứng thú nhìn xem đây hết thảy vương đình t h à n h hoàng nhân tộc quỷ sai dường như không có nhận cảm giác áp bách trên mặt thần sắc cũng có chút ngưng trọng dường như c ũ n g có vinh yên về phần lý chân hắn cũng không có tới đây quan sát nhân tộc vương đình tấn thăng đại sự so ra mà nói lúc này sử hoàng thị tựa hồ cũng đã đến thời khắc quan trọng nhất n h â n tộc vương đình tấn thăng hoàng triều chỉ là bắt đầu đằng sau sẽ còn tấn thăng đế quốc thánh triều thậm chí chân chính thiên đình mà sử hoàng thị sáng tạo nhân văn chỉ sợ cũng chỉ này một lần lý chân suy tính được rất minh bạch nghĩ rất ngon thấu triệt bất quá lý chân mặc dù không tại hiện trường nhưng tâm thần lại thời khắc chú ý n h â n tộc vương đình tấn thăng hoàng triều ta toại nhân thị chính là toại hoàng là nhân tộc đệ nhất vị hoàng giả lấy ngọc tỷ chấn áp nhân tộc khí vật ầm ầm tiếng nói vừa mới hạ xuống sấm xét chống rông nổ vàng trận c u ồ n phong gào khét ngàn vạn sơn hà run run n h ậ t nguyện tinh thần thất sắc thiên địa chi u i chấn động t ọ a nhân thị sắc mặt ngưng trọng vô cùng thiên địa chi u i chấn động so trước đây thành lập vương t r i ề u thời điểm còn kinh khủng hơn hắn biết rõ khảo nghiệm chân chính vừa mới bắt đầu ông ông ông đỉnh đầu hắn phía trên ngọc t ỷ đột nhiên lên không theo gió mà t r ư ớ n g hóa thành chín nghìn chín trăm chín mươi chín trượng phản phất muốn đem toàn bộ nhân tộc vương đ ỉ n h nơi bao bọc vô số nhân tộc khí vận hội tụ vô tận nhân tộc tín ngưỡng rủ xuống một tôn cao lớn mà thân ảnh mơ hồ đứng sừng sững ở ngọc tị phía trên cao chừng chín nghìn chín trăm chín mươi chín trượng giống như một tòa sân thần cái này to lớn bóng người sau lưng hoàng hốt ở giữa đầu người phun trào một đạo lại một đạo bóng người xuất hiện tụ đến lít nha lít nhít giống như đại dương m ê n h mông b i ể n lớn b à n h trướng đây là hội tụ khí v ậ n nhân tộc vậy mà lựa chọn ở đây hội tụ khí v ậ n tiên tiên thần tộc xây trúng thần điện hội tụ chấn áp thần tộc khí v ậ n yêu tộc lập thiên đình tự xưng thiên đế cùng đông hoàng hội tụ chấn áp yêu tộc khí v ậ n vu tộc thì là có được bản cổ điện hội tụ chấn áp v ê u tộc khí vật mà ta long tộc viễn cổ thời điểm tổ long cũng từng lập long cùng long môn hội tụ chấn áp ta long tộc khí vật chỉ có hội tụ t là lần thứ hai hội tụ chấn áp khí vận không phải không được nhưng muốn thiên địa lần nữa tán thành vậy coi như cái gì đây là thiên địa công nhận sau một khắc long quân rung động chỉ gặp vô tận trên đường chân trời huyền hoàng rủ xuống t ử khí đông lai một đầu thần lòng lượn vòng m à tới hóa thành một viên đạo quả đạo n à i quả chu sơn lập lọe kim quang vượt quanh phát ra dị tượng m ở mịn sáng chói tràn ngập vô tận hoàng giả chi khí đây là hoàng giả chính quả thiên địa công nhận nhân tộc lần nữa hội tụ chấn áp khí vận a a ra cái này đây là cái gì tình huống ngao quảng căng ngộng nhìn qua cái này đẩy trời dị tượng mơ hồ ở giữa tựa hồ bỏ lỡ một cái lớn lao cơ duyên long quân không biết làm sao hoàn toàn làm không minh bạch đến tột cùng xảy ra chuyện gì vì sao nhân tộc có thể được đến thiên địa lần nữa tán thành phải biết cái này thế nhưng là liền bọn hắn long tộc đều không làm được thiên thiên thần tộc yêu tộc vu tộc cũng không có mai nhân tộc làm được lần thứ hai hội tụ chấn áp khí vận còn chiếm được thiên địa tán thành khai thiên tích địa lần thứ nhất có lẽ chúng ta lựa chọn cũng không có sai b ậ n đạo lúc đầu chỉ là vì bảo hộ tộc quần nhưng hiện tại xem ra nhân tộc tự hồ đến đây xem lễ quy thuận tiểu tộc một đám tộc t r ư ở n g giờ phút này nhao nhao mừng rỡ như liên bọn hắn không phải rất minh bạch xảy ra chuyện gì nhưng thiên địa dị tượng đủ để chứng minh hết thảy chúng thần điện cũng nên thần tôn khôi phục trở về c u n g nên thần tôn khôi phục trở về một đạo kinh khủng khí tức tại chúng thần điện bên trong chậm rãi k h u ấ y động thần quang lượn lờ hư ảnh n g ư n g thực cuối cùng hóa thành một tôn màu vàng kim thần linh ánh mắt lập lọe giống như tinh âu nhưng vào lúc này chúng thần điện chấn động một đạo lại một đạo chư thần hư ảnh xuất hiện chúng thần mọc như rừng ô một trận không hiểu gió nhẹ nhàng thổi phật mà đến một tôn thần linh hư ảnh trong nháy mắt mẫn diện ngay sau đó là thứ hai tôn vị thứ ba ở đâu ra gió thần linh hư ảnh tại mất diện khí vận chấn động chư thánh đã rời đi ai đây là ai tại đánh cắp chư thần khí vận đại ma thần sáng thế thần quân thời không thần quân quang minh thần quân hạ cám thần quân nhao nhao biến s á c cảm giác được chư thần khí vận tại xói mòn lập tức bối rối không thôi từ chư thần liên thủ bước lui tiếp dẫn thánh nhân về sau chư thần khí vận lại không xói mòn nhưng bây giờ chư thánh rời đi bọn hắn vậy mà lần nữa cảm giác được khí vận xói mòn còn có ai có thể đánh cắp chư thần khí vận chư thần vinh quang không cho phép kẻ khác khinh n ậ n đánh cắp chư thần khí vận người đang chém đúng lúc này k i a trở về thần quân đột nhiên mở ra con người giống như là cảm giác được cái gì kim quang hừng hực bắn về phía hư không hai đạo màu vàng qu hóa thành hai thanh màu vàng kim thần kiếm hướng về ngọc t ỷ phía trên to lớn bóng người chém đi qua cùng lúc đó trên không trung một cái kim ô hư ảnh từ trên trời dán g xuống mang theo vô tận thái dương chân hỏa giống như lại một vòng mặt trời đốt diệt chư thiên mà tới một bên khác bất chu sơn phương hướng đồng dạng kích xạ ra một đạo tổ vu hư ảnh quanh thân trên dưới sắc khí vẫn quanh giơ tay nhấc chân ở giữa p h á p tác làm bạn mạnh mẽ đ ô n g tới không thể ngăn cản hầm ẩm、Ấm. to lớn bóng người một quyền đánh ra vỡ nát kia hai thanh màu vàng kim thần kiếm sau đó bàn tay lớn vỗ một cái đem kia kim ô hư ảnh trực tiếp bắt vào tay nhét vào bên trong miệng. vào ccc ánh lửa văng khắp nơi kim mô hư ảnh kêu thảm trong miệng không phải bắn ra thái dương chân hỏa lúc này tổ vu hư ảnh đánh tới to lớn bóng người một quyền đem l ậ tùng t h ù n g t h ù n g vài tiếng đánh thành thị nát màu vàng kim thần quang kim mô hư ảnh tổ vu hư ảnh nhao nhao tiêu tán、Xoẹt. viên tiêu màu vàng kim đạo quả càng phát ra sang chói bắt đầu hóa thành một đạo kim mang rơi vào toại nhân thị trong thân thể vây anh một cố khí thế từ toại nhân thị trên thân vật lên tản mát ra vô tận u y áp chuẩn thánh trung kỳ vài vạn và năm nhân tộc khí vận ra thân ta h hoàng chiều thời ă n g điểm, t nhân thị phá, đột trở t là nhân chuẩn thánh tộc thoại nhân thị thoại nhân thị chắp hai tay sau lưng tóc đen dối tung sát mặt bình tĩnh nhìn thẳng phía trước ung dung không vội ở giữa một cỗ mênh mông quần c u ộ n mà đáng sợ khí tước ngút trời mà ra pha tán bầu trời tầng tầng、Bạch、vân trái tim của hắn chỗ một đám tân hỏa trợ hiện chậm rãi thiếu đốt phản phất toàn bộ hư không đều bấm é o đây là t r u y n thánh trung kỳ cái này sao có thể long quân trong nháy mắt mất tiếng quanh thân khí tức không khỏi hướng ra phía ngoài tảng ra không chỉ là bởi vì toại nhân thị quét ngang bốn p h ư ơ n g chấn áp hoàn vũ cường hãng khí tức càng là bởi vì c h ấ n kinh không có gì sánh kịp c h ấ n kinh phải biết nhân tộc đản sinh bất quá vài vạn và năm mà toại nhân thị chứng đạo đại la cũng bất quá mới mấy ngàn năm thời gian nhưng mấy ngàn năm về sau toại nhân thị vậy mà trực tiếp đột phá đại la gông cùng xiềng xích trở thành c h u ẩ n thánh cấp bậc đại thần thông còn không phải truẩn thánh sơ kỳ mà là truẩn thánh trung kỳ lúc này mới bao nhiều năm a thực sự thật bất khả tư nghị nhân tộc khí vận quả thật như thế cường tĩnh sao vừa mới ra một cái nhân tộc đại hiền hiện tại lại ra một cái thoại nhân thị sao long quân tự nói tâm thần chấn động nhưng không có ai có thể trả lời nghi vấn của hắn t r ẩ n thánh trung kỳ ta ta vậy mà từng cùng một vị c h u ẩ n thánh trung kỳ cường già đối thoại hơn nữa còn ung dung không đ ộ i ngao quảng vừa mừng vừa sợ tự mình thái ất t r í cường thời điểm liền có thể một mình đối mặt một tôn cường già cấp c h u ẩ n thánh l i ê n hỏi còn có ai long tộc đỉnh phong đại la ba ta lần này thật lợi hại ngao quảng cảm thấy coi như mình đem những lời này nói ra chỉ sợ cũng sẽ không có ai có thể tin đi c h u y ề n thánh trung kỳ khó mà tưởng tượng thật là khó mà tưởng tượng a b ầ n đạo quả nhiên tuệ nhãn biết trâu mắt sáng như n ư ớ c nhân tộc trước có đại h i ể n bây giờ lại nhiều thêm một vị toại hoàng quả nhiên b ầ n đạo trước đây quy thuận nhân tộc lựa chọn là chính xác cùng long quân c h ấ n kinh so sánh một chút quy thuận nhân tộc tiểu tộc chấn động về sau ngay sau đó chính là hưng p h ấ n cao hứng tự mình lựa chọn ban đầu vậy mà lại là dạng này chư vị hiện tại không đột phá chờ đến khi nào nhưng vào lúc này toại nhân thị ánh mắt trói lọi giống như tinh thần săn trói thâm thúy vô cùng hắn nhìn về phía tri y địa thị hữu sao thị thần ông Võ các loại nhân tộc đại la trí cường ta là nhân tộc truy y h y y y y y y ta là nhân tộc hữu x a o t h ị ta nhân tộc thần ông ta nhân tộc võ ông ông ông một đạo lại một đạo trói mắt khí tức bay thẳng đám mây phía trên giống như huyết khí của sáng tàn m á t ra khiến thiên địa đều tìm đập nhanh khí tức nhân tộc truy y y y thị, đánh vỡ đại la gông cùng x i ề n g xích trở thành c h u ẩ n thánh nhân tộc hữu x a o t h ị đánh vỡ đại la gông cùng xiến xích trở thành truyền thánh nhân tộc thần ông đánh vỡ đại la gông cùng xiến xích trở thành t r u y n thánh nhân tộc võ đánh vỡ đại la gông cùng xiềng xích trở thành c h u ẩ n thánh bảy tôn đại la trí cường n h a u n h a u đột phá trở thành c h u ẩ n thánh cấp bậc đại thần thông tam tộc phạt người nhân tộc chỉ có năm tôn đại la trí cường nhân tộc thắng thảm về sau một tôn đại la cường giả bước vào đại la trí cường c h i cảnh sau đó phạt thần chi lúc lại đản sinh một tôn đại la trí cường mà bây giờ cái này bảy tôn đại la trí cường bị nhân tộc khí vận ra thân n h a u n h a u đột phá chỉ là sau hai vị khí tức phù phiếm cảnh giới có chút bất ổn đột phá vẫn còn tiếp tục dân tộc hữu hùng thị khí tức thâm trầm giống như thiên yên yếm ý phun trào bành trướng vô cùng b n h â n tộc, tộc các thiên n g ung không ộ thị bốn tam tộc phạt nhân chi về sau n h â n tộc chỉ còn hai mươi bốn tôn đại la phạt thần chi trước lại có bảy vị thái ớt đột phá đại la phạt thần chi về sau tựa hồ c ư ớ p đoạt thần tộc yêu tộc khí vận n h â n tộc chín mươi chín ngày tiêu có gần một nửa đột phá ra đời c h ọ n vẹn ba mươi sáu tôn đại la tổng cộng là bảy mươi sáu tôn đại la mà lúc này tại nhân tộc khí vận ra thân phía dưới cái này nhân tộc thiên tiêu lại có mười bốn người thái ớt chi cường đột phá tránh thoát vận mệnh trói buộc hiện tại nhân tộc hết t h ể có được chín mươi tôn đại la c h ọ n vẹn chín mươi tôn siêu việt tam tộc phạt nhân chi trước bảy mươi tám vị đại la đại la phía dưới lại lần lượt ra đời mấy trăm vị thái ớt cảnh cường giả hiện tại tổng cộng là tám trăm tám mươi tám vị thái ớt thái ớt cường giả số lượng cũng siêu việt tam tộc phạt nhân chi trước sáu trăm sáu mươi sáu vị v ề phần tiên cảnh trở lên nhân tộc cường giả càng là nhiều vô số kể ầm ầm ầm ấm, ấm. toàn bộ đông hải c h i tân k h í tức cực độ thâm trầm giống như toàn bộ thiên vũ bao trùm phương viên đức vạn giảm vô số yếu thú các phương tộc quần nhao nhao yên tĩnh lại phục quỳ xuống đất hiện ra thần phục hình dạng đây là nhân tộc lúc này mới nhiều thời gian dài nhân tộc vậy mà khôi phục nguyên khí thật là đáng sợ vu yêu thần tam tộc bên trong lấy yêu tộc khôi phục nguyên khí nhanh nhất vu tộc thứ hai thần tộc lần nữa có thể coi là là yêu tộc hiện tại chỉ sợ cũng không có hoàn toàn khôi phục nguyên khí a đúng vậy a nhân tộc chẳng những khôi phục nguyên khí tựa hồ còn nâng cao một bước đáng sợ toại nhân thị vậy mà đã sức một mình làm cả nhân tộc đều phát sinh đột phá đáng sợ nhân tộc chuyên lệnh xuống đến tận đây về sau làm cùng nhân tộc giao hảo không thể vận động t ừ ngay cảnh t ự tại thể cắt, t phương phương chúng quẩn, t phát i nhân tộc khí vận ra thân kia một hơi sử hoàng thị trên đỉnh đầu xuất hiện một tầm khí vận hoa cái mơ ư hồ ở giữa càng có long hồ làm bạn trí tượng phúc trí tâm linh sử hoàng thị tựa hồ là cảm nộ cái gì Một vòng vầng sáng tạo h hiện, o á n văn đ bút xuất hiện trên tay hiện phải chữ ủ a ắ n Văn đạo b ú chi kiếp sao vẫn là cái gì lý trân thấy thế lông mày không khỏi nhữ chặn rơi vào trầm tư cái này văn tự việc quan hệ nhân tộc truyền thừa tồn vòng cùng hương suy không thể có chút nào chủ quan ông ông ông đúng lúc này bầu trời phía trên đ ỗ n g nhiên trì trệ một đoá đoá mây đen hội tụ che đậy mặt trời che giấu bạch vân một đạo lại một đạo yêu khí chấn động tiên địa mà tới yêu tộc đại quân long quân đang muốn hướng về phía trước chúc mừng nhìn thấy yêu tộc đại quân tế xuất không khỏi dừng một chút nhưng vẫn như cũ hướng về phía trước mà đi đông đông, đông. đại ô n g đ điệu tại rung động sơn nhạc đang run rẩy phảng phất muốn bị lật t u n g cái này đến cái khác giống như tiểu tháp cự nhân sẽ rách hư không xuất hiện thân hình to lớn mang đến tầng tầng cảm giác các bách vu tộc đại quân vân g vân sắc mặt không khỏi chấm xuống, đúng cái này không là bình thường thần tộc mà là thần tộc đại quân chẳng lẽ thần tộc có thần tôn phục sinh vẫn là có thần vương tức tỉnh long quân tâm thần trầm xuống trên mặt khuôn mặt rất là khó coi trong hồng hoang tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều không rõ ràng thần tộc kỳ thật cũng có đại quân nhưng thần tộc đại quân chuẩn xác hơn nói hẳn là thân quân càng thêm phù hợp bởi vì đây là trực thuộc ở thần tôn hoặc là thần vương hộ vệ số lượng không nhiều nhưng lại có thể xưng tinh n huệ mỗi một vị thấp nhất đều là thượng vị thần linh một chút nhỏ thống lĩnh không phải thượng vị thần đình phong chính là đại la thần quân về phần đại thống lĩnh thì là đại la thần quân đình phong thậm chí một chút cường thế thần tôn hoặc thần vương nghe nói có được chuẩn thánh cấp thần quân làm hộ vệ cái này thế nhưng là chuẩn thánh cấp thần quân hộ vệ a nhìn trung bu yêu hai tộc nhưng có như vậy hộ、vệ. liền xem như viễn cổ tam tộc long phượng kỳ lân đều không có một là tổ l o n g căn bản cũng không cần hai người thì là những này c h u ẩ n thánh cấp bậc đại thần thông đều sẽ trở thành cung phụng toại hoàng những này là thần tộc đại quân rất có thể có thần tôn hay là thần vương trở về long quân trầm tư một lát vẫn là đi vào toại nhân thị cách đó không xa bí mật truyền âm nhắc nhở những này thần tôn hoặc thần vương thấp nhất đều là c h u ẩ n thánh cường giả tối đỉnh thậm chí không thiếu bán thánh cấp tồn tại chỉ là không biết rõ lần này thức tỉnh sẽ là vị kia long quân sắc mặt lo lắng h ắ n không nghĩ tới thần tộc thần tôn hoặc thần vương sẽ ở lúc này thức tỉnh phải biết vụ yêu đại chiến thời điểm thần tộc đều không có tỉnh lại thần tôn hoặc thần vương nhưng bây giờ ngay tại n h â n tộc đang muốn tiếp tục phát triển quật khởi thời khắc lại có thần tôn hoặc thần vương trở về n h â n tộc vậy mà cho thần tộc mang đến áp lực lớn như vậy sao lấy về phần không thể không tỉnh lại thần tôn hoặc thần vương long quân trong lòng cực kỳ chấn động cảm giác tự mình tự a hồ có chút coi thường n h â n tộc không phải là bởi vì n h â n tộc kia vị thần bí vô cùng n h â n tộc đại h i ể n sao phải tại hồng hoa ngoại giới xem ra n h â n tộc đại h i ể n vô cùng thần bí ngoại trừ chư, chư thánh tự hồ không còn ai từng thấy dân tộc đại hiền liền xem như nhân tộc bản thân thấy qua cũng rất ít ngoại trừ nhân tộc đại hiền xuất thủ thoáng hiện bên ngoài không còn gì khác bóng dáng thần tôn hoặc thần vương toại nhân thị khẽ vất cảm bình tĩnh vô cùng lần thứ nhất tam tộc phạt người nhân tộc chấn sợ bối rối không thôi cơ hồ phải bị thai h o ả n g ở đầu nhưng bây giờ là lần thứ hai mặc dù vẫn như cũ rất khẩn trương nhưng lại không lần thứ nhất tam tộc phạt người sợ hãi bởi vì một lần kia nhân tộc tháng yêu tộc đại quân vũ tộc đại quân còn có thần tộc tam tộc tệ tụ mà đến rất là hiếm thấy a hẳn là lại lại muốn tới một lần tam tộc phạt người sao lần thứ nhất tam tộc phạt người chúng ta thắng một lần nữa lại có ngại gì chiến chiến chiến giết giết giết trải qua lúc đầu một chút bối rối n h â n tộc rất nhanh khôi phục lại sĩ、si、khí dâng cao chiến ý trung tiên h huyết khí ngang qua thiên địa muốn cùng tam tộc lại tranh phong đông đúng lúc này một đạo tiếng chuông vang lên giống như thiên địa thanh âm dung chuyển c n khôn gột rửa hết thảy công chúng nhân tộc tiếng hô đều che giấu một tôn kim quang trói mắt cầm trong tay đông hoàng trung hoàng giả chậm rãi g á n g lâm chính là đông hoàng thái nhất tốt một cái thoại nhân thị tốt một cái nhân tộc Bần đông ạ tại o cao coi mặc xem tộc, còn có chút dù đã đánh đ giá nhân nhưng hiện vẫn thường. ra, hoàng thái nhất đứng ở không trung chân đạp ngàn vạn lý sơn h à nhìn xuống đông hải c h i tân cái này đến cái khác nhân tộc trọn vẹn mấy chục tỷ nhân tộc n h a o nhao phản chiếu tại hắn con mắt màu vàng nóng bên trong tràn ngập sắc cơ một sợi nhàn nhạt màu máu đem đông hoàng thái nhất hai cặp con người tràn ngập đông hoàng thái nhất toại nhân thị nhìn thấy đạo này thân ảnh và nóng g tâm thần không khỏi chầm xuống đây là thành lập yêu tộc hoàng giả cầm trong tay đông hoàng chúng c h i l ư c cưng hành thơm bất khả chắc có thể nói là trong hồng hoàng cao cấp nhất tồn tại một trong đế giang tổ、Vũ. đông nhiên ở giữa t ọ a nhân thị m í mắt nhảy một cái chẳng biết lúc nào đế giang tổ vu vậy mà đã xuất hiện không gian phát tắc cùng tốc độ phát tắc tương hợp phối hợp đến đơn giản thiên ý vô phùng sắc bén vô cùng là ai đang kêu gọi ta là ai đang đánh nhớ ta ngủ say ta cảm nhận được thần tộc khí vận t ạ i s ó i mòn ai một đạo rộng lớn mà tràn ngập thanh â m tức giận tiếng vọng một vòng nhàn nhạt thần quang đem thần tộc đại quân bao phủ Đi! đánh cắp ta tộc khí vận người đang chém thanh em rung động giống như thiên âm truyền vang bất phương vang vọng hồng hoang a vì ta thần vinh quang đứng thẳng ở nhất phía trước một tôn thần linh tựa h ồ nghe đến mệnh lệnh con người đột nhiên mở ra đại la đỉnh phong thực lực hiện ra không thể nghi ngờ Vâng, vơi Vì vinh thân, quân. thần quang, đột nhiên đại phóng, tôn này thần linh trên trống rông hiện ra một cố lực lượng cường chuẩn thánh trời gông cùng siếng thành chuẩn thánh cấp thần quân. Vì ta thần、vinh、quang, tôn này thần linh sau lưng, mấy trăm tên thần linh thế hồ, kia thần quang lần nữa đại phóng, cái này giữa, kia kia đại đại, tiếp trời đại cái bao ra ta sau phủ phá cấp lệch sích, thế hồ, đột một trực trở trăm trăm t mấy mấy lực ở cố nao nhao không có vào tôn này nhất phía trước thần linh trên thân vê anh trần thánh trung kỳ h u ẩ n thánh hậu kỳ tôn này thần linh nhảy lên mà thành là c h u ẩ n thánh hậu kỳ thần quân chết tôn này thần linh ánh mắt rơi vào toại nhân thị trên thân thần kiếm nơi tay trực tiếp chém tới đây là bí pháp gì so đ ú c tiên đình còn muốn đáng sợ toại nhân thị kinh ngạc hắn vốn cho rằng đ ú c tiên đình phía trên bí pháp đã kinh thế hai tục thật không nghĩ đến tiên thiên thần tộc bí pháp lại vẫn muốn càng đáng sợ trong truyền thuyết tiếng thở dài của thần linh đông hoàng thái nhất con ngươi sâu thẳm tự a hồ nghe nói qua cái này thần tộc bí pháp không khỏi tự nói lấy một tôn đại la đ ỉ n h phong thần quân vấn lạc đem đổi lấy một lần c h u ẩ n thánh hậu kỳ chiến lược đây quả thật là thần mà không phải mà sao rất nhanh đông hoàng thái nhất nhìn thoáng qua thoại nhân thị phát hiện thoại nhân thị vậy mà một c h u ẩ n thánh trung kỳ chiến lược cùng c h u ẩ n thánh hậu kỳ thần linh đại chiến mà không rơi vào thế hạ phong thoại nhân thị sao quả nhiên không hổ là cái thế nhân kiệt đông hoàng thái nhất toát ra một tia tàn thán nhưng sau một khắc chính là vô tận sắc cơ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn ta vốn không lấy nhưng nhân tộc tiềm lực cùng thực lực. quá làm ta hoảng sợ hắn nhìn thoáng qua đế giang tổ vu cũng không hỏi hắn ra không xuất thủ d ơ lên đông hoàng trung hướng phía truy y địa thị hữu xào thị các loại n h â n tộc cường giả hung hăng rơi đập xuống dưới chương một trăm hai mươi mốt cút chương một trăm hai mươi mốt cút đông tiếng trung vang vọng chấn động ra tầng tầng vận sóng thư không trong nháy mắt vỡ nát giống như dừng lại một cỗ không thể địch nổi ba động như là cựu thiên tinh hà rủ xuống mạnh liệt mà xuống một cách này đông hoàng thái nhất muốn đem toàn bộ nhân tộc các cường giả hủy diệt t r i để chặt đức nhân tộc tiềm lực nội tình cùng thực Căn cả bản không kịp phản ứng, cả người tâm thần kịp tâm đúng ề u quét tựa hồ dừng lại, chơ mắt nhìn xem trận kia trận tới. kia Ngang. hồ chơ nhìn dừng gọn sóng, cắn lại, xem mà đ lúc này một đạo long ngâm q u a n quẩn một viên màu vàng kim long châu chậm rãi bước lên giống như một đầu thất trào kim long chân đạp mây mủ đem đông hoàng trung gợn sóng đánh sơ sát lái đi long tộc long quân ngang nhiên xuất thủ long quân người muốn nhúng tay người yêu sự tình đông hoàng thái n h ấ t mặt không đổi sắc chỉ là nhìn xem long quân đôi mắt hơi trầm xuống loại a nhàn nhạt sắc cơ nhân long hai tộc công thủ là minh yêu tộc ra tay với nhân tộc tức là ra tay với long tộc long quân trầm ngâm một lát chậm rãi lên tiếng hoành đứng ở hư không ở giữa chặn đông hoàng thái nhất đa tạ long quân v i ệ n thủ đa tạ long quân truy ý kỳ thị hữu xảo thị nhao nhao không người cảm kích không thôi long quân k h o á t k h o á tay cũng không để ở trong lòng hắn cùng nhân tộc liên minh mặc dù có chút tính toán nhưng cũng có chân tâm thật ý giờ phút này nhân tộc có chấu nguy nan hắn tự nhiên sẽ ra tay tương trợ nếu không một khi sống chết mặc bây người long liên minh sự tỉnh khoảnh khắc liền sẽ sụp đổ long quân tự nhiên cũng hiểu được đạo lý này long quân người xác định đông hoàng thái nhất hỏi lại giống như là tạo cho long quân một cái cơ hội long quân không nói chỉ là nhẹ gật đầu a chỉ bằng ngươi nếu là t r ú c long lão tổ ở đây v ầ n đạo có lẽ thật đúng là không thể thế nhưng đông hoàng thái nhất nhẹ nhàng cười một tiếng n h ạ t tiếng nói nhưng ngươi long quân không gì hơn cái này đã ngươi không muốn tránh ra vậy liền đừng trách v ầ n đạo liền ngươi cùng một chỗ diệt đi đông hoàng thái nhất cũng không có động tác khác dơ cao đông hoàng trùng pháp lực phun trào phía dưới trực tiếp dán x u ố g Vâng, t h i ê n địa nổ t u n g g i ố n g như thập vạn đại sơn chấn động cắn khôn, thập đại mây mụ phía sau của nàng một vị lại một vị nhân tộc thân hình chuyển động rất nhanh kết thành một đạo huyền diệu đại trận nhao nhao ra chỉ ở truy y thị trên thân trần thánh sơ kỳ trần thánh trung kỳ trực chỉ trần thánh hậu kỳ đình phong ẩm huyết quang v ạ c h phá thương cung truy y thị một quyền đánh ra trực tiếp bắn bay đông hoàng trung nhưng đông hoàng trung không hổ là tiên thiên trí bảo một trong nắm đấm cùng tiếng trung va chạm phía dưới đông hoàng trung cố nhiên bị đánh bay nhưng truy y thị nắm đấm cũng trong nháy mắt hóa thành một mảnh huyết vụ a h u ẩ n thánh hậu kỳ lại như thế nào đông hoàng thái nhất nhẹ nhàng cười một tiếng chỉ là c h u ẩ n thánh hậu kỳ mà thôi hắn có đông hoàng trung nơi tay liền xem như trần thánh đình phong cũng bất quá như thế mà thôi một bên khác t o ạ nhân thị nhìn thấy một mặt này muốn rách cả mí mắt muốn nơi phát ra nhưng lại bị tôn này trần thánh đình phong thần lính chặn mà lại đang không ngừng rơi vào hạ phong. n h â n tộc đại hiền đây nếu là n h â n tộc đại hiền không còn ra vậy liền đông hoàng thái nhất lạnh giọng hỏi hắn ban đầu một cách kia vốn là muốn đem n h â n tộc đại hiền dẫn ra ngoài lại không nghĩ rằng dẫn xuất long tộc long quân lần này long tộc long quân cũng không ngăn được n h â n tộc đại hiền liền nên đi ra rồi hả một khi n h â n tộc đại hiền ra tia đế giang tổ vu nên có thể động thủ đi nghĩ tới đây đông hoàng thái nhất không khỏi nhìn đế giang tổ vu một chút khẽ gật đầu ba cái gì tình huống đông hoàng thái nhất đối ta gật đầu làm gì hắn sẽ không phải cho là ta là đến giúp hắn a không thể nào hiện tại rõ ràng là ban ngày a loại này mộng cũng dám nghĩ chẳng lẽ hắn không biết rõ vu yêu mối thủ lớn hơn người vu mối thủ sao đế giang tổ vu đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó tựa hồ minh bạch cái gì không khỏi có chút im lặng ta chính là người một đường không đối ngươi đông hoàng thái nhất xuất thủ coi như tốt còn trông cậy vào ta đi giúp ngươi nói đùa cái gì、Cút. một tiếng quát áo tại đông hải thái nhất bên thai văn g vọng phình một tiếng kia rơi đập m à xuống đông hoàng t r u n g trong nháy mắt bị tung bay ra ngoài đông đông đông nắm đấm cùng đông hoàng trung tương giao không ngừng tại trong hư không tràn ngập ra một đạo lại một đạo tiếng trung dân tộc đại hiền thực lực của hắn lại tăng mạnh đông hoàng thái nhất trong lòng c h ấ n kinh con ngươi không khỏi co r ụ t lại phát hiện cùng lần trước so sánh lý t r â n thực lực tựa hồ lại trở nên mạnh hơn một chút cái này cái này mới qua nhiều thời gian dài h làm sao cảm giác cái này nhân tộc đại hiền khí thế trên người lại nồng nặc rất nhiều càng phát sâu không lường được đế giang tổ vu cũng là kinh hãi vô cùng hắn từng tận mắt nhìn đến lý t r â n một quyền đánh nát vận mệnh thần quân mạnh đến đến cực hạn còn cũng không lâu lắm gặp nhau lần nữa thời điểm vậy mà phát hiện hắn tu vi lại tăng lên đơn giản không thể tưởng tượng nổi giờ khác này đế giang tổ vu lại không dám động nhân tộc đại hiền đến hay lắm t i ể u chu thiên tinh đấu đại trận đông hoàng thái nhất tâm thần k h ẽ động đông hoàng trung quay lại một mảnh tinh không chậm rãi hiện hiện nhật nguyệt luân chuyển tinh thần sáng trói rủ xuống trận trận tinh quang hình thành một bức tinh quang đổ bao trùm đông hoàng thái nhất trên thân ra chỉ ra trận trận thực lực vê anh u ẩ n thánh đ ỉ n h phong bàn thánh đông hoàng thái nhất trên thân một cô đáng sợ khí thế chấn động mà ra phương viên ước vạn giảm hư không t ầ n g tâm r u n rỗi tràn ngập vô tận sợ hãi、ừ. đông hoàng thái nhất người chim này vậy mà đem chu thiên tinh đấu đại trận làm nhỏ số rồi một bên khác đế giang tổ vu trực tiếp chấn kinh không nghĩ tới yêu tộc lại còn ẩn giấu đi thủ đoạn như vậy nếu là như vậy vậy ta vu tộc chẳng phải là cũng có thể đem thập nhị đô thiên thần sát đại trận làm nhỏ xuống hình thành tiểu thập nhị đô thiên thần sát đại trận đến lúc đó thiên địa sát khí ra trì c h ư thiên pháp tắc hội tụ mỗi tôn tổ vu đều là c h u ẩ n thánh đình phong thậm chí ban thánh đế giang tổ vu rơi vào trầm tư đốt b á n thánh cấp c ư ờ n g giả đông hoàng thái nhất giờ khác này yêu khí bao phủ thiên vũ hóa thành một tôn không thể cường đại vô thượng tồn tại cơ hồ đem tiên thiên chí bảo vĩ lực hoàn toàn tán phát ra vợ nát phát tắc vợ nát đại đạo vợ nát hết thạy lý trân không sợ hãi như trước vẫn là một q u y ề n ẩm vang đánh ra những nơi đi qua tất cả đều hóa thành bột mị ông một q u y ề n một chung lần nữa va nhau linh khí t r ô n g bụi phát t ắ c vỡ nát đại đạo thành bụi trực tiếp tại cái này hồng hoang giữa thiên địa ném ra một cái to lớn hát động t r ậ n t r ậ n hỗn độn chi khí điên cùng dung nhập trong hồng hoang rầm rầm mây đen hội tụ lôi đình thành hình ẩm vang rơi xuống bổ vào hỗn độn chi khí phía trên hỗn độn chi khí t r ô n g bụi hóa thành tầng tầng linh khí tràn vào trong hồng hoang gian giắc gian giắc nhưng mà cái này lôi đình không chỉ có đánh tan hỗn độn chi khí nhưng mà đối lý t r â n lại là giang hai tay ra không có chút nào ngăn cản mặc cho lôi đình rơi xuống bổ vào trên người mình vậy mà truyền đến kim thiết va chạm thanh âm bắn ra đạo đạo lôi quang hắn lại là tại lấy hôn độn tử tiêu thần lôi luyện thể đông hoàng thái nhất triệt để biến sắc tự mình không dám cùng hôn độn tử tiêu thần lôi chống đỡ mà lý chân lại dám lấy nhục thân l ô i kháng tựa hồ c ò ngoại thành t h trừ á hậu thổ tổ vua cái khắc tổ vua căn bản không dám nghĩ đến hậu thổ tổ vua đông hoàng thái nhất chấn trở không có như vậy khẳng định nhưng bây giờ hậu thổ tổ vua chấn áp luân hồi chi địa tùy tiện không được đi ra cựu vốn cho rằng lại không cường giả có thể ngạnh kháng đông hoàng trung không nghĩ tới vậy mà ra một cái nhân tộc đại hiền thật là kim ô thôn tiên quyền thổ vu chờ chút đế giang tổ vu đang làm gì làm sao còn không xuất thủ ta đã chặn nhân tộc đại hiền a đông hoàng thái nhất theo bản năng nhìn về phía đế giang thổ vu lại phát hiện đế giang tổ vu cũng ngây n g ẩ n cả người phát giác được tự mình ánh mắt vậy mà mở mịt nhìn về phía chính mình cam cái này vu tộc vẫn là ý như dĩ vãng không đáng tin cậy đông hoàng thái nhất biểu thị bó tay rồi cam đông hoàng thái nhất nhìn ta làm gì còn muốn ta xuất thủ hắn đây là muốn g i ế t a a không thấy được nhân tộc đại h i ể n hung tàn như vậy sao trên tay của ta có h a y không tiên thiên trí bảo con để cho ta xuất thủ chẳng lẽ là muốn mượn nhân tộc chi đao tới g i ế t t a vu tộc đông hoàng thái nhất ngươi thật là ác độc a quả nhiên ta liền biết rõ cái này yêu tộc đám nhóc con đều là hòa thủy đều là không có lòng tốt đi đi đi nhanh lên bằng không còn không biết rõ đông hoàng thái nhất sẽ làm sao lừa ta đây ta hiện tại vừa đi ngươi làm sao lừa ta đế giang tổ vu vì mình nhỏ thông minh cơ linh một chút cải tán h o anh vung tay lên vu tộc đại quân giống như nước thủy triều thối lui rất nhanh vu tộc đại quân trực tiếp biến mất không thấy gì nữa đế giang tổ vu đối đông hoàng thái nhất nhẹ gật đầu quay người ly khai ba đông hoàng thái nhất một mặt rộng vu tộc đang làm cái gì đế giang tổ vu đang làm cái gì cái này ly khai rồi lý trân cũng trận tròn mắt vu tộc đây là tại làm gì đế giang tổ vu chuẩn bị làm gì chẳng lẽ chính là vì nhìn trận h í kịch được rồi mặc kệ nó vu tộc đi cũng tốt tránh khỏi ta còn muốn lo lắng vu tộc n h n g tay còn chuẩn bị nghĩ đến có phải hay không trước cạn chết đế giang tổ vu tới dù sao đế giang tổ vu không có đông hoàng trung hộ thân cũng không có tiểu chu thiên tinh đấu lại trợn s o đông hoàng thái nhất hiếu sát ta đế giang tổ vu vừa đi đông hoàng thái nhất triệt để rơi vào tình huống khó xử mấy hơi thở về sau hôn đ ộ n khí lưu triệt để hóa thành linh khí tràn vào trong hầm hoang hôn đ ộ n tử tiêu lôi đ ỉ n h cũng chậm rãi tiêu tán đế giang đi thái nhất ngươi lan vẫn là không l a n nếu là không l a n vậy cũng chớ l a n lý chân cũng không có gấp xuất thủ nhàn nhạt nhìn xem đông hải thái nhất sắc mặt bình thản ngự khí bình thản nhưng lại tràn ngập một cỗ đáng sợ cảm giác gáp bách đông hoàng thái nhất nghe vậy s á t mặt trong nháy mắt đỏ bừng con ngươi đột nhiên co r ụ t lại tức giận vô cùng ngươi m u ố n chiến vần đạo liền thái nhất đi đúng lúc này thư không bên trên một đạo huy nghiêm lại thanh âm đạo mạc chuyển đến yêu tộc rút lui đại huynh đông hoàng thái nhất kinh hãi nghĩ không minh bạch lúc này vì cái gì nhưng đế tuấn nói hai câu nói về sau liền không tiếng thở nữa đã như vậy đi đông hoàng thái nhất u n g hăng nhìn lý trần một chút trực tiếp xoay người rời đi xuất linh yêu tộc đại quân rút lui yêu tộc yêu đế đế tuấn a lý t r â n nhìn xem đông hoàng thái nhất bóng l ư n g rời đi không khỏi nhịu nhữ mày hắn vốn định chọc giận đông hoàng thái nhất tìm ra tiểu chu thiên tinh đấu đại trận sơ hở triệt để chu diệt đông hoàng thái nhất lại không nghĩ rằng đế tuấn vậy mà mở miệng c ò n để yêu tộc rút lui thôi lý t r â n lắc đầu nhìn xem không ngừng bị áp chế toại nhân thị đi lên chính là một quyền ẩm thư không đột nhiên sấm sét nổ vang chỉ gặp cách đó không xa tôn này c h u ẩ n thánh đỉnh phong thần linh trong nháy mắt bị đánh nát thần quang tiêu tán mát ra đủ loại không hiệu ba đậu đại h u n h ngươi không sao chứ lý chân nhìn xem toại nhân thị không cách nào toại nhân thị nh ta còn là chủ con à, ta nghĩ đến yêu vu thần tam tộc sẽ đến lại không nghĩ rằng sẽ là như thế lớn động tác còn tốt còn tốt có ngươi ông đúng lúc này một sợi lại một sợi thần bí khí tức tại chấn động những cái k i a thần quang vậy mà lần nữa hội tụ mơ hồ ở giữa một tôn thần linh sắp xuất hiện ừ m đánh bất tử lý chân n i ễ u nhiễu mày đi lên lại là một q u y ề n vỡ nát hư không vỡ nát thần quang vỡ nát phát tắc tất cả mọi thứ tất cả đều vỡ nát hư không lâm vào yên lặng nhưng mấy hơi thở về sau hồng hoang tiên địa khôi phục tia thần bí khí tức lần nữa lưu chuyển trận trận thần quang một lần nữa t ụ đến ừ n lý t r â n đợi ba hơi đang muốn ly khai không nghĩ tới tình cảnh vừa này lại xuất hiện đã như vậy ngưng lý t r â n hơi trầm ngâm tâm thần khẽ động một viên sơn thần ấn chậm rãi hiện hiện sau đó giống như là thấy được một loại nào đó mỹ vị bá một cái trận trận thần quang trong nháy mắt bị thôn vệ đ ông đông sơn thần ấn không ngừng n g ả y lên phản phất những n à y thần quang còn chưa đủ hết rồi hết rồi chờ lần sau đi lý t r â n bất đắc dĩ an ủi sơn thần ấn ông đúng lúc này thư không một trận biến hóa vô tận linh khí hội tụ trận trận pháp tắc rủ xuống một cái mơ hồ mà lưu chuyển thần h o á n khuôn mặt chậm rãi hiện hiện ai là ai hủy đi ta t h ầ n quân thật sự là thật là lớn ẩm tốt h ngươi l ạ i r a lý chân một quyền ném ra trực tiếp đem k i a khuôn mặt nện thành phân vụn linh khí tiêu tán pháp tác băng d i ệ t ghét nhất chính là các ngươi loại này động một chút lại muốn ra trang bước nghĩ trang bước hỏi qua ta sao ngay cả ta một quyền cũng đỡ không nổi còn d i ả khoái à y ta chứng kiến vĩ đại một khắc lý chân hùng hùng hổ, hổ biến mất xử hoàng thị sáng tạo chữ đến thời khắc quan trọng nhất việc quan hệ nhân tộc tương lai hắn cũng không muốn tiếp nối bỏ lỡ đi, đi. nhanh đi về đây chính là nhân tộc đại hiển không hổ là nhân tộc chán đại hiển long quân đi lên đang muốn chắp tay tán thưởng lại phát hiện lý trân trực tiếp biến mất biến mất long quân có chút t ứ c giận tốt xấu ta vừa mới cũng đã giúp các ngươi nhân tộc ta ta tam tiên h ngươi tiểu tử chờ đó cho ta t ọ a nhân thị không còn gì để nói muốn đi giao hấn một chút lý trân nhưng long quân còn tại kia đây vừa mới còn giúp nhân tộc đây đành phải lưu lại cho lý trân c h i đ i long quân đừng hiểu lầm tam tiên h hắn chính là như vậy không đủ hợp quân long quân thứ lôi thứ lôi truyện ạ hôm nay đủ thấy long tộc thành ý vạn nhân thị ngay sau đó lời nói xoay chuyển nói đã như vậy ta cũng liền không còn phế vận tiếp xuống mời long quân nhìn xem nhân tộc ta thành ý chương một trăm hai mươi hai nhân tộc không phải định nhân hàn nhóm mới là chương một trăm hai mươi hai nhân tộc không phải định nhân Hắn h n mới m là cái gì long quân xứng sở đã thấy toại nhân thị vươn người đứng dậy lần nữa leo lên tới đàn ánh mắt trong vắt khí tức nghiêm nghị một đạo thật lớn thanh âm vang vọng nhân tộc cương vực ta toại nhân thị lấy nhân tộc hoàng g i ả chi danh xá long tộc ngao ứng là nhân tộc ta q u ố c t h ú trí tôn q u ố c t h ú trí tôn người lấy được nhân tộc ta khí v ậ n g i a t r ì ông tiếng nói vừa mới hạ xuống ngọc tỷ chấn động mà ra mây mù quần quận một mảnh khí vẫn b ư ớ lên không có vào ngao ứng thể nội nhân tộc khí vẫn giá trị và anh ngao ứng không biết làm sao lại đột nhiên cảm giác quanh thân trên biên giới thể nội khí tức tại oanh minh một đầu vận mệnh t r ư ờ n g hà vờn quanh mà ra lưu chuyển ra trận trận nước sông thanh âm ngang ngang ngao ứng không tự chủ được phát ra từng tiếng long ngâm vang vọng khắp nơi một đạo thần quang lấp lóe một đầu kim hắc đan sen thần lòng t r ư ờ n g ngầm mà ra ngay sau đó một cỗ khí thế không tên tại chấn động đầu này thần long phát ra tiếng têu thảm thanh âm long lân vỡ nát huyết nục lâm ly long huyết vẩy ra vẩy xuống trời cao ngao ứng một bên ngao quảng bị cái này đột n h i lên biến cố dọa phát sợ thảm đến ngay được ngao ứng tiếng têu thảm thiết mới hồi phục tinh thần lại không nên quay g i à y nao g ứng h n tại huyết mạch thuế biến đúng lúc này long quân từ trên cao phía trên đi xuống nhìn xem cơ hồ muốn biến thành một vũng máu bùn nao g ứng sắc mặt nghiêm túc vô cùng huyết mạch thuế biến ngao quảng xương sở hạn tự nhiên biết rõ ngao ứng huyết mạch mặc dù cũng là ngũ t r ả o nhưng là ngũ t r ả o thần long trên thân kim hc lẫn có tạp huyết huyết mạch không phải thuần chính ngũ t r ả o kim long huyết mạch mặc dù như thế nhưng là ngao ứng đơn thuần ngây thơ tu hành thời điểm tâm vô bằng vụ tu vi vậy mà không còn ngao quẳng các loại bốn tên ngũ trào kim long phía dưới lấy tạp huyết mạch cùng ngao quẳng các loại bốn tên ngũ trào kim long đạt song, song. mà giờ k h ắ c này ngao ứng vậy mà huyết mạch thuế biến rồi ta tựa hồ bỏ qua một lần đại cơ duyên ngao quảng có chút mộng có chút hối hận ngang ngao ứng thống khổ kêu g ê n t h a n h âm cơ hồ khàn khàn khí tức cực kỳ suy yếu t bỏ lỡ cũng rất tốt ngao quảng biến sắc cảm thấy loại này đại cơ duyên không cần cũng được ngang cũng không lâu lắm kim quang nổ bắn ra trong trẻo long ngâm q u a n quẩn dầm dầm vận mệnh trường hà phía trên một đầu thần long tránh thoát vận mệnh trói cuộc trôi du ở vận mệnh trường hà ở giữa nhấc lên trận trận bọc nước lưu lại đại la ẩn ký ngao ứng huyết mạch thuế biến c h ứ nếu g Ngao ứng. Vậy mà đột phá. Ngao Quảng há to miệng, đạo đại đột điểm, to cái thời hối la. là ta. này hận, n Vậy thật mà chút phá. há có như chỉ là huyết mạch thuế biến nhiều lắm là không tầm thường chính là tẩy đi tạp huyết hóa thành thuần chính ngũ trào kim long mà hắn ngao q u ả n g bản thân liền là một đầu thuần chính ngũ trào kim long đối với huyết mạch thuế biến cũng không phải là rất để ý nhưng là đột phá thái ớt gông cùng xiềng xích chứng đạo đại la cái này liền ngao q u ả n g xoắn suýt xoắn suýt thuế biến thống khổ càng xoắn suýt tại ngao ứng đột phá ngang kim huy vậy xuống hư không bên trong Một đúng ầ u c lúc này long quân bám một cái đứng dậy không thể tin nhìn xem đầu này thật long trên mặt kinh hãi vô cùng thổ long tứ đại chân hình một trong ứng long ngao ứng vậy mà huyết mạch thuế biến hóa thành tiếng long cái gì ngao ứng thuế biến không phải ngũ trạo kim long mà là ứng long ngao quảng lần nữa trận tròn mắt không khỏi bưng kín tim kia là đau lòng thanh n â m ta hối hận a ra ta hối hận a ngao quảng khóc không ra nước mắt mặc dù ngũ trào kim long cũng là tổ lòng tứ đại chân hình một trong nhưng ngũ trào kim long nhiều lắm h á n ba cái đệ đệ ngao nhuận ngao khâm ngao thuận đều là ngũ trào kim long còn có mấy cái t h ú c bá chớ nói chi là lòng quân trực tiếp chính là thất trào kim long mà ứng long viễn cổ thời điểm cũng không phải ít nhưng bây giờ dần dần tan lụi còn thừa không có mấy cơ hội liền muốn đoạt tuyệt nhưng bây giờ ngao ứng huyết mạch về biến hóa thành ứng long a a ra Long quân hài lòng nhẹ gật đầu lặng yên đánh giá ngao ứng ứng lòng chân hình ứng lòng huyết mạch nếu là lao tổ có thể nhìn thấy nghĩ đến tất nhiên sẽ vui vẻ đi ngao quảng đại huynh ta ta đột phá a ra khen ta ngao ứng nghe được khích lệ mắt nhỏ hít lại quay đầu nhìn về phía ngao quảng giòn tan nói có chút hưng phấn ngao quảng xoay người sang chỗ khác biểu thị không muốn phản ứng hắn có chút nhớ nhung khóc ta ta lúc đầu cũng có thể đột phá à. ngao quảng đại huynh ngao ứng không rõ ràng cho lắm r ồ i ra móng vuốt nhỏ bóng ánh sáng long lanh lặng lẽ bắt lấy ngao quảng ống tay náo không ngừng đung đưa ngao quảng vốn định đem ống tay náo kéo ra nhưng không có kéo động chỉ có thể biểu thị chấp nhận quốc thu trí tôn khí vận ra thân thuế biến huyết mạch chứng đạo đại la đây mới là nhân tộc cho đại lễ a long quân thép giải thở dài sau đó quay người nhìn về phía thoại nhân thị có chút chắc tay trịnh trọng nói đến tận đây về sau nhân long l à minh công thủ một thể nhân l ba. Ba. Ba. o tam tam thiên, thiên tộc đại n hiền mà thôi chẳng lẽ ta còn không đánh lại hắn vừa mới trở lại thiên đình đông hoàng thái nhất lập tức vọt lên nổi giận đùng đùng đánh không lại thiên đế lê tuấn trầm ngâm một lát khẽ gật đầu từ tôn nói Ê! đông hoàng thái nhất khẽ giật mình thiếu chút nữa bị nghẹ đến thật lâu mới hồi phục tinh thần lại chân thành nói đại huynh đến tột cùng xảy ra chuyện gì ta không tin đây mới thực là nguyên nhân trâm thật thấy được nếu là đang dây dưa sổ dưới ngươi sẽ chết nhưng mà thiên đế đế tuấn s ắ c mặt mười phần ngưng trọng nhìn rất là nghiêm túc nhân tộc đại hiển thật mạnh như vậy đông hoàng thái nhất nghe vậy không khỏi sưng ơ sở lập tức nghẹn nào hỏi hắn là biến số như hồng quân đồng dạng biến số đế tuấn thấp giọng mở miệng không những không giận mà còn lấy làm mừng t h đông hoàng thái nhất trầm mặc gật đầu đồng ý nhưng nhưng yêu tộc làm sao bây giờ đại huynh ta yêu tộc binh sĩ làm sao bây giờ đế tuấn không nói khuôn mặt không ngừng biến nào trong lòng tràn ngập vô tận giấy ruộng hồi lâu mới nói liền đạo tổ chư thánh đều không thể thế nhưng người ta lại có thể như thế nào thuộc về vui yêu thời đại sắp kết thúc hắn vương người đứng dậy thẳng tắp thân thể hơi con một chút nhưng rất nhanh lại đứng thẳng bắt đầu nhưng chỉ cần chúng ta bất tử yêu tộc đem vĩnh tồn đối đại chúng ta lúc trở về hết thảy đều đem thanh toán thoại âm rơi xuống đế tuấn nhìn xem đông hoàng thái nhất nghiêm túc vô cùng thái nhất chấm hy vọng ngươi nhớ kỹ nhân tộc không phải địch nhân của chúng ta hắn n ó n mới là ầm ầm một câu nói kia như là lôi đ ỉ n h tại đông hoàng thái nhất tâm thần ở giữa văn vọng gian giác cùng lúc đó trong hầm hoang giữa thiên địa một đạo sấm xét chống giống nổ vang nhân long liên minh đại minh nhân tộc cùng long tộc l thịnh, thịnh Long tộc, Long tộc tộc, tộc, đại minh ta minh bạch đông hoàng thái nhất cùng đế tuấn lẫn nhau thật lâu mới gật gật đầu thiện yêu dối sự tình ngươi đi nhìn chằm chằm tọa độ tuyệt đối không thể có sai lầm đế tuấn thay thế khẽ vượt cảm dặn dò nói ta biết rõ đại minh yên tâm là được Đông đầu, Đế Hoàng Nhất nữ kiên người Tuấn nhìn gật Thái khí khai quyết, quay ly x e một Đông Hoàng Một khi sốt ruột hôm nay long phượng kỳ lân tam tộc chính là về sau vu yêu hai tòa c á hai trâm muốn đi cùng đế giang tụ lại chuẩn bị lần thứ ba vu yêu đại chiến còn chưa dứt lời dưới đế tuấn tân h ảnh đã biến mất không thấy gì nữa đại minh ngươi đến tột cùng nhìn thấy cái gì lang tiêu bạo điện bên ngoài đông hoàng thái nhất quay người nhìn xem rộng lớn mà trang nghiêm đại điện tâm thần ở giữa bực bội không thôi hắn biết cũng không nhiều đế tuấn cũng chưa từng bảo hắn biết tất cả chỉ là mơ hồ trong đó để lộ ra một tia tin tức vu tộc không phải đại địch nhân tộc cũng không phải đại địch chân chính đại địch là hắn n ó m chúng thần điện ẩm một chương mơ hồ mà bị thần quang bao phủ gương mặt khổng lồ trong nháy mắt nổ bể ra đến thần quang văng khắp nơi nhưng rất nhanh lại lần nữa hội tụ thần tôn bị đánh sáng thế thần quân thần sắp kinh ngạc khoe miệng không khỏi có chút co lại cái này cái này chẳng lẽ là thần tôn còn chưa hoàn toàn thất tỉnh hẳng là, là... đại ma thần hỗn độn thần quân quang minh thần quân hát cám thần quân mấy đại thần quân nhao nhao trận tròn mắt ai cũng không nghĩ tới thần tôn vừa mới phục sinh thậm chí còn xuất động thần quân kết quả thần quân hủy d i ệ t liền liền thần tôn cũng bị đánh mặt la chân chính bị đánh mặt đây chính là vị kia nhân tộc đại h i ể n sáng thế thần quân thần sắc vô cùng ngưng trọng hắn mặc dù có chút tự đại nhưng cũng không n ố c vừa mới chiến đấu m ộ t màn đủ để nhìn ra nhân tộc đại h i ể n cường đại ai là ai dám đánh lén ta gương mặt khổ lộ thanh em chấn động giống như sấm rẻn không biết là bị đánh cho cho c váng vẫn là chưa từng hoàn toàn thất tình gian g g i á c một tiếng s â m x é t quanh q u ầ n mấy đại thần quân biến sắc rơi vào trầm mặc nhân long liên minh sau một hồi lâu sáng thế thần quân mang theo c h ấ n kinh mở miệng nhân long liên minh kể từ đó muốn hủy diệt nhân tộc khó càng thêm khó a quan g minh thần quân mở miệng nói mấy đại thần quân không nói gì không khỏi lần nữa trầm mặc thời không thần quân ngươi có thể nhìn nhìn lại nhìn thần tộc tương lai sao đại ma thần nhìn về phía thời không thần quân nhẹ giọng hỏi thời không thần quân giữa hai con người hư hảo lưu truyền thời không run rẩy một góc tương lai chậm dãi hiện, hiện nhưng chỉ vẹn, vẹn hiện ra mấy thân ảnh hoa một tiếng một đầu trường hà lao nhanh mà tới thách ra hết thảy thời không tối nghĩa bản t h ầ n cũng không nhìn thấy thần tộc tương lai nhưng lại thấy được nhân tộc thời không thần quân con ngươi phía trên hai sợi tiên huyết chậm rãi chản chặt di ra giống như đất cát nhân tộc đại ma thần s ư ơ n g sở để ngươi nhìn thần tộc tương lai ngươi nhìn nhân tộc làm gì nhưng ngay sau đó hỏi nhân tộc như thế nào thời không thần quân trì trệ chậm rãi lắc đầu sau đó thần sắc có chút hoảng sợ ta chỉ có thấy được phục hy còn có nữ o a ừng có ý tứ gì ngươi không phải nhìn thấy nhân tộc sao tại sao lại biến thành phục hy còn có nữ hoa rồi phục hy là yêu tộc hoàng giả nữ hoa càng là thánh nhân c h i tôn cũng đúng nhân tộc cùng nữ hoa có quan hệ ngươi thấy nữ hoa cũng bình thường nhưng nữ hoa không phải cùng mấy vị khắc thánh nhân cùng một chỗ ly khai hồng hoa sao chẳng lẽ lại trở về rồi vẫn là nói kia nữ hoa chỉ là phân thân đại ma thần trận tròn mắt để ngươi nhìn thần tộc tương lai ngươi nhìn nhân tộc thì cũng thôi đi kết quả lại liên lụy đến cái gì phục hy còn có nữ hoa ngươi đang làm cái gì bản thân nhìn thấy chính là trở thành nhân tộc phục hy cùng nữ h a thời không thần quân đạm mạc mở miệng hắn hít sâu một hơi toàn bộ c h ú n g thần điện tử hồ cũng biến ấm trở thành nhân tộc p h ú c hy cùng nữ hoa ý gì đại ma thần n ộ n g không chỉ là đại ma thần sáng thế thần quân quan g minh thần quân hắc ám thần quân cũng n ộ n g vô tận hư không nơi nào đó n g ư ơ i đã đến ta đến rồi n g ư ơ i cuối cùng vẫn là đến rồi nói nhảm không phải ngươi gọi ta tới đế giang tổ vu im lặng nhìn xem đế tuấn lúc này mới bao lớn à, liền trí nhớ đều không tốt rồi ngươi nếu là trí nhớ thật không được vậy có thể hay không quên mất hậu n ệ xạ nhận chuyện này a đế tuấn nhìn xem không có chút nào nóng nảy đế giang tổ vu cũng không chỉ là thật không nóng nảy vẫn là đang làm bộ đế giang ngươi hẳn là biết rõ chấm tới đây cần làm chuyện gì chẳng lẽ t r ú c cựu âm không cùng ngươi nói đế tuấn nhàn nhạt mở miệng đế giang tổ vu trầm ngâm không nói phản phất rơi vào trầm tư đế tuấn thấy thế lông mày không khỏi n h ữ n một cái chẳng lẽ t r ú c cựu âm thật một chút phát giác đều không có cái này không nên a nói đế giang tổ vu đ ỗ n g nhiên mở miệng nhẹ nhàng thở dài ta biết rõ ngươi ý đổ đến đế tuấn không khỏi xứng sở lập tức giận dữ ngươi biết rõ vậy ngươi giả trang cái gì t h ă n trầm chấm còn tưởng rằng ngươi cái gì đều không biết do đây đế giang ngươi ầm ầm đúng lúc này đại đạo đang k i n h n ộ pháp tác đang chấn động toàn bộ hồng hoang thiên địa đều đang s ô i trào phảng phất muốn nhật n g u y ệ n sơn hà đều l ậ n ngược lúc này thiên phạt đế tuấn sắc m ặ t không khỏi biến đổi là ai vậy mà dẫn động thiên phạt đế giang tổ v u n h ư mày theo tiếng mà đi trong n g á y mắt giật mình a đây là ai chương một trăm hai mươi ba sử hoàng tạo chữ nhân văn bắt đầu ra chương một trăm hai mươi ba sử hoàng tạo chữ nhân văn bắt đầu ra là nhân tộc nhưng lại không phải nhân tộc đại hiền đế giang tổ v u nhìn thấy thiên phạt trung tâm là một cái sinh ra hai mắt bốn đồng thanh niên mặc dù không phải nhân tộc đại h i ể n nhưng chỉ sợ cũng cùng hắn thoát không được quan hệ đế tuấn lạnh giọng mở miệng ánh mắt có chút nhất c h u y ể n nhìn thấy cách đó không xa lý chân như có điều suy nghĩ ầm ầm m â y đen che trời đại lôi kinh thế che đậy toàn bộ bầu trời rung động toàn bộ hồng hoang tiên h điệu t h o i hoàng đây là xảy ra chuyện gì long quân lần lưỡng hậu nhìn xem hắc cám như v ự c sâu bầu trời có chút m ở mịt cái này cái này ta nói ta cũng không biết rõ long quân tin sao t o ạ nhân thị cũng rất mờ mịt nghe được long quân t r á hỏi không khỏi cười khổ một tiếng ba người đoàn ta tin hay không long quân có chút im lặng nhưng tuyệt đối không thể biểu hiện như thế ra để n h phải khẽ gật đầu tin Tọa nhân thị thấy thế biết rõ long quân không tin nhưng lại không tốt giải thích nhưng hắn là thật không biết rõ ai chỉ là cái này kịch bản làm sao cảm giác có chút quen thuộc đây Tọa nhân thị trầm tư một lát ánh mắt xuyên thủng hư không nhìn thấy thiên phạt trung tâm chỗ có hai thân ảnh chiến lược một thân ảnh là nhân tộc thiên tiêu sử hoàng thị còn có một thân ảnh hắn vô cùng quen thuộc liền xem như hóa thành trò cũng nhận ra tam thiên ta liền biết rõ lại là người cái này hôn tiểu tử vạn nhân thị không có cảm giác mảy may ngoài ý mướn sắc mặt trầm xuống ngưng trọng vô cùng trong lòng càng là hơi kém muốn thổ huyết để cho ta có nổi còn chưa tính nhưng ngươi có thể hay không nói trước một tiếng mỗi lần đều như vậy mỗi lần đều như vậy thoại nhân thị rất là ưu á n t cái này nhân tộc làm sao cảm giác có chút quái thật đấy long quân nhìn xem khí tức có chút tán loạn thoại nhân thị bị thiên phạt bao trùm nhân tộc cương vực luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào a ra ta thế nào cảm giác nhân tộc rất không thích hợp đúng lúc này ngao quảng ngắm thoại nhân thị một chút gặp hắn mặt đen trong lòng nhảy một cái do dự một chút không khỏi lặng lẽ meo meo đi vào lòng quân bên cạnh bí mật truy cảm giác nhân tộc có chút ta ngươi nhìn vợ h o ả n g ba ngươi là trong bụng ta run đ a long quân đạm mạc nhìn thoáng qua ngao quảng nhẹ nhàng phun ra một chữ cút được hả ngao quảng đang muốn đáp ứng nhưng sau một khắc liền trợn tròn mắt lan là cái gì ý tứ là một cái tuổi trẻ nhân tộc cái này trẻ tuổi nhân tộc đến rốt cuộc đã làm gì cái gì vậy mà dẫn động tiên h phạt nhìn trẻ tuổi nhân tộc một bên thân ảnh có phải hay không nhân tộc đại h i ể n nhân tộc đại h i ể n a nguyên lai cùng hắn có quan hệ kia không sao thiên phạt khí tức chấn động hồng hoang Đông Hải chi t â n phụ cận, không tộc b đ ạ sử hoàng thị niệm h dân tộc không có chữ truyền thừa có thiếu cho nên sáng tạo nhân tộc văn tự tam thiên đến tận đây h â n tộc truyền thừa có thứ tự kéo dài không suy nguyện nhân tộc ta hương thịnh sử hoàng thị vươn người đứng dậy đối mặt bên mông quần quận vô cùng tiên phạt giống như lưng đeo thập vạn đại sơn nhưng hắn vẫn như cũ đứng thẳng lên thân thể linh thẳng không c o n ngạo đối thiên địa sử hoàng thị lấy ra văn đạo bút cong lên một mại hoành gây dựng t h ẳ n g câu tại hư không bên trong phát họa ra cái này đến cái k h á c kỳ diệu văn tự đây là nhân văn nhân tộc văn tự thiên đây là sử hoàng thị phát họa ra cái thứ nhất văn tự、Xoạc. một đạo màu đen thần lôi từ trên trời r i a n g xuống trong n g á y mắt xuất hiện tại sử hoàng thị trên đỉnh đầu không có chút nào ngăn cản、Xoạc. thiên chữ hoành không mà ra giống như hóa thành chân chính bầu trời treo ở sử hoàng thị trên đỉnh đầu chặn cái này một đạo màu đen t h ầ lôi đ i ệ đây là cái thứ hai văn tự đại đ i ệ nặng nề mà bà dùng chặn đạo thứ hai màu đen t h ầ lôi Xoẹt, xoẹt, xoẹt. nhưng sau một khắc càng nhiều màu đen thần lôi từ trên trời giang xuống lít nha lít nhít che khuất bầu trời giống như một đầu lại một đầu màu đen thần long đem toàn bộ hư không bao trùm sử hoàng thị nhắm mắt làm ngơ đám chìm trong tự mình tạo trong chữ hắn nhất bút nhất họa mụi viết ra một bút liền tản m ắ t ra nhàn nhạt v ầ n g sáng sau đó phóng tới không trùng ngăn trở một đạo lại một đạo màu đen thần long ai là ai tại sáng tạo chữ tam thập tam trọng tiên yêu sư côn bằng bị kinh động làm khai sáng yêu văn một đời yêu sư hắn trước tiên có cảm giác trong con mắt thần quang trong trẻo không khỏi hướng hồng hoang đại địa nhìn lại nhân tộc cương vực chẳng lẽ là nhân tộc đại hiển yêu sư côn bằng suy đoán nhưng sau một khắc hắn liền biết mình sai nhãn thần ngốc trệ lại vậy mà không phải nhân tộc đại hiển mà là một cái không biết tên tuổi trẻ nhân tộc cho nên một cái không biết tên tuổi trẻ nhân tộc liền cùng mình đường đường yêu sư ngang nhau địa vị bất chu sơn bàn cổ điện bàn cổ miếu sáng tạo chữ nhân văn sao nhân tộc văn tự nhân tộc a đại vu trúc toàn thân k ẽ giật mình trọn vẹn qua ba hơi mới hồi phục tinh thần lại trong đôi mắt tràn ngập vô tận hoài niệm sáng tạo chữ chính là tiết lộ thiên địa trí lý pháp tác huyện liên diệu đại đạo quy tích bởi vậy đưa tới thiên phạt ta vì bản cổ hậu duệ lại có bản cổ điện t r e chắn khí thế tự nhiên không nhìn yêu sư côn bằng bản thân liền là bậc đại thần t h ô n g mà lại kia cái gọi là yêu văn kỳ thật bởi vậy thiên phạt yếu nhất về phần thần tộc thần tộc trí tuệ thần quân sao nghe nói chính là thiên sinh đại trí tuệ mà đản sinh thần linh đáng tiếc không có duyên gặp một lần đại vũ trúc như nhứ lại n ả i cho dù cái này miếu bên trong chỉ có chính mình sau một hồi lâu dường như nói đủ rồi đại vũ trúc chậm rãi thở dài một tiếng mỗi một cái sáng tạo văn tự tồn tại đều là đại trí tuệ đại nghị lực lớn không sợ hạng người chỉ mong ngươi có thể tránh thoát một kiếp này t r u n g thần điện đại điện chấn động t r u n g thần h i ể n hóa thần quang lập lọe sáng trói trói mắt n h â n tộc lại có đại trí tuệ giả sáng tạo c h ứ không phải nhân tộc đại h i ể n cũng không phải nhân tộc tài hoàng mà là một vị không biết tên tuổi trẻ nhân tộc sáng thế thần quân chấn động trong lòng không thôi đây chính là nhân tộc khó trách đại ma thần bại trận khó trách thời không thần quân không đ ị c lại khó trách hỗn độn thần quân bị chấn áp khó trách vận mệnh thần quân trọng thương không biết tung tích không phải đại ma thần bọn người không góp sức mà là nhân tộc s á c thực khiến thần sợ hãi nhân văn vừa ra nhân tộc truyền thừa có thứ tự sắp nên đón cường thịnh kỳ hạn k h í vận r ộ n g lớn sẽ không hướng mà không thắng thời không thần quân ngưng lông mày n h u chặt chầm ngâm một lát đảo mắt mấy đại thần quân chậm dãi phun ra một hơi ta cho rằng thần tộc có lẽ nên tiếp tục ẩ n nút chờ đợi thời cơ ừ m ẩn nút đại ma thần khẽ giật mình ánh mắt phát lạnh thật chặt nhìn xem thời không thần quân nhưng thời không thần quân không có chút nào nhượng bộ trực tiếp cùng đại ma thần đối mặt ẩn nút không được sáng thế thần quân mở miệng bản t h ầ n thật vất vả phục sinh thất tỉnh lúc này mới nhiều thời gian dài à ngươi liền để bản t h ầ n tiếp tục ẩn nút rồi thời không thần quân thật muốn ẩn nút sao một khi ẩn nút lần tiếp theo thất tỉnh lại nên cái gì thời điểm quang minh thần quân hát cám thần quân cũng biểu thị không đồng ý nhưng thời không thần quân cũng lờ đi chỉ là nhìn xem đại ma thần tiếp tục tới đối mặt trọn vẹn qua một đoạn thời gian đại ma thần thu hồi ánh mắt trầm t h ấ p nói thời không thần quân có một số việc bản thân không tin ngươi không biết rõ ngươi nên biết rõ lần này ẩn nút hậu quả nhưng nghĩ không ẩn nút nhân tộc đại hiền nhất định phải thời không thần quân thấy thế n h i ễ u n h i ễ u mày lạnh lùng lên tiếng nhìn chung nhân tộc vật khởi cùng nhân tộc đại h i ể n thoát không khỏi liên quan nếu như không lẩn nút n h â n tộc một khi cường đại người ta cuối cùng rồi sẽ bị nhân tộc đại h i ể n đánh chết cho nên đại ma thần sáng thế thần quân quang minh thần quân hát ám thần quân các ngươi không muốn lẩn nút vậy cũng chớ không lựa chọn đánh chết nhân tộc đại h i ể n lời này vừa nói ra chư thần nhao nhao trầm mặc nhân tộc đại h i ể n cường đại chư thần giỏi như ban ngày nhất là đại ma thần ở đây chư thần ngoại trừ thời không thần quân bên ngoài là thuộc hắn từng cùng nhân tộc đại hiền một trận chiến trận chiến kia nhớ lại khắc sâu vô cùng rõ mồn một trước mắt vậy liên chiến cái gì nhân tộc đại hiền vậy liền đánh chết hắn đúng lúc này một đạo rộng lớn thanh â m truyền đến một tôn dáng vóc cao lớn toàn thân thần quang lượn lờ thân ảnh chậm rãi đi ra hôn thế thần tôn lần này thức tỉnh lại là hắn đại ma thần sáng thế thần quân thời không thần quân các loại chư thần nhìn thấy tôn này thần tôn không hẹn mà cùng vỗ trán cảm giác đau đầu hôn thế thần tôn tại sao là ngươi hắc á m thần quân nhìn thấy vị này thần、tôn. k ta hát -cám, tới, tới, tới. -cám, cám thần quân hận không thể cho mình hai bàn tay rõ ràng biết do hôn thế thần tôn là hạ người gì lại còn suy nghĩ hắn khiêu khích đơn giản có bệnh hôn thế thần tôn gặp hát cám thần quân bị hù dọa cũng không thèm để ý chỉ là đảo mắt đám người vẻ mặt nghiêm túc ta vừa mới thất tỉnh còn chưa đủ thanh tỉnh lấy về phân bị cái gì nhân tộc đại hiền đánh giết ta thần quân thống lĩnh càng đem ta mặt đánh nát các ngươi nếu là không dám ta tự mình tiến đến là được thoại âm rơi xuống hôn thế thần tôn cũng không đợi trừ thần mở miệng trực tiếp ly khai trúng thần điện hướng hồng hoang thiên điệu mà đi chúng ta cứ như vậy để chính hôn thế thần tôn đi qua sau một hồi lâu hắc cám thần quân nhịn không được mở miệng hắn muốn đi liền do hắn đi thôi bằng không mà nói chúng ta ai có thể ngăn được hắn đại ma thần im lặng hắn cũng nghĩ c ả n a nhưng ngăn được sao bất quá cũng tốt nếu là thần tôn có thể thắng thì nhân tộc không đáng để lo sáng thế thần quân thì là khoan thai mở miệng nếu là liền thần tôn đều bại vậy bọn ta còn lại không cần nói nữa chư thần im lặng sau đó nhao nhao t á n đi nô nhân tộc khí vận lại cường thịnh không biết đi qua bao lâu chúng thần điện bên trong vô tận hắc cám bên trong t ừ n g đạo thanh âm đang vang vọng nhưng chúng thần điện bên trong chư thần hư ảnh lại p h ả n g h ấ t không có chút nào phát hiện t i ê n tĩnh im mắng những âm thanh này ngăn cách hết thảy tựa hồ tự thành một giới t có chút không đúng vũ yêu lại còn tại dựa theo vận mệnh quỹ tích tới nói nhân tộc sáng tạo chữ vũ yêu hai tộc hẳn là nhao nhao ẩn lui mới là cái này có cái gì một chút biến số không ngại sự tình nhưng ta luôn có trầm cảm rất xấu kia lại như thế nào không phải còn có thần tộc sao trước đây chúng ta sáng thần cần làm chuyện gì không phải là vì thanh lý rất nhiều biến số sao chờ một chút nhìn chỉ mong đi nhưng vu yêu không lẩn lui luôn cảm thấy xảy ra chuyện gì âm thanh kia dường như vẫn như cũ không yên lòng cảm thấy biến số quá nhiều không tốt nô、no. người linh giác nhất là nhạy cảm nếu là người cảm giác không ổn kia chỉ sợ đã như vậy vậy trước tiên nhìn xem vu yêu dù sao so ra mà nói lúc này vu yêu hai tộc biến số lớn nhất đợi giải quyết vu yêu biến số về sau lại đi giải quyết nhân tộc biến số như thế nhưng thanh em dần dần tiêu tán lần nữa lâm vào yên lặng yêu tộc đã chuẩn bị xong đế giang tổ vu nhìn xem đế tuấn thật dài thở dài trầm giọng hỏi đã chuẩn bị xong đế tuấn bất đắc dĩ cười một tiếng trong tơi ư cười tràn ngập vô tận khổ sở thôi được kỳ thật vu tộc cũng làm xong chuẩn bị đế giang tổ vu trầm dài nói vu tộc chỉ là mãng cũng không phải là thật ngốc đã như vậy ba năm g à n n về sau nhất quyết thắng bại đế tuấn khẽ gật đầu nhẹ nhàng cười nói ba năm g à n n về sau nhất quyết thắng bại đế giang tổ vu gật đầu ha ha, ha. ha ha ha đế tuấn cùng đế giang tổ vu lướt nhau cười lớn một tiếng quay người rời đi nhân tộc sáng tạo chữ thiên thiên thần tộc có thần văn viễn cổ tam tộc long có long văn phượng hoàng nhất tộc có phượng văn kỳ lân nhất tộc có lân văn vu yêu hai tộc vu có vu văn yêu có yêu văn nhìn trung hồng hoang trên giới phạm là truyền thừa không dứt tộc quần tất có thuộc về mình văn tự mà bây giờ nhân tộc vậy mà cũng sáng tạo chữ chỉ cần cái này nhân tộc sáng tạo chữ thành công nhân tộc khí vận dâng lên mà ra chắc chắn nên đón cường thịnh nhất thời kỳ đúng vậy a đến lúc đó liền xem như thần vu yêu tam tộc đều không cách nào ngăn cản n h â n tộc chắc chắn đại hưng n h â n tộc tam thiên văn tự bây giờ đã qua hơn phân nửa chẳng lẽ thật muốn thành công trong hồng hoang cảm ứng được có tộc quần sáng tạo trên trời rơi xuống l ô i phạt rất nhiều bậc đại thần thông nhóm nhao nhao nói nhỏ nhao nhao nhìn xem nhân tộc sử hoàng thị không muốn lỗ hổng một tia đây là mười phần hiếm thấy một màn cuối cùng một chữ nói người cong lên một mại đứng sừng sức tàn khôn khinh thường thương cung đỉnh thiên lập địa không sờ lỏng không ngừng vươn lên là vì người người lý chân nghiêm túc nhìn xem một chữ này c o n lên một mại đơn giản mà mỹ lệ、người. Vô tia vô cuối cùng một chữ chữ nhân giống như hóa thân vô tận nhân tộc phóng tơi không trùng là sự hoàng thị ngăn cản những ngày màu đen lôi đình ẩm một đạo màu đen thần lôi phía dưới hàng trăm hàng ngàn đạo nhân tộc thân ảnh bị tặc bay ra ngoài chống giống một mảnh hư không nhưng tiếp theo hơi thở lại có vô số nhân tộc thân ảnh lần nữa đánh thẳng tới ba hơi đi qua nhân tộc thân ảnh dần dần tiêu tán chữ nhân run run dày dày vặn và vặn mẹo tựa hồ lúc người à o c ũ n có đó thể từ giữa đứt không không đỉnh, hóa thành chín hắc hồ thể thế. lôi bên trên, còn đen vạn trượng lòng, ngăn cản.、Ta、cũng n g trăm tựa Ta có cựu màu đầu đạo ư a lý chân khép cười một tiếng bàn tay lớn vừa n h ấ c tinh khí huyết khí pháp lực tinh thần các loại hội tụ viết ra một cái người c h ữ cái này người c h ữ hóa thành v õ giả phóng tơi không trùng một quyền ném ra tất cả thiên địa chấn hư không l ậ t đổ một đầu trăm vạn trượng hắc long bị nện đến vỡ nát nhưng cái này người chứ hư ảnh cũng ảm đạm xuống trọn vẹn chính quyền chín đầu trăm vạn trượng hắc long tiêu tán kia、yeah. người chữ h ư ảnh giống như đã mất đi lực lượng nhẹ nhàng du động không có vào s ự hoàng thị viết người chữ phía trên người điểm cong lên một mại tự nhiên có một văn một võ văn võ c h i đạo khi nắm khi bông không phân cao thấp lý chân như có điều suy nghĩ kiểm tra đến hồng hoang sự kiện lớn sử hoàng tạo chữ nhân văn bắt đầu ra ngươi có thể làm ra trở xuống lựa chọn thứ hai yên lặng phát triển điệu thấp tu hành ngươi có thể đạt được thực phẩm tiên thiên linh bảo vạn pháp đúng y lúc này thiên địa chấn động càng không là út một cỗ vô cùng hôn loạn ba động lặng yên mạ tới đem lý chân cùng sử hoàng thị trực tiếp bao trùm chương một trăm hai mươi bốn chấn áp khí vật văn đạo hệ thống chương một trăm hai mươi bốn chấn áp khí vật văn đạo hệ thống ừm cái gì tình huống chẳng lẽ thiên phạt còn chưa đi qua sử hoàng thị một mặt một bước không minh bạch xảy ra chuyện gì nhưng nếu là còn không có đi qua vì sao đem tiểu tổ cũng cuốn vào sáng tạo chữ rõ ràng là ta ạ mắc m ơ gì đến tiểu tổ chẳng lẽ cũng bởi vì vừa mới tiểu tổ nhúng tay cái này thiên phạt cũng quá hẹp hòi đi sử hoàng thị thở phì phì phẫn nộ nhìn xem bầu trời là lý trân ôm bất bình hỗn loạn phát tắc phương nào thần thánh lý trân không kịp phản ứng nhưng hắn toàn thân trên t h ớ i nhục thân cường hành không thể tưởng tượng nổi trực tiếp phản chấn mà ra vỡ nát cái này hôn loạn p h á p tắc cái gì cái này đây là cái gì nhục thân càng như thế cường hành hôn thế thần tôn có chút mắt trợn tròn chỉ dựa vào nhục thân liền đem tự mình hôn loạn p h á p tắc cho làm vỡ nát muốn hay không mạnh như vậy sớm biết như thế ta liền nên đợi đến thực lực hoàn toàn khôi phục trở ra hiện tại vẹn vẹn chuẩn thánh đỉnh phong thực lực chỉ sợ hôn thế thần tôn n h ị nhữ mày hắn cũng không chính rõ ràng thần quân thống lĩnh chết được cũng không ăn hôn loạn phát tắc g a tu n h i ệ p tích hôn thế thần tôn quyết định chạy trước lại nói chính các loại tu vi phục hồi trở thành bàn thánh lại đến đánh chết nhân tộc đại hiển bằng không mà nói chỉ sợ lần này không chỉ có đánh bất tử nhân tộc đại hiển tự mình cũng rất có thể ầm ngay tại hôn thế thần tôn vừa mới rời đi một s á t na h ắ n chỗ tất cả hư không toàn bộ vỡ nát hóa thành hư vô cùng chất không cái gì đều chưa từng lưu lại pháp tác tiêu tán đại đạo thành bụi phản p h ấ t bị một loại nào đó sức mạnh đáng sợ ma d i ệ t hết thảy ừ m đi lý chân ngưng lông m à y đây là cái thứ nhất từ hắn trong tay hoàn chỉnh đ ả o t ẩ u tồn tại thậm chí hắn liền là ai đều không biết rõ chu vi hỗn loạn tương mừng cái gì đều chưa từng lưu lại lại thêm vừa mới tự mình một quyền sớm biết như thế liền không nên đem tất cả tất cả đều vỡ nát lần này tốt cái gì cũng bị mất đi bất quá mặc dù không biết là ai nhưng kỳ thật có khả năng nhất chính là vu yêu thần tam tộc lý trân t h ă n nhẹ âm thầm tự hỏi vu tộc hẳn là sẽ không có khả năng nhất chính là yêu tộc cùng thần tộc v ề p h ầ n đến tột cùng là yêu tộc vẫn là thần tộc lý trân khó mà nói ông thiên địa chấn động vô tận bầu trời ở giữa huyền hoàng chi khí bông u xuống giống như một mảnh màu vàng đám mây t ụ đến che đậy bầu trời đạo đạo kim quang sáng chói chiếu rọi đem hơn phân nửa hồng hoàng vào phủ huyền hoàng rủ xuống trên trời rơi xuống công đức thiên phạt qua đi cùng h lúc đó sử hoàng thị trên thân một đầu vận mệnh trường hà hiện hiện chậm rãi lao nhanh sôi trào mãnh liệt nhưng ở lúc này huyền hoàng công đức kim luân nhẹ nhàng chấn động Giống như thế giới đang động, trường tiếp đem kia như chấn vận mệnh trường hà chấn thế hư hào hà trực đem vỡ. sử hoàng thị trên thân lưu chuyển ra một sợi nhàn nhạt siêu thoát khí thức đây là tránh thoát vận mệnh trói buộc nhảy ra vận mệnh trường hà một tôn nhàn nhạt hư ảnh xuất hiện tại vận mệnh trường hà phía trên kim quang trói mắt huyền hoàng từ t ừ công đức lưu chuyển trí thần trí thánh vạn pháp bất s ô m sử hoàng thị nhảy ra vận mệnh trường hà chứng đạo đại la cái này chỉ sợ là từ trước tới nay nhảy ra vận mệnh trường hà chứng đạo đại la dễ dàng nhất một vị đi cái này không nói nhảm mà nhiều như vậy công đức cùng huyền hoàng chi khí lây đơn giản sáng ngủ bẩn đạm mắt hâm mộ thật sự là hâm mộ a nếu là bần đạo cũng có nhiều như vậy công đức kia bần đạo nằm mơ đ â y đi có bản lĩnh ngươi cũng học người ta sáng tạo cái chữ a vận mệnh trường hà bên trong một vị lại một vị đại la hư ảnh nhìn thấy sử hoàng thị đại la ân ký không khỏi nhao nhao im lặng nghĩ đến tự mình chứng đạo đại la n ả y ra vận mệnh trường hà gian khổ lại so sánh người ta sử hoàng thị trực tiếp chính là thiên đạo mở cho hắn cửa sau vận mệnh trường hà chiều cố hận không thể sử hoàng thị trực tiếp tranh thoát vận mệnh cái này một so sánh tất cả đại la tu sĩ đều bày tỏ muốn khóc rơi vào lý chân trên thân đây là hắn giữ gìn sáng tạo chữ tiến hành mà thu được công đức lý chân vung tay lên đem cái này nửa phần công đức thu vào các loại sau này hay nói còn có một thành công đức thì là bị văn đạo bút cùng ngàn chữ đồ thu hoạch được lưu chuyển ra nhàn nhạt kim quang cái này ngàn chữ đồ chính là vừa mới sử hoàng thị miêu tả nhân tộc tam thiên chữ mà hội tụ thành một bức tranh ngàn chữ đồ bên trong mỗi một chữ đều ẩn chứa vô tận huyền nào phảng phất đại đạo chân lý phức tạp mà thần bị ông ông ông cơ h ộ là sử hoàng thị sáng tạo chữ thành công một khác này nhân tộc hoàng đỉnh phía trên khí v ậ n l a n l ộ t biển mây mãnh liệt giống như sôi trào liền ngọc tỷ đều liên tục chấn động không được khí v ậ n nhiều lắm ngọc tỷ muốn không chấn áp được t ọ a nhân thị kinh hãi không nghĩ tới có chính một ngày vậy mà lại có như thế hạnh phúc phiền não tạo nhân tiên truy y địa thị bàn tay lớn một chỉ một cây thanh roi lưu chuyển màu vàng kim nhàn nhạt v n g sáng từ thánh mâu miếu bên trong mà đến rơi vào ngọc tỷ chấn áp khí vật ông nhưng mà còn chưa đủ hoàng triều ngọc tỷ tạo nhân tiên hai kiện bảo vật hợp lực đều không cách nào chấn áp làm sao nhiều như vậy a t o ạ nhân thị muốn khóc truy y địa thị hữu xào thị cũng là dở khóc dở cười khí vận xưa nay không ngại nhiều nhưng nhiều đến không cách nào trấn áp cái này lúng túng à khí vận quá nhiều một bên long quân thấy cảnh này mắt rồng đều muốn xông ra ngoài lại là hâm mộ vừa ghét thị các ngươi n h â n tộc nếu là ngại nhiều chia l ạ i một chút cho nhóm chúng ta long tộc à thật nhiều thật nhiều khí vận à ngao quảng trông mà thèm không thôi nhìn xem một bên lôi kéo tự mình ống tay áo ngao ứng lập tức không khỏi buồn từ đ ó đến hối hận không thôi cái này long tề tử đã sớm nói với ngươi cái này rất có thể là đại cơ duyên đại cơ duyên a ngươi lại không tin cái này có thể chết a i long quân liếc qua nga o quảng một chút cũng không cảm thấy hắn đáng thương gặp bi thương vô dụng nga o quảng học nga o ứng lôi kéo long quân tay não a già ngươi cùng t ộ i hoàng nói một chút nhân tộc nhân tộc còn kém quốc thú trí tôi không nếu là còn kém kia nhìn xem ta có thể không ta dù sao cũng là một đầu ngũ t r ả o kim long a nga o quảng tội nghiệp huyết mạch thuế biến thấy không thèm ứng long chân hình cũng thấy không thèm nhưng khi vận g i a thần tu vi đột phá nảy ra vận mệnh chứng đạo lại là hắn trông mà thèm a、ừ. tên khốn này đồ chơi long quân s ư n g sở lập tức giận dữ để cho mình đi nói vậy chính ngươi tại sao không đi ngươi không muốn mặt ta còn muốn đây、Cút. long quân lạnh lùng truyền âm lôi kéo ống tay h á o của mình không muốn phản ứng nga o quảng nga o quảng càng bị khuất a ra ngươi không yêu ta sao yêu n g ư ơ i lão mẫu long quân sắp điên rồi đứa nhỏ này ngốc hả mặt đây ngươi còn muốn điểm mặt sao ta l á o mẫu nga o quảng ngộng nghĩ nghĩ không khỏi nhỏ giọng truyền âm n ó i a ra ta l á o mẫu thế nhưng là con trai của ngươi tức ca ngươi long quân mắt trợt tròn nga quảng cái này có ý tứ gì nhưng hắn rất nhanh kịp phản ứng lập tức tức giận không thôi một c ư ớ c nâng lên trực tiếp đem ngao quảng đá bay ẩm một thanh âm vang lên động ngao quảng trong nháy mắt bay vào hư không biến mất không thấy gì nữa long quân đạo hữu ngươi đây là một bên nhân tộc đám người trợn tròn mắt nhìn xem long quân có chút không rõ ràng cho lắm n h a ngao quảng cái này tiểu tử nói là có việc vội vã trở về ta liền tiện hắn một đoạn đường long quân m ặ t không đ ổ i sắc dù sao chuyện xấu trong nhà không thể chuyển ra ngoài lạnh nhạt nói a nha xem ra long tộc đưa phương thức rất đặc biệt ta toại nhân thị rất muốn quất chính mình một bàn tay cái này rõ ràng không nên hỏi a còn không、thể. lại nhanh lại thoải mái toại nhân thị đạo hữu cũng có thể thử một chút long quân thật dài thoải mái một hơi thoải mái ừ m g toại nhân thị trong lòng hơi động nghĩ đến ly chân nghĩ đến tự mình có nổi tựa hồ có thể ông nhưng vào lúc này khí vận lần nữa manh liệt kịch động trực tiếp đánh gây toại nhân thị ý nghĩ song chẳng lẽ thật muốn không chấn áp được rồi nhân tộc đám người cùng nhau mắt trở t r ò n không biết làm sao chấn áp khí v ậ n nhất định phải là có thể chấn áp khí vận bảo vật cũng không phải mỗi kiện bảo vật đều có thể chấn áp khí vận、chấn. Đúng ú l cùng này, một tòa thần địa, từ trên răng xuống, quen một tiếng, chấn này lớn vận thượng tiên công linh chấn vận Khốn. là đây một một phẩm tòa từ trời thật địa, khí hậu khí hiệu đức lại cái có c áp áp bảo, quả. Khốn. Cùng lúc đó sử hoàng thị cũng tới văn đạo bút ném một cái một bức ngàn chữ đồ rủ xuống quan g hoa lưu t r u y ề n phát ra nhàn n h ạ t công đức vầng sáng cũng tới chấn áp khí vận đây là văn đạo bút ngàn chữ đồ huyền hoàng rủ xuống công đức giáng lâm hai món bảo vật này cũng chia nhuận một thành công đức Quang mang n đột nhiên đại trấn, lưu chuyển ra nhàng nhạt sáng. hoàng i đại ê n trấn, chuyển n lưu ra chiêu ngọc tỷ tạo nhân tiên vo đ ạ o địa văn đ ạ o bút ngàn chữ đồ nam kiện bảo vật vừa rồi c h ấ n áp cái này m ê n h m ô n g quần quần khí vợt hô rốt cục c h ấ n áp xuống t ọ a nhân thị nhẹ nhàng n ố i lòng một hơi nhìn thấy đứng ở một bên lý chân h á n tâm thần k h ẽ động đ ố n g nhiên giật giật lui tựa hồ muốn nâng lên đại huynh ngươi muốn làm gì lý chân hình như có nhận thấy quay người nhìn xem t o ạ nhân thị a không không làm cái gì t o ạ nhân thị có chút cho dạ thoại nhân i c h thị hơi lăng lập tức giận dữ suy nghĩ một chút nói ngoại trừ vừa mới thành lập hàng triệu thời điểm cái khác tựa hồ cũng không có như vậy sao lý chân nhất thời nghĩ không ra đầu mối liền tạm thời bông xuống lắc đầu ta không sao bất quá đánh lén ta người chỉ sợ có một số việc h ắ t h ắ t còn muốn dùng p h á p tắc đánh l é n ta ta không động chút nào trực tiếp dùng nhục thân liền làm vỡ nát p h á p tắc dừng a t ọ a nhân thì nghe vậy không khỏi giật mình nhục thân liền có thể trực tiếp chấn vỡ p h á p tắc cái này thế nhưng là p h á p tắc chờ chút sẽ không phải là tam thiên vừa mới phát hiện cử động của ta cho nên c ô ý nói như thế dùng cái này đến cảnh cáo ta nhục thân chấn vỡ p h á p tắc ta ngắm lại cũng không thể không sai nhất định là tam thiên cái này tiểu t ử phát hiện cái gì cố ý như thế cũng được hôm nay còn có long q u n tại cũng không tiện lắm chờ sau đó lần lần sau ta luôn có thể tìm tới cơ hội t ọ a nhân thị mang theo đáng tiếc từ bỏ đem lý chân đá bay ý nghĩ chuẩn bị giữ lại lần tiếp theo nhân tộc khí vận hùng hồn lại có nhân tộc đại hiền bực này cừng giả còn có t ọ a nhân thị dạng này hoàng giả như sử hoàng thị dạng này nhân tộc thiên tiêu khó trách nhân tộc có thể lấy vài vạn năm thời gian quật khởi mạnh mẽ quả nhiên bất phám a long quân biểu thị không ngừng hâm mộ nhưng lại không dám đối cái này lớn như vậy khí vận có chút tâm tư nhỏ ước chừng ngây người mấy ngày thời gian long quân biểu thị cáo tử nhưng lại đem nga ứng lưu lại nga ứng ngay từ đầu cũng không phải là rất nguyện ý thẳng đến ngao quảng nói đến nhân tộc có rất nhiều chơi vui nga ứng mới để lại xu Cũng còn Nga Quảng, để sử hoàng thị thấy thế ị tự mình bị văn đạo hệ thống hấp dẫn liên tục kinh hô kinh hai trong lòng càng là tột đỉnh tiểu tổ không hổ là tiểu tổ ta sáng tạo chữ lúc này mới bao nhiêu năm a bất qua mấy trăm năm đi tiểu tổ vậy mà liền mở ra văn đạo tu luyện thể hệ đầu tiên là võ đạo tu luyện thể hệ lại là văn đạo tu luyện thể hệ tiểu tổ thật là t thật là đáng sợ nhìn xem lý chân bóng lưng biến mất sử hoàng thị kềm chế trong lòng lại kích động lại vẻ mặt hưng phấn tiểu tổ yên tâm sử hoàng định sẽ không để cho tiểu tổ thất vọng nhất định sẽ đem văn đạo hệ thống phát dương quang đại cùng võ đạo hệ thống đặt song song sử hoàng thị cầm thật chặt nằm đấm âm thầm thể tiểu tổ thiên tư để cho người ta theo không kịp a lại qua mấy trăm năm sử hoàng thị từ văn đạo hệ thống bên trong thất tỉnh chấm rãi thoải mãi một hơi đ ố i tiểu tổ càng phát kính nghề bắt đầu sử hoàng thị trầm ngâm một lát sau đó tại nhân tộc thiên kiêu bên trong lựa chọn mấy vị nhân tộc thiên kiêu truyền thụ thẳng đến những ngày nhân tộc thiên kiêu nhao nhao lấy văn võ c h i đạo đột phá đại la sử hoàng thị lúc này mới đem văn đạo hệ thống chậm rãi du nhập g n trong nhân tộc đến tận đây nhân tộc võ đạo lấy thần ông võ làm chủ nhân tộc văn đạo tắt lấy sử hoàng thị làm chủ hình thành văn võ cùng tồn tại cùng hợp nhất tiến hành nhân tộc khí vẫn sôi t r o càng phát ra cường thịnh vô số cỡ trung tiểu t ậ quần từ bốn phương mà đến lựa chọn quỹ thuận nhân tộc dần dần lấy đông hải tri tân làm trung tâm hướng bốn phía bốn phương tám hướng kh thời gian trôi qua hai ngàn năm thời gian như nước chảy chớp mắt mà qua vê anh đ ỗ n g nhiên ở giữa thiên địa đang sôi trào p h á p tác đang chấn động hiếp khí sắc khí sắc khí tầng tầng tràn ngập toàn bộ hồng hoàng đều phản p h ấ t bị một tầng huyết quang bao phủ bất chu sơn chi đ ỉ n h tam thập tam trọng thiên phía dưới một trận kinh thiên động địa đại chiến không có chút nào vết tích đ ỗ n g nhiên b ộ c phát kiểm chắc đến hồng hoang sự kiện lớn vũ yêu lần thứ ba đại chiến ngươi có thể làm ra trở xuống lựa chọn c h ư một trăm hai mươi lăm hồng hoang đại thế không t h a đổi c h ư một trăm hai mươi lăm hồng hoang đại thế không t h a đổi lần thứ ba vũ yêu đại chiến lý t r â n giật mình lông mày không khỏi chăm chú nhăn lại cái gì tình huống vũ yêu làm sao lại buộc phát lần thứ ba đại chiến gần nhất cũng không nghe thấy vũ yêu có cái gì xung đột ta chẳng lẽ quả thật như một chút hồng h o a n g tiểu thuyết viết hồng h o a n g đại thế không t h ể đổi bây giờ chính là bốn tộc tranh bá vũ yêu giờ phút này tiến hành đại chiến đế giang đế tuấn như thế nào như thế không công an chẳng lẽ ở trong đó có ta chỗ không biết đến nguyên nhân lý t r â n rơi vào t r ầ m tư hắn vốn cho rằng tiên thiên thần tộc khôi phục nhân tộc quật khởi mạnh mẽ hồng hoàng sẽ lâm vào bốn tộc tranh bá trong rằng co nhưng tuyệt đối không nghĩ tới l không không đông hoàng thái nhất thanh âm đàm mạc bình một tiếng một đạo tiếng trung vang vọng bầu trời dập dờn ra một tầng lại một tầng vận sóng hướng bốn phía bốn phương tám hướng hành kích mà đi ông hồng hoang bầu trời phía trên nhận nguyện bước lên chòm sao lấp lóe một tòa đại trận ẩm vàng dâng lên giống như đem toàn bộ bầu trời đều che đậy kinh khủng khí tức làm cả thiên địa đều tại chấn động thiên đế đế tuấn đông hoàng thái nhất trung hoàng phục hì yêu sư c ô n bằng mười đại yêu thần năm đại cổ yêu ba trăm sáu mươi lăm tôn đại la yêu thần một vạn bốn n g à n tám trăm vị thái ớt yêu vương trăm vạn kim tiên yêu tướng ngàn vạn thiên tiên yêu m i n h yêu khí quân quận mây đen bao phủ đáng sợ khí tức làm cả hồng hoàng đều đ a n g kinh hãi giờ khắc này yêu tộc to như vậy nội t ì n h toàn diện hiện ra chiến đế tuấn ngươi môn chiến vũ tộc còn gì phải sợ vậy liên chiến không chết không thôi thập nhị đô thiên thần sát đại trận lên đế giang tổ vu không có chút nào nói nhảm sắc khí bốc lên hiện ra tổ vu chân thân chừng mười hai ước trượng chân đạp ngàn vạn lý sơn hà đỉnh đầu đầy trời sao trời đấm ra một q u y ề n xuyên thủng hư không trực tiếp đem một viên to như vậy tinh thần đánh nát cả vùng không gian đều đang run r u dày đều đang và mẹo phía sau hắn một đạo lại một thân ảnh hiện hiện trọn vẹn mười một thân ảnh trong đó hai thân ảnh khí tức hơi có vẻ phù phiếm tại đại vu cùng tổ vu ở giữa vừa đi vừa về ba đậu sắt khí tràn ngập phản phất cùng toàn bộ tổ vu đều hòa thành một thể ẩm ẩm hư không run rẩy thiên địa lay động một tôn cầm trong tay cự phủ cao lớn thân ảnh chậm r i hiện hiện cho chúng sinh một loại cường đại vô địch cảm giác bàn cổ hư ảnh lại xuất hiện hồng hoang ở giữa chòm sao rơi xuống thiên địa lật đổ đế tuấn quát lạnh một tiếng vô biên uy thế chấn động giơ tay nhấc chân ở giữa giống như đại đạo vờn quanh quanh thân liền thái cổ tinh thần đều đã bị kinh động soạt soạt soạt chòm sao lấp lóe một đầu tinh hà vờn quanh mà ra sau đó một khỏa lại một khỏa tinh quang từ trong tinh hà xuất hiện hướng vô tộc một phương rơi xuống mà đi khỏa khỏa tinh thần số chi vô tận giống như tinh quang rủ xuống lại như mưa sao b ă n g giáng lông bàn cổ một kích khai thiên tích đ ị a bàn cổ hư ảnh nhãn thần lạnh nhạt nâng lên bàn tay lớn bàn cổ phủ hư ảnh nhẹ nhàng tại hư không bên trong huy động vay một tiếng trong một chớp mắt thế giới mở càng k h ô n thành hình thanh khí lên cao cho khí hạ xuống như là một phương đại tiên thế giới l ă n về phía trước những nơi đi qua không thể ngăn cản kia giống như lưu tinh đồng dạng vô số tinh thần trong nháy mắt hóa thành bụi bay dết, dết, dết, dết quang duy ta yêu tộc của tôn thiên đế bệ hạ hùng tài vĩ lực đông hoàng bệ hạ chiến lược vô song trung hoàng bệ hạ trí như biển sâu côn bằng yêu sư thâm bất khả chắc mười đại yêu thần đánh đầu thằng đó năm đại cổ yêu thế không thể đỡ ngàn vạn thiên tiên làm vũ khí trăm vạn kim tiên là một vạn thái ớt là vua thử hỏi hồng hoang thiên địa ai là địch thủ yêu tộc đại quân cùng nhau khé động la lên miệng ngậm cuồn cuộn mà ra giống như một mảnh yêu biển hướng bất chu sơn đánh tới phảng phất muốn bao phủ hết thể ngăn cản chiến chiến chiến bọ minh bất quá là trở về bản cổ phụ thần ôm ấp mà thôi Vũ t ộ các thì sợ gì vừa chết.、Phu、thân ở trên. Tổ tôn. tộc Phụ địch. không chiến. gì sợ sợ vừa vũ vô địch. Đại vũ vi、tôn. Vũ c ở Đại i thiên này bàn là ta địa đều ổ phụ h t ngươi mở. Các n yêu tộc làm sao phải sợ từng tôn vu tộc cười ha ha bình tĩnh mà thông dòng c h ấ n tĩnh mà không bút bách chậm dai hướng về phía trước quanh thân trên dưới sắc khí v ầ n quanh giống như từng tôn thái cổ thần sơn đang di động huyết mạch phun trào p h á p t ắ c đi theo hoặc hóa thành cổ xà dị lòng hoặc hiển hóa vô thượng vũ thuận hoặc hóa thành cường hoành thần binh xông về trước phong mà ra bất tử không lùi nếu như nói yêu tộc giống như biện lớn như đại dương mau lẹ m á n h liệt quét ngang hết thảy kia vu tộc giống như là thái cổ thần nhạc bất động như núi thận trọng từng bước chu thiên tinh đấu đại chiến thập nhị đô thiên thần sát đại trận chẳng lẽ yêu tộc đã khôi phục nguyên khí sao chờ chút vu tộc trúc dung tổ vu không phải vẫn là sao cộng công tổ vu bản thân bị trọng thương hậu thổ tổ vu chấn áp luân hồi kia ba đạo giống như tổ vu thân ảnh đến tột cùng là ai À, đó không phải là cộng công tổ vu sao không phải là cộng công tổ vu khỏi hẳn thương thế rồi nhưng mặt khác hai thân ảnh t trong đó một thân ảnh có chút quen thuộc ga là hậu thổ vu bộ lạc đại vu h u n h thiên hắn hẳn là còn không có trở thành chân chính tổ vu nhưng xưng là nửa b ư ớ c tổ vu vẫn là không có vấn đề lại có đều thiên thần sát cờ nơi tay thay thế hậu thổ tổ vu lại là tốt nhất nhân tuyển khắc một thân ảnh khí tức có chút lạ lẫm b ầ n đạo chưa từng g ặ p qua b ầ n đạo cũng không có chẳng lẽ là vu tộc che giấu một tôn đỉnh phong đại vu thập nhị đô thiên thần sát đại trận lại xuất hiện lại không biết bây giờ có thể không địch nổi chu thiên tinh đấu đại trận a dù sao hai đạo thân ảnh kia đúng vậy a yêu tộc quá mạnh ngàn vạn thiên tiên làm vũ khí trăm vạn kim tiên là còn có hơn một vạn tên yêu vương mấy trăm vị đại la yêu tộc thật là đáng sợ nội tình thật lớn ba động đem toàn bộ hồng hoang thiên địa đều dẫn động một vị lại một đại la đại năng một tôn lại một tôn chuẩn thánh bậc đại thần thông nhóm nhao n h a u bị bừng tỉnh chư vị đạo hữu các ngươi chẳng lẽ không kỳ quái sao vu yêu tại sao lại vào lúc này đại chiến bọn hắn liền không sợ nhân tộc thần tộc thừa lúc vắng mà vào sao đúng vậy a mà lại không dối gạt chư vị đạo hữu bần đạo những năm này du lịch hồng hoang cũng không nghe nói vu yêu có cái gì lớn xung đột cái này đột nhiên b ộ c phát đại chiến có chút vị a t hai vị đạo hữu nói chưa rất lời vừa nói như vậy vận đạo cũng cảm thấy không thích hợp chẳng lẽ là vũ yêu hai tộc trong bóng tối có cái gì tính toán không đúng không đúng vẫn là không đúng vũ yêu hai tộc cái này rõ ràng chính là quyết chiến a liền xem như có cái gì tính toán như thế nào lại là như thế không chết không thôi đồng dạng đại chiến đúng vậy a đạo hữu nói đến cũng có đạo lý nhưng đến ngọn nguồn là vì sao đông đảo tồn tại nhau nhau đều trầm mặc giống như là rơi vào trầm tư mặc dù cảm giác được không thích hợp nhưng lại nhất thời không có đầu mối chúng thần điện thần quang lợ v â n sáng tràn ngập nam tôn thần linh hữ ảnh chậm rãi hiện hiện chính là đại ma thần sáng thế thần quân thời không thần quân quang minh thần quân cùng hát cám thần quân ngay sau đó lại là một đạo lại một đạo thần linh hư ảnh xuất hiện trong hồng hoàng đã thức tỉnh phục sinh chúng thần cơ hội tất cả đều xuất hiện chúng thần lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau quỷ dị rơi vào trầm mặc trọn vẹn qua tốt một một lát đại ma thần mới chậm rãi ngần g đầu chư vị vui yêu quyết chiến đại ma thần khẽ nói nhưng trong thanh âm lại hết sức nghiêm trọng v u yêu quyết chiến đối với chúng ta chư thần tới nói là chuyện tốt hơn nữa nhìn tình hình như thế cũng không phải là tiểu đà tiểu n h o mà là chân chính không chết không thôi quyết chiến nhưng để bản t h ầ n lo lắng là v u yêu vì sao quyết chiến mặt khác v u yêu hai tộc hội sẽ không vẫn là như lần trước như thế mặt ngoài là quyết chiến nhưng âm thầm liên hợp đối với chúng ta chúng thần tiến hành b ộ t kích chư vị việc quan hệ thần tộc còn xin chư vị nói thoải mái đại ma thần ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn chúng thần một chút mang cho chúng thần rất mãnh liệt cảm giác c áp bách vô luận v u yêu hai tộc là mặt ngoài quyết chiến vẫn là âm thầm liên hợp hoặc là âm thầm liên hợp đối phó có phải hay không chúng ta chúng thần chúng ta đều muốn làm tốt bị đột kích chuẩn bị thời không thần quân nhìn chúng thần một chút trước tiên mở miệm thời không thần quân lời nói không tệ nhưng hiện tại xem ra vu yêu không hề giống là âm thầm liên hợp bản thân hơi đánh giá một cái liền cái này ngắn ngủi thời gian mới hơi yêu tộc vẫn lạc đại la yêu thần ba mươi ba vị vu tộc vẫn lạc đại vu tiếp cận mười hai vị c h i ế n đến như thế tình trạng giết tới thảm liệt như vậy bản thân không cho rằng vu yêu là đang diễn trò sáng thế thần quân mở miệng hắn vừa mới nhìn thấy vu yêu hai tộc nội tình lại gặp được chu thiên tinh đấu đại trận cùng đô thiên thập nhị thần sát đại trận tức thì bị hung hăng kích thích vu yêu hai tộc là thời đại này hồng hoang nhân vật chính sao vậy mà như vậy cường đại trước có nhân tộc lại có vu yêu hai tộc k h ó trách đại ma thần bị buộc đến tình cảnh như thế không kỳ quái không có chút nào kỳ quái ba mươi ba tôn đại la yêu thần mười hai vị đại v u đối với v u yêu hai tộc tới nói cũng không tính cái gì đi hắc cám thần quân mở miệng ngưng lông mày nói nếu là lấy những này là tốt h ấ t thu hoạch càng lớn chính quả cũng không phải là không thể được à. yêu tộc có lẽ sẽ như thế nhưng v u tộc sẽ không quan minh thần quân trực tiếp phản bác húng chi ngươi nhìn nhìn lại hiện tại bao nhiêu hô hấp lại có chín vị đại la yêu thần chí tử ba tôn vu tộc đại v u vẫn lạc về phần quá hạng hai cường giả vẫn lạc càng là nhiều vô số kể ngươi cảm thấy cái này còn giống như là đang diễn trò đại chiến kinh thiên vẫn lạc như mưa h á cám thần quân nhìn thấy cách đó không xa màn sáng một vị lại một vị yêu tộc chết thảm một tôn lại một tôn vô tộc vẫn lạc hắn không khỏi trầm mặc lời tuy như thế nên xem chừng vẫn là đến cẩn thận một chút h á cám thần quân thận trọng nói lời tuy như thế nhưng bản thần coi là vẫn là phải tìm đến v u yêu vì sao triển khai quyết chiến vì sao không có một chút phong thanh vì sao một điểm động t ĩ n h đều không có cảm giác quá mức gấp gáp cẩn thận là hơn cẩn thận làm trọng sau đó lại đi dò xét nguyên do v u yêu đông nhiên đại chiến mà lại không chết không thôi như thế quá mức quỷ dị mọi người đang ngồi thần chẳng lẽ đầu mối gì đều không có sao nô、no. bản thân ngược lại là nghe nói trước đó vu tộc từng mở ra b à n cổ điện khiến chúng vu tiến hành một lần huyết trì tẩy lễ chẳng lẽ khi đó vu tộc liền đã tại chuẩn bị đại chiến đúng rồi bản thân nhớ lại yêu tộc giống như cũng là một m cái gì chiêu yêu phiên không biết phải chăng là cùng việc này có quan hệ một vị lại một vị chư thần mở miệng nghị luận ở mỹ vu tộc bên trong rất khó xếp vào gian tế nhưng yêu tộc bên trong gian tế vì sao không có chuyển ra một chút tin tức cùng lúc đó đại ma thần c ũ như g đ a có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu không sợ vui yêu trong bóng tối có cái gì tính toán liền sợ vui yêu tính toán thần tộc cái gì đều không biết rõ nếu như thế đó mới là đại phiên thoái thời không thần quân ngươi cùng hắc cám thần quân nghiêm phòng vui yêu hai tộc liên thủ làm tốt chuẩn bị miễn cho chúng ta chư thần bị đánh trở tay không kịp đại ma thần nhẹ nhàng lên tiếng công chúng thần thanh â m đều áp chế xuống về phần sáng thế thần quân ngươi cùng quang minh thần quân cùng một chỗ tìm tới vui yêu đột nhiên quyết chiến nguyên do về phần cái khác chư thần một là làm tốt đại chiến chuẩn bị hai là do xét nguyên do nếu có thể điều tra rõ bản thần làm không t i ế c b a n thưởng bao quát thần cách quyền hành cùng chính quả chư thần nguyên bản buồn bực n ắ n ngầm nhưng nghe đến thần cách quyền hành cùng chính quả về sau đầu tiên là xứ sở sau đó vậy mà không hẹn mà cùng, cùng nhau lên tiếng â cùng lúc đó ngay tại chư thần nghị luận thời điểm chúng thần điện khác một bên mấy đạo t h a n h em quần quẩn vụ yêu q u y ế t chiến một trận chiến này ta thấy được yêu tộc k h ấ p huyết vô tộc bi thương ta nhìn thấy vận mệnh một lần nữa trở về hắn nguyên bản nên có quy tích như thế thiện vụ yêu kết thúc về sau liền nên là thượng cổ nhân tộc ta trông chờ mong cổ bát c ra chờ mong vị kia hư hư thực thực tổ long c h u y ể n thế người trung cổ bát c ra tổ long c h u y ể n thế những người này cũng là cường địch chúng ta vẫn là phải xem chừng trong khi chờ đợi cổ đi qua cận cổ nhân tộc không đáng để lo đến lúc đó chúng ta liền có thể hơi buông lỏng đây là lần thứ mấy rồi lần thứ tám vẫn là lần thứ chín hoặc là lần thứ mười dù sao nhanh hết thệ đều nhanh kết thúc thanh âm lần nữa chậm rãi tiêu tán vô thanh vô tức vô tung vô tích nhân tộc hoàng đình vu yêu thật quyết chiến không chết không thôi t ọ a nhân thị co a mày t r ă m n g ô i vẫn không có c á c h giải cái này không đúng đế giang đế tuấn sẽ không như thế vô trí a nhưng làm sao lại đột nhiên quyết chiến đây khó trách khó trách ta thế nào cảm giác người yêu chiến trường có chút không đúng cảm giác yêu tộc thiên tiêu cùng cường giả lập tức thiếu đi rất nhiều ta còn tưởng rằng là bị nhân tộc ta cho g i ế t sợ đây hiện tại xem ra hữu x ả o thị đột nhiên nghĩ đến người yêu chiến trường tình huống như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu trước mắt đến xem có ba loại khá lớn khả năng thứ nhất vu yêu hai tộc bạo phát chúng ta không biết đến xung đột nhưng vu yêu quyết chiến loại này xung đột tất nhiên sẽ không quá nhỏ nhưng nếu là không nhỏ lời nói trong hồng hoang vì sao không có chút nào dấu hiệu thứ hai vu yêu đang diễn trò rất có thể âm thầm liên hợp chuẩn bị đột kích không phải thần tộc chính là nhân tộc ta truy y thị dừng một chút thần sắc nghiêm trọng trước đó vu yêu hai tộc bị thần tộc tính toán liền đến qua một lần thứ ba vu yêu hai tộc phát hiện cái gì lấy về phần bọn hắn không thể không đại chiến nhưng nói trở lại có cái gì có thể làm cho vu yêu hai tộc không thể không quyết chiến nếu là loại thứ ba hiện tại là vu yêu hai tộc kia tương lai có phải hay không là thần tộc thậm chí là nhân tộc ta bất quá luôn cảm giác cái này loại thứ ba có chút không có khả năng trong hồng hoang có thể làm cho vu yêu quyết chiến dù thế nào cũng sẽ không phải chư thành a cái này loại thứ ba chính trị y ý thị đều không tin hắn cảm thấy loại thứ nhất rất có thể bởi vì xung đột có thể bị cháy lớp về phân loại thứ hai vậy cái này diễn kịch cũng diễn quá mức đi tam tiên ngươi thấy thế nào toại nhân thị nhìn về phía một mực không ra tiếng lý chân ta thấy thế nào ta ngồi nhìn lý chân cũng bị kêu tới hắn còn tại cân nhắc nên chuẩn bị như thế nào tiến hành lựa chọn kết quả bị toại nhân thị cưỡng chế dẫn tới nơi này nếu không hỏi một chút nữ hoa nương nương nghĩ nghĩ lý chân nói nghiêm túc chương một trăm hai mươi sáu quyết chiến cuối cùng kết thúc chương một trăm hai mươi sáu quyết chiến cuối cùng kết thúc nhân tộc tổ địa thánh m ô u miếu bên trong toại nhân thị truy y đ ị thị hữu xào thị còn có lý chân thình lình xuất hiện Toại nữ h hoa nương nương, to hoa nương nương vậy mà không có trả lời cái gì tình huống theo lý mà nói hẳn là sẽ không như thế hữu xào thị trận tròn mắt trầm ngâm lên tiếng nữ hoa nương nương không có trả lời chỉ có mấy loại tình huống hoặc là nữ hoa nương nương không muốn đáp lại chúng ta khả năng này thấp nhất hoặc là nữ hoa nương nương không cách nào đáp lại nhưng đến tột cùng là cái gì tình huống vậy mà lại để nữ hoa nương nương đều không cách nào đáp lại đây loại này tự hồ cũng không có khả năng truy y t h ì cũng mờ mịt một phen phân tích về sau tự mình phủ định tự mình phỏng đoán từ khi vu yêu lần thứ ba đại chiến bộ phát đến nay luôn cảm giác những chuyện này có chút không đúng lý trân cũng rơi vào t r ầ m tư hắn nhớ mang máng vu yêu quyết chiến kết thúc về sau chính là chư thánh thời đại nhưng bây giờ nhân tộc q u ậ khởi chư thánh cũng chưa từng như n g u y ê n lai nhất là thái thượng thánh nhân càng là chưa từng lập xuống nhân giáo trưởng khống nhân tộc khí vận mà là lấy kim đan đại đạo chứng đạo lập xuống đạo giáo nguyên thủy thánh nhân cũng là như thế mở linh bảo tu hành tri pháp lập xuống linh giáo lý t r â n cho là mình tại dần dần cải biến hưng hoang nhưng hiện tại xem ra giống như là cải biến lại giống là không có thay đổi vu yêu vẫn như cũ về tới nguyên bản nên có quy tích đã như vậy tam thiên n g ư ơ i tu vi tối cao vậy làm phiền ngươi tiến về bất chu sơn một nhóm nhìn xem vu yêu quyết chiến đến tội cùng là thật là giả nhưng vào lúc này t ọ a nhân thị nhìn xem có chút sững sờ lý t r â n nói ba để cho ta đi thà không lý t r â n không chút suy nghĩ liền chuẩn bị tự tuyệt tam thiên ngươi sẽ không phải là để nhóm chúng ta đi thôi nhưng lý chân còn chưa mở miệng t ọ a nhân thị tựa hồ là biết rõ lý t r â n muốn nói điều gì vượt lên t r ư ớ c lên tiếng vô luận v u yêu phải trăng quyết chiến ngươi cảm thấy chúng ta đi nếu là phát hiện còn có thể trở về ngươi cũng không thể trơ mắt nhìn xem nhóm chúng ta đi mạo hiểm đi t ọ a nhân thị vẻ mặt đau khổ một thanh nước mũi một thanh nước mắt mở miệng thần tính kia lao khoa trương lý t r â n lẳng lặng nhìn xem t ọ a nhân thị biểu diễn chính là không nói lời nào ta nhìn ngươi có thể diễn đến cái gì thời điểm dắt toại nhân thị trận tròn mắt chiêu này nhìn không làm được a nghĩ nghĩ t o ạ nhân thị không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía tri y địa thị cùng hữu xào thị hữu xào thị cảm thấy rất xấu hổ mà lại tương đối khó xử cảm ứng được toại nhân thị ánh mắt lập tức ngẩng đầu nhìn về phía nóc nhà phảng phất trên nóc nhà có bảo vật gì tam tiên nếu không ngươi đi xem một chút truy y thị thị bất đắc dĩ cười một tiếng đành phải mang theo giọng thương lượng hỏi được chưa ta đi ta đi còn không được sao ta có thể không cho đại huynh mặt mũi còn có thể không cho nhị t ỷ mặt mũi lý trân trận trắng mắt đồng ý hắn biết do toại nhân thị là tại giả vờ giả vịt nhưng không thể phủ nhận là toại nhân thị nói đến lại là sự thật ba ngươi có ý tứ gì toại nhân thị rất muốn hỏi ra câu nói này nhưng nghĩ nghĩ vẫn là từ bỏ vạn nhất tự mình hỏi một chút ra lý chân thì không đi được vậy làm thế nào đành phải trước đem việc này quyết định xuống lại nói đi vậy là tốt rồi t ọ a nhân thị thần sắc lập tức biến đổi nước mắt trên mặt nước mũi lập tức biến mất không thấy gì nữa cả người lại trở nên vô cùng trang nghiêm bắt đầu đã như vậy không bằng ta đến tiễn ngươi đoạn đường đi mang treo tức ánh mắt t ọ a nhân thị xuất hiện sau lưng lý chân sau đó ngầm đầu đột nhiên hướng về phía trước một đá giang giác. một đạo thanh âm thanh thúy chuyển đến giống như nước xương chỉ gặp t o ạ nhân thị đụi phải trực tiếp đứt gãy ra cũng là bị lý t r â n nục thân chi lực trực tiếp phản trần lấn ra cái gì tình huống long quân làm hại tà a toại nhân thị trong lòng hô to đùi phải đứt gãy cốt nục liên tâm hận không thể n g ự a mặt lên trời hô to nhưng lại bị thật sâu áp chế xuống đại huynh ngươi làm gì lý t r â n xoay người kinh ngạc nhìn xem toại nhân thị không không có việc gì toại nhân thị giả bộ như không có cái gì phát sinh dưới chân bằng hương ngự không giả vờ vòng qua lý t r â n trực tiếp đi ra ngoài ba cái gì tình huống lý chân một mặt mờ mịt nhìn xem truy y hệ thị cùng hữu xào thị không có xác thực không có việc gì truy y địa thị cùng hữu x ả o thị lướt nhau không khỏi bưng kín miệng của mình không để cho mình cười ra tiếng phóng qua ly chân nhanh chóng ly khai thánh mô miếu bọn hắn sợ ở được sẽ không tự chủ được cười ra tiếng ừ để ngươi là ta thật coi ta không biết rõ a đợi đến nhân tộc tam tổ ly khai lý chân mới chậm rãi lộ ra một vòng tiêu dung n u cười này dị thường sán lạn t làm sao cảm giác không đúng đây sau một lát t ọ a nhân thị bỗng nhiên thân hình dừng lại rơi vào trầm tư kiểm tra đến hồng hoang sự kiện lớn v u yêu lần thứ ba đại chiến ngươi có thể làm ra trở xuống lựa chọn thứ nhất ngăn cản vu yêu lần thứ ba đại chiến ngươi có thể đạt được vận mệnh châu một viên thứ hai không quan tâm mặc cho vu yêu tiến hành đại chiến ngươi có thể đạt được hôn nguyên châu một viên đây là vu yêu lần thứ ba đại chiến thời điểm bạn sinh linh bảo đưa cho ra lựa chọn lý c h â n một mực tại do dự cũng không nghĩ tốt nên lựa chọn như thế nào một mực kéo tới hiện tại vừa mới toại nhân thị để hắn tiến về bất chu sơn xem xét vu yêu lần thứ ba đại chiến lý c h â n ngay từ đầu là cự tuyển về sau truy y thị mở miệng lý trân không tiện cự tuyển đồng thời cũng nghĩ nhìn xem cái này vu yêu lần thứ ba đại chiến tốt làm ra lựa chọn bởi vậy suy tính một phen về sau lý trân vẫn là đáp ứng ầm ầm đại chiến kinh thiên ba động k ủ n g bố làm cả h ồ n g hoang thiên địa đều đang kích động、Xoẹt. lý trân vừa mới đổi tới vũ yêu chiến trường liền nhìn thấy một đạo phủ quang khai thiên tích địa quét ngang trừ thiến nhất những nơi đi qua một tôn lại một tôn yêu tộc biến thành cho b ụ i vê anh pháp tác chấn động hư không bên trong chống rông xuất hiện một cơn chấn động thứ nơi sâu xa một vòng khí thế từ h ồ n g hoang bên trong tiêu tán phúc hy các ngươi muốn chết đế tuấn nhìn thấy tôn này vẫn là thân ảnh lập tức giận g ữ không thôi dâu tóc đều dựng toàn bộ yêu đô phảng phất điên cuồng là trung hoàng bệ hạ báo thủ các ngươi vậy mà để giết chết trung hoàng bệ hạ chờ xem nữ hoa nương nương nhất định sẽ giáng lâm các ngươi s o n g từng vị yêu tộc tu sĩ g ầ m t h é t càng thêm điên cuồng phóng tới vũ tộc mà đi tưởng kia là ta trước đó đưa qua ngọc giản vừa mới vẫn lạc chính là phục hy đại thần lý c h â n kinh ngạc trực tiếp giật n ả y mình tự mình vừa mới tới phục hy đại thần liền vất l ạ vị kia vẫn lạc h â n chính là phục hy đại thần lý trân không dám tin nếu là phục hy đại thần thật vất l ạ kia nữ hoa nương nương nhất định sẽ xuất hiện đi nhưng trọn vẹn qua chín cái hô hấp h ư không bên trong sắc khí tràn ngập tiếng la g i ế t kinh tiên nhưng lại không một sợi thánh uy g á n g lâm phục hy đại thần vẫn lạc bỏ mình nữ hoa nương nương vậy mà chưa từng xuất hiện không đúng không thích hợp nữ hoa nương nương chẳng lẽ thật là có sự tình bằng không mà nói sẽ không liền phục hy đại thần vẫn lạc đều không xuất hiện a lý chân tâm thần vô cùng chấn động giờ phút này mới chính thức có thể xác định nữ hoa nương nương nhất định là gặp được sự tình nhưng trong hầm h o n g đến tột cùng có thể có chuyện gì có thể ngăn được nữ o a nương nương chẳng lẽ là chư thánh bên trong nào đó một vị nhưng cái này cũng không đúng lý chân có chút mờ mịt hồng hoang nước thật sự có sâu như vậy sao liền nữ hoa nương nương hôn nguyên cường giả thánh nhân chính quả đều chẳng phải an toàn ẩm càng k h ô n nổ tung đế tuấn tay cầm đồ vù đao một đ a o rơi xuống hình thiên đầu lâu bị chém đứt từ trên cao rơi xuống không có vào hồng hoang bên trong lòng đất t ổ vu cái này sao có thể ta vậy mà vì hắn phá vỡ gông cùng x i ê n xích đế tuấn toàn bộ yêu đông n ộ n g thật vất vả xử lý một cái hình thiên để thập nhị đô thiên thần s á t đại trận xuất hiện ba động ai có thể nghĩ đến hình thiên vậy mà đột phá gông cùng x i ê n xích trở thành chân chính tổ vu t ổ Vũ. t ổ vu vu tộc đại vu vậy mà chân chính có thể đánh vỡ gông cùng x i ê n xích trở thành tổ vu không thể tưởng tượng nổi thật sự là không thể tưởng tượng nổi a trong hồng hoang chú ý đến một trận chiến này hồng hoang các tu sĩ nao nhao đều kinh hãi hình thiên vũ kiến thích manh trí cố tương lý chân theo bản năng đọc lên một câu nói kia kiểm tra đến hồng hoang sự kiện lớn hình tiên vũ kiến thích ngươi có thể làm ra trở xuống lựa chọn thứ nhất đánh giết hình thiên tổ vu ngươi có thể đạt được chiến ý phát tắc tổ vu tinh huyết một dọn thứ hai thờ ơ lạnh nhạt nhìn xem hết thảy ngươi có thể đạt được thập nhị đô thiên thần sát đại trận phương pháp tu luyện hả cái này vu yêu lần thứ ba đại chiến ta tạm thời không tốt tuyển cái này còn không tốt tuyển đương nhiên là lựa chọn h a i ngươi thu hoạch được thập nhị đô thiên thần sát đại trận thập nhị đô thiên thần sát đại trận c ự c phẩm chất pháp dung nạp vô tận sát khí cùng sát khí có thể t r i ệ u hoán ra bản cổ h ư ảnh có thể mạnh hơn hôn mươi người lý chân tiếp tục nhìn xuống đi đầu tiên cần luyện chế thập nhị đô thiên thần sát cờ, tiếp theo còn phải có thể tiếp nhận sát khí a n mòn cuối cùng còn phải có được bản cổ huyết mạch bản cổ huyết mạch sao toàn bộ hồng hoang đều là bản cổ đại thần biến thành bản cổ huyết mạch ngược lại là không có gì vấn đề nhưng huyết mạch nồng độ trên khả năng so không lên tổ vu lý chân rơi vào châm tư nếu như hết thể sẵn sàng vẫn là không thể chịu hoán bản cổ đại thần h ữ ảnh vậy rất có thể chính là huyết mạch nguyên nhân cái này không đội trước đem thập nhị đô thiên thần s á t cờ luyện chế ra chờ chút có lẽ cũng có thể không cần luyện chế lý trân nhìn xem giữa thiên địa tổ vu nhóm huy động m ộ ư ơ i hai độ thiên thần s á t cờ rơi vào trầm tư dựa theo triệu hoán bản cổ hư ảnh lý luận kia ta có hay không có thể cải biến một cái trận pháp biến thành triệu hoán nhân tộc chư vị l a o tổ hư ảnh lý trân đ ỗ n g nhiên nghĩ đến nhân tộc mặc dù là hồng hoang bá chủ một trong nhưng càng nhiều tộc nhân thực lực thấp mà có thời điểm nhân tộc cường giả không nhất định có thể chú đáo nhưng nếu là nhân tộc đáng n g i có thể lấy tự thân huyết mạch làm dẫn ở trong cơn nguy khốn triệu hoán lao tổ hư ảnh nói không chừng liền có thể giải quyết nguy hiểm t đại, đại chiến vẫn tại bộc phát kế hình thiên về sau tia thứ mười ba vị tổ vu cuối cùng thực lực có hạng bị đế tuấn lấy đổ vu lao chém xuống vay một tiếng tổ vu thân thể rơi xuống phía dưới hung hăng rơi đập mấy chục tòa ngọn núi trực tiếp bị nện thành bờ miệng thứ mười ba tổ vu bỏ mình thập nhị đô thiên thần sát đại trận lung lay sắp đổ như thế nhìn tới lại là yêu tập chiếm cứ thượng phong lợi tuy như thế nhưng yêu tộc cũng không chịu nổi trung hoàng phục hy bỏ mình mười đại yêu thần chiến tử tám tôn năm đại cổ yêu nhao n h a u vất lạc ba trăm sáu mươi lăm tôn đại la yêu thần càng là tử thương đại bại về phần thái ớt yêu vương kim tiên yêu tướng thiên tiên yêu minh càng là nhiều vô số kể vu tộc cũng là thứ mười ba tổ vu bỏ mình hình thiên mặc dù đột phá tổ vu c h i cảnh nhưng lại bản thân bị trọng thương rất nhiều đại vu không đến một trăm vị còn thừa không có mấy về phần cái khác vu tộc tộc nhân mấy ngàn vạn vu tộc đến bây giờ vậy mà chỉ có số trăm vạn thảm liệt thực sự quá khốc liệt nhìn thấy như vậy thảm liệt đại chiến tất cả hồng hoang các tu sĩ nhao nhao trầm mặc sau đó chính là vô tận thổn thức ẩm ẩm ẩm thứ mười ba tổ vu vẫn lạc đế giang trúc cửu âm các loại tổ vu còn có một đám vu tộc càng thêm liên t u ở n g con ngươi tinh hồng sát khí sôi trào vây một tiếng yêu sư côn bằng chật vật t r ố n chạy thiện thi trực tiếp bị đánh phát nổ nếu không phải hắn xem thời cơ được nhanh chỉ sợ toàn bộ yêu cũng khó có thể đào thoát ha ha yêu tộc vu tộc chuyện cho tới bây giờ còn có cái gì yêu tộc cùng vu tộc đế tuấn bi thương vô cùng nhìn xem từ ước vạn yêu tộc cho tới bây giờ chỉ còn lại ngàn vạn khoảng t r ứ n g yêu tộc tâm như cho t à n lâm vào tuyệt vọng đế giang trúc i ử u âm bồi ta cùng nhau lên đường đi đế tuấn trực tiếp trùng kích tổ vu bên trong oanh một tiếng tự bạo ra đáng sợ sóng xung kích dập dởn nhấc lên một trận hủy thiên diện địa khí tước vô tận đùi mù tắn đi tự bạo phía dưới đế tuấn bỏ mình cùng lúc đó đế giang tổ vu trúc i ử u âm tổ vu còn có cường lương tổ vu ba đại tổ vu vẫn lạc đại huynh đông hoàng thái nhất bi vẫn phẫn nộ gào thét đại huynh nhị ca cựu ca đông ạ i h u hoàng ca, đông. Đông, đông. Đông trung liên tục quanh quẩn từ đỉnh đầu đông xuống chặt cỗ này tự bạo sóng sung kích nhưng đông hoàng trung liên tục lay động tựa hồ lúc nào cũng có thể rơi xuống mời đông hoàng đạo hữu cùng ta cùng nhau chịu chết xa bị thi tổ vu vật lên trực tiếp tự bạo đông hoàng trung phát ra một tiếng dây liên dỉ trung chủ y cùng trung thân xuất hiện từng đạo vết rách tựa hồ lúc nào cũng có thể vỡ vụn đông hoàng đạo h ư u quả thật cường đại đông hoàng trung không hổ là tiên tiên trí bảo đã như vậy ta đến vậy một tiếng quát tháo thiên n ô tổ vu không đợi đông hoàng thái nhất kịp phản ứng đánh thẳng tới ẩm v a n g tự bảo ẩm đông hoàng trung triệt để sụp đổ ra đến trung chủ y trung thân hóa thành hai đạo lưu quang rơi xuống hồng hoang xuyên thủng hư không biến mất không còn tam tích đông hoàng đạo hữu cùng đi đi không có đông hoàng trung ngăn cản cú mang tổ vu theo sát mà tới ánh sáng xanh lưu chuyển ôm lấy đông hoàng thái nhất vây một tiếng thiên đ i ệ đại trấn tự bạo tự bạo tự bạo một tôn lại một tôn tổ vu tự bạo c h ọ n vẹn bốn tôn tổ vu tuần tự tự bạo mới khiến đông hoàng thái nhất vẫn d i ệ t bốn tôn tổ vu tới quá nhanh đông hoàng thái nhất đều không có kịp phản ứng thậm chí liền một câu cũng không kịp nói trực tiếp vẫn lạc lúc này vu tộc một phương còn có cộng công tổ vu huyền minh tổ vu hấp tư tổ vu cùng hình thiên tổ vu tứ lại tổ vu đế tuấn thái nhất các ngươi đều đi ta còn có thể sống thế nào không phải liền là tự bạo sao vậy liền nổ đi ngay sau h i hòa hóa thành kim quang mạ tới không nói nhảm trực tiếp tự bạo vay một tiếng h ấ p tư tổ vu thân hình tiến lên ngăn tại ba đại tổ vu trước người tại chỗ v ỡ lạc nhưng mà sóng xung kích phía dưới ba đại tổ vu cũng không khỏi thủ thương cộng công tổ vu trực tiếp trọng thương cơ hồ sắp chết hình thiên tổ vu vốn là trọng thương dưới một cách này càng là tổn thương càng thêm tổn thương còn tốt không chết huyền minh tổ vu thường thế nhẹ nhất nàng lạnh lùng nhìn xem chu vi hết thảy một mảnh cảnh hoàn g t à n khắp nơi vu tộc đám người chỉ còn lại số trăm vạn mười không còn một đại vu càng là chỉ còn lại tướng liễu cựu phượng mấy vị đình tiêm đại vu yêu tộc thảm hại hơn yêu tộc bậc đại thần thống chỉ còn lại yêu sư cũng là mười không còn một đại la yêu vương không đến trang bị thảm quá thảm rồi huyền minh tổ vu lạnh lùng nhìn t h o á n g qua yêu sư côn bằng trong con ngươi hàn quang hơi kém muốn đem toàn bộ thiên địa đều băng phong yêu sư côn bằng giật n ả y mình trận địa sẵn sàng đón quân địch rất sợ huyền minh tổ vu liên u t n g ôm hắn tự bạo nhưng huyền minh tổ vu rất nhanh xoay người sang chỗ khác không nói một lời mang theo trọng thương cộng công tổ vu huỳnh thiên tổ vu cùng một đám vu tộc trở lại dưới bất chu sơn chậm dại biến mất yêu sư côn bằng thấy thế cũng mang theo còn lại một đám yêu tộc ly khai một trận chiến này không có bên thắng v ũ yêu lưỡng bại cầu thương Lý trong nháy mắt lý chân đi vào một chỗ không h i ể u không gian bên trong vùng không gian này ánh lửa lập lọe liệt diễm h ừ n g hực kim hoa bắn ra b ố n phía thần mang lưu chuyển thái dương chân hỏa vật ư quanh vô thượng pháp tắc rủ xuống li li li một cái lại một cái kim ô vũ cánh bay múa giống như một vòng lại một vòng mặt trời quang minh mà sáng trói nhân tộc đại h i ề n sao một thân ảnh xuất hiện tại từng cái kim ô bên trong đầu đội thiên đế quan chân đạp sơn hà đồ nhìn thấy lý chân không có chút nào ngoài ý muốn xem chừng xem chừng hắn n ó n thoại âm rơi xuống mảnh không gian này trực tiếp vỡ vụn hóa thành hư vô tiêu tán trước sau thời gian không đến một hơi vừa mới k i a là đế tuấn hư ảnh chẳng lẽ đế tuấn còn chưa từng vất lạc nhưng cái này sao có thể lý chân k ẽ giật mình thân xác không khỏi khẽ biến còn có xem chừng xem chừng hắn đ ó n hắn nhóm là ai chẳng lẽ vu yêu lần thứ ba đại chiến cũng là bởi vì hắn nhóm nếu là như vậy đây cũng là nói t h ô n g được khó trách vu yêu sẽ không duyên vô cớ đột nhiên đại chiến vẫn là quyết chiến hiện tại xem ra hẳn là thật là phát hiện cái gì bất quá khả năng này chỉ có thể nói là rất lớn vạn nhất đây là đế tuấn cố ý lưu lại nhiêu loạn suy nghĩ của ta đây lý chân rơi vào c h ầ m tư cũng không phải là không có khả năng như vậy đương nhiên khả năng này cực nhỏ ông không gian biến hóa nhật nguyệt lưu truyền lý chân còn chưa có bất kỳ động tác gì liền phát hiện tự mình lại đi tới một chỗ không hiểu hư không lại tới lần trước là đế tuấn hư ảnh lần này thì là ai sẽ không phải là đế giang tổ vu hư ảnh a lý trân như có điều suy nghĩ suy đoán nói đây là khắp nơi h ó n g ánh mà hư hào không gian nhìn cực kỳ vắng vẻ tựa hồ cái gì đều không tồn tại nhưng rất nhanh không gian này có chút vặn vẹo đi lập tức khôi phục bình tĩnh thời gian rất ngắn cơ hồ khiến người không kịp phản ứng mà cái này vặn vẹo đi một thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện chính là đế giang tổ vu thật đúng là lý trân bừng tỉnh bắt đầu như thế xem ra cái này vu yêu lần thứa đại chiến có chút kỷ quả ca nhân tộc đại hiển nếu là ngươi như thế không còn gì tốt hơn đế giang tổ vu hư ảnh thấy là lý t r â n xuất hiện đúng là có chút vui mừng bây giờ vu yêu kết thúc kế tiếp chính là nhân tộc chư thánh đã ly khai hồng hoang nhân tộc lại không dựa vào chỉ có thể dựa vào chính các ngươi xem chừng hắn nói đế giang tổ vu hư ảnh rất nhanh lưu lại một đoạn văn sau đó cả vùng không gian vỡ vụn hắn là chấp trưởng không gian cùng tốc độ tổ vu cho nên nói đến nói so đế tuấn hư ảnh yếu lược nhiều một ít nhưng cũng chỉ lần này lại nhiều số dưới tự mình ký tức rất có thể sẽ bị phát hiện mà lại một khi lý chân biến mất thời gian quá dài Yêu hết thể tất cả, bây giờ đế giang tổ vu hư ảnh lời nói xác nhận một chút suy đoán vốn cho rằng là ly khai hồng hoàng đế giang tổ vu hư ảnh nói tới chính là chư thánh cho nên không chỉ là nữ hoa nương nương còn có thái thượng thanh nhân nguyên thủy thanh nhân thông tiên thanh nhân tiếp dẫn thanh nhân cùng chuẩn để thanh nhân đến tột cùng xảy ra chuyện gì chứ thánh tại sao lại ly khai hồng hoang chẳng lẽ là hỗn độn ma thần có quan hệ lý chân thần sắc xếp chặt đ ỗ n g nhiên nghĩ đến cây kia xuyên thủng chân linh trường hà trụ trời mà căn này trụ trời xuất hiện lại là lý chân cùng hậu thổ lương nương c h ấ n áp sáu đạo cùng luân hồi ma thần thời điểm mà xuất hiện mà hắn n h ó m hẳn là cũng là chỉ hỗn độn ma thần mang theo vô tận nghi hoặc lý chân đạp phá hư không ly khai nơi đây quay lại nhân tộc cương vực cùng lúc đó nương theo lấy vu yêu đại chiến kết thúc lưỡng bại câu thường toàn bộ hồng hoang đều hơi kém bị lật ngược vu yêu quyết chiến tại bất chu sơn cùng tam thập tam trọng thiên ở giữa đại chiến tuyên bố không chết không thôi vũ yêu điên cuồng hai tộc vẫn lạc như mưa thật sự là thật là đáng sợ yêu tộc trung hoàng phục hy vẫn lạc vũ tộc thứ mười ba tổ vu c h i ế n tử yêu đế đế tuấn lôi kéo đế giang tổ vu trúc cửu âm tổ vu cùng cường lương tổ vu tự bạo vô số vu yêu vẫn lạc lục thu tổ vu sa bị thi tổ vu thiên m ô tổ vu cú mang tổ vu tứ đại tổ vu tự bạo mang đi đông hoàng thái nhất đông hoàng thái nhất vẫn lạc vu yêu đại chiến kết thúc song p ư ơ n g tử thương thảm trọng yêu tộc ba đại hoàng giả vẫn lạc chỉ còn lại yêu sư q u â bằng mười đại yêu thần chỉ còn lại hai tôn n a m đại cổ yêu vẫn lạc đại la yêu thần vẫn lạc hơn phân nửa thái ất yêu vương kim tiên yêu tướng thiên tiên yêu binh càng là nhiều vô số kể vu tộc mới thập nhị tổ vu vẫn lạc chín vị cộng công tổ vu hình thiên tổ vu trọng thương chỉ còn lại huyền mình tổ vu vết thương nhẹ về phần đại vu chỉ còn lại tướng liễu cựu phượng phong bá võ sư các loại mấy tôn đỉnh tiêm đại vu chiến tử vu tộc đến mại không hết vu yêu hai tộc lưỡng bại câu thương phân biệt đẩy ra bất chu sơn cùng thiên đình tin tức truyền đến hồng hoang đầu tiên là một mảnh yên lặng sau đó chính là từng đợn sóng to gió lớn chúng thần điện v u yêu vậy mà thật là quyết chiến thật là không chết không thôi nhưng đế tuấn cùng đế giang như thế nào như thế chẳng lẽ thật là v u yêu ở giữa cựu hận khó mà áp chế xuống rồi nếu là cái khác bạn t h ầ n liền tin nhưng lúc này đế tuấn còn có đế giang a lấy uy tín của bọn hắn làm sao có thể liền chút t h ù hận này hận đều áp chế không đi xuống quý vị thật sự là quý vị chúng ta thần tộc cũng không xuất thủ các người nói này lại không phải là nhân tộc tính toán ừ n nhân tộc tính toán đây không có khả năng t v v nhân tộc có nhân tộc đại hiện tại Cũng không phải không có khả năng. chúng ũ n g k ô không n năng. g phải khả h có c thần nao nao đậu dùng vốn cho rằng vu yêu có thể là lần nữa diễn kịch ai ngờ hiện tại liền yêu tộc hoàng giả c h i ế n tử vu tộc tổ vu vẫn lạc vu yêu hai tộc càng là tử thương t h ả m trọng thảm liệt như vậy thật chỉ là vu yêu hai tộc đang diễn trò thời không thần quân thần sắc nghiêm trọng ánh mắt bên trong thần hoa lập l ò e một đầu trường hà chầm chầm lưu động mơ hồ ở giữa quanh thân trên dưới có dòng nước thanh em vang lên ẩm trường hà n ộ tung giống như sấm xét thời không thần quân hai con ngươi lần nữa vỡ nát ra b ả thần cái gì đều chưa từng nhìn qua chỉ có một mảnh、H8. thời không thần trầm giọng mở miệng nữ g khí có chút không tầm thường thậm chí ngay cả thời không thần quân cũng cái gì cũng không thấy sao sáng thế thần quân tự lẩm bẩm có chút khó tin cái này thế nhưng là thời không thần quân a nhưng tại thời không trường hà bên trong quan sát đi qua cùng tương lai nhưng mà dù là như thế cũng là không thu hoạch được gì yêu tộc đ ế tuấn có hà đồ lạc t ư mang theo che giấu tiên h cơ trí năng tại bản thần phía trên vu tộc bên trong cũng có chúc cựu âm tổ vu chấp trưởng thời không trường hà lực lượng phát tắc không còn bản thần phía dưới bản thần nhìn không thấu thời không trường hà rất bình thường t đại ma thần quân ngược tựa hồ phát hiện cái gì sẽ rách hư không một cốc bức ra đi vào bất chu sân chỗ ma thần lực lượng pháp tắt tẳng ra đem phương viên mấy vạn dằm bất chu sơn báo phủ không có chẳng lẽ là bản thần ảo giác đại ma thần tiếp theo hơi thở liền phủ định ý nghĩ này bản t h â n là đại ma thần truyền thánh đỉnh phong tu vi làm sao lại có ảo giác nếu để cho bản thần đều sinh ra ảo giác vậy cái này bản thân cũng không phải là ảo giác t h ầ n tôn ngươi nhưng từng phát hiện cái gì đại ma thần trầm mặc nửa n g à y nhìn về phía bên cạnh cách đó không xa bám ộ t cái vừa mới vẫn là một mảnh trống không hư không trong nháy mắt xuất hiện một thân ảnh quanh thân trên dưới pháp tác hỗn loạn những nơi đi qua liền hư không đều bắt đầu v n mẹo chính là hôn thế thần tôn đại ma thần ngươi vậy mà có thể phát hiện bản thần tôn、hôn、thế thần tôn có chút ngạc nhiên mặc dù mình chưa từng khôi phục bàn t h á n h thực lực nhưng che lấp khí tức không bị phát hiện vẫn có thể làm được thật không nghĩ đến mới vừa tới đến nơi đây không đến một hơi liền bị đại ma thần phát hiện đại ma thần cười nhạt một tiếng không nói tiếng nào nơi này khí tức so cái khác địa phương đều hỗn loạn hẳn là bị trôn vùi qua sau đó vì che giấu tung tích lại đem nơi đây khí tức làm loạn hôn thế thần tôn cũng không thèm để ý hai mắt liếc qua nơi đây từ tôn nói nếu như thế chỉ sợ v u yêu lần thứ ba đại chiến không giống bình thường quá mức không giống bình thường chỉ sợ nơi này có chúng ta chỗ không biết đến nội tình đại ma thần nghĩ nghĩ nhìn về phía hồn thế thần tôn thần tôn chính là viễn cổ đại thần xin hỏi thần tôn viễn cổ nhưng từng có đại chiến chẳng biết tại sao bộc phát nô、no. cũng không tính là chẳng biết tại sao chính là tương đối c ổ a quái cũng tỉ như nói bây giờ ta thần tộc khôi phục nhân tộc quật khởi ấn lý tới nói vua yêu không nên lúc này quyết chiến hơn nữa còn lưỡng bại c ầ u thương chính là cùng loại loại này đại chiến h ồ n thế thần tôn vừa muốn phủ nhận nhưng toàn thân run lên trong óc hiện lên một trận thảm liệt đại chiến trận kia đại chiến so với vừa mới phát sinh vua yêu đại chiến chỉ có hơn chứ không kém có hôn thế thần tôn ngưng tiến g nói cái gì là cái nào một trận đại chiến đại ma thần nghe vậy lập tức hỏi nhưng ngay sau đó hắn tựa hồ cũng nghĩ đến cái gì tâm thần chấn động nhìn hướng đông b i ể n phương hướng vật thốt lên không phải là không tệ hôn thế thần tôn trịnh trọng nhẹ gật đầu nhân tộc hoàng đ ỉ n h ngươi nói cái gì vu yêu đại chiến kết thúc về sau ngươi gặp được đế tuấn hư ảnh còn có đế giang hư ảnh cái này hai đạo hư ảnh tất cả đều để ngươi xem chừng xem chừng hắn nhóm hắn nhóm là ai còn có chư thánh đã ly khai hồng hoang cái gì thời điểm rời đi tại sao lại ly khai rồi vu tộc cùng yêu tộc lại là làm sao biết đến nghe được lý t r â n từ vu yêu chiến trường trở về kể ra toại nhân thị truy y y thị h ư u xào thị tam tổ tất cả đều trận tròn mắt mặc dù những chữ này tách đi ra bọn hắn đều nghe hiểu được nhưng liền cùng một chỗ lại là cái gì ý tứ không biết lý t r â n nhìn xem liên tục đặt câu hỏi toại nhân thị chậm rãi phun ra hai chữ ngươi hỏi ta ta đi hỏi ai đây ngươi toại nhân thị trực tiếp bị bị sặc mặc dù có chút ly kỳ cũng không cách nào xác định thật giả nhưng nhiều ít vẫn là có chút đạo lý như thế cũng có thể giải thích vu yêu tại sao lại đột nhiên buộc phát lần thứ ba đại chiến thánh mẫu nương nương vì sao không có trả lời chúng ta có thể khiến chúng ta kỳ quái là vì sao vui yêu hai tộc mình biết dọa âm thầm có địch nhân vì sao không cùng quyết nghị tử chiến ngược lại hai tộc đánh cho ngươi chết ta sống song phương nao nhao kết thúc cơ hồ muốn rời khỏi hồng h o a n g bá chủ tộc quần liệt kê truy y thị trong lòng cũng tràn đầy vô tận nghi vấn nhưng nàng cũng biết rõ lý t r â n biết có hạn dù sao đế tuấn hư ảnh chỉ để lại một câu mà đế giang hư ảnh mặc dù nhiều nói một đôi lời nhưng tin tức cũng có hạn vô luận là thật là giả vô luận cái này âm thầm địch nhân là ai nhân tộc ta xem ra cũng muốn làm nhiều chuẩn bị hữu xào thị trùng điệp không có chuyện của ta a không có chuyện ta vậy ta liền đi trước ngay tại nhân tộc tam tổ là nhân tộc lo lắng hết lòng thời điểm lý trân bỗng nhiên mở miệng ừng đi người muốn đi chỗ nào t ọ a nhân thị nghe xong lời này liền biết rõ lý trân muốn đi chỗ đi lúc này nghiêm nghị nói không cho phép đi liền ở chỗ này ta ở chỗ này cũng không có tác dụng gì a lý trân biểu thị im lặng lại nói ta trở về khẳng định là muốn đi tu luyện a ta không tu luyện lấy ở đâu thực lực mạnh như vậy ta không tu luyện làm sao thủ hộ dân tộc lời này vừa nói ra t o ạ nhân thị không khỏi im lặng trở về tu luyện đây quả thực là một cái làm hắn không cách nào lý do cự tuyệt thôi theo hắn đi thôi toại nhân thị trong lòng khe khẽ thở dài vung tay lên ra hiệu lý chân ly khai lý chân đi đến cửa ra vào đ ỗ n g nhiên bước chân dừng lại phất ống tay h á o một cái một viên ngọc giản lấp lóe nhàn nhạt vầng sáng hướng phía toại nhân thị bay đi ừ m lại muốn đánh lén ta toại nhân thị dường như sớm có chuẩn bị thân hình k h ẽ động tránh đi viên kiêng ngọc giản ai ngờ viên kiêng ngọc giản trực tiếp đứng tại toại nhân thị trước người vài tấc địa phương ba đại minh ngươi tại làm gì truy y kỳ thị hữu xào thị n h o nhao kinh ngạt nhìn xem toại nhân thị có chút không rõ ràng cho lắm ê cái này ha ha toại nhân thị lúng túng không thôi sắc mặt khá khó xử nhìn h u oán nhìn xem lý chân cái này tình huống không đúng à? ngươi trước kia không phải như vậy à? cái này ngọc giản làm sao không hướng phía ta trên c h á n chạy như bay đến rồi dừng ở giữa không chung làm mấy cái ý tứ đại minh đây là thập nhị đô thiên thần sát đại trận phương pháp luật chế ngươi có thể tham khảo một cái sau đó thuận tiện nhìn xem có thể hay không đem trận này chuyển hóa làm nhân tộc ta t r ậ n pháp dù sao cái này thập nhị đô thiên thần sát đại trận có thể triệu hoán ra bản cổ h ư ảnh yêu nhân tộc ta phải c h ẳ n g có thể lấy huyết mạch làm dẫn triệu hồi r a chư vị nhân tộc lão tổ h ư ảnh đến lúc đó liền xem như nhỏ yếu đến đâu tộc nhân chỉ cần triệu hồi r a lão tổ h ư ảnh cũng có thể có lực đánh một trận lý c h â n phảng phất không nhìn thấy thoại nhân thị ánh mắt từ tôi nói cái gì đô thiên thập nhị thần sát đại trận phương pháp luận chế chính là vu tộc c h ấ n tộc đại trận cái này sao có thể tam thiên ngươi là thế nào đạt được chẳng lẽ là đế giang tổ vu h ữ ảnh đưa cho ngươi t triệu hoán nhân tộc lão tổ h ữ ảnh tựa、hồ. có t hai ể thử m ộ chữ cuối cùng lý chân chỉ là há hấp mồm cũng không lên tiếng mà nhân tộc tam tổ thì lâm vào trong suy tư cũng không nhìn thấy lý chân động tác nhỏ đ ế giang tổ vu ba mặt khác kỳ thật không chỉ là chư vị lão tổ hữu ảnh thậm chí là một chút chiến tử nhân tộc anh kiệt một chút cựu ưu địa phủ quỵ sai thành hoàng thần chỉ v â n v â n phải chăng cũng có thể triệu hoán đi ra đây là cùng huyết mạch có quan hệ kia cùng công pháp có liên quan đây tu luyện cùng một loại công pháp tộc nhân phải chăng có thể lấy công pháp làm dẫn triệu hồi ra loại công pháp này người sáng tạo hay là tu luyện tới cao nhất nhân tộc cừng giả còn có lý chân đem ý nghĩ của mình một mạch tất cả đều nói cho nhân tộc tam tổ sau đó tự mình thì là lặng lẽ meo meo lý khai chấm một chút tam tiên ngươi chấm một c h ú ta t kể từ đó kia nhân tộc ta chẳng phải là càng p h á tham ra cường t ị n Biện biện h pháp Thật pháp tốt. tốt t sự là t a tiên A, như n thế g càng càng càng càng cái này hôn tiểu tử mỗi lần đều là dạng này toại nhân thị biểu thị im lặng đây là lần thứ mấy rồi mỗi lần đều là dạng này mỗi lần nhưng mà truy y hiện thị hữu xào thị lại là xương sở một trăm hai mươi tám hôn nguyên con đường ngàn năm kỳ hạn chương một trăm hai mươi tám hôn nguyên con đường ngàn năm kỳ hạn nhân tộc tổ địa thánh mô miếu dưới mặt đất đây chính là hôn nguyên châu lý chân lòng bàn tay ở giữa một viên nước chừng nắm đấm lớn nhỏ h ạ châu chậm rãi lưu chuyển chìm nội không chừng thần quang sán lạng lấp lái hào quang hôn nguyên châu đại đạo kỳ chân nhưng diễn dịch tương lai hôn nguyên cảnh tượng đi ra thuộc về mình hôn nguyên con đường hôn nguyên con đường a lý trân có chút chầm tư sau một lát quanh thân trên d ư ớ i pháp lực tuân r a đẳng đem viên này hôn nguyên châu luyện hóa luyện hóa về sau một s á t na viên này hôn nguyên châu tản mát ra nhàn nhạt v ầ n g sáng sau đó biến mất tại nguyên chỗ phảng phất chưa từng có xuất hiện qua dầm dầm mà đúng lúc này lý trân tâm thần khẽ động tựa h ồ nghe đến dòng nước l ư u động thanh â m thư không, không có chút nào ba động mà mi tâm của hắn tử phủ bên trong một đầu thần bí trường hạ vợn quanh mà tới giống như một đầu như cự long xoay quanh mà đến t ự đây là ta chân linh vậy mà nhỏ như vậy lý chân kinh ngạc cái này chân linh trường hà so hồng hoang thiên địa còn một lớn trương ức văn trượng tràn ngập toàn bộ mi tâm tử phủ ở giữa mà cái tiêu đạo nhàn nhạt tử quang chỉ có không đến ngón cái lớn nhỏ nếu muốn có một cái rất hình tượng so sánh tựa như là hầm hoang thiên địa cùng trong đó một sợi cắt đ u ụ i vê anh vê anh cái này nhưng màu tím cắt đ u ụ i phía trên hai cỗ khí tức tràn ngập giống như đạo văn lẫn nhau xen lẫn hình thành một cái thần bí phức tạp lại huyền ảo đ ồ án ẩm một đầu màu máu cùng màu trắng sen lẫn đường sắt đôi đại đạo xuất hiện ngang qua tại chân linh trường hà cùng màu tím cắt đ u ụ i ở giữa đông dưng viên kia màu tím cắt đ u ụ i động từng chút từng chút dọc theo đường sắt đôi đại đạo hướng chân linh trường hà phía trên xuất phát mà mỗi tiến lên một điểm viên này màu tím cắt bụi liền tăng trưởng một phần đầu kia đường sắt đôi đại đạo cũng không ngừng hướng chân linh trường hà phía trên lan tràn. cái này hai cố khí thức rất quen thuộc giống như là võ đạo cùng văn đạo cho nên đây là văn võ hai đạo mà tạo thành một con đường một đầu thông hướng chân linh trường hà phía trên đường lý chân nháy mắt một cái không nháy mắt một bên nhìn xem một bên tự hỏi không biết đi qua bao lâu đường sắt đôi đại đạo đã cùng chân linh trường hà tiếp xúc mà viên kia màu tím cắt đ u ổ i lớn mạnh giống như tinh thần săn chói tản mát ra nhàn nhạt màu tím vầng sáng phảng phất muốn đem toàn bộ thiên vũ đều chiếu g i i ẩm chân linh trường hà phía trên một đó bọn nước sôi trào máy liệt đường sắt đôi đại đạo r u lên cơ hồ muốn thoát ly chân linh trường hà ông đúng lúc này màu tím tinh thần chấn động chấn áp lại đường sắt đôi đại đạo chỉ nghe bịch một tiếng đường sắt đôi đại đạo triệt để cùng chân linh trường h ạ tiếp xúc cùng lúc đó ngay một khắc này viên tiêu màu tím tinh thần đột nhiên vừa tăng một cô đáng sợ ba động chấn động mà ra hướng bốn phía bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đi đây là hôn nguyên khí tức lý chân toàn thân r u lên tâm thần đại c h ấ n nhưng n h ư n g viên này màu tím tinh thần còn chưa hoàn toàn siêu thoát chân linh trường hà ạ đây là cái gì tình huống lý chân mờ mịt hắn rõ ràng đến nhớ kỹ chư thánh trứng hôn nguyên cần siêu thoát tam hà sau đó hội tụ vô cùng vô tận công đức vô cùng vô tận khí vận từ đó hái được thánh nhân chính quả. Nhưng bây giờ, hôn á thánh i giờ, được Nhưng chính nhân h bây quả. nguyên châu diễn dịch hôn nguyên con h đường biểu hiện, mình tự chẳng lẽ nói cái gọi là chứng được hôn nguyên chính là tiếp xúc chân linh trường hà từ đó bắt đầu hôn nguyên con đường mà hôn nguyên con đường cuối cùng chính là chân linh trường hà cuối cùng siêu thoát chân linh trường hà mới là cảnh giới tiếp theo dựa theo hôn nguyên châu diễn dịch lý trân không thể không suy đoán như vậy nhưng nếu là như thế như vậy vấn đề tới chư thánh chứng đạo hôn nguyên vì sao cần siêu thoát chân linh trường hà đáng tiếc chư thánh ly khai h ư n g hoang bằng không mà nói ta ngược lại thật ra có thể hỏi một chút lý trân có chút đáng tiếc đành phải tự mình đang suy đoán có lẽ hôn nguyên châu diễn dịch chính là sai lầm cảnh tượng cũng không hẳn là đây là hôn nguyên châu đại đạo kỳ chân càng quan trọng hơn là bạn sinh linh bảo đưa cho, cho. mặc dù lý Trân một như m ự chân k g bỗng i t m nhiên lại nghĩ đến một sự kiện trở thành đại la cường giả cần tránh thoát vận mệnh trói buộc nhảy ra vận mệnh trường hà sau đó tại vận mệnh trường hà bên trong lưu lại tự mình đại la ẩn ký cái kia thời không trường hà đây đã muốn siêu thoát tam hà vận mệnh trường hà tại đại la thời điểm cũng đã đã vượt ra nếu là chân linh trường hà tại chứng đạo hôn nguyên thời điểm siêu thoát cái k i a thời không trường hà muốn tại cái gì thời điểm siêu thoát chuẩn thánh cảnh sao nhưng vì sao ta một mực không có cảm ứng được thời không trường hà trói buộc vẫn là nói trước đây chư thánh siêu thoát t ă n g hà kỳ thật chỉ là hai sông vẹn vẹn đã vượt ra vận mệnh trường hà cùng thời không trường hà mà cùng chân linh trường hà chỉ là tiếp xúc nhưng nếu là như thế những cái k i a siêu thoát thời không trường hà chuẩn thánh lại là chuyện gì xảy ra ta nếu là không có nhớ lầm đông hoàng thái nhất chu diệt đông vương công thời điểm t ừ nhưng g Đông Vương Công nói nếu Ấn tồn tại tại qua là Ký t ờ i không t r ờ Hà b ê những trong, vậy ắ n liền tiến không trường Đông Vương Công Ấn ký. Cuối cùng cũng là bị thái Thượng Thánh Nhân ngăn lại rừng. Nhưng n là lại thời diệt Cuối Thái chết vào Hà, chu h Ký. để bị lời này bên trong cũng không nói rõ đông hoàng thái nhất còn có đông vương công đã vượt ra thời không trường hạ lý t r â n dường như nghĩ tới điều gì trong đôi mắt quang mang càng ngày càng thịnh hai tay vạch phá hư không từng đạo không hiểu quỹ tích lưu t r u y ề n hắn tại thôi diễn có quan hệ tam hà sự tỉnh có phải hay không là dạng này đông hoàng thái nhất cùng đông vương công cũng không siêu thoát thời không trường hạ vẹn vẹn có thể tiến vào thời không trường hạ bên trong có như t h i tự h hồ, hồ hôn g t nguyên châu diễn dịch hôn nguyên con đường mới là chính xác một chút trước đó chưa hề để ý qua chi tiết giờ phút này bị lý chân sâu chuỗi bắt đầu đương nhiên hắn không cách nào xác định mình bây giờ chỗ thôi diễn đồ vật chính là đúng nhưng ít ra trước mắt xem ra có thể tự viên ký thuyết nếu là có một vị thánh nhân lưu tại hồng h o a n g có lẽ có thể vì hắn giải hoặc lại hoặc là xem ra chỉ có chờ chính ta chứng đạo hữu nguyên thời gian trôi qua không biết đi qua nhiều thời gian dài vu yêu lưỡng bại câu thương rời khỏi hồng h o a n g t r h n h bá vu tộc có bộ phận cùng nhân tộc đem kết hợp trở thành người v u nhất tộc có bộ phận trốn vào bất chu sơn chỗ sâu có bộ phận tiến vào thập vạn đại sơn còn có bộ phận vu tộc thì tiến vào c ử u ưu tri địa hậu thổ nương, nương còn chưa xuất quan tựa hồ cũng không biết rõ lúc đầu thập nhị tổ vu đã vẫn lạc chín vị chỉ còn lại huyền mình tổ vu cùng cộng công tổ vu yêu tộc bên trong có bộ phận tộc q u ầ n thoát ly yêu tộc tự thanh nhất tộc có bộ phận đi theo côn bằng yêu sư phía trước bắc minh tri địa còn có chút bộ phận tiến vào hồng hoang bắc bộ còn có thì t à n mát trong hồng hoang lúc này hồng hoang đại địa phía trên tiến vào người thần tranh bá thời kỳ tuy nói là người thần tranh bá nhưng là nhân tộc dần dần chiếm cứ thượng phong tiên tiên thần tộc thì là liên tục bại lui nếu không phải có mấy tôn c h u ẩ n thánh hậu kỳ cùng c h u ẩ n thánh đỉnh phong thần quân toa c h ấ n chỉ sợ tiên tiên thần tộc muốn không g ư ợ n g dậy nổi nhưng cái này mấy tôn trần thánh hậu kỳ cùng trần thánh đỉnh phong thần quân cũng không dám tùy ý xuất thủ không nói có thể hay không giết được t o ạ i nhân thị truy ý h ữ u xào thị các loại n h â n tộc lão tổ một khi giết không được n h â n tộc đại hiền giáng lâm tối thiểu phải chết một hai tôn thần quân về phần một chút n h â n tộc tiểu bối không phải giết không được mà là không thể giết bởi vì cái gọi là tướng đối với tướng vương đ ố i vương nếu là thần tộc cường giả cấp chuẩn thánh ra tay với đại la cường giả kia có phải hay không mang ý nghĩa n h â n tộc cũng có thể dạng này đương nhiên ngươi nếu là nói âm thầm len len giết cũng không phải không được không bị phát hiện là đủ bất quá nói đi thì nói lại ngươi thần tộc có thể len len giết chẳng lẽ dân tộc ta lại không thể bởi vậy đỉnh tiêm chiến lực vẫn luôn rất có cố kỵ trừ phi đến như v u yêu đồng dạng chân chính không chết không thôi quyết chiến lại hoặc là làm tiên tiên thần tộc hoặc nhân tộc cho rằng phe mình có được có thể hủy diệt đối phương tính quyết định lực lượng chúng thần điện nhân tộc tiêm lực quá lớn quật khởi quá nhanh càng là khí vận cường thịnh thời điểm cường giả tầng tầng lớp lớp ta tiên tiên thần tộc mặc dù nội t ì n h thâm hậu nhưng những năm gần đây nhưng cũng tiêu hao không ít liên tục bại lui mà bại lui phía dưới khí v ậ n không mất bị nhân tộc tất đoạt như thế nhân tộc càng đánh càng mạnh mà ta thần tộc lại là càng đánh càng yếu sáng thế thần quân một mặt nghiêm trọng hắn tham gia đại chiến không nên quá nhiều cường giả hàng cường kẻ yếu hàng yếu một khi hình thành đại thế vậy sẽ thế không thể đỡ trừ phi đem c ố này đại thế cho đánh rơi xuống t h ầ n tôn n g ư ơ i bây giờ tu vi khôi phục được như thế nào còn cần nhiều thời gian dài mới có thể bước vào b á n thánh c h i cảnh đại ma thần nghe vậy nhẹ gật đầu nhưng không có nhiều lời mà là đem ánh mắt nhìn về phía hôn thế thần tôn vừa nghe đến vấn đề này hôn thế thần tôn chính là một mặt phiền muộn ưu hoán nhìn đại ma thần một chút rất là bất đắc dĩ bản thân cũng nghĩ mau trong bước vào bàn thánh tri cảnh a thế nhưng lại luôn luôn bị kẹt lại khí vẫn không đủ không cách nào khôi phục đương nhiên cũng không phải nói không cách nào khôi phục nhưng lấy hiện tại tình huống đến xem cái này khôi phục sẽ càng ngày càng chậm lấy hiện tại tình huống đến xem còn cần ngàn năm nhưng ta thần tộc khí vận nếu là lại tiếp tục xói mòn chỉ sợ cần mấy ngàn năm thậm chí trên vạn năm hôn thế thần tôn cũng không có biện pháp thần tộc khi thắng khi bại khí v ậ n không có khô mất lại có thể như thế nào hơn ngàn năm chúng ta còn có thể chờ một chút mấy ngàn năm trên vạn năm biến số quá nhiều không cách nào lại các loại thời không thần quân sầm mặt lại ánh mắt bên trong từng sợi màu đen cùng màu máu lại sẽ lẫn đã như vậy vậy liền tiếp tục kêu gọi thần tôn cùng thần vương đại ma thần vương người đứng dậy sắc mặt kiên định thần s ắ c kiên nghị lấy ngàn năm làm hạ n định có thể kêu gọi bao nhiêu thần tôn cùng thần vương t h ứ c tỉnh vậy liền kêu gọi bao nhiêu không hạn chế ngàn năm kỳ hạn vừa đến chúng thần hội tụ đột kích nhân tộc một trận chiến này hoặc là nhân tộc tan tác hủy diệt hoặc là chúng ta chư thần bỏ mình ngủ say bằng không mà nói tiếp tục để nhân tộc lớn mạnh thêm đơn giản là chúng ta chư thần chết sớm cũng chết muộn khác nhau đại ma thần nhàn nhạt mở miệng trong lời nói đều là túc sát chi khí hôm nay nói tới sự tỉnh lúc này lấy thần cấm phong chi tiếng nói có chút dừng lại đại ma thần hai tay trước người kết xuất một đạo thần văn sau đó thần quang đại phóng bao phủ chúng thần điện lấy ta đại ma thần chi danh ma thần phát tắc ngưng phong lấy ta hôn thế thần tôn chi danh hôn l o ạ n phát tắc ngưng phong lấy ta thời không thần quân chi danh thời không phát tắc ngưng phong lấy ta quang minh thần quân hắc ám thần quân chi danh quang ám phát tắc ngưng phong nam đại thần quân nhao nhao mở miệng lấy riêng phần mình phát tắc làm dẫn hình thành tứ đại thần cấm phong bê chúng thần nói ra việc này về phần kêu gọi thần tôn cùng thần vương thời không thần quân hôn thế thần tôn vậy làm phiền hai vị đại ma thần nhìn về phía thời không thần quân cùng hôn thế thần tôn vì thần tộc vinh quang vì thần tộc vinh quang nhân tộc hoàng đình n h ậ t nguyện giao thế bạch vân ung dung thanh phong trầm c h ậ m xem chừng thần tộc một đạo như giọng nam lại như giọng nữ lời nói tại thoại nhân thị tâm thần bên cạnh nổ vang ai thoại nhân thị đột nhiên từ bế quan trạng thái thất tỉnh một cô minh mông khí t ứ c hướng bốn phía bốn phương tám hướng quét sạch mà ra ừng không có không đúng không phải là hảo giác ta nghe được rất rõ ràng thoại nhân thị không khỏi nhúng mày có cường giả vậy mà có thể không nhìn hoàng đình thủ hộ đại trận trực tiếp tại tâm thần của mình bên trong truyền âm thủ đoạn như thế khiến toại nhân thị d ù n g mình chờ chút thủ đoạn này sẽ không phải là tam thiên kia hôn tiểu tự a vừa nghĩ tới ly chân toại nhân thị cũng chỉ cảm thấy lá gân đau nhưng rất nhanh hắn liền bắt bỏ mặc dù nói tam thiên bình thường không phải rất lấy điều nhưng việc quan hệ nhân tộc tồn v o n g đại sự hắn sẽ không như thế như thế nói đến thật sự có cường giả có thể không nhìn nhân tộc ta hoàng đình thủ hộ đại trận nghĩ tới đây toại nhân thị ánh mắt không khỏi khé động nhãn thần khai biến thế nhưng là xem chừng thần tộc Không phải là nhắc nhở. Thần muốn là tộc có đại động tác. Vẫn là nói là dương đông Vẫn nói dương tác. c là là k í h t â y h ắ n k h ô n nào g có cách nào xác đã ị n nói cũng có thể, không quan. minh, h chỉ thể thể, thể chủ có có Đại đ xảy ra chuyện gì nhưng vào lúc này hai thân ảnh tuần tự tiến đến chính là truy y h i ệ thị cùng h ư u xào thị cảm ứng được toại nhân thị khí tức đột nhiên b ộ a p h á t không khỏi có chút bận tâm không sao cả có chút cảm n ộ toại nhân thị thuận miệng viện một câu sau đó trầm giọng nói gần nhất để tộc nhân đều cẩn thận một chút、ừ. đại h u n h là đạt được tin tức gì chẳng lẽ là thần tộc muốn tới tập hiện tại nhân tộc đại địch chính là tiên thiên thần tộc truy y địa thị cùng hữu xào thị không thể không như vậy m u ố n không xác định khó mà nói vô luận là ai đều không thể chủ quan dù sao trước đó t a m t h i ê n các ngươi cũng đều nghe được hồng hoàng nước quá sâu bây giờ nhìn dường như tiên thiên thần tộc nhưng thật chỉ là tiên thiên thần tộc lời này vừa nói ra truy y địa thị hữu xào thị toàn thân chấn động toàn thân trên dưới mồ hôi lạnh lâm ly bọn hắn biết rõ những năm này bọn hắn có chút lời ư biếng đã mất đi lòng cảnh giác đại h u n h yên tâm chúng ta biết được đã như vậy hả đúng lúc này toại nhân thị tâm thần khéo động đ ố n g nhiên ở giữa có một loại tâm huyết lai chiều cảm giác c h ư n g một r ư ơ i c kinh hiện phục h y thị nữ hoa thị c h ư n g một r ư ơ i c kinh hiện phục h y thị nữ hoa thị đại huynh tam đệ các ngươi cảm thấy sao truy y thị thị giật mình không khỏi lên tiếng tuân hỏi a truy y ngươi cũng có cảm giác cái gì nhị tỷ ngươi cũng cảm thấy tiếng nói vừa mới hạ xuống toại nhân thị cùng h ư u xào thị không khỏi nhìn nhau rất hiển nhiên ba người bọn họ đều có một loại không hiểu cảm giác tâm huyết dâng trào như thế chúng ta liền cùng nhau đi xem một chút đến tột cùng ra sao sự t ì n h t ọ a nhân thị trầm giọng mở miệng lôi kéo truy y địa thị cùng hữu xào thị thân hình trực tiếp từ đại điện bên trong biến mất nhân tộc tổ địa thánh mâu miêu dưới mặt đất tâm huyết dâng trào có một kiện cùng ta có liên quan sự tình muốn phát sinh lý c h â n một n ộ n g cẩn thận nghĩ nghĩ gần nhất những năm này tự mình một mực tại bế quan cũng không có làm chuyện gì a làm sao đột nhiên liền chờ chút chẳng lẽ là ta bản thân thi chuyển thế lý trân anh lâu ngày gián ra đông nhiên nghĩ đến tự mình chém tới bản thân thi luân hồi chuyển thế mà đi tựa hồ thật lâu không có tin tức n rất h ế ta nhanh lý trân ự mình bản t căn cứ tâm huyết dân g trào đi vào một chỗ đầm lầy phụ cận đầm lầy một bên có một chỗ thôn xóm Thôn xóm trung tâm h ô n trung xóm t k huyết vực, có dâng trào lý chân thay thế đành phải thu hồi quay người rời đi bước chân ba nghìn chúng ta lần này tâm huyết dâng trào sẽ không phải lại cùng ngươi có quan hệ a t ọ a nhân thị nhìn thấy lý t r â n xuất hiện trong lòng máy động không khỏi hỏi ra âm thanh tới hẳn là không có lý t r â n lắc đầu cho dù có đó cũng là không có hẳn là t ọ a nhân thị biến sắc biết rõ lần này mình tâm huyết dân trảo lại là ba ngàn cái này h ố n tiểu tử cho gây ra ngươi nói ngươi còn tưởng rằng ngươi đứng yên đây kết quả cái này còn không có an phận bao lâu đây lại dẫn xuất một chút không hiểu sự tình tới tuyệt đối không có cảm nhận được t ọ a nhân thị trong giọng nói ngưng trọng lý t r â n lập tức nói a ngươi dám vô bộ ngực của mình t o ạ nhân thị nhẹ nhàng cười một tiếng rõ ràng biểu thị không tin nhưng vào lúc này đang lúc hắn muốn nói tiếp cái gì thời điểm một đạo va thanh âm ẩm vang tại hư không bên trong văn vọng lại là cái va va toại nhân thị truy y t h y thị hữu xào thị tam tổ không khỏi một mộng cái này va va làm sao cùng tiểu đệ có quan hệ chẳng lẽ tiểu đệ cái này va va sẽ không phải là ngươi truy y thị thị há to miệng không thể tưởng tượng nổi nhìn xem lý chân cái gì các ngươi nghĩ cái gì đây lý chân nghe xong truy y thị n g ự khí liền biết rõ bọn hắn nghĩ sai một bên người nhẹ nhàng mà xuống tiến vào trong phòng nhỏ một bên giải thích nói cái này kỳ thật chính là ta、à. không đúng người cái gì cái gì không đúng n h â n tộc tam tổ theo sát lấy ly chân tiến vào trong phòng nhỏ các ngươi là ai cũng dám xâm nhập tiểu tổ một cái trung niên nam tử thấy có người xâm nhập lập tức nghiêm nghị quát hỏi nhưng hắn tập trung nhìn vào lại là nhân tộc tiểu tổ nhân tộc đại h i ể n lý chân còn có đại tổ nhị tổ tam tổ mà sau lưng ly chân nhân tộc tam tổ cũng tuần tự lộ ra thân hình cái gì tình huống cái này trung niên nam t ử trận tròn mắt không phải liền là tự mình nữ nhi chưa kết hôn mà có con sao làm sao liền nhân tộc đại tổ nhị tổ tam tổ thậm h c ba đây quả thực liền không hợp thói thường ta đi ngang qua nơi đây trên không nghe được một tiếng hải nhi gáy gọi không biết phải chăng là có hải nhi đàn sinh lý t r â n đối trung niên nam tử mỉm cười lộ ra một vòng t i ể u d u n g nói không chừng đây chính là tự mình bản thân thi chuyển thế chi thân phụ thân rồi tự mình cũng không thể chậm trễ ngày là là tiểu nữ tại sản xuất trung niên nam tử nhìn thấy nhân tộc mấy vị lão tổ không khỏi có chút khẩn trương vội và nói g n lý t r â n ba tình cảm đây là bản thân thi chuyển thế chi thân ông ngoại nhưng cái này ông ngoại làm sao còn trẻ như vậy xem ra bất quá ba bốn mươi tuổi đi nha đây là hồng hoang thế giới cùng hậu thế khác biệt đã hiểu nhưng ta một thế này bản thân thi chuyển thế chi thân phụ thân đây lý t r â n nhìn chung quanh một chút cũng bên ngoài phát hiện những người khác không khỏi máy nhăn lại chính liền thê tử sinh sản đều không tại p h i cặn bà nam nhìn thấy lý t r â n trong mày trung niên nam tử trong lòng không khỏi hoảng hốt chúng ta nghe được hài nhi tiếng k ê u chắc là đã lên tiếng không biết có thể báo tới để cho chúng ta thấy một lần truy y thị cảm giác được lý t r â n không thích hợp không khỏi tiến lên một bước mở miệng nói tốt, tốt. trung ố Tốt. t t niên nam tử một thân mồ hôi lạnh quay người tiến vào trong phòng nhỏ rất nhanh liền ôm ra một cái trắng trắng mập mập đứa bé a không đúng đây không phải ta bản thân thi chuyển thế chi thân lý t r â n vừa thấy được kia nho nhỏ h ả i nhi liền biết rõ cái này h ả i nhi không phải là của mình bản thân thi c h u y ể n thế nhưng cái này h ả i nhi trên thân có một loại quen thuộc mà xa lạ khí thức ta tựa hồ ở nơi nào tiếp xúc qua nhưng ta phần lớn thời gian đều đang bế quan đi qua địa phương cũng không nhiều ngoại trừ thánh mô miếu chính là chờ chút thánh mô miếu thì ra là thế ta nói làm sao quen thuộc như vậy đây cái này h ả i nhi trên người khí thức cùng nữ hoa nương nương cực kỳ tương tự lý t r â n rốt cục nhớ lại cái này hài nhi khí t ứ c cùng nữ hoa nương nương có cùng một gốc nhưng khẳng định không phải nữ hoa nương, nương. bởi vì cái này hài nhi trên người khí tức dường như không phải là mà lại đây là một cái nam đoa a chờ chút đây là lý chân dường như phát hiện cái gì pháp lực tràn vào hai mắt giữa hai con người lấp lóe nhàn nhạt h à o quang ánh mắt xuyên thủng hư không rơi vào cái này hài nhi trên thân nhìn thấy cái này tiểu tiểu hài nhi sau lưng có một vệ nhàn nhạt, nhạt đầu người thân rắn hư ảnh đang lưu chuyển giơ tay nhấc chân ở giữa tản m á t ra một loại không h i ể u mà không thể đỡ vì thế nhưng cái này đầu người thân rắn hư ảnh con người đóng chặt c u ộ n rút một đoàn tựa hồ chìm vào trong giấc ngủ đây là phục hy không có chạy đây là nữ hoa nương nương huỳnh trưởng phục hy đại thần truyền thế lý c h â n tâm thần b ừ n g tình khó trách tạo nhân tiên sẽ có d ị động khó trách nhân tộc tam tổ cùng tự mình tâm huyết dân trào nguyên lai là phục hy truyền thế a cái này à, hoa chẳng lẽ thật cùng tiểu đệ không có bất kỳ quan hệ gì nhân tộc tam tổ nhìn thấy cái này đ ứ a bé không khỏi nhao nhao ngây n g ẩ n cả người cái này đ ứ a bé xác thực cùng lý c h â n không có chút nào huyết mạch quan hệ đương nhiên cũng không thể nói không có chút nào cũng có nhưng này cũng chỉ là thuộc về nhân tộc lao tổ cùng nhân tộc tộc nhân điểm này huyết mạch cùng loại kia phụ tử ở giữa huyết mạch hoàn toàn khác biệt tiểu đệ là nhị tỷ trách văn n g ư ờ i truy y thị hướng lý trân xin lỗi dù sao sự thật ở đây có lẽ là ba ngàn cái này hôn tiểu tử đem huyết mạch cần giấu đi toại nhân thị căn bản cũng không tin như cái này đứa bé cùng tiểu đ ệ thật không có quan hệ ba ngàn cái này hôn tiểu tử sẽ đến nơi này không chừng ở đâu tránh ra đây cái này đứa bé lấy danh tự không có lý trân nhìn về phía kia trung niên nam tử ánh mắt sáng chói giống như tinh thần còn còn chưa có trung niên nam tử nhìn xem sắc mặt không ngừng biến hóa tiểu tổ trong lòng càng ngày càng thấp thỏm nhỏ tiểu tổ cái này và ba không có sao chứ không có việc gì có thể có chuyện gì lý t r â n cũng có chúc mộng đây là vấn đề gì tự mình giống như là loại kia sẽ đối với đứa bé động thủ người sao à nha vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi trung niên nam tử nối lòng một hơi tự mình nữ nhi không hiểu mang thai hắn còn tưởng rằng là lây dính cái gì không tốt đồ vật hiện tại xem ra tựa hồ không có việc gì nếu như thế không bằng ta vì hắn lấy một cái tên như thế nào lý t r â n tâm thần k h ẽ động không khỏi mở miệng nói tốt, tốt. đa tạ tiểu tổ đa tạ tiểu tổ trung niên nam tử xoa xoa tay kích động không thôi người họ gì lý trân hỏi ta họ phong trung niên nam tử trả lời quả thật là phục hy a lý trân trong lòng thở dài tự nhiên không có khả năng lấy phục hy hai chữ này họ phong không bằng liền gọi gió mật hy đi phục hy tiểu đệ có chút danh tự chỉ sợ không tốt lấy a hữu xảo thị sắc mặt biến hóa pháp lực p h u n g trào che giấu trung niên nam tử cảm giác phục hy đây không phải yêu t ộ c đại thần sao mà lại càng quan trọng hơn là đây là nữ hoa nương nương huynh trưởng a là mật hy mật đan mật lý trân tự nhiên biết do hữu xảo thị ý tứ nhưng trong lòng thì cổ quái vô cùng ngươi thế nào biết này nhân tộc m ậ t hi không phải yêu tộc phục hi đây ây hữu xào thị s ữ n g sở lập tức lắc đầu xem ra là tự mình quá nhạy cảm gió m ậ t hi gió m ậ t hi gió m ậ t hi trung niên nam tử trong miệng n ỉ non càng ngày càng hài lòng tốt tốt, rất tốt coi như không tốt ngươi chỉ sợ cũng phải nói xong đi đúng lúc này toại nhân thị ung dung mở miệng nhìn như là nói trung niên nam tử nhưng ánh mắt lại nhìn chòng chọc vào lý chân ba còn nói không quan hệ đều là tên cái này gọi không quan hệ ba n g à n a t a m ngàn ngươi cái này hôn tiểu tử hiện tại còn biết bội tình bạc nghĩa rồi nếu không phải bây giờ tại bên ngoài nhìn ta đánh không chết ngươi ngươi chờ đó cho ta các loại trở về xem ta như thế nào giáo hơn ngươi đại huynh cái này cái gì nhãn thần làm sao cảm giác là lạ lý t r â n cảm nhận được toại nhân thị kỳ quái nhãn thần không khỏi buồn bực không thôi a đại huynh cùng tiểu đệ tựa hồ có chút không đúng đại huynh cùng tiểu đệ đây là cái gì tình huống lúc này truy y h ệ thị cùng hữu xào thị cũng phát hiện lý chân cùng toại nhân thị ở giữa khó chịu họ phong trung niên nam tử bị kẹp ở giữa cảm giác có chút khó xử run l y bậy hoa、wow. đúng lúc này lại một đạo hải nhi tiếng kêu vang vọng tại trong hư không truyền vang ta ta đi đem hải nhi ô m tới họ phong trung niên nam tử quát to một tiếng bá một tiếng vọt vào phòng nhỏ bên trong rất nhanh một cái bé gái bị ô m ra lý chân trong hai mắt màu tím con ngươi lưu chuyển tại cô gái này anh phía sau mơ hồ ở giữa đồng dạng nhìn thấy một cái đầu người thân rắn hư ảnh phản phát quy chân tản mát ra nhàn nhạt t h á n uy nữ o a nương、đương. đây tuyệt đối là nữ o a n ư ơ ư ơ n g lý chân mười phần rõ ràng Cái chuyển phải này không phải là nữ hoa nương nương bản thể thế, nhưng rất có thể là là hoa thể thế, rất thể một có đa ạ o phân thần. này Cô gái n Liên h gọi tạ r o n chân chầm tư một lát, lần nữa lên tiếng nói. g gió hì. Lý lát, chầm một tư Tốt, tốt. t Đa tạ tiểu tổ ban tên họ phong trung niên nam tử cảm kích không thôi mặc dù không biết tiểu tổ vì sao liên tiếp bán tên nhưng hắn biết rõ có tiểu tổ che chở bộ lạc bên trong liên quan tới cái này nam và cùng bé gái lưu nôn phỉ ngự sẽ ít đi rất nhiều không có chỗ kỳ thị dù sao chưa kết hôn mà có con còn hoài thai m ư ơ i hai năm các loại đủ loại quá mức thần kỳ nếu là không có mảy may giải thích vậy căn bản liền nói không đi qua không cần như thế người nữ nhi hẳn là gọi gió hoa tư đi chiếu cố thật tốt nàng lý c h â n nghĩ nghĩ dù sao cũng là thế này phục hy cùng nữ hoa mẫu thân vẫn là dặn dò trung niên nam tử tiểu tổ yên tâm là được họ phong trung niên nam tử nặng nề g h gật đầu nhưng trong lòng thì kỳ quái vô cùng tiểu tổ tại sao lại như thế chú ý hai cái này hoa, hoa còn có hoa tư nô chờ chút hẳn là tiểu tổ chính là hai cái này hoa, hoa. không thể nói không thể nói họ phong trung niên nam tử nghĩ đến một cái sự thực đáng sợ không khỏi chấn động vô cùng nhưng hắn rất nhanh kịp phản ứng đã tiểu tổ không muốn để cho người khác biết do, vậy mình khẳng định không thể nói khó trách ta đã nói rồi khó trách tiểu tổ lại là ban tên lại là để cho ta chiếu cố thật tốt hoa tư thì ra là thế ta đã hiểu chẳng lẽ tiểu đệ thật là lúc này truy y thị cảm giác càng ngày càng không đúng không khỏi nhìn về phía toại nhân thị lấy nhãn thần ra hiệu không sai chính là ngươi suy nghĩ như thế bằng không mà nói ngươi cảm thấy lấy ba ngàn tính tình sẽ cố ý tới đây còn tự thân ban tên t ọ a nhân thị nhìn lý t r â n một chút gặp lý t r â n tâm thần bị hai cái h o a h o a hấp dẫn không khỏi nhẹ gật đầu như thế tiểu đệ giấu thật đúng là sâu a nếu không phải chúng ta tâm huyết dân trào chỉ sợ thật đúng là không biết rõ h ư u xào thị đồng dạng nháy máy mắt trong lòng cảm thán liên tục chật chật chật đây chính là khi còn bé phục hy cùng nữ h o a mặt mũi này thật trắng thật trượt được nhiều xoa bóp không phải về sau liền không có cơ hội đúng đến làm cái ảnh lưu niệm phủ cất giữ ha ha ha lý chân trong lòng hơi động trực tiếp sờ lên nheo nhẽo hai cái này va va khuôn mặt nhỏ thẳng đến trêu đến hai cái đứa bé va va teo to phảng phất muốn khóc lên mới dừng tay nhưng hắn đã dùng ảnh lưu niệm phù ghi chép đây hết thảy cái này thế nhưng là trong hồng hoang chân quý nhất hình ảnh a đợi đến ngày sau nữ hoa nương nương chân thân trở về phục hy trưởng thành t không thể lại nghĩ ta đây là tìm đường chết ta không được cái này ảnh lưu niệm phù đến cất giữ tốt sau đó nhiều chuẩn bị mấy cái làm xong đây hết thảy lý chân rốt cục lấy lại tinh thần biết mình không thể lại nơi này ở l â u hắn nghĩ, nghĩ nắm chặt nam h a tay nhỏ phân biệt tại khoảng chừng lòng bàn tay ở giữa viết xuống làm hy hai cái nhân tộc văn tự lại tại bé gái khoảng trừng lòng bàn tay ở giữa viết xuống nữ hoa hai cái nhân tộc văn tự đi lý chân làm xong đây hết thảy dạn dò trung niên nam tử muốn giữ bí mật sau đó trực tiếp ly khai nơi đây ba ngàn n g ư ơ i cái này hôn tiểu tử lần này đừng hòng trốn thoại nhân thị thấy thế lập tức đuổi theo truy y đ ị thị hữu xào thị theo sát phía sau